Trước 1, Dương Thải Tí Kim Quy. Trước 1, bọ cánh cứng cờ gì sở tạ tạ một tiểu thuyết, giá tính là vua tác giả, qua ba quát. Ngủ một giấc tỉnh, kỳ an phát hiện giống như chỗ nào có điểm gì là lạ, trên internet tìm không thấy chó ngữ người xì dạ My tìm không thấy sư ngữ người kê vin gì trả họ sẩn đại đạo diễn Ly An, thiếu niệm đi cũng còn không có độc, nhưng trong đầu thêm một cái giá tính hệ thống. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, nhập hạng, kháng, cao, chiến, thi, thắng lợi sau ngày đầu tiên, nô thành bình giang phố cũ Vườn Thú. Hệ thống chính xác đến phụ cận có một cái bọ cánh cứng cỡ gì sờ tạt tạ, ư tạ, hi hữu, bổ sung thông dụng hình tiên phú kỹ năng. Phát động tân thủ nhiệm vụ, bắt bọ cánh cứng cỡ gì sờ tạt tạ. Nhiệm vụ thời hạn: 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng: tân thủ lễ bao, giá tính hệ thống sủng vật phần mở ra. Nhân công bên hồ nhỏ, dưới bóng cây, Kỳ An buông xuống cần câu, khó hiểu nói, bọ cánh cứng cỡ gì sờ tạt tạ. Đây là vật gì? Hệ thống thanh âm băng, cần giải tỏa sơ cấp côn trùng học. Thiếu niên nhíu cần cụ, trở về vườn sau ký tốc xá. Quán trưởng văn phòng, ông ngoại không tại, Kỳ An bật máy tính lên. Tại trên internet có quan hệ bỏ cánh cứng cờ dị sợ tạ tạ tin tức, một lát, hắn trừng to mắt, vụ điểm một chút từ trên ghế làm việc nhảy lên lên. Bỏ cánh cứng cờ dị sợ tạ tạ, số lượng cực thưa thớt, phân bố tại nước ta Nam Phương địa khu, năm 1982 tầng tuyên vải diệt tuyệt. 2001 thân thành tổ chức một buổi đấu giá bên trên, một cái thân dài 4, 4 cm bỏ cánh cứng cờ dị sợ tạ tạ tiêu bản lấy 20 vạn nguyên giá cả đánh ra. Cơ thể sống giá cả càng cao tới hơn mấy chục vạn nguyên. Đếm xem trên màn hình này liên tiếp hung, Kỳ An cảm giác hô hấp đều đang phát run, một cái trùng mấy chục vạn, thật đúng là Không đúng, hoàng kim tuyệt đối đối với nó no quý. Cầm lấy một cây bắt trùng mạng, hắn vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Tháng 6 buổi chiều, khí trời có chút viêm nhiệt, trong vườn thú cơ hồ không nhìn thấy người, chỉ ở chiếm diện tích một vạn mét vuông hồ nhân tạo một bên ngồi mấy vị mua quý phiếu, chuyên môn đến câu ngư lao đầu, càng giống là một tòa công viên. Động vật già đi, công trình cổ xưa, so sánh hẳn động vật hoang dã vườn, nó đã theo không kịp thời đại tốc độ. Quá khứ người người nhốn nháo, đại nhân tiểu hài tử tay mà đi cảnh tượng nhiệt náo đã không còn tồn tại. Lôi này ký thác kỳ an toàn bộ tuổi thơ nhớ lại, ông ngoại hắn Phùng Kiến Quân từng là thân thành đại học động vật hoang dã bảo hộ nghiên cứu phương diện trẻ tuổi nhất giáo sư, sư tổng Hoa Hạ đại gấu mèo tra Trần Vệ Quốc lão tiên sinh, được khâm điểm tiếp nhận Trần Lão Y bác. Đáng tiếc hơn 20 năm trước bà ngoại sinh bệnh sớm đi, cho ông ngoại Phùng Kiến Quân tạo thành trọng đại đạc kích, từ đó vô ý học thuật, nản lòng thoái chí. Trở về Ngô Thành về sau, mượn lão sư Trần Vệ Quốc quan hệ, hao hết toàn bộ tích súc, tiếp nhận phố cũ hectare, thị, khoảng thương nghiệp cây số. Chiếm diện tích cùng địa lý vị trí tại Phồn Hoa Ngô thành đều lộ ra hết sức mật thủ, thậm chí tại một ít người xem ra rất là trướng mắt. Kỳ An dẫn theo bắt trùng mạng tại trong vườn thú yếm chuyển tìm một cái buổi trưa, mặt đều phơi đỏ, bất đắc dĩ bỏ cánh cứng cỡ gì sở tạ tạ thủy trùng không thấy tâm hơi, đứng ở Lang Sơn phụ cận, hắn hỏi, côn trùng đến ở đâu? Hệ thống, vườn Bạch thú phạm vi bên trong. Ta là hỏi cụ thể tại vị trí nào? Muốn làm sao bắt, thì như cái này côn trùng thích ăn cái gì? Hệ thống, cần giải tỏa trung cấp côn trùng học cùng sơ cấp thực vật học. Kỳ An trợn mắt chừng một cái. bận rộn đến trưa, đã ngã về tây, điện thoại di động kêu lên. Ông ngoại gọi điện thoại tới Thông chi Kỳ An chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, bất đắc dĩ, hôm nay đành phải trận này, chờ ngày mai lại đến tìm cái này, giá trị hơn mấy chục vạn bỏ cánh cứng cờ gì sợ tạt tạ. tạ. Kỳ An nhà ở vào cổ L thành L khu, tường trắng lông mày ngói độc môn độc viện loại kia, tuy nhiên không lớn, nhưng thắng ở giàu vùng sông nước khí tức tiểu xảo độc đáo. Chuyến đường buổi sáng, ông ngoại đã qua vườn Bách thú đi làm, truyền hình trong tin tức, bản thai tin tức, hôm qua, xuyên thành động vật hoang dã vườn đại mèo chăm khu vực, thưởng mỹ quốc California vườn bạch có thủ lao thuê ra một cái giống, cái gấu mèo Mimi. Đại gấu mèo là hoa quốc bà bối. Giá ngoại tăng thêm nhân công tự dưỡng quần thể hết thảy không đến 400 con, đây là Hoa Hạ từ Đông Tần hướng đến nay lần đầu hướng quốc ngoại vườn bạch thú thuê ra đại gấu mèo. Gam bánh quậy Kỳ An sửng sở một chút, thầm nói, làm sao đại gấu mèo chỉ còn 400 con? Còn có, Đông Tần hướng lại là cái gì quỷ? Truyền hình tin tức, tiếp theo cái tin, Vạn Lý trưởng Thành khoa học kỹ thuật tập đoàn chủ tịch Triệu Thiên Vũ tại Mido Block bên trên viết xuống tân thế giới đại môn đã mở ra hàm nghĩa không rõ cụ tự, dẫn tới các phương suy đoán. Tiếng đập lên. Kỳ An, giúp ta chiếu cố nhà ta bản hồ lửa tháng. Vội sáng vừa tiếp vào thông tri Lần này Vân Thành Côn Minh cảnh khiển khu vực huấn luyện danh ngạch chống đi một cái, vừa vận đến phiến ta trên đỉnh. Ta lập tức muốn xuất phát qua phi trường tụ hợp, trong khoảng thời gian này nhà ta bản hộ làm phi ngươi, mang nhiều nó qua vườn bạch thú đi đi, đây là 1000 khối tiền, trừ bỏ thức ăn cho chó tiền ta tính ngươi trả thù lao. Nhà ở sát vách tiểu viện, thân thể mặc đồng phục lý tịnh ngồi xuống cùng mặt mũi tràn đầy tiếp may thái khiển bản hộ thân mật nói, "Mụ mụ đi, ngươi phải nghe lời, không cho phép nhìn thấy khác cậu cậu liền nhào tới, mỗi ngày muốn đúng hạn ăn cơm, không cho phép lượn trên đường tỉ tỉ trong tay đồ ăn vặt." Nàng đem chó dây thường giao cho Kỳ An, "Tốt, Kỳ An, thời gian của ta không kịp." Có việc liền điện thoại cho ta, bản hổ nhờ ngươi." Không đợi Kỳ An đáp ứng, xôi động nữ cảnh lện xẹt lấy tiểu cao theo hướng bên ngoài viện chạy tới. Kỳ An dắt lấy cho dây thử, cùng mặt đất bàn hổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ chốc lát, hắn dơ lên ý cười, ngồi xuống nói, "Tiểu mập mạp, lần này rơi xuống ca thủ bên trong, chúng ta trước kia thủ có phải hay không nên hào hào tính toán?" "Go. Ngươi còn dám giống ta?" Nhìn ta xoa ngươi đầu chó. Người ta mụ mụ vừa đi, Kỳ An bắt lấy bèo chó một hồi xoa bóp. Thi đại học sau khi kết thúc ngày thứ hai, thì chỉ ra trở lại trung học lúc ở 3 năm bình giang phố cũ, trừ dư vị nơi này sớm một chút trại quen thuộc vị đạo. Trong nội tâm nàng còn mang theo một cái ý nghĩ. Thừa dịp kỳ nghỉ hẹ thời gian giàu có, thế dị ra tại làm mỹ thực phát sóng trực tiếp, nhân khí coi như không tệ, tất cũng không kể là cô nương xinh đẹp, vẫn là ngon miệng mỹ thực, đều sẽ cho người nhịn không được thèm ăn. Còn khen thưởng cái gì, nàng không có quá để ý, làm phát sóng trực tiếp chỉ là vì báo thi đại học chuyên nghiệp sớm thích hướng chuẩn bị. 9 giờ sáng, thế dị ra phát hiện đám người tụ tập, hiếu kỳ nâng điện thoại di động ngang nhiên xông qua. Giữa đám người một cái mập đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng anh quốc đấu như huyền triển khai thôn ngắn tứ chi co quắp trên mặt đất, trước mặt nó, thiếu niên dắt dưới chó dây thừng, béo chó cái bụng kề sắt đất, mặc cho hướng phía trước kéo đi, cũng là không chịu đứng lên. Thiếu niên che chán. Đám người thiện ý cười vang, có nhận biết béo chó mua thức ăn bác gái trêu chọc nói, "Ốc nha, cái này con chó quẻ lại bắt đầu giả chết. Chuyện gì xảy ra? Chó sao có thể béo thành dạng này? Nó có phải hay không sinh bệnh?" Vây xem đám người cùng điện thoại di động phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn hỏi ra đồng dạng vấn đề. Đại mụ tiểu nói, "Con chó quẻ không có sinh bệnh, cũng là lười." Khi còn bé thẳng sinh hoạt linh, khỏe mạnh kháo khỉnh, lớn lên ngược lại không thích động, càng nuôi càng béo, mỗi lần đi đến nơi đây liền chịu không đi, hướng mặt đất một nắm sốc, kéo a kéo bất động. Sinh hoạt lâu gặp, thật là có không thích đi ra ngoài đi tản bộ chó. Đây rõ ràng là đầu heo nha, không cho phép Vũ nhục heo. Con chó này chó thật đáng yêu a, khờ manh khờ manh, tốt muốn ôm lấy nó. Mắt nhìn mưa đạ, cái thì ra cũng không khỏi đối béo chó mỉm cười. Hiện trường có không tin tà người trẻ tuổi muốn đem béo chó ôm lấy, giúp nó đứng thẳng, vào tay thử một lần phân lượng, nói ít nặng 50 cân, đành phải từ bỏ, sau đó béo chó vừa quay đầu lại người trẻ tuổi vội vàng rút tay về lùi lại, nghĩ mà sợ nói, chó này ánh mắt rất sắc bén. Anh quốc đấu như quyển lại xương ác ba chó, trên cằm hai quả răng nanh hướng lên trời đầm ra, bao quắt hôn dẹp mặt lại sinh đôi mắt nhỏ, một con mắt vành mắt bên trên có mắt còn thâm, ngoại hình nhìn mười phần dũng mãnh. Nói trở lại, anh quốc đấu như quyển bán điểm cũng là xấu khở, càng xấu càng béo càng nhận người ưa thích. Thiếu niên ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, tiểu mập mạp, ngươi đến muốn thế nào? Hắn vừa lên tiếng, chính đang quan sát trang trừ tuyến bạn phát hiện màn hình rốc hết ra một chút. Kỳ An, hắn đều lớn lên cao như vậy Nhìn về phía thiếu niên đã thẳng tắp bóng lưng, thế thì ra Tâm Đạo. Lần này trở lại phố cũ, nàng một cái khác khái niệm cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp gỡ Kỳ An, không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ. Không có mở miệng, thế thì ra trong đám người nâng điện thoại di động, nhắm ngay Kỳ An bóng lưng, yên lặng quay chụp. Kỳ An trong nhà khoảng cách vườn bạch thú bước đi cũng liền 20 phút đồng hồ, hắn vốn định nắm bản hồ đi đến vườn bạch thú, quên đương lưu cầu, thuận tiện tại cửa hàng thú cưng đem thức ăn cho chó mua, có thể cái này lười hóa đi ra ngoài không, có 5 phút đồng hồ liền chơi xấu nằm sấp Làm sao chẳng đều vô dụng, Kỳ An đành phải nhừ thua, trở lại đi về nhà. Hắn vừa mới chuyển thân thể, bàn hổ một chút đứng lên, lắc lắc mập mạp cái mông ngoan ngoan đuổi theo, đám người cười vang vang lên lần nữa. Phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạt, ha ha ha, biết muốn về nhà liền đứng lên, chó này lưỡi thành tinh. Nhà ta cần gì cũng là như thế này, mỗi lần muốn cho nó tắm rửa liền co quắp trên mặt đất ra chết, ôm đều ôm bất động. Đưa một cái ăn lập tức nhảy nhót sung mừng. Mở mang hiểu biết, chính thức con chó quái a. Tiểu Dao tỷ tỷ, ú ú đọc sách vạn dú ú nhanh đi hỏi tham cậu tên gọi là gì, đáng yêu chết. Thuận tiện hỏi dưới này tiểu ca tên, đối cậu cậu một điểm không hùng, tốt, tốt tốt có yêu đây. Kỳ An tại cười vang bên trong năm chó, che mặt đi ra, nhanh đến ngọ chỗ ngật thời điểm bị người gọi lại, Kỳ An. Quay đầu lại, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gạt ra một cái không có nhiệt độ vẻ mặt vui cười, thật là khéo a. Kỳ An cùng thích Thỉ ra trung học 3 năm một mực là ngồi cùng bàn, mà lại hai nhà cách rất gần, hắn nhìn mới chuyển đến tiểu cô nương xinh đẹp, cũng không có việc gì liền đánh lấy học tập danh nghĩa chạy đi quấy rối. Sơ Tam nhanh tốt nghiệp lúc, tốt nhiều lần trông thấy Thỉ Gia tại ghế trống nhỏ, Kỳ An hiếu kỳ hỏi nàng đưa cho người nào, thì Thỉ nói đưa cho đứa thích người. Lúc đó Kỳ An đã chắc chắn những này chấm nhỏ là hắn. Kết quả thích Dị ra dọn nhà ngày ấy, đưa cho hắn một cái phái đại tinh con dối. Về đến nhà, Kỳ An đem con dối ném tới giá sách trên đỉnh, lại không có chạm qua, mà Thích Dị ra lưu lại điện thoại hắn một lần không có đánh, gờ gờ tin tức cũng một lần không có về. Ngõch chõm mặt, nhìn thấy Kỳ An không có nhiệt độ vẻ mặt vui cười, Thích Dị ra, đã lâu không gặp. Kỳ An, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Sau đó một trận trầm mặt, vẫn là Thích Dị ra trước nói, có thể lưu cái điện thoại hào sao? Ta không có điện thoại di động. Có lẽ là bên Hoành nóng, bạn hổ sốt ruột về nhà, Kỳ An theo chó dây từng đi về phía trước, nói ra, không có ý tứ ta còn có việc, đi trước." Phất phắt tay, hắn hướng 3 năm không gặp ngồi cùng bàn nói tạm biệt, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Một phương diện Kỳ An sắc thực có việc, hắn nhớ trong vườn thú cái kia giá trị hơn mấy chục vạn bỏ cánh cứng cờ dịt sợ tạ tạ, một phương diện khác, đã ưa thích không phải hắn, còn lưu số điện thoại di động làm gì? Đưa mắt nhìn Kỳ An rời đi, thế chỉ ra nguyên điệu đứng thẳng hồi lâu. Chương 2, Dương Thải Tý kim quy. Chương 2, bỏ cánh cứng cờ dịt sợ tạ tạ 2. Kỷ An bình thường có rảnh liền sẽ chạy tới vườn bạch thú, nơi đó có mạn cỏ, có điều mà cỏ, buồn bực tùy thời có thể lấy tại một mảng lớn môi trường tự nhiên bên trong giải sầu. Câu câu cá, vò bò bò giã sơn, xa so với trong nhà dễ chịu. Không có ý định đem bàn hổ một mình để ở nhà, hắn cảm thấy chó sở dĩ mập như vậy, cũng là thời gian dài đóng trong nhà ngẹt. Sau đó không lâu, Kỳ An cưới một cố viết có phố cũ vườn bạch thú mua sắm chuyên dụng chạy bằng điện ba lượn, chờ bản hổ lái hướng vườn bạch thú. Trên đường hoa 200 đại dương mua hai bao cấp nặng 20 cân, bản hổ thường ăn thức ăn cho chó, Kỳ An đem không muốn động đậy béo chó lưu tại quán trưởng văn phòng thổi điều hòa không khí, chờ giữa chưa ăn cơm xong lại lưu một lần, hắn cầm lấy bắt trùng mạng tiếp tục ra đi tìm bọ canh cứng cỡ dịt sợ tạt tạ. Kỳ An phụ mẫu tại xuyên thành vườn Bạch thú tham gia đại gấu mèo chăm sóc công tác, lâu dài không ở bên người, ông ngoại hắn Phùng Kiến Quân là cái tính cách bình thản đến rối tinh rối mù lao đầu, nếu là ngày nào độ kiếp, Kỳ An nhất định sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tới gần giữa trưa, không thu hoạch được gì, Kỳ An đi dạo đến hổ vườn phụ cận, liền khách khí công tại trong lồng sắt liên tiếp một cái giả đến rìa mép đều Bạch lão hổ, một chút xíu cho nó trò châu Antinat. Cũng không phải là ông ngoại có đặc dị công năng, mà chính là con cọp này hoàn có thay thế tính nhuuyễn cốt bệnh, hắt cái xỉ hơi đều có thể đem chính mình chấn động gãy xương loại kia. Tăng thêm lão hổ đã lao, ông ngoại lại thân thủ cho ăn nó 7, 8 năm. Một đầu bạch thú chi vương bây giờ nhìn lại giống con mèo nhỏ, thỉnh thoảng cầm đầu cọ hướng ra phía ngoài công ống quần nũng nịu rả ngây thơ. Hai ông cháu đối thoại tràn diện có chút khôi hài, Phùng Kiến Quân trong lòng, "Kỳ An, chờ ta một chút, cho ăn xong hổ liệu chúng ta qua ăn cơm trưa." Chiếc lồng bên ngoài, Kỳ An kiêng bắt trùng mạng đáp, "A, ông ngoại, Lý tỷ ban hổ muốn tại nhà chúng ta ở một tháng. Cái kia mập đến đi không được đường con chó khỏe. Phùng Kiến Quân cười nói, "Thức ăn cho chó mua sao?" "Mua xong." Béo chó không chịu động, tại ngươi văn phòng nằm sấp đây. "Ông ngoại, ngươi nghe nói qua bỏ cánh cứng cờ gì sợ tại tại sao?" Phùng Kiến Quân ngoài ý muốn nói. Cái này bỏ cánh cứng thế nhưng là cái bà bối, ta đều chỉ nghe láo tiền nhắc qua, làm sao ngươi biết? Trên internet lục soát, một cái hơn mấy chục bạn, bắt được liền phát. Ngươi biết cái này côn trùng ăn cái gì sao? Phung Kiến Quân trầm ngâm nói, bỏ cánh cứng cợ gì sờ tạ tạ. Kim Quy thuộc. Hút thụ chấp, vỏ dưa hấu hẳn là côn ăn. Kỳ ăn nhất thời tỉnh ngộ, đúng a. Vỏ dưa hấu. Buổi chiều, một cái nặng 6 cân trái dưa hấu Kỳ ăn gặp một nửa thực sự ăn bất động. Mắt nhìn dưa nửa dưới, hắn đối bạn hổ nói, bạn tử, ăn dưa hấu một dạng sao. Bao ăn no. Gâu gia hỏa này vừa bị thích động vật ông ngoại cũng vỏ một hồi. Ăn no thức ăn cho chó chính có quắc mặt đất tiêu thực. Thấy nó đối dưa hấu một dạng không có hứng thú, Kỳ An nói, không ăn dẹp đi, một hồi ca cho ăn hầu tử qua. Một bên khác, Thế thị ra sau khi về nhà, cảm thấy Lý tỷ nhà con chó quẹ thực sự đáng yêu, đem ghi lại video biên tập tốt phát đến bằng hưu trong vòng. 3 năm này, nàng và Kỳ An không có liên hệ, nhưng cùng lớn hơn vài tuổi Lý Tịnh Thường xuyên nói chuyện phiếm, gián tiếp biết được một số Kỳ An tin tức. Một lát, mới vừa ở Vân Thành cảnh khuynh khu vực tu xếp tốt Lý Tịnh liên phát tới vài trạng, dựa ra, người buổi sáng về phố cũ. Nói chuyện phiếm hai câu, Thế thị gia do dự hồi lâu, nói ra, Lý tỷ giúp ta một việc được không? Internet là cái thần kỳ phương, đến chưa tăng thêm một đêm thời gian, bàn hộ tại trên Internet lặng yên không một tiếng động hòa. Buổi sáng, Thế chỉ ra ngoài ý muốn phát hiện hôm qua tuyên bố video phát lượng vượt qua 800, bình luận số càng là tiếp cận 1 vạn. Nhìn thấy cái này chết cười ta, nhà ta màn thầu cũng là như thế này, nhìn thấy bãi cỏ liền không chịu đi. Chó này là ngô thành bình giang trên đường à, một người cảnh sát tỉ tỉ mỗi ngày chụp nó, trước kia tan học mỗi ngày trông thấy. Đem gi gi cắm trong đất, đất khô bóng đầu. Vậy mà dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ địa cầu. Phía sau cái mông thả một cái pháo chuột, lập tức liên chạy. Đồ lao nhà thật tốt dùng. Rất lợi hại thuần đấu như, loại này chó rất lười. Mà lại rất yêu chạy chảy nước miếng. Lười biếng người ưa thích nuôi loại này chó. Thực phạm lên vô lại tới vẫn là rất thú vị. thế chỉ ra xem hết một lần bình luận, phát hiện phần lớn là cùng thành dân mạng, nàng lập tức cho Lý Tịnh gọi điện thoại. Rất nhanh, Lý Tịnh phát tới tin tức đem còn đang ngủ Kỳ An đánh thức, lười tiện, đừng ngủ, mau dậy đi. Nhà ta bàn hổ thành vong hồng. Kỳ An mơ hổ trả lời, cái gì Hôm qua có cái internet phát sóng trực tiếp truyền bá người đem ngươi rắp bản hổ đi tản bộ video phát đến trên internet, tốt nhiều ngô thành người đang nhìn, ta vừa cũng tại bằng hữu trong phòng phát. Kỳ An mở ra bằng hữu vòng, xem xét video dưới bình luận số, hướng bên giường bản hổ cười nói, tiểu mập mạp, ngươi thật đúng là hút fan lợi khí a. Lý Tịnh lại phát tới tin tức, tuyên bố video truyền bá người gọi dựa tiểu đao, cũng là ngô thành người, là cái mị nữ nha. Muốn hay không thêm người ta hãy chán, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Kỳ An chính phải trả lời tốt, có thể nghe nói là cái internet truyền người, liền đem hồi phục xóa. Hắn đối làm phát sóng trực tiếp nữ sinh ấn tượng không tốt, cảm thấy đầu năm nay chỉ cần trước ngực có tứ lượng thịt, chỉ cần chịu lộ, chỉ cần biết làm nũng, là nữ nhân lên mạng mở phát sóng trực tiếp liền có thể giảm mạo nữ thần. Hắn trả lời, không muốn, ta đối Lý Tịnh si tâm không thay đổi. Chỉ chút lát, Lý Tịnh, tốt, ngươi nói. Dù sao ngươi cũng thành L5, chờ tỷ trở về chúng ta liền đi lĩnh chứng, người nào sợ người nào là chó nhỏ. Kỳ An, Lý Tịnh, vẩy muội vẩy đến tỷ trên đầu đến, phản ngươi. Đang sau theo một thanh mang máu thái đao. Kỳ An bĩu môi, dù sao ngủ không được, đủ đọc sách vạn dú ú Nại hắn quyết định sáng sớm qua vườn Bạch Thú nhìn xem hôm qua bố trí xuống vỏ dưa hấu đại trận có thu hoạch hay không. Ăn xong điểm tâm, một cố viết có phố cũng vườn Bạch Thú mua sắm chuyên dụng điện ba lượt chở bản hổ lái hướng vườn Bạch Thú, trên đường đi, người đi đường đối bản hổ chú ý, quay đầu dẫn đầu rõ ràng so dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Vườn Bạch Thú khỉ núi phụ cận trong rừng cây, không biết có phải hay không là hôm qua Kỳ An hảo tâm cho An Hầu tử có hồi báo, một khối vỏ dưa hấu bên trong, mấy cái kim quy tử cùng không gọi nổi tên cánh trung gian nằm một cái hình thể xưng gấp 3 lần đại ra hỏa. Kỳ An trong nháy mắt tim đập dỗ lên, hơn mấy chục vạn nhân dân tệ sẽ đứng lên bộ dáng gì hắn đều chưa thấy qua. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, Kỳ An một túi lưới gắn vào vỏ dưa hấu bên trên, kích động nói, "Ca lần này phát." Bọ cánh cứng cờ dị sợ tạ tạ toàn thân lập lòe kim loại sáng bóng, nhìn không bình thường xinh đẹp, dài hai căn gai nhọn dày đặc mang tính tiêu chí cực lớn, Kỳ An giống mỏ cua một dạng cầm bốc lên kim quy, kích cỡ cực đại, phấn lượng mười phần, bất chi bất giác có chút thích. Thanh âm nhắc lên, "Thành công bắt bọ cánh cứng tạ tạ, nhiệm hoàn thành, hệ thống vật mở ra. Tân thủ lễ bao thưởng. Gia tính trạng thái cảm giác, đối trí tuệ sinh vật vô hiệu. Sơ cấp trấn án khí." Mặc đồ sát. Sơ cấp trùng trị ký, đạn trì băng, thị giác cùng hưởng, có thể cùng thuần hóa thú vật, cá nhân di động thông tin thiết bị cùng hưởng thị giác. Cổ cứu, cổ lồng, một ô. Bỏ cánh cứng cờ dịệt sở tạ tạ, cực hi hữu, bổ sung thông dụng hình thiên phú kỹ năng, nộ công tiêu ký, phải chăng thu làm cổ sủng? Kỳ An, thu làm cổ sủng. Tàn náo tự rút ra mới thu, xoay tay một cái hơn mấy chục bạn. Lấy cái lão bà đều với. Ngay sau đó, hệ thống, xin mau sớm quyết định, 10 giây sau cương chế phóng sinh. 10, 9, 8, Kỳ An, nam động động. Chương 3 truyền trực tiếp. Chương 3, phát sóng trực tiếp. Quán trưởng trong văn phòng, ban hồ đuổi theo một cái hộp diêm đại phi được bỏ cánh cứng cả phòng chạy loạn. Chỉ chốc lát, bỏ cánh cứng đứng ở Kỳ An nắm tay, thu nạp gần như trong suốt cánh, hai khối màu xanh đồng lộng lấy giáp sắc lại, che lại cánh. Kỳ An vuốt trong tay bỏ cánh cứng cợ dị sở tạ tạ. mấy chục vạn một cái sủng vật, vẫn là con côn trùng, ta liền hỏi so tùy hứng còn có ai. Sờ, sờ kim loại sắc bôi giáp, hắn đem bỏ cánh cứng cợ dị sở tạ tạ thu hồi cổ cứu, cổ lổng, bỏ cánh cứng hư không tiêu thất. Nuôi qua tiểu Miêu tiểu cậu người đều biết, động vật cũng có hỉ buồn bã sợ bốn loại cơ bản tâm tình. Dựa tính trạng thái cảm giác dưới, bản hổ trên đầu xuất hiện một cái thập tự tọa độ, vui, buồn bã, giận, sợ phân biệt đối ứng trục tọa độ thượng, hạ, phải, trái. Tại thập tự tọa độ thứ nhất góc vuông bên trong có một cái chấm đỏ, cho thấy bản hổ lúc này tầm tình xen và vui, hứng phấn, cùng giận, xao động, ở giữa, thuộc về nguy hiểm công kích trạng thái. Bản hộ còn đang tìm kiếm vừa rồi cái kia bay tới bay lùi côn trùng, hai cái béo chảo dựng đến kỳ an trên đầu gối, mắt nhỏ hung ác cấm lánh, phun ra phấn sắc đầu lưới trợn khí. Kỳ an cong lên hai ngón tay, nhẹ nhàng cho nó một cái nào bằng. Trưng Chỉ ý đạn chỉ băng phát huy tác dụng, bản hồ đột nhiên sửng sợ, rời đi kỳ an đầu gối. Cùng lúc đó, thập tự tọa độ bên trong cái kia chấm đỏ cấp tốc tới gần trung tâm nguyên điểm, con chó khỏe khôi phục lúc trước lười nhắc trạng thái, ghé vào kỳ an bên chân không lúc đích. Sau cùng, đại biểu sùng vật tâm tình trạng thái chấm đỏ ổn định tại tung trục chết xuống dưới, tới gần buồn bã, xa sút, vị trí. Hệ thống nhắc nhở, trấn ăn ký cùng chừng trị kỹ cần xem tình huống phối hợp sử dụng. Hai loại kỹ năng đều có thể hữu hiệu tỉnh táo động vật tâm tình, hiệu quả theo chủ ký sinh giá tính đẳng cấp để cao mà để cao. Khắc, chừng trị kỹ có thể trợ giúp để bạt đối mệnh lệnh tuẫn theo độ. Trấn an ký có thể trợ giúp để bạt đối chủ ký sinh độ thân mật. Kỳ An xoay người sờ sờ bản hồ đầu, mặc đồ sắt phát động, đứng ở túng trục chết xuống dưới chấm đỏ bắt đầu tăng lên, tâm tình thoáng hương phấn, vui, đứng im tại nguyên điểm. Mà ban đầu vốn đã rất cao độ thân mật tiếp tục tăng lên, cực độ vương lòng bình tĩnh béo chó lật người, hướng Kỳ An lộ ra cái bụng cầu vút ve. Kỳ An cười cười, rứt khoát ngồi dưới đất, khinh nu bản hồ mềm mại cái bụng. "Đúng, cái tiết độ công tiêu ký có làm được cái gì?" Kỳ An tay đặt tại béo trên bụng, hỏi: "Hệ thống, động vật cùng người một dạng, đều có tin mừng giận ba sợ bốn loại cơ bản tâm tình." Dẫn trực tiếp nhất biểu hiện hình thức tức là giết hại sử dụng nậu công tiêu ký có khống chế độ thân mật cao cấp trở lên xùng vật giá thú đối tiêu ký mục tiêu tiến hành công kích sâu như vậy kỳ An đối bảnhổ nói bàn tử đi ra ngoài đi tạ bộ có lẽ là bản hộ trước đó tâm tình ổn định điểm khuynh hướng buồn bã sa sút cho nên cả ngày không muốn động đậy bị kỳ An một hồi mặc đầu sắt thêm đạn chỉ băng chào hỏi qua đi lúc đầu kéo đều kéo bất động bản hồ một chút đứng lênông đưa cái đuôi hướng kỳ Anịnhọ ràng ngâ thơ ngoan ngon đi theo đi ra vưn bác thú bên hổ mấy cái con vị ngồisồm ở dưới băng cây kỳ ăn cười xấu xa Đối bên trong một chỉ sử dụng nội công tiêu ký, một cái bỏ cánh cứng cờ gì sợ tạ tạ ấn ký treo ở vị đỉnh đầu. Cơ hội trong nháy mắt, đại biểu bản hổ tâm tình trạng thái chấm đỏ tiêu thăng đến ngoài cùng bên phải nhất, tức giận mát chỉ số, ra sức di chuyển thô ngắn tứ chi, gầm thét thẳng hướng bị bay. vị bảy. Vịt bảy tứ tán chạy đến trong hồ, chưa từng xuống nước bản hổ không chút do dự, tại bên bờ thả người nhảy lên, vừa vặn bay nào ở bị tiêu ký vịt. Điều đến trên bờ, Kỳ An không kịp cản, bản hổ điên cuồng vất xé, vịt bị mất mạng tại chỗ. Đi lên trước, Kỳ An ngón tay đánh dưới đầu chó, bản hổ ngốc chệ ra. Một bên mặt đầu sắt trấn an bản hổ. Kỳ An một bên vui vẻ nói, mang theo con chó này, chỉ cần khiêng bên trên một nắm đất thương, ca cũng là lớn nhất sâu thợ săn. Ban hộ đỉnh đầu trừ độ thân mật, thuận theo độ, tâm tình trạng thái bên ngoài, nhiều một hàng chữ viết. Hệ thống nhiệm vụ, đấu như quyền thể trọng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, trong nửa tháng trợ giúp hoàn thành sơ bộ giảm béo. Nhiệm vụ mục tiêu, giảm đi 3 cân thể trọng. Hoàn thành khen thưởng, thu hoạch giá tính chào ấn, chó, giá tính phần chi giá tính đẳng cấp, tích phân, cửa hàng mở ra. Kỳ An, ta qua, giảm béo ta đều muốn quản. Mang theo con vịt chết trở về văn phòng, Kỳ An đối vừa trở về kiến quốn nói, ông ngoại Bản hồ đem vịt tan chết. Tan chết? Chuyện gì xảy ra? Kỳ An vội nói, lần này là ngoài ý muốn, ta vừa ở bên ngoài nó, vừa vặn một con vịt bay qua, bản hổ liền nhảy tới. Cam Đoan không có lần sau. Từ trước đến nay bình thản ông ngoại tiếp nhận con vịt chết nhìn xem, hướng Kỳ An trước mắt nói, vừa vặn, ban đêm chúng ta ăn vịt hầm. Nhớ kỹ về sau đem bản hồ xem trọng, cắn con vịt chết không sao, khác chui vào hồ nữu lồng bên trong, vậy liền phiền phức. Khuya về nhà, Kỳ An mở ra bằng hữu vọng, phát hiện video bình luận số đã tăng lên đến 1 và 5, hắn nối trung thực ghé vào bên chân bản nói, tiểu mập bây giờ thật thành võ hồng. Võ Hồng liền muốn có võng hồng hình tượng, ngày mai bắt đầu cho người giảm éo. Về phần video tuyên bố người dựa tiểu đạo, Kỳ An liền chút một chút hứng thú đều không có. Ngồi ở trên ghế salon nhìn hội truyền hình, nhàn đến phát chán, hắn đem chú ý lực quay lại giá tính hệ thống bên trên. Thị giác cùng hưởng thì có ích lợi gì? Phát động thị giác cùng hưởng, Kỳ An nhìn về phía điện thoại di động, nhất thời một trận chôn váng. Màn hình điện thoại di động biểu hiện là Kỳ An thị giác, khi hắn nhìn về phía màn hình, tựa như hai mặt lẫn nhau hấn soi gương, trong mặt gương trò vô hạ lập lại. Tranh thủ thời gian dợi ánh mắt, Kỳ An đậu Dùng để làm phát sóng trực tiếp rất không tệ, nhưng đối ta không có chứng dụng. Vừa dứt lời, một cái ý tưởng đột phát suy nghĩ hiện lên Kỳ An Náo Hải. Hai ngày trước hắn nhìn qua một đoạn phim phóng sự, u u đọc sách vạn đồ u ca án sử. Nên hiện đại chuyển phát nhanh nghiệp vụ sở dĩ bằng buộc phát triển, cứu nguyên nhân, ngay tại này một khối nho nhỏ mã vạch bên trên, gửi đưa người có thể tùy thời thẩm tra mã vạch, biết được chính mình gửi ra chuyển phát nhanh vị trí chỗ ở. Kỳ An trầm ngâm nói, phát sóng trực tiếp. Hiện tại nuôi chó dân đi làm phần lớn không có thời gian lưu cậu, sau khi đi làm cũng chỉ có thể đem chó một mình nốt trong nhà. Có giá tính hệ thống ta có tuyệt đối năm chắc không bị chó cắn, cũng có thể phòng ngửa chó ở giữa cắn nhau. Ta còn có phố cũ vườn bách thú lớn như vậy một vùng, lưu một con chó là lưu, lưu một bảy chó cũng là lưu. Không riêng lưu cậu, 9 giờ tới 5 giờ về trong khoảng thời gian này, ta còn có thể thay coi trường sủng vật. Lý tỷ nhà một con chó liền cho ta 1000 khối tiền, chỉ cần mở phát sóng trực tiếp, để những cái kia chó chủ nhân tùy thời biết nhà mình bảo bối tình huống, tiền mặt còn không phải hào hào hướng ta đợi tới. Dựa vào, cái này mua bán không muốn tuyệt đối có thể làm. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, Kỳ An kìm nén không được nhân dân tệ dụ hoặc, lập tức ở cùng thành trên internet phát bài viết. Chuyên nghiệp lưu cậu, sủng vật đợi lui, 9 giờ tới 5 giờ về một ngày 8 giờ không gián đoạn phát sóng trực tiếp, để ngươi tùy thời hiểu biết nhà mình sủng vật động tĩnh. Tờ ghi khu khách hàng có thể mỗi ngày bên trên L môn đưa đón sủng vật. Đời nâng độ phí của đất điểm, phố cũ vườn bạch thú. Một ngày thu phí 30. Kỳ An do dự dừng lại, 30 nguyên có phải hay không có chút quý. Vườn bạch thú vé vào cửa cũng liền 20 khối tiền. Vừa mới bắt đầu coi như rẻ hơn một chút, 15 khối tiền một ngày. Ân. Các loại dưới. Sau đó, Kỳ An tiếp tục viết, một ngày thu phí 20, mỗi cái sủng cung cấp một lần miễn phí tắm rửa cũng có thể thay điều giáo, thu phí khác tính toán. Đem đầu mình giống đổi thành gần nhất tại Ngô Thành danh tiếng đang thịnh bản hộ, phụ bên trên vừa đăng ký phát sóng trực tiếp địa chỉ, Kỳ An điểm kích xác nhận tuyên bố. Chương 4, ban đầu phân thượng. Chương 4, sơ thưởng. Kỳ An đối với mình nghĩ ra được phát tài đại kế hương phấn không thôi, giống như hồ đã thấy đỏ chóe nhân dân tệ tại hướng hắn ngoắc, một mực phấn khởi đến dạng sáng một điểm mới mơ hồ thiết đi. 9 giờ sáng nửa tỉnh lại, hắn trước tiên mở ra thiết mời, tâm lý xuống. Thiết mời duyệt số lượng 58, hồi phục không. Tốt như vậy ý tưởng làm sao lại không ai thưởng tức đâu. Kỳ An nội giận nói. Điện thoại di động kêu lên. Lý Tịnh phát tới vẻ chán, "Người tiện, nhà ta bản hổ hôm qua ngôn sao? Có hay không gặp ra rồi?" Kỳ An cười xấu xa, "Tiểu mập mạp hôm qua sông đại họa, nó cắn chết trong vườn thú một con vịt. Thật, thật xin lỗi, trở về vị tiền ta bồi thường cho các người, thay ta hướng ông ngoại ngươi xin lỗi." "Không có việc gì, vịt hôm qua bị ta cùng ông ngoại ăn, không cần bồi." Lý Tịnh, tính toán ra, Lý Tịnh là Kỳ An cái thứ nhất khách hàng lớn, hắn trả lời, "Lý tỷ, ta mở phát sóng trực tiếp, đây là địa chỉ. Mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, ngươi chừng nào thì muốn bản hộ, thời có thể lấy nhìn." một chuỗi ái tâm phù hào, có lòng như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào đến làm phát sóng trực tiếp? Kỳ An nói qua sự tình mọi người, nói cho Lý Tịnh hắn ý nghĩ, sau đó nói, "Ta chuẩn bị hôm nay lên cho bản hộ giảm béo." Lý Tỷ không có ý kiến trở. Đương nhiên không ý kiến, cái này mập mạp tiểu tử ta sớm liền muốn cho nó giảm thịt, cũng là không có thời gian, cũng tìm không thấy chị nó chứng làm biếng biện pháp. Làm cho ngươi, giảm béo thành công, chờ trở, trở về ta lại thêm ngươi 500. Kỳ An, không cần, ngươi trước cho 1000 khối tiền đầy đủ. Cũng là xin nhờ Lý Tỷ giúp ta tuyên truyền một chút, bình trang phố cũng phụ cận nếu có đồng sự trong nhà cậu cậu cần coi chừng có thể tìm ta, ngươi biết, vườn bách Thú lớn như vậy địa phương, làm sao cũng so đóng trong nhà tốt. Nghỉ hè không có chuyện làm, ta muốn đem làm ăn này làm. Lý Tịnh, ý nghĩ là không tệ, ngươi cũng đã có sẵn tư nguyên, thế nhưng là chó nhiều người xem tới sao? Ban hổ từ nhỏ đã nhận biết ngươi, cho nên không quan hệ, nếu như lạ lẫm chó cắn ngươi, hoặc là cắn người khác làm sao bây giờ? Không thể không thừa nhận Lý Tịnh lo lắng có đạo lý. Bất đắc di kỳ An giá tính hệ thống không có cách nào nói cho người khác biết không thể làm gì khác hơn nói trước hết để cho ta thử một chút nhà xin nhở dù sao có phát sóng trực tiếp ra một lần sai lầm ta liền thu tay lại chỉ chuyên tâm nuôi cho béo hổ chúng ta ta giúp người liên lạc một chút phát sóng trực tiếp chừng nào thì bắt đầu Lý Tịnh nói kỳ An hôm nay 11 tấn mở bắt đầu nếu có suy nghĩ mỗi sáng sớm 9 điểm đúng giờ bắt đầu được tìm một hồi cái thứ nhất cho người khen thưởng ông ngoại buổi sáng đã cho ăn qua bản hổ đi vào vườn Báh thú về sau kỳ ăn mở ra phát sóng trực tiếp thìắc cùng hưởng phát động 11 giờ đúng Đầu thứ nhất mưa đạn đúng giờ bắn ra, ngươi lấy cái nít nạm gọi bản hổ. Ha ha ha. Biết là Lý Tịnh, Kỳ An nói, tiểu mập mạp gần nhất tại Ngô Thành rất hòa a, đầu ta giống đều dùng nó. Ha ha ha. Kỳ An, có buồn cười như vậy sao? Bất quá là cái nít nạm mà thôi. Ngươi không biết. Đọẹ e mẩn bên trong bản hổ cũng gọi Kỳ An, liên tiếp cười vang biểu lộ. Kỳ An, đúng, ngươi chừng nào thì mua sở mắt gơ la sét. Kỳ An, gần nhất cha ta chuyển phát nhanh cho ta, chúng ta cũng không muốn nổi. Nói xong cái thứ nhất khiến thượng, tỉ trước đưa hai ngươi cơ, ta còn đang luyện một hồi lúc nghỉ chưa đợi lại đến. Cá viên một lông, vây cá một nguyên, phi cơ 100, hỏa tiễn 500, Phật khiêu tưởng 1000. Hai khung máy bay bay qua, phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số trở lại đến không. Đã muốn cho bản hổ giảm béo, liền phải để nó động đậy trước, Kỳ An cầm quả tennis, nắm bản hổ đi vào vườn bạch thú một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ. Trốn thoát cho dây thử, Kỳ An hướng bản hổ so tài một chút tennis, sau đó ném ra, tiểu mập mạp qua kiếm về. Tennis bay ra xa hơn 10 thước. Bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Kỳ An, một bộ ngươi náo loạn nào? Xuất cơ biểu lộ. Nhặt bóng ngươi cũng sẽ không. Kỳ An che chán, vô cùng may mắn lúc này phát sóng trực tiếp thời gian không ai, không phải vậy liền số lớn. Chính hắn chạy tới nhặt về tennis, bắt đầu suy nghĩ làm sao đem cái này cầu cầu cơ bản kỹ năng dạy rô bản hộ. Một người một chó vai sóng vai ngồi tại dưới bóng cây, Kỳ An cao mày nói, cái này làm như thế nào dạy đâu. Hết thấy ba bước, ta ném ra, nó kiếm về, sau đó phóng tới trên tay của ta. Nếu như giản hóa quá trình này lời nói, diệt trừ bản hộ đuổi theo ra qua khoảng cách, nói cách khác, cái trò chơi này hạch tâm là bản hộ cắn thức dậy lên bóng, phóng tới trong tay của ta, chỉ đơn giản như vậy. Ngẫm lại, Kỳ An một hồi mặc đầu sắt đánh tới hướng bản Để cao nó tâm tình độ hưng phấn, tiểu mập mạp rất nhanh liền đối Kỳ An trong tay thượng hạ ném động tennis có hứng thú. Theo hôm qua truy bỏ cánh cứng cờ dĩ sợ tạ tạ lúc mở dạng, dẫn giá trị cũng co tăng lên, chấm đỏ tiến vào thập tự tọa độ thứ nhất góc vùng. Gấu bản hổ kêu một tiếng, không ngừng ngảy nhót muốn với đến Kỳ An trong tay tennis. Kỳ An đem tennis phóng tới mặt đất, tiểu mập mạp cắn một cái vào, chảy nước miếng lập tức chảy ra. Kỳ An vươn tay, nhả ra, đem bóng cho ta. Bản không để ý tới, nằm trên đất dùng sức cắn tennis, kỵ bảo An một cái chỉ bằng quá khứ, tiểu mập mạp ngốc chệ há mổm, ở mất hổ hổ tennis rơi trong tay kỵ An. Một cái mạc đầu sắt làm khiên thưởng, gia hỏa này lười biếng nheo mắt lại. Lặp lại kể trên quá trình, tại trấn ăn ký cùng Trừng Trị Kỷ cộng đồng trợ giúp dưới, vẹn vẹn 3 lần qua đi, ban hổ liền biết đem tennis phóng tới Kỳ An trong tay liền có thể đạt được mạc đầu sắt khiên thưởng. Mạc đầu sắt đổi thành cầu cầu đồ ăn vặt, hiệu quả là một dạng, chỉ là để cầu cầu nhà ra có chút phiền phức, kiên nhẫn thử thêm vài lần liền tốt. Cùng lúc đó, ban hổ phục tùng độ và thân mật độ cũng đang lặng lẽ để bạc. Lại thử mấy lần, gặp ban hổ đã năm giữ cái trò chơi này tâm chính tự, mỗi lần đều sẽ đem mặt đất tennis lên, trung thực giao cho Kỳ An, hắn bắt đầu cho ban hổ tăng thêm nhặt bóng khoảng cách chút đem tennis ném ra một mét xa, tiểu mập mạp nhảy về, ngoan ngoãn nhảy ra giao ra. Tiếp lấy lấy 2m, 3m, 5m, phụ ra khoảng cách quá trình tiến hành địa 10 phần thuận lợi. Một giờ bất tri bất giác trôi qua, 12 giờ trưa, Lý Tịnh trở về phát sóng trực tiếp ở giữa, Kỳ An nói, nhanh như vậy liền trở lại. Người đã ăn cơm chưa xong? Không có đâu, đang ăn, vừa ăn vừa nhìn. Rất lâu không có gặp nhà ta mập mạp tiểu tử, rất nhớ nó. Kỳ An, lúc này mới 2 ngày có được hay không? Lý Tỷ, cho ngươi xem dạng độ tốt. Kỳ An không có trả lời, cầm lấy tennis, bàn hổ, chú ý Bản Hổ hai cái chân trước hưng phấn đạp địa, gâu. Kỳ An vung mạnh cánh tay, tennis bay ra, tiểu mập mạp bốn đầu chân thu dùng lực đạp, dốc hết ra lấy toàn thân thịt mỡ nhảy lên ra ngoài, chạy nước miếng là vùng. Một lát, đang dùng cơm lý Tịnh gặp Bản Hổ lẩm bẩm về tennis, nghe lời phóng tới Kỳ An trong tay, nàng mở ra cái cằm, hạt cơm rơi ra, ngươi làm sao làm được? Ta giáo non nửa năm đều không dạy dỗ. Kỳ An một bên mặc đầu sắt khiến thượng, một bên đắc ý nói, đại bổng thêm táo ngọt, thực rất đơn giản. 20 cái vây cá thổi qua, Lý Tịnh, người tiện có thể a, quả nhiên có có chút tài năng. Ta cơm nước xong xuôi liên hệ đồng sự, nàng hẳn là buổi chiều liền sẽ tiến phát sóng trực tiếp ở giữa. Về phần người ta có nguyện ý hay không đem cầu cầu giao cho ngươi, liền xem chính ngươi biểu hiện. Chương 5, bố mẹ gia nhi ạ. Chương 5, bố mẹ ra nhi ạ tiểu thuyết, giá tính là vua tác giả, qua ba quát. Trở lại văn phòng. Nhiệm vụ mục tiêu, giảm đi 2.9 cân thể trọng. Tuy nhiên phát sóng trực tiếp thời gian chỉ có lý tịnh một người đang nhìn, nhưng nhiệm vụ này mục tiêu nhắc nhở để Kỳ An Thiết Thiết thực thực nhìn thấy chính mình nỗ lực thành quả, cảm giác thành tựu tự nhiên xin ra. Tối lâu xuống. Í hắn bên ngoài phát hiện bản hổ trên đầu phục tùng độ và thân mật độ cũng rõ ràng để bạn, lúc này phục tùng độ từ hôm qua 45 tăng lên đến 57, độ thân mật càng là đạt tới 85. Mắt trị số 100. Kỳ An cắt xén thức ăn cho chó, chỉ cấp bàn hổ bình thường 3 phần 4 sức ăn, tiểu mập mạp bẹp bẹp sau khi ăn xong hiển nhiên không có no, vòng quanh Kỳ An ống quần cầu thêm đồ ăn. Kỳ An mềm lòng do dự, Lý Tịnh bay ra một đầu mưa đạn, đừng để ý tới nó, đã quyết định giảm béo, liền hung ác quyết tâm cho nó giảm. Kỳ An đối bản hộ nói, tiểu mập mạp, không có cách, đây là mẹ ngươi mẹ nói. Giữa chưa thức ăn cho chó cứ như vậy nhiều, muốn trách, ngươi thì trách nàng. Sử xuất mặc đầu sắt chân an, chưa ăn no bản hổ vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm cái mũi, nằm sát xuống đất, yên tĩnh tiêu thực. Bởi vì hiểu lầm Kỳ An mang theo SmartGirl xét thời gian dài tại thứ nhất thị giác ảnh hưởng dưới, Lý Tịnh gặp bản hổ bị Kỳ An càng sờ càng bủ lòng, càng khi nó xoay người lộ ra mềm cái bụng cầu vốt ve thời điểm, Lý Tịnh nhịn không được nói, tiểu mặt mạo, nhớ ngủ ngủ không có. Muốn hay không hôn hôn? Kỳ An bật cười nhắc nhở, Lý Tỷ, bản hổ không nhìn thấy mưa đạn. Ba cái vội vàng sao động biểu lộ bay qua, Lý Tịnh, đều tại ngươi. Làm hại ta cũng muốn sợ nó. Kỳ An, muốn sợ đâu, ta giúp ngươi." Chiếu vào Lý Tịnh chỉ thị, Kỳ An đem bàn hồ cổ, phía sau lưng, dạ dày, đầu vỏ mấy lần. Trân An Kỳ từng lần một phát động, bản hồ càng ngày càng thoải mái, trông vó, đầu lưỡi đều túi đi ra, mà Lý Tịnh mâu tính trằn lăn, khi gấp đến độ không được, cái này cùng Kỳ An nhìn nước láng giềng nữ đoàn biểu diễn, thấy được, sợ không được là một cái tâm tính, tâm lý trực dưng dương. Thu không, không thể lại nhìn, a rất muốn sợ nó phụ bên trên hai cái hoa si mê gái, trai, biểu lộ. Kỳ An cười xấu xa. Thời gian tới gần 1 điểm 15. Lý Tịnh lại quy lần nữa hạ thấp, tiểu mập mạp yêu yêu đát, muội muội buổi chiều trở lại thăm ngươi. Nói đến, kỳ An phát sóng trực tiếp đời nhìn sủng vật cầu ý nghĩ quả thật không tệ, vấn đề là, hắn không phải chính quy cửa hàng thu cưng, ai sẽ nguyện ý đem nhà mình ái quyền giao cho một người xa lạ. Buổi chiều, ban hộ phục tùng độ đột phá 60, tuy nhiên còn lâu mới có được đến kỷ luật nghiêm minh trình độ, nhưng đối kỳ An đứng, ngồi, nằm, ngừng khẩu lệnh có thể đại khái tu thủ. Cho dù sao chỉ là sủng vật, không có gì giá tính, tại trấn An kia cùng trị ký trợ giúp dưới, huấn đứng lên tương đối dễ dàng, nếu như là dã thú liền không giống nhau. Sát Na Phương Hoa tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa, nhìn một hồi, nói: "Đây là lý Tịnh nhà bản hộ a?" "Thì đúng cục, lời dễ nghe a. Nhà ta 2A muốn cũng có thể như thế nghe lời liền tốt." Vị này Sát Na Phương Hoa cũng không biết, thực ngay tại hôm qua, bản hộ so 2A tốt không bao nhiêu. Kỳ An, kiên nhẫn chút dậy, hội nghe lời. Về vẻ biểu lộ tồi qua, ngươi là không biết nhà ta hạ mì có bao nhiêu có thể nào, ta đều đối với nó tuyệt vọng. Ngày nào tan ca về nhà mượn, nó nhất định cùng ta cãi nhau đuổi nghịch tính khí. nếu là không có ra ngoài lưu đó, nó, nó có thể đem nhà cho mang ra. Kỳ An cười biểu thị đồng tình. Ta đang lo không có thời gian lưu nó, ngươi trạm vạn tối có thể tới một chuyến duyên tụ tiểu khu sau. Trước nhìn xem nhà ta hà mì, ta lo lắng nó quá ra không phục quan giáo. Nói là muốn cho Kỳ An trước nhìn xem trong nhà hai à, kỳ thực là đối phương muốn trước nhìn xem Kỳ An người này, liền xem như lý tình giới thiệu, đối phương cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Kỳ An đương nhiên không có ý kiến, duyên tụ tiểu khu khoảng cách phố cũ không xa, điện ba lượt quá khứ liền chừng 10 phút đồng hồ. Trạm vạn tối 6:30, Kỳ An dựa theo ước định đi vào duyên tụ cửa tiểu khu. Chờ một lát không gặp người đến, hắn lấy điện thoại di động ra, đúng lúc lên. "Thật xin lỗi, Đại chó này ra chút vấn đề, làm phiền ngươi đi thẳng đến tiểu khu bên cạnh lưu cầu công viên. À tốt. Cưới lên điện ba luận, Kỳ An trở bản hổ hướng bên cạnh công viên chạy tới. Lưu cầu trong công viên, Nghiêm phương phương đã bất đắc dĩ, vừa nhìn thời gian không sai biệt lắm, muốn rất hạ mỹ về nhà, kết quả hai a còn không có đi với, một chút tránh thoát không chế, chạy đến nơi xa sông nàng bất mãn theo to. Nghiêm phương phương đổi lên trước, có thể nàng đến không chạy nổi hai a, nàng tiến một bước, hai a liền lui hai bước, ở giữa khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì bất biến. Một ngày công tác mệt nhọc, chó lại không nghe lời. Trong thêm bên cạnh mấy vị chó chủ nhân xem kịch vui cười vang, Nghiêm Vương Vương khó tránh khỏi tâm lý có chút hòa khí. Hộ tịch cảnh công tác còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng nhẹ nhóm, mà lại trừ một cái biên chế, tới tay tiền lương cũng không cao. Không phải ai cũng có thể giống Lý Tịnh như thế ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, Nghiêm Vương Vương bận bịu chết bận rộn về đến nhà, liền muốn ở trên ghế salon yên tĩnh nằm một hồi, có thể nghĩ đến Hà mì ở nhà bị đóng một ngày, không thả nó ra ngoài vui chơi thực sự đáng thương. Kéo lấy mỏi bệnh thân thể chó đi vào công viên, sau cùng lại bị chính mình ái quyền đối xử như thế, Nghiêm Vương trong phương tâm tức tức giận lại khuất. Happy Không về nữa ngươi liền chính mình đợi trong công viên, khắc về nhà." Nghiêm Vương Vương đợt tức giận nói. "Gâu gâu gông gông gâu đây là hai a trả lời." Nghiêm Vương Vương trừng mắt tiến lên, hai a quay đầu liền chạy, nàng trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tại mấy vị người hảo tâm bao vây chặn đánh trợ giúp dưới, Nghiêm phương Vương cuối cùng giữ chặt chó dây thử, có thể hai a đã có sủng vật quyền hóa bát, lại có công tác chó cố chấp, bàn về chơi xấu bản sự, so với con chó khỏe cũng không thua bao nhiêu. Không muốn về nhà hạ nằm nghiêng trên mặt đất, không chịu đứng lên, Nghiêm Vương Vương gào hấn, liền cãi lại, tính khí bướng bỉnh cực kỳ. Theo chủ nhân nhao nhao lên, cái đến nửa bước không cho, cái cuối cùng lên tiếng nhất định phải là nó. Kỳ An ngừng tốt điện ba lượt, nắm bản hổ đi vào công viên, xa xưa nhìn thấy bên trên hai à, hắn đại khái đoán được bên cạnh cái tuổi đó 25, sáu mặt tròn nữ nhân hẳn là sát na phương hoa. "Đi lên trước." Kỳ An nói, "Nó là Hami." Nghiêm Vương Phương nhận ra bản hổ, hé miệng thở dài, "Chính là ta nhà không nghe lời hai ha." Bản hổ lần đầu tiên tới chỗ này lưu cầu công viên, một cái phụ mẹ dạng nghỉ ạ hiếu kỳ tới gần, ngửi hướng bản hổ cái mông. Người cái mông là chó ở giữa xã Giao phương thức, liền cùng nhân loại nắm tay một dạng. Bố mẹ Dạn Nhỉ Ạ tính toán sùng vật cầu bên trong tương đối khó hầu hạ, mà bản hổ là một đầu đấu lưu viện, dung dạng không phải người lương thiện, hai cái chó lẫn nhau người người, bố mẹ Dạn Nhỉ Ạ đối lạ lẫm nuôi vị gâu một tiếng, biếng nhác bản hổ lập tức nghe răng, rè rè rè rè. Kỳ An phát hiện bản hổ tâm tình không đúng, cho nó một cái đạn chỉ bằng, tỉnh táo lại. Gây vấn trước đây bộ mẹ Dạn Nhỉ Ạ bị bản hổ nhai răng, không buông tha xuống lên, Kỳ An cũng tại nó trên đầu gẩy nhẹ một chút. Bố mẹ Dạn trung thực quay đầu, có thể lúc này, bố mẹ Dạn Ạ chủ nhân không làm Một mực ở bên cởi vang vây xem, 30 tuổi trở ra thấp bé phụ nữ hướng Kỳ An chất vấn, ngươi người này tại sao như vậy? Dựa vào cái gì đánh ta nhà như vậy? Chương 6, Ha Mỹ. Kỳ An không nói chuyện, xuất phát từ chức nghiệp bản năng, Nghiêm phương phương tham gia điều giải nói, Vương tỷ, không có ý tứ, hắn là ta mời đến trông giữ Ha Mỹ, không cẩn thận đụng nhà ngươi như vậy. Hán, Lông còn không có giải đủ a. Chính mình chó đều nhìn không tốt, còn muốn thay người khác nhìn chó. Thấp bé Vương tỷ cùng với nàng bộ mẹ Gia Ni ạ một dạng, không tha. Mà phát hiện chủ nhân động, vừa tỉnh táo lại bộ mẹ Gia Ni ạ lần nữa nóng nảy đứng lên. Hướng Kỳ An cùng bản hổ phát ra lênh lảnh sủa gọi. Kỳ An sợ lấy bản hổ đầu trấn an tâm tình, bản hổ liền biếng, thói quen hướng Kỳ An lộ ra cái bụng, đối Vương tỷ cùng hắn bộ mẹ Dạn Ni à hoàn toàn không nhìn. Chỉ cần Kỳ An cho phép, nó vài phút đem cái này một người một chó cho hết làm nằm. Nhìn thấy Kỳ An cử động, thân là cảnh sát Nghiêm phương Phương đối với hắn ấn tượng rất tốt, đồng dạng không tiếp tục để ý Vương tỷ, nói ra, "Ta kéo bất động ha mỉ, ngươi có biện pháp kéo nó đứng lên sao?" "Ngươi chủ nhân đều kéo không lúc nhích, hắn một cái làm càn làm bậy có thể có biện pháp nào?" "Không chịu cô đơn Vương tỷ tệ nói đạo." Quỷ An hướng Nghiêm Vương Phương cởi mở lộ ra nanh trắng, gật, gật đầu. Thuận tiện đem Vương Tỷ không nhìn đến. Kỳ An ngồi xổm hai A bên người, vươn tay, hai A liếc mắt nhìn, đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ, nhìn một mặt hung tướng. Vương Tỷ cười nói, "Oops nha nha, tùy tiện sờ loạn người khác chó, bị cắn đến liền tốt rồi." Nghiêm Vương Vương cũng khẩn trương nói, "Cẩn thận." Kỳ An thời khắc chú ý đến Hạ Mì tâm tình trạng thái, còn lâu mới có được đến phát động công kích trình độ, không quan tâm Hạ Mị cảnh cáo, mặc đầu sát xoa nó đầu. Vương Tỷ khẽ miệng không thu lại, thập tự tọa bên đỏ quy về nguyên điểm, kéo một phát chó dây thử, đứng dậy, về nhà. Hai A xoay người đứng lên, ngoan ngoãn đi theo hướng công viên đi ra ngoài. Ngia Vương Vương vừa còn đứ ám tâm tình nhiều mây chuyện tình, Hữu Hảo hướng Vương Tỷ gật đầu, lưu nàng lại một mặt xấu hổ, bước nhanh đuổi kịp Kỳ An. Đàn ông khuôn mặt la lị tâm, ăn trộn vào trong nhà, chủ động đi lên cầu chơi đùa, vẹn vẹn hai phát mạc đầu sắt về sau, hạ bị đã đem vừa gặp mặt Kỳ An coi là tiểu đồng bọn. Hai ác ưa thích cắn người, dĩ nhiên không phải thật cắn, càng nhiều là muốn đem nhân thủ ngậm trong miệng, dùng chúng nó phương thức biểu đạt thân cận. Chỉ cần đừng có dùng lực dãy rựa, miễn cho tay bị vạch phá liền không sao. Không có nuôi qua hồ sở cái này Kỳ An không biết, nhưng hắn biết Hạ Mì tâm tình trạng thái, mặc cho tay bị Hạ Mì ngậm trong miệng, đi đến điện ba lượt đặt địa điểm. Nghiêm Phương Phương đối lý tỉnh giới thiệu đến thiếu niên không thể càng hài lòng, mở miệng nói, "Ta gọi Nghiêm Phương Phương, ngươi xưng hô như thế nào?" Lẫn nhau báo danh chữ qua đi, Nghiêm Phương Phương nói, "Kỳ An, ngày mai 8 giờ sáng đến cửa tiểu khu tới đón Hà Mì có thể chứ?" Kỳ An sững sờ một chút, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, lập tức cười nói, "Không, có vấn đề." Thu phí tính thế nào? "Kỳ An, một ngày 20, tiền lời nói, có thể lợi ngày mai xem hết phát sóng trực tiếp." Cảm thấy hài lòng trả lại Phát sóng trực tiếp 9 điểm đúng giờ bắt đầu. Được, sáng mai 8 điểm chúng ta miệng chờ ngươi. Giải quyết tranh thức trên ý nghĩa vị thứ nhất khách hàng, tại phát tài đại kế tiến lên tiến một bước dài, dưới trời chiều, Kỳ An vui cười cưới lên điện ba lượn, chở bàn hổ hướng nhà mở đi ra. Ban đêm, Kỳ An gian phòng. Bảo bối cua ghé vào vỏ dưa hấu bên trong ăn đến chính khởi kỳ. Bỏ cánh cứng cờ dị sợ tạ tạ này hai cái mang tính tiêu chí kim lớn, tăng thêm một thân kim loại sắc rắc Kỳ An liền cho nó lấy cái tên gọi Bảo bối cua. Nhắn đến không có việc gì, Kỳ An lại phát hiện một cái thị rắc cùng hưởng công dụng mới. Bảo bối cua cất cánh, lơ lửng giữa không trung, Thị rác cùng hướng phát động, màn hình điện thoại di động bên trong, Kỳ An nhìn thấy chính mình túi đầu cầm điện thoại di động ngồi ở trên giường, hình ảnh tương đương ổn định rõ ràng. Lần này tốt, thứ ba thị giác cũng có. Hôm sau, Kỳ An cho hai a cùng bản hổ mỗi cái một cái nấu băng, ngăn cản chúng nó đánh nhau về sau, hai cái chó lẫn nhau nghe cái mông, tại Kỳ An trấn áp xuống, xem như tiếp nhận đối phương tồn tại. Vườn bạch thú trên đồng cỏ, hạ bị hương phấn dị thường, Kỳ An vừa bông ra chó dây thử. Nó một chút nhảy lên ra ngoài, gâu gâu kêu thỏa thích chạy vui chơi. Lý Tịnh, ha Phương Phương, nhà ngươi hai a thật sự là buông tay không có vùng lòng tay liền không thấy bóng dáng. Nghiêm phương Vương bất đắc dĩ biểu lộ thôi qua, "Kỳ An, vất vào ngươi." "Không có việc gì, Nghiêm tỷ, trong một tuần ta thay ngươi đem nó sửa trị phục tùng." Kỳ An tự tin biểu thị, có mạc đầu sắt cùng đạn trị băng, hắn không tin còn có hắn trị không chó. "Vậy thì tốt, không cần quan tâm ta, nên hung liền hùng." Cẩu cẩu đều có chính mình tính cách, hạ mỹ trên đầu tâm tình điểm thời gian dài duy trì tại tọa độ trung trục phía trên, tới gần vui vị trí, vĩnh viễn như vậy sung sướng, không biết phiền não. Mà bản hổ làm theo vừa vận tương phản, không cần mạc đầu sắt tình dưới, luôn luôn biếng nhác, khinh hướng sa sút. Ngẫm lại, Kỳ An Phi Mi, Lý Tỷ, ta nghĩ đến một cái cho bản hộ giảm béo biện pháp tốt, người giữa chưa lúc nghỉ chưa đợi liền có thể nhìn thấy. Hai a đối Kỳ An Độ thân mật để bạn rất nhanh, hôm qua trạng vạng tối tăng thêm buổi sáng hôm nay không đến 2 giờ ở chúng, độ thân mật đã tăng lên đến 60. Bất quá phục tùng độ tăng trưởng khá khó khăn, đem chạy loạn hạ mỹ bắt quy án về sau, vẹn vẹn một cái tọa hạ khẩu lệnh, Kỳ An dùng 7 8 lần đạn trị bằng mới miễn cưỡng dạy dỗ. Cho dù rằng này, Nghiêm phương Vương đã kích động thôi, nàng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cho có thể nghe theo chỉ lệnh, mừng ban đều không tâm tình bên trên, điện thoại di động chen vào tin tập trung tinh thần trông coi phát sóng trực tiếp, ngồi, nằm, ngừng mấy cái chỉ lệnh, Hạ Mị mỗi học hội một cái, Nghiêm Vương Phương liền không nhịn được đi theo cao hứng. Kỳ An Hoa chỉnh một chút cho tới chưa thời gian, vừa đem Hạ Mị phục tùng độ tăng lên tới 30. Dưới bóng cây, tiểu mập mạp vẻ vài năm sắp, cho là mình hôm nay có thể trốn qua trà tấn, lại không nghĩ rằng, u u đọc sách vạn du u ca án sử. Nè giữa chưa lý tỉnh trở lại phát sóng trực tiếp ở giữa, Kỳ An cởi xấu xa lấy, đem bàn hổ chó dây thường hệ đến Hạ Mị vòng cổ bên trên. Lý Tịnh, cái này cũng được. Nghiêm Vương Phương, phương ngươi không sợ chúng nó hai đánh nhau? Kỳ An Chúng nó đánh được lên coi như ta thua. Hắn bung ra hai ai chó dây thử, Hạ Mỹ lần nữa ấy nhảy lên, lên ra, nhưng lần này, nó đằng sau mang cái vướng mĩu, tốc độ chạy trở giảm. Hạ Mỹ muốn đi trước, bàn hổ không chịu động, hai cái chó giành coi một trận, lẫn nhau nhe răng. Kỳ An tiến lên, hai phát đạn chỉ băng qua đi, hai chó quay về hài hòa. Chỉ chốc lát, hơ sở kéo lấy vướng mĩu ra sức hướng về phía trước, tiêu hao nó quá thừa tinh lực, đằng sau bản hổ không tình nguyện đi theo, tiêu đốt chồng chất mỡ. Trong tay so sánh gấp nghiêm phương, phương bay 10 cái cá, đây là cậu cậu bạn một vùng một đường. Lý Tịnh không có phương diện này lo lắng. 50 cái vây cá bay qua, cười to nói, "Phương Phương, ban đêm thay ta cảm ơn ngươi nhà Hà Mỹ." Trận văn tối, Kỳ An đem mệt mỏi thành chó há mỹ đưa về doanh trụ tiểu khu, ra hỏa này rốt cục trung thực, không hề tán loạn. Nghiêm Phương Phương ôm ái quyển một trận thân mật về sau, sảng khoái đưa cho Kỳ An 600 nguyên nhân dân tệ, "Tháng này phí dụng ta trước dự chi. Kỳ An, thứ bảy chủ nhật ngươi không chính mình lưu sao?" Nghiêm Phương Phương, nhiều giới tiền tính toán đến tháng sau bên trong. Kỳ An tiếp nhận 6 tấm nhân dân tệ, cười nói, thỉ, về nhà ta mở ký sổ sổ ghi chép." "À đúng." Nếu như có thể lời nói, có thể tới cùng thành luận đàn tiếp tử bên trên giúp ta đắp cái lâu sao? Tốt nhất có thể cho tốt bình. Không có vấn đề. Một hồi đem địa chỉ phát ta. Hai người tạm biệt, Kỳ An cất kỹ 6 tấm tờ. Tính cả lý tịnh 1000, cùng khách thưởng, nghĩ đến chính mình ngắn ngủi 3 ngày liền kiếm lời gần 2000, đều nhanh bắt kịp lãnh đạo thu nhập, Kỳ An làm sao cũng ngăn không được dương lên khóe miệng. Chương 7, huyết thống bản về. Ngày mùa hè màn đêm buông xuống, Nghiêm Vương Vương trong nhà, phòng khách đèn không có đóng, trong TV để đó mộ tống nghệ thiết mục. Trên ghế salon, Nghiêm Vương hai cốc đặt tại bàn trà, Nghiêm đi cổ nhắm mắt lại. Cô hấp tâm trầm. Ba ngày bị ép khô tràn đầy tinh lực Hà Mỹ, cái cằm gối tại chủ nhân trên đùi, đồng dạng hô hô ngủ say. Nạp điện 2 giờ, trò chuyện 5 phút đồng hồ, Hoa học kiểu mới smartphone. Bị một đoạn quảng cáo đánh thức, Nghiêm phương phương hơi hơi mở to mắt, nhìn xem trên đùi Hà Mỹ, trên mặt nổi lên hạnh phúc ý cười, một lần nữa nhắm mắt lại. Hờ sợ huấn người nào nuôi ai biết, trong nhà đã thật lâu không có như thế an bình qua, đơn giản giống ở trong mơ. Chân bàn ghế dựa trên chân vết cắn đủ để chứng minh Hà Mỹ bình thường sao động, lúc trước muốn nuôi chó hoàn toàn là nhất thời xúc động, chạy tới cửa hàng thú cưng, thấy một cái màu xám trắng lông tiểu gia hỏa Nguyên Vương Vương trong nháy mắt bị nó công phá tâm phòng, không để ý điểm trưởng lần đầu nuôi cho không thích hợp hở sự đề nghị, quả thực là đem Hà mì ôm về nhà. Ba ngày quen thuộc kỳ qua đi, ác mộng buông xuống. Ấu quyền thời kỳ không về không têu to, cả phòng nhấc chân lưu lại nó ân ký, một phút đồng hồ vắng vẻ liền lầm bẩm ở ống quần cầu chơi đùa. Dài lớn một chút, trong nhà chân bàn ghế dựa chân thành nó mài răng công cụ, một cây cũng không có bông tha, tất cả đều là nó dấu răng. Dần dần lớn, tính lực càng ngày càng chân đẩy, gối đầu, cuộn giấy, lông tơ đồ chơi đồng dạng bị nó miệng, thế nào giáo huấn đều vô dụng. Một tuổi qua đi nó còn học hội cái nhau. Đừng phải không hài lòng sự tình liền mở gạo, tang ca muộn về nhà, trễ thời gian hong gió, nó có thể đem chủ nhân hấn bên trên nửa giờ. Mà lại tính khí quá cường, một câu cuối cùng nhất định phải là nó mang mới bằng lòng nương chiến, nếu không không dừng chỉ cãi lại xuống dưới. Nói nhiều đều là nước mắt, mỗi lần muốn tức giận, nhưng nhìn đến tấm kia minh họa nhân tâm thuần mặt, Nghiêm phương Vương trong bụng họa làm sao cũng không phát ra được, ngược lại chính mình trước bị nó sườn cười. Nghe nói, cho có thể thông qua khí vị phân biệt ra được chủ nhân tâm tình, Hạ Mị Lô hai run dậy tại chủ nhân trên mặt liếm hai lần, lần nữa ngoan ngoãn đút trên đùi. Nghiêm Vương Vương tỉnh lại, thấy nó trung thực bộ dạng, ôm lấy lông sủ đầu cho một trận thân mật, sau đó thoáng cau mày nói, luôn luôn không chịu tắm rửa, ngươi cũng tối. Miện thảo luận lấy tối, vẫn là không nhịn được cầm mặt từ tử, nhà mình ngôi hài tử, thương tối đều ưa thích. Nói đến, muốn cho hạ mì tẩy một lần tắm, đối nghiêm phương phương đâu chỉ tại một trận thảm liệt chiến tranh, đầu tiên đến tìm tới, cũng bắt lấy nó, sau đó phải nghĩ biện pháp đem rãy rửa và mèo, 40 đến cân nặng 2a làm vào ngục giam. Khục, phòng tắm, lại sau đó, cho dù có thể thuận lợi chuyển vào buồn tắm lớn, còn phải tùy thời phòng ngừa nó chạy trốn, có chút sơ sẩy, ra hỏa này vụ đệm một chút liền trượt không thấy, phía công nọc sước Không biết có thể hay không để cho Kỳ An cho Hạ Mỹ tắm rửa. Đúng, đáp ứng cho hắn đáp lâu tới. Nghiêm Vương Vương cầm điện thoại di động lên. Điểm kích hẹn chặt bên trên Kỳ An phát tới địa chỉ, nàng lưu lại một đoạn tự nhận đúng trọng tâm đánh giá, về sau nhìn lướt tiếp mọi nội dung, phát hiện có thể cung cấp một lần miễn phí tắm rửa, Nghiêm phương Vương lập tức hẹn chặt gửi đi. Kỳ An cầm cây tăm đang đùa bả bối của, nhìn thấy phải chán, trả lời, Hạ Mỹ còn không tính đặc biệt nghe lời, ta dự định ngày mai lại huấn ngày kia nó tắm rửa, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, về sau ngươi ở nhà cũng có thể cho nó tẩy. Quá tốt, cho ngươi 180 cái tán. Ngưu Vương Vương vui vẻ nói, "Trên lầu là nắm, giám định hoàn tất." Hôm sau buổi sáng, một cái ID gọi là Hoa Vi định luật diễn đàn nước bạn tại Kỳ An tiếp 10 bên trong W. Suốt ngày dành đến hoảng, vị này Hoa Vi định luật tấn mở Kỳ An lưu lại phát sóng trực tiếp địa chỉ, đi vào chuẩn bị mở full. Lẫn nhau không biết, cũng không có cái gì tư nhân nhân đoán, chỉ là đơn thuần muốn phun liền phun, tìm người cãi nhau cho hết thời gian mà thôi. Còn nữa, Hoa Vi định luật chính mình cũng mưa chó, hắn căn bản không tin tưởng hợ hội nghe lời loại chuyện hoang đường này. Cùng ngay sớm chút thời gian, Lý Tịnh mỗi sáng sớm 9 điểm nhất định tiến phát sóng trực tiếp ở giữa đưa tin. Kỳ An, ngươi để bản hổ tọa hạ đừng lúc ních, ta muốn cho nó tiệt độ. Đi chép lại nó giảm béo toàn bộ quá trình. Kỳ An làm theo, bàn hổ, ngồi xuống." Mấy ngày kế tiếp, bàn hổ phục tùng độ đạt tới 67, nghe được Kỳ An khẩu lệnh, tiểu mập mạp rũ cục lấy đầu lưỡi, cái mông áp vào mặt đất. Lý Tịnh tại tiệt độ, Nghiêm Vương Vương hâm mộ nói, "Bản hổ càng ngày càng nghe lời, Kỳ An, nhà ta hạ mỹ lúc nào cũng có thể như thế nghe lời." Kỳ An tự tin cười nói, "Nhiều nhất một cái tu lễ." Hắn bên này lời còn chưa dứt, bản hổ kiên 30 giây sau, ngại ngồi quá mệt mỏi, đảo mắt quên, Kỳ An khẩu lệnh, sát xuống đất." Kỷ An che chán, muốn bản hổ làm đến kỷ luật nghiêm minh, hắn còn gánh nặng đường xa. Nói đến, mặc kệ trong nước vẫn là quốc ngoại nuôi chó nhân sĩ, phần lớn đối nhặt bóng trò chơi không bình thường nhu cầu danh lợi. Cái này cậu cậu cùng chủ nhân cộng đồng phối hợp hoàn thành trò chơi, đối cầu cầu tính kỷ luật cùng cùng chủ nhân ở giữa ăn ý trình độ đều có rất tốt để bạn tác dụng. Kỳ An dự định cũng dạy dỗ Hạ Mị chơi cái trò chơi này. Hoa tốt chút thời gian, Kỳ An nhẫn mại tính tình cuối cùng để Hạ Mị minh bạch, đem bóng phóng tới trong tay hắn có thể được đến mặc đầu sắt hệ thượng. Có thể vào một bước kế tiếp, u -u đọc sách vạn dú Này tăng thêm nhặt bóng khoảng cách về sau, Kỳ An lần nữa đau đầu. Tennis ném ra, hạ bị dựng thẳng lông sủ cái đuôi, hưng phấn sông lên trước một thanh lầm bẩm ở, sau đó không nhìn, Kỳ An kêu gọi, nguyên điệu nằm xuống đối Tennis một hồi gặm. Muốn dạy hội 2 ai chơi nhặt bóng cho chơi, người đây không phải cố tình theo chính mình không qua được sao? Phát sóng trực tiếp thời gian không biết lúc nào tân tiến tới một người, nhìn hắn ID Kỳ An liền biết 89 phần 10 là cái bình xịt. Kỳ An không để ý tới hắn, coi là da hỏa này nhìn một sẽ tự mình nhàm chán liền sẽ đi, nhưng Hoa Vi định luật lập tức lại nói, người anh đấu có thể, huyết thống rất lợi hại thuần. Hai a rưỡi, để tam bên trong khẳng định cùng hắn cho xuyên qua. Nghiêm Vương Vương một mực đang chú ý phát sóng trực tiếp, phát hiện có người bậnwidetilde nhà nàng Hami, lúc ấy liền giận từ đó tới. Nàng đang đưa vào mưa đạn, Kỳ An giành nói, thích xem nhìn, không thích xem ra ngoài. Hoa Vi Định Luật vẫn rất có tính cách, tuổi không lớn lắm a. Dạy ngươi một câu, xin ý không phải ngươi làm như vậy. Lại nói, đầu này chui ra đến hai a cũng không phải ngươi, ngươi kích động cái gì a? Hắn làm sao biết? Gia Hỏa này nhìn luận đạn tiếp từ tới. Kỳ An tâm đạo, mở ra thiệp mời, quả nhưng đã bị Hoa Vi Định Luật phun qua. Gặp Kỳ An không để ý chính mình, Hoa Vy định luật nói tiếp, ngươi sở mát gỡ là sẽ không tệ a, này mua, nhìn ngươi cũng không giống thiếu tiền người, nghĩ như thế nào đến thay người lưu cầu. Đầu này rác rưởi chó có cái gì tốt dậy. Vẫn là chuyên tâm vấn ngươi anh đấu đi, đều nhanh béo thành heo. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu, huyết thống không thuần chó hắn cũng là chẳng hắn, căn bản tại lãng phí thời gian. Ta nhìn sớm một chút ném đi tính toán, biết cái gì gọi là huyết thống sao? Ta có một đầu thuần chủng sát sắc đại bách hùng, toàn ngô thành liền đầu này, chưa thấy quá Kỳ An trợn mắt chừng một cái, tâm đạo, ngoại tảo, con hàng này là người nói nhiều a. Chương 8, bình thường 8, bình thường. Toàn lô thành chỉ có một đầu. Kỳ An bất động thanh sắc mắt nhìn Cổ cứu, "Cổ lồng, bên trong, Toàn Hoa Hạ rất có thể chỉ lần này một cái bả bối cua." Kỳ An vẫn là không có nói tiếp, Hoa Vi định luật tự mình một người đắp đi đắc nửa ngày sau rốt cục yên tĩnh xuống, nhưng là không có rời đi phát sóng trực tiếp ở giữa. Kỳ An từ Hạ mì miệng bên trong lấy đi tennis, một bên tùy ý hai a ôm tay hắn một hồi gặm, một bên nhíu mày suy tư. Muốn sẽ, cảm thấy vẫn là phục tùng độ vấn đề, hắn đem một tay cầm ấp cốc nước bọt trên đồng cỏ xoá đi, đối Hạ nói, "Hạ ngồi xuống." Thông qua hôn qua nỗ lực, Hạ đối ngồi, nằm Đứng đơn giản khẩu lệnh đã có thể đại khái nghe hiểu, Kỳ An lặp lại hai lần về sau, hai a rất lợi hại cho mặt mũi ý tứ một chút, cái mông dính một chút bãi cỏ, lập tức đứng lên, tiếp tục nhào lên muốn gặm Kỳ An tay. Thấy thế, Hoa Vi Định luật lần nữa chuyện ra cái kia bộ huyết thống luận, đều nói ngươi tại lãng phí thời gian. Nghe lời hai a xác thứ có, nhưng vậy cũng là thi đấu cấp chó, tổ tiên bắt đại đều có huyết thống giấy chứng nhận, ngươi đầu này tạp xuyên hấn đến kiếp sau cũng đừng hòng để nó nghe lời. Kỳ An Thiêu, thiêu mi, nếu là ta nay thiên năm hát chiều trước đó dạy dỗ nó nhặt bóng trò chơi, ngươi nói thế nào? Hoa Vi Định luật, năm điểm trước ngươi dạy đến sẽ Ta lập tức bay ngươi năm cái Phật khiêu tưởng, bên trên diễn đàn xin lỗi ngươi. Nhưng ngươi nếu là làm không được đâu. Kỳ An, thêm một cái nữa, thay ta miễn phí tuyên truyền, ta nếu là làm không được, bên trên diễn đàn xóa topic. Thiếp mời khác xóa, mình lại tiếp 10 bên trong thừa nhận nhờ giúp đỡ lừa gạt tiền. Có thể. Có động lực, Kỳ An tự nhiên phá lệ để bụng. Sung vật cầu căn cứ chủ nhân chỉ lệnh làm ra hết thể phức tạp hành vi động tác thực đều có thể chia trách, giản hóa, liền theo xếp gỗ mở rộng, chỉ cần đại động, táo đỏ vận dụng thỏa đáng, tăng thêm đầy đủ kiên nhẫn, một bước một bước chồng chất đi lên, sau cùng luôn có thể dựng thành một tòa thành bảo. Đối với Hạ Mị không muốn đem ném ra tennis điều trở về vấn đề này, Kỳ An chuẩn bị dùng một loại phương thức khác dạy dỗ nó. "Hạ Mị, ngồi xuống, không được lúc đích. Nhìn thấy Hạ Mị kiên trì không được 5 giây, lập tức nóng lòng muốn thử nhớ tới thân thể, Kỳ Bảo An một cái đạn chỉ băng đi lên, "Không thể, ngồi xuống." Trưng trị kỹ cùng Trấn An Kỷ liên tiếp không ngừng đánh tới hướng Hạ Mị, bất chi bất giác tới gần giữa trưa, Hạ Mị phục tủng độ tăng tới 43, đồng thời có thể tại Kỳ An thủ thế cùng ánh mắt ngăn lại dưới, duy trì tư thế ngồi vượt qua 30 giây. Gặp trước đưa trình tự không sai biệt lắm, Kỳ An tiến vào kế tiếp câu. Đêm tennis phóng tới hạ mỉ miệng bên trong, mệnh lệnh nó ngồi xuống, chính mình lui về sau mở. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tối lui, Kỳ An một bên làm ra đạn chỉ băng thủ thế trấn nhiếp, một bên mở miệng trấn an, 2m, 3m, 4m. Hạ mỉ vẫn là duy trì lấy tư thế ngồi, nước bọt giọt bên trong túi chảy xuống. Nhưng làm Kỳ An rời khỏi 5m bên ngoài, hai a hướng mặt đất một nằm sấp, dùng sức gầm cắn miệng bên trong Tennis, Kỳ An tiến lên đoạt ra Tennis, đã bị nó răng nanh cắn nứt. Trong trường học, người lão sư sẽ nói cho ngươi biết, mọi thứ liền sợ nghiêm túc hai chữ, trên thế giới không có nghiêm túc làm không được sự tình. Có thể chờ người đi đến xã hội mới sẽ minh bạch, không có thật đang cố gắng qua, Vĩnh Viễn không biết mình có bao nhiêu bình thường. Ha ha ha hoa vi định luật một bắt độc canh gà soi đến Kỳ An trên đầu. Kỳ An đuôi lông mày nhảy xuống, nhìn xem không sai biệt lắm đến giờ cơm, Tennis cũng không thể dùng, buổi sáng tạm thời thu binh. Trong văn phòng, hắn cho hai đầu chó mớm nước cho ăn, giữa trưa nghỉ chưa Lý Tịnh trở về phát sóng trực tiếp ở giữa. Cùng Nghiêm phương Phương nói chuyện riêng qua đi, từ trước đến nay mạnh mẽ Lý Tịnh bay ra mưa đạn, Kỳ An, hôm nay đừng quản bản hộ, hảo hảo huấn hạ Có ít người cũng là không có thấy qua việc đời, chẳng phải một đầu đại bạch hổ Tại chúng ta khu vực tặng không đều không ai muốn. Hoa Vi định luật, khẩu khí thật là lớn, hóa ra các ngươi khu vực nuôi đều là hao thiên quyền. Vân Thành côn minh chó căn cứ huấn luyện, công vân chó hậu nhân, ngươi có tiền cũng mua không được, thế nào? Nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể bên trên diễn đàn phát hành chụp. A đúng, công vân chứng cái dạng gì ngươi cũng chưa thấy qua Ra tại nguyên nhân nào đó. Hoa Vi định luật tự hồ nhận sợ, ta bởi chiều có việc, 5 điểm trước trở về thấy kết quả. Ăn cơm trưa, Kỳ An đi ra ngoài tại phụ cận cửa hàng thú cưng mua ba khóa cắn không xấu thật bóng, thuận tiện mua sắm một số đồ ăn vặt, hai lợn, cùng mấy cây đại sườn cốt Buổi chiều, Kỳ An ném cho chưa Ăn no bản hộ một cây đại xương cốt đỡ thèm, tiếp tục sửa trị Hami. Thực cầu cầu không thích hợp vẫn luyện thời gian quá dài, chuyên chú thời gian lâu dài, chúng nó giống như người, cũng sẽ sinh ra quy nãi. Nhưng ai để Kỳ An có mặc đầu sát chiêu này thần kỳ đâu? Mệt mỏi mệt mỏi, một cái mặc đầu sát đi lên, lập tức tinh thần gấp trăm lần, sinh long hòa hổ. 3 giờ chiều 45, Hami, tới. Kỳ An hướng 10 mét bên ngoài, ngả bóng, ngồi ngay ngắn ở địa hai á hạ lệnh. Hami hấp tới, trung thực đem bóng đến Kỳ An trên tay, một hồi mặc đầu sắt đi lên, Hami thoải mái điệu mặt đều lịch ra. Kỷ An hô xả giận, ngồi liệt mặt đất, chó không mệt, hắn lại mệt mỏi thành chó, tính cả buổi sáng thời gian, liên tiếp 6 cái tiếng đồng hồ hơn không ngừng huấn luyện, là cá nhân đều sẽ không chịu được nổi. Hiện tại để Hạ Mỹ đem bóng trả lại vấn đề đã giải quyết, còn lại, chỉ cần đem hai bước hợp hai là một, tức có thể hoàn thành nhặt bóng trò chơi toàn bộ quá trình. Hơi chút nghỉ ngơi, Kỳ An đứng lên, bình thường. Hắn cười xấu xa rất hạ miệu sừng. Năm điểm kém vài phút, Lý Tịnh kết thúc một ngày huấn luyện khóa, cùng Hoa Vi định luật tuần tự trở về phát sóng trực tiếp ở giữa, động viên nói, Kỷ An, một hồi kiếm lời năm, cái Phật khiêu tưởng, nhớ kỹ mua chút tốt ăn cao Hạ Mỹ. Kỳ An cười nói, "Sớm mua xong." Trong lúc đó, một mực đang chú ý Nghiêm Vương Phương phát ra một cái cười trộm biểu lộ, "Lý Tịnh, Hoa Vi định luật, Phật Khiêu tường chuẩn bị kỹ tăng a. Một hồi ngươi khác vụn trộm chạy đi a. A, nhớ kỹ đợi chút ngươi chủ động thừa nhận nhờ giúp đỡ lừa gà tiền." Lý Tịnh, Kỳ An, ba ba đánh mặt, khác như xe bị tổ sĩ. Cái này cần nhìn Hạ mì cho không để mặt mũi. Kỳ An sủng ái xoa xoa Hạ mì đầu chó. Hắn nắm chặt thật tâm bóng, dọn xong tư thế, Hạ Mị, đi người, thật tâm bóng ném ra, hai a vây đuôi một chút nhảy lên, lên ra. Một lát, Hạ Mị lẩm bẩm ở bóng. Vừa muốn tối quen nguyên điểm nằm xuống gầm cán, Kỳ An lên tiếng nói, "Hạ Mị, trở về." Vất vả vẫn luyện một chút buổi trưa bước thứ hai đột nhiên phát huy tác dụng, nhìn thấy Hạ Mì gật gù đắc ý chạy đến Kỳ An tay trước, phun ra thật tâm bóng, Lý Tịnh mừng rỡ, "Ha ha ha ha, hoa vi định luật, Phật khiêu tường đâu." Nghiêm phương Phương hạ giận nói, "Hạ Mị, tốt lắm, thật cho ta tăng mặt. Sau đó không lâu, trên màn hình liên tiếp bay qua năm cái Phật khiêu tường, Kỳ An nhẹ rắc khóe miệng, "Hạ Mì, nhanh cảm ơn người ta, thưởng hoa lão bản, túi trào." Nghe được cô y kéo dài túi trào chỉ lệnh, Hạ Mỹ chạy đến bên cây viết lên một cái chân, một mặt thuần manh nhìn về phía màn ảnh. Vừa rồi còn lại không bao lâu ở giữa, bình thường Kỳ An dạy dỗ tạp xuyên Hạ Mỹ, nghe khẩu lệnh làm ra một cái cầu cầu bạn dựng thẳng ngón giữa động tác. Chương 9, mục tiêu. Chương 9, mục tiêu. Đưa xong Hạ Mỹ về nhà, lúc trước chật lấy một hơi còn không có cảm thấy, hiện tại tỉnh táo lại, Kỳ An nghĩ đến trước đây không lâu trên màn hình bay qua năm cái vật phiêu tưởng, 2500 khối tiền cứ như vậy tiến hắn túi, website làm 50%, tiền tới rất dễ dàng, cảm giác có chút không quá chân thực. Về sau coi như không có thượng, không có công tác, cả cùng không lo ăn uống. Tiểu Lập Mạn, ngươi thật đúng là vượng cái a." Kỳ An sờ sờ bản hổ một thân màu da cam, màu trắng dao nhau bóng loáng da lông. "Kỳ An, chúng ta về sau ở đến vườn Bạch thu qua, ngươi cảm thấy thế nào?" Cơm tối lúc, ông ngoại không minh bạch đến một câu. Kỳ An cùng đại đa số người đồng lứa một dạng, chỉ cần có mạng, ở này hắn không quan trọng, bưng bắt cơm trả lời, "Tốt, dù sao Lang Sơn trống không, ta tại này dựng ở giữa nhà gỗ nhỏ, lại kéo đầu dây điện." Dừng lại, ăn cơm trước, ăn cơm. "Việc này sau này hãy nói." Phùng Tiễn Quân bộ nói. "Thật nếu để cho Kỳ An vào ở Lang Sơn, nữ nhi nhất định từ xuyên thành Z trở lại đến." đem lão phùng một thân lão cốt đầu cho mang ra. Ông ngoại không khỏi dịu đề nghị, Kỳ An không có có mơ tưởng, chuyển đường giữa trưa, hắn nắm bản hộ cùng Hã Mỹ trở lại văn phòng, vườn Bạch Thú quản tại vụ trấn Bắc gái đang cùng ông ngoại tranh chấp. Kỳ An ở ngoài cửa vẫy lô thai lên, sau đó không lâu, hắn nhưng nói, khó trách ông ngoại nói ở đến vườn Bạch Thú tới. Phố cũ vườn Bạch Thú tại khu vực thành thị phồn hoa khu vực chiếm 11 vạn mét vuông, ha, như vậy một mảng lớn khu vực, ông ngoại phùng quân đối mảnh này địa có quyền sử dụng, bất quá thổ địa công dụng giới hạn tại động vật nuôi dưỡng chỉ lãm. Trong thành phố ngành tương quan mỗi tháng hội cấp cho nhất định trợ cấp, lại thêm vé vào cửa thu nhập, cộng đồng duy trì vườn bạch thú bình thường vận doanh. Phố Cũ Vườn Bạch Thú sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ là chuột thú liền trống đi 2 phần 3, trước kia bên trên trăm người tự giữ viên, quản lý nhân viên quy mô cũng giảm bất đến 27 người. Thời đại tại tiến bộ, mọi người đương nhiên càng muốn qua càng có ý tứ động vật hoang dã vườn, mà công trình cổ xưa, động vật già đi, theo không kịp thời đại tốc độ phố Cũ Vườn Bạch Thú thế tất hội bị đào thải, theo mọi người trí nhớ giảm đi, chôn vùi tại bên trong dòng sông thời gian. Vườn Bạch Thú tại khu vực thành thị chiếm lớn như vậy một vùng, khẳng định làm cho người ta ngất ngê không ít nhà đầu tư thua tay chi phiếu tìm đến ông ngoại nói qua, sau cùng đều thất vọng mà về, vì cái này, ông ngoại không ít bị chân bác gái nói rơi từ tâm nhãn, dù mù đầu. Phố Cũ Vườn Bạch Thú là bà ngoại sau khi qua đời, ông ngoại Phùng Kiến quân chỉ có ký thác tinh thần, hắn tại một ngày, dù là đập nổi bán sắt cũng phải đem vườn Bạch Thú duy trì. Không vì cái gì khác, liền vì bà ngoại lúc còn sống, muốn có một gian vườn Bạch Thú như tượng. Qua nhiều năm như thế, vật giá tăng, tiền lương tăng, có thể mỗi tháng trợ cấp vẫn là như vậy một điểm, đủ để chứng minh trong thành phố đối khối này thái độ. Vô Cố Vườn Bạch Thú có thể nói là ngô thành lớn nhất hộ bị cưỡng chế, tức để cho người ta trông mà hẻm, lại khiến người ta đau đầu. Đến nay chưa mang ra, một mặt là phụng kiến quân chức kia để dành niên mạch, một phương diện khác, làm theo là bởi vì tại xuyên thành tham gia đại gấu mèo chăm sóc công tác nữ nhi cùng con rể. Toàn thế giới cận tồn hơn 300 con đại gấu mèo vốn là hoa hạ quốc bà bối, từ khi vài ngày trước lần thứ nhất có thủ lao thuê đến mỹ quốc vườn bạch thú, những này cả ngày trừ ăn uống giả ngây thơ hắn không có việc gì đáng yêu sinh vật, lại được trao cho một loại nào đó quốc gia tầm diện ý nghĩa. Kỳ An mụ mụ đi theo đại gấu mèo mị mị cùng một chỗ lấy máy bay riêng đến Mỹ quốc trợ giúp thị tướng, muốn đến tháng sau mới trở về, đương thị tin tức thường thường đưa tin, muốn đến hẳn là không người dám vào lúc này đánh vườn bạch thú chủ ý. Hôm nay chân ngọc cầm bác gái tìm đến ông ngoại Phùng Kiến Quân, cũng là đến đòi tiền, vườn bạch thú 27 vị nhân viên tiền lương, tăng thêm còn lại những động vật đó thức ăn, chỉ dựa vào mấy cái câu ngư lao đầu mua quý phiếu cùng chợ cấp đã không đủ chèo chống. Ta nói lão Phùng, vườn bạch thú hiện tại là một phân tiền đều không kiếm lợi, toàn bộ nhờ ngươi tại hướng bên trong lấy lại, không bằng sớm làm vùng xung cái này bà phụ. Ngươi không là ưa thích câu cá sao? ấy tên cầm chi phiếu, đến bờ biển mua ngôi biệt thự, lại mua chiếc thuyền nhỏ, mỗi ngày mang theo Kỳ An ra biển câu câu cá không tốt sao?" Phùng Kiến Quân chỉ là cười lắc đầu, "Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta thích xúc hẳn là còn có thể chống đỡ hai tháng." Hai tháng sau đâu? Ngươi tiền quan tài điều không, chẳng lẽ lại ngươi muốn bán nhà cửa?" Phùng Kiến Quân trước mắt, "Tiểu chân, ngươi đề nghị này không tệ, đáng giá khen ngợi. Không tệ ngươi cái quỷ." Ngươi cái du một đầu. Chân Ngọc cầm đóng sập cửa đi ra, hướng phía cửa Kỳ An gật gật đầu, thở phì, phì bước nhanh đi. Buổi chiều, dưới bóng cây, Kỳ An lưng tựa đại thụ mà ngồi. Bản hộ cùng hạ mì nắm sắp ở bên cạnh hắn. Đã lớn như vậy, Kỳ An lần thứ nhất có mục tiêu cuộc sống. Tuy nói không ngại chỗ ở, có thể phố cũ giang tiểu viện kia tử dù sao ở nhiều năm như vậy, nói bán liền bán, hắn đến không bỏ được. Mà lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, gánh chịu toàn bộ tuổi thơ nhớ lại vườn bách thú hắn đồng dạng không bỏ được. Đã không bỏ được, liền nhất định phải lưu lại. Kỳ An đứng lên, nắm tay chân thành nói, ta muốn kiếm tiền. Giá tính hệ thống cùng vườn bạch thú cái này 11 ha, cũng là hắn kiên cố nhất khí. Người một khi có mục tiêu, một số trước kia không muốn làm. Thậm chí khinh thường đi làm việc tỉnh liền không còn là trở ngại, Ôm thử nhìn một chút tâm tính, Kỳ An bên trên diễn đàn, nói chuyện riêng hôm qua đáp ứng giúp hắn tuyên truyền hoa vi định luật. Một bên khác, suốt ngày dành đến hoàng, Lít nạm vì hoa vi định luật nghiêm lập vĩ nhìn thấy diễn đàn bắn ra tư tin, khó chịu nói, hôm qua lừa ta 5000 khối tiền, hắn còn thật sự cho rằng ta sẽ thay hắn giới thiệu xinh ý, coi ta ngốc à. Bất quá ngẫm lại, Nghiêm lập vĩ cười lạnh trả lời, ta chỗ này vừa vặn có một con chó muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem, muốn tốt, tiền tuyệt đối không là vấn đề. Kỳ An, có thể, lúc nào? Ngươi ghi lại điện thoại di động ta. Sế chiều ngày mai đến hòn đã nhỏ đường thủy sản bán buôn thị trường đằng sau nhà kho, đến điện thoại cho ta, ta thông chi bảo an mở cửa. Ngày mai là thứ bảy, không cần chiếu khán Hami, Kỳ An lập tức đồng ý. Buổi chiều, học hội nhặt bóng trò chơi Hạ Mỹ tại cùng bản hộ cạnh tranh bên trong chiếm cư tuyệt đối Thư Phong. Không có cách, bàn hộ chân ngắn, làm sao cũng không chạy nổi hở sợ. Xuân Vật Cẩu cũng có lòng há thắng, bản hổ sau đó biểu hiện ra ngoài bất khuất đấu chí cho Kỳ An vui mừng ngoài ý muốn, tiểu mập mạp chưa đi theo Hạ sau vừa đi vừa về liên chạy, liệt tiêu hao calo gì, giảm béo tiến độ nhanh trong tăng trưởng. Thằng đến hai đầu chó đều túi đầu lúi mệt mỏi hô hô thở, Kỳ An cho ăn nước, chờ chúng nó ăn tính lại về sau, đưa đến để đó không dùng đã lâu sói xá bên trong qua tắm rửa. Sói xá có nước ấm, bàn hổ rất tốt giải quyết, lần trước bay nhào vị đã chứng minh nó không sợ nước, mặc đầu sát hầu hạ dưới, Kỳ An muốn nó như thế nào liền như thế nào. Hạ Mĩ liền không có thuận lợi như vậy, có lẽ là trời sinh đối nước hoặc sợ, Kỳ An một cái tay một mực đặt tại Hạ mì trên đầu, nó mới không có chạy. Một tay bôi xẩm tủ, xóa tẩy, khô về sau, Kỳ An xoa một hồi lâu đầu chó, mới đem gọi Hạ Mĩ trấn an xuống tới. Chư người, chư người Nhiệm vụ mục tiêu, giảm đi 2.4 cân thể trọng. Mấy ngày kế tiếp, bản hổ giảm béo thành quả khả quan, phục tùng độ cũng tăng lên tới 76, không dắt chó dây thừng, cơ bản có thể dựa vào khẩu lệnh gọi về. Ma tiểu mập mạp cả ngày bị Kỳ An xoa bóp, độ thân mật đã xoát đến 92. Buổi sáng hôm nay Kỳ An đang ngủ, tiểu mập mạp chạy tiến gian phòng nhảy lên giường, lại là liếm lại là cổ, xinh xinh đem Kỳ An đánh thức. Buổi chiều, Kỳ An tới lên điện ba lượn, chờ bản hổ, đứng hẹn đi vào thành Nam hòn đá nhỏ đường thủy sản bán Buôn thị trường. Tại cửa nhà kho bống hoa vi định luật điện thoại, đưa di động cho bảo an, ta để hắn mang ngươi đến số 3 nhà kho. Ta ở nơi đó chờ ngươi." Tuổi trẻ Bảo An nhận lấy điện thoại, thanh âm dương lên, "Số 3 nhà kho." Sau đó vội vàng gật đầu nói, "Hảo hảo, Nghiêm lão bản, ta hiện tại dẫn hắn đi." Chỉ chốc lát, Bảo An kéo ra nặng nề cửa kho hàng, chạy chậm đứng ở một bên, "Nghiêm lão bản ở bên trong, chính ngươi đi vào." Kỳ An không có hoài nghi, xuống xe đi vào, nguyên bản trung thực ngồi xổm trên xe bản hộ cảnh giơ đứng lên, chân trước khoác lên xe xuôi theo, hướng tối như mực trong kho hàng nhẹ rằng, "rè rè rè rè." Kỳ An đi vào nhà kho, một trận mát đánh tới, hắn khoảng tìm kiếm, mở miệng nói, "Người đâu?" Xích sắt kéo địa âm thành vang lên, bên ngoài bản hộ phẫn nộ sủa gọi, muốn xông vào nhà kho, bị cái chốt trên xe chó dây thường giữ chặt. Mà trong bóng tối, Kỳ An dẫn đầu nhìn thấy đại biểu già tính trạng thái thập tự tọa độ, chấm đỏ tại ngoài cùng bên phải nhất dẫn giá trị cực hạn kịch liệt lập loé, sau đó, một đầu vai cao tiếp cận một mét, nhìn ra thể trọng chỉ ít 150 cân hướng lên trên tự thú gào thét xung ra. Kỳ An đồng tử đột nhiên lấp, ngón giữa chế trụ móng chó, đạn chỉ băng tùy thời chuẩn bị phát động. Sang sảng một tiếng Xích sắt tại cách cách cửa một bước địa phương kéo căng, một đầu toàn thân lông tóc thắc nút cự hình chó sông Kỳ An điên cuồng gào ghét, màu trắng nước bọt vàng khắp nơi, thành âm trầm thấp to. Chó điên mấy lần muốn nhào về phía Kỳ An, đều bị xích sắt níu lại, Kỳ An tiến lên một bước, đối người. Chó chỉ có há miệng, mà Kỳ An có hai cánh tay, đạn chỉ băng lại trong nháy mắt có hiệu quả. Kỳ An tay trái giả thoáng một chút, dẫn dắt rời đi nó chú ý lực, tay phải ngón tay mau lẹ đánh đến nó bên gáy, chó điên nhất thời sững sờ, như là bị điểm huyệt, lúc trước phẫn nộ công kích trạng thái lúc, khuyết tán phóng đại đồng từ từ, từ nhỏ dần, Kỳ An ngay sau đó một cái mạc đầu sắt đi lên. Ngoài cửa bảo an không nhìn thấy dự đoán ở trong kỳ an trật vật chạy ra thân ảnh, tâm đạo một câu không tốt, vội vàng đi đến chạy tới, cẩn thận. Ách, nhà kho hai bên đều có môn, khác một bên đại môn mở ra, bên trong lập tức sáng sủa, một vị tay cầm quạt giấy, ăn mặc chúc áo tun trung niên mập mạp mang theo một cô giày đặc giang hồ thói xấu, cao giọng cười nói, "Ai dù, xin lỗi, bảo an cho người mở sai môn." Không có bị hoảng sợ. 5000 khối tiền đối nghiêm lập vĩ tới nói một bữa rượu tiền đều giá trị không lên, thế nhưng là, việc quan hệ vấn đề mà mũi, hắn hôm nay có chủ tâm muốn hù dọa một chút kỉ an, tìm về hôm qua chẳng tự Chó trên cổ xích sắt một mặt cái chốt chết tại thùng đường hàng bên trên, kéo dài đến cửa khoảng cách một bước, Nghiêm Lập Vĩ nâng cao bụng địa tới gần, lời nói đến một nửa, hắn cùng Ngụy người Kỳ An sau lưng Bảo An biểu lộ không có sai biệt. Thiếu niên quỳ một chân trên đất, một tay che ở lông tóc lộn xộn thắt nút chó điên trên đầu, dương mắt nói, "Nghiêm lão bản, ngươi chó này nhìn nhà kho không được à? Thả con mèo đều so với nó có tác dụng." Nghiêm Lập Vĩ mặt trong nháy mắt khó coi. Gâu gâu gông gâu gâu bản hổ còn tại điện bên trên gọi, Kỳ An quay đầu, h, eh, một cái ngắn khẩu lệnh qua đi, bản yên tĩnh im tiếng, duy trì cảnh giới tư thái. Nghiêm Lập Vĩ khép lại cái cảm, quạt giấy chỉ trên mặt đất gặp ai cũng cắn, liền Nghiêm Lập Vĩ cái chủ nhân này cũng không ngoại lệ chó điên, ngươi làm sao làm được? Chó nha, sờ đầu một cái liền oan. Nói, Kỳ An nhẹ nhàng vuốt ve chó đầu, đen xỉ cự thú cao hững vừa đi vừa về vùng vẫy tráng kiện cái đôi. Nghiêm Lập Vĩ khỏe mắt quất thẳng tới. Buổi chiều 4 giờ khoảng chừng, một chiếc xe hàng lớn đem Kỳ An liền người có điện ba lượn, cùng hai đầu chó cùng một chỗ vận đến phố cún vườn thú. Sau nhận qua Kỳ An tại diễn đàn chứng nhận qua thân phận tin tức, một hồi còn có bữa tiệc Nghiêm Lập Vĩ chỉ là nhìn lấy phát sóng trực tiếp, không có cùng một chỗ theo tới. Kỳ An nắm qua sói xá Sau đó không lâu, phùng kiến quân tiếp vào điện thoại, mang theo máy sấy cũng hướng sói xá đi đến. "Ta cái qua, ngươi là bao lâu không cho nó tắm rửa?" Phát hiện nước gấm phóng đi sạm tụ bọt biển đều biến thành màu đen, Kỳ An nhịn không được đầu đen rau muống. "Phát sóng trực tiếp thời gian, Nghiêm Lập Vĩ nói, không phải ta không muốn cho nó tẩy, có thể nó đều không cho ta cẩn thận, ta có biện pháp nào?" "Ngươi đừng nhìn nó bẩn, đầu năm mua xuống nó thời điểm, ta hoa tháng 1 năm bà không vạn." "Kỳ An, có trứng rụng." Nghiêm Lập Vĩ nhẹ lời, "Sát thực, một con chó không cho sờ không cho rát, cho ăn đều đến cẩn thận từng ly từng tí cách lông sát, đắc đi nữa lại có trứng rụng." Muốn đem hột rửa sạch sẽ là một kiện mười phần hạo đại công trình, Kỳ An lần thứ hai cho nó thoa lên xà phòng. Nhìn một hồi, Nghiêm Lập Vĩ nói, "Ta lập tức có bữa tiệc muốn rồi, hôm nay trước dạng này, ngươi ngày mai mấy điểm bắt đầu phát sóng trực tiếp?" "Kỳ An, 9 điểm." "Bất quá, đừng quên ngươi đã đáp ứng sự tình. Ngươi đây yên tâm, chỉ cần có thể để Hồn Oan ngoan nghe lời, ngươi muốn suy nghĩ, ta một câu liền có thể giải quyết." Lúc này Kỳ An còn giống như lần trước, không có nói trước thu phí. Hắn có năm chắc đem hột biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, đồng dạng có năm chắc để nó biến thành một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Nghiêm Bản tự giáng quân Kỳ An liền dám ở trên đầu của hắn treo nộ công tiêu ký. Nghiêm Lập Vĩ rời đi phát sóng trực tiếp ở giữa không lâu, phùng kiến quân cầm máy giấy đi vào sói xá. tại cửa ra vào ngốc một chút. Hư hình thể lớn đến hơi cường địa quá, ngồi dưới đất so nửa ngồi lấy kỳ an còn cao, lão phùng kinh hái hỏi: Người này dắt đến như vậy một đầu lớn chó?" Kỳ An một bên cho người sủa tẩy, cẩn thận dùng ngón tay tinh tế về mở nó kết thành đoàn lông tóc, quay đầu lại nói: Bằng lưu có việc đi ra ngoài, xin nhờ ta chiếu khán mấy ngày." Nó gọi hụt. Phùng quân tiến lên, người sống gần hụt lập tức gầm nhẹ kỳ bảo an một cái não bang bang tới: "Phản người, dám đối ông ngoại của ta nhai rằng. Nằm xuống. Lão Phùng theo động vật ở chung mấy chục năm, tuy nhiên không thể giống như Kỳ An nhìn thấy chúng nó tâm tình trạng thái, nhưng ít ra hiểu biết chúng nó hành vi lời nói. Hút nằm sát xuống đất, lỗ thai sau dựa vào, Phùng Kiến quân quấn lên tay áo cùng một chỗ hỗ trợ. Hút cái lớn, lông dài, Lão Phùng xoa một hồi, phát hiện màu lông hiện ra nâu đỏ, không khỏi hoài nghi nói, đây là cái gì chó? Kỳ An, cào cào. Cào cào đã lớn như vậy. Phùng Kiến quân nâng lên miệng chó nhìn xem. Kỳ An, tự hình cào cào. Ngay vậy. Lão Phùng cùng Kỳ An không có sai biệt khiu mi, nếp nhăn trên trán các sâu, "Ta và người bà ngoại tại Bố Đạt Lạp cung đã biết, ngươi cho rằng ta không có trải qua cao nguyên." Kỳ An chơi xấu nói, "Bằng hưu của ta nói nó là cảo cạo, nó cũng là cảo cạo. Chỉ là thể trạng lớn một chút mà thôi." Lão Phùng lắc đầu cười khẽ, không có lại truy vấn. Hai ông cháu tử tử tế tế lại cho hụt tẩy hai lần, xoắn suýt lông tóc toàn bộ xoa mở, hiện ra lúc đầu nâu đỏ sắc. Rửa sạch sẽ sau mới phát hiện, đột trời sinh một trường mặt khổ qua, dày mí mắt, mắt nhỏ, lại một đường nhỏ, đường nói, "Nhìn lấy cùng cảo cạo thật không có gì khác biệt." Mở ra máy sấy thổi khô, to toàn thân lông tóc độ tung, càng trên cổ lông mộm, so người da đen bạo tạc đầu còn muốn xóa tung, khiến cho nó vốn là thân hình khổng lồ vừa sương một vòng, đơn giản cũng là một đầu hùng sãng. Lớn như vậy một đống nâu đỏ sát xóa tung lông mềm, phong kiến quân nhìn lấy cũng tâm lý ưa thích, sờ sờ một khỏe mạnh phía sau lưng nói, trong vườn thú không sao, nhưng nó không thể lên được phố. Kỳ An gật đầu nói, ban đêm không mang về nhà, ta đem nó đóng sói xá bên trong. Chương 11, bá đạo. Chương 11, bá đạo. Ban hổ lại bị Kỳ An xoa một đêm đầu, hiện tại là Kỳ An điều giáo chó bên trong nghe lời nhất, chó dây thường càng nhiều đưa đến trang trí tác dụng. Họ lại nói là đối người đi đường tôn trọng. Tiểu Mập Mạp chứng làm miếng cơ bản chữa trị, chủ nhật, Kỳ An không có cưới điện ba luận, năm nó no hướng đi vườn thú. Phố cũ bên trên, Tiểu Mập Mạp lẻ lữa long hành hồ bộ, khí thế mười phần, tăng thêm đấu nhu quyền đặc thú hung hãn tướng mạo, hiển nhiên một cái trên đường phố thu bảo hộ phí chạy L manh nác bá. Đối diện có cái cô nương ăn ngọt ống đi qua, Tiểu Lưu manh vừa nghiêng đầu đợi kịp, cả đường ngồi xổm ở người ta trước mặt, ngửa đầu nhìn chăm chăm ống. Nữ sinh cũng hẳn là cái ưa thích tiểu miêu tiểu cẩu, ngồi xuống bản đầu, tại sao lại là ngươi? Mỗi lần ăn ống đều bị được. Nhìn thấy bản hổ dưới ban ngày ban mặt dám can đảm cản đường ăn cướp, Kỳ An trước mắt, khó trách ngày đó Lý Tỷ khuyên bảo nó không cho phép đoạt trên đường tỷ tỷ trong tay ăn, nguyên lai là có tiền khoa Chính muốn nói cho nữ sinh bản hổ tại giảm béo, khất cho ăn nó, tiểu mập mạp đã lẩm bẩm đi ngồi xuống nữ sinh trong tay nửa cái nồi ống, nằm dẹp trên mặt đất mấy ngụm nuốt mất. Kỳ An che trán, sông nữ sinh ngày nấy cười cười, gọi về bản hổ. Đến vườn mấy thú, Kỳ An giải khai chó dây thử, gần nhất mỗi ngày lượng vận động vượt chỉ tiểu mập mạp không có chạy loạn, ngoan ngoãn đi theo Kỳ An bên chân. Sói xá, một mặt khổ dạng hụt ngồi chồm hổm ở lồng sắt cửa. Hai cái lông sủ chân trước nhìn dị thường tự đại, xóa tung lông bờm chống lên đến dọa người thể trạng nhất định có thể hoảng sợ khóc tiểu bằng hưu. Hai cái chó hôm qua đã nhận biết, Kỳ An mở ra lồng sắt, để chúng nó đợi tại cửa ra vào. Hắn đi vào sói xá xem xét, hôm qua cho một chuẩn bị thức ăn cho chó đã ăn xong, ba con gà chân càng là liền không còn sốt cả xương. Đang muốn cầm lấy thức ăn cho chó túi cho ăn buồn giốp đầy, bên ngoài chuyển đến tiếng ầm. Ban hổ cùng người rất thân, một phương diện không thể không thừa nhận huyết thống xác thực có ảnh hưởng, quan trọng hơn là, tiểu mập mạp từ nhỏ đã bị đông gia bác gái vọ, vị tây nhà đại gia ôm, thân mật xong luôn có thể lựa gạt đến chút đồ ăn ngon. Dân gian nó liền hình thành chi nhớ, gặp người trước dạng ngây thơ, bán xong manh về sau ăn cái gì liền đến. Nhưng đôi chó, tiểu mập mạp 10 phần một cái thổ phỉ Á Bá, tính cách bá đạo. Bình thường theo Hạ Mỹ cùng một chỗ, nó ỷ vào thân thể bao quát thể béo không ít khi dễ người ta, bộ nhào ép dưới thân thể, liếm ra đầu lưỡi hồng ngọc tở, ánh mắt bá khí 10 phần. Mà Hạ Mỹ trời sinh thiếu thông minh, chỉ cần có sinh vật cùng nó chơi, khắc cái gì đều không để ý, mỗi lần bị khi phụ xong, quay đầu lại tới trêu chọc bạn hổ, đần độn địa cầu lăng é lờ đụ. Nhưng lần này, tiểu mập mạp gây sai chó, nhảy lên hướng khác cậu thân bên trên giốc sức muốn đem chi ép dưới thân thể, đây là bảy chó bên trong tranh đoạt tộc quần địa vị phổ biến hành vi. Vừa rồi Kỳ An đem bản hộ cùng Hột Lưu tại cửa ra vào, Tiểu Mập Mạp tói quen muốn đem Hột bổ nhào, sắp lập nó tại động vật vườn bảy chó bên trong vương giả địa vị, bất đắc dĩ chân trước khoác lên Hột thân hình khổng lồ bên trên, phát hiện căn bản không đẩy được, Tiểu Mập Mạp tức giận sủa gọi. Hụt hồn qua mới bị Kỳ An tiếp nhận, tâm tình rất lợi hại không ổn định, tăng thêm bản thân nó huyết hãn, lập hiện ra công kích tư chuyện trước đây Tiểu Mập Mạp nhìn hình treo trụ cột khác biệt, nửa bước không Kỳ An chạy đến thấy không xong, hai cái chó trên đầu chấm đỏ đều chuyển qua ngoài cùng bên phải nhất, vội vàng cắt cho chúng nó một chút na băng, kéo ra. Đem bàn hổ thả ngã xuống đất, lật người cái bụng hướng lên trời, Kỳ An một bên gãi nó mềm cái bụng, một bên giáo hấn, "Làm gì? Ta vừa vừa đi ra liền muốn đánh nhau phải không? Tiểu tử ngươi muốn tạo phản." Bản hổ vặn vẹo lạp sửa một dạng mượt mà thân thể, nóng nảy giận tâm tình nhanh chóng làm lạnh. Mệnh lệnh bàn hổ nằm xuống, Kỳ An sờ sờ đầu, nó đi ăn cơm. Cho ăn xong một vừa vận chín điểm, Kỳ An mở ra phát sóng trực tiếp ở giữa, Hoa Vi định luật sau đó. Đây là hụt. Như thế vi vũ Nhìn thấy như hùng sãng cương tráng, lông bờm xóa tung nổ tung hụt, nghiêm lập vị tinh hồ. "Chính ngươi chó người không biết, ta mua được thời điểm nó liền vô cùng bận, lại không cho đủ. Mỗi lần chỉ có thể cách lồng sắt dùng ống nước sông một lần coi như tắm rửa. Hoàn toàn không nghĩ tới rửa sạch sẽ sau đẹp mắt như vậy, cái này muốn dẫn ra qua, đến bao nhiêu phong cà?" Nghiêm bản tự giang hồ thói xấu dày đặc, hiện tại tiền không thiếu, cũng tại Ngô Thành kiếm ra thân phận, hắn tốt cũng là một bộ mặt. Thêm lục địa phi cơ bay qua, "Nghiêm Lập vị, tiểu tử ngươi có thể." Đến lúc đó bên trái đại hùng, bên phải hút, ca đến trên đường so mang 10 cái bảo tiêu còn trâu bò thu hồi nhặt bóng sao. Để nó nhặt một cái. Kỳ An, nào có nhanh như vậy, hiện tại khẩu lệnh đều nghe không hiểu, đến bắt đầu lại từ đầu chậm rãi dạy. Có thể nhanh một chút dạy sao? Cuối tuần 6 ta bạn gái nhỏ sinh nhật, phải ở nhà xử lý một trận liên hoan, ngươi phải có khoảng không cũng cùng đi. Đừng nói ta không trưởng nghĩa, đến trong đám người có không ít tại nô thành lăn lộn không tệ, đến lúc đó hụt cũng là ngươi tốt nhất quảng cáo. Nghĩ đến cuối tuần sau khách mời vừa vào cửa liền thấy một đầu tháng 1 năm 30 vạn cự hình tạo cáo, tức phong cách lại nghe lời, nhất định để hắn tại bạn gái nhỏ trước mặt kiếm lời đủ mãn mũi. Ban đêm nói không chừng còn có thể giải tỏa mới tư thế, Nghiêm bản tử không khỏi vui vẻ nở hoa. Kỳ An như mày, cuối tuần 6, đổi thanh khắc chó, Kỳ An có đầy đủ nắm chắc tại trong một tuần điều L dạy nghe lời, thế nhưng là hụt, hắn có chút không chắc, 7 ngày thời gian cảm giác căng thẳng. Mặc Kệ, kiếm tiền quan trọng, đại không ta một bước không rời nhìn lấy đại khối đầu, dám nghe răng liền lên mặt đầu sát, sẽ không có vấn đề. Kỳ An nói, có thể. Lý tỉnh hôm nay tới đến hơi trễ, vừa vào phát sóng trực tiếp ở giữa, lập tức gào to nói, khá lắm, Kỳ An, đây là cái gì chó? Lớn như vậy, ngươi này làm ra? mà bên này Lý Tịnh vừa tới, Nghiêm Lập Vĩ Lặng Yên bỏ chạy, Kỳ An không có để bụng, cho là hắn có việc, trả lời, Hoa Vi định luật. Lý Tịnh lo lắng nói, "Hắn, cái này đại khối đầu sẽ không khi dễ nhà ta bản hộ a?" "Nó khi dễ bản hổ. Tiểu Mập Mạc không đi trêu chọc nó cũng không tệ, vừa rồi liền nó gây chuyện thị phi, kém chút đánh nhau, bị ta kéo ra. Kỳ An ôm lấy bản hổ, xin lại gần cho nó một cái đả tạ. Nhà mình bảo bối tính cách gì Lý Tịnh tự nhiên rõ ràng, ngẫm lại cũng thế, Lý Tịnh đối trên màn hình lại khờ lại manh bản hộ một hồi hoa si gái, "Trai, qua đi." Nói, "Ngươi nhưng phải xem trọng." Ta sợ bản tử đánh không lại ăn thiệt tỏi. Kỳ An gật đầu. Lý Tịnh sau đó nói: "Thật hẩn chứ à, ta cuối tuần liền muốn tiến chuồng chó tuyển chó, về sau rất có thể muốn cùng ta cả một đời." Kỳ An: "Ồ, ngươi đi huấn luyện còn mang đứa chó, còn có loại chuyện tốt này." "Cái gì đứa chó? Đây là ta về sau muốn dẫn cảnh quyển, một mực chiếu cô nó đến xuân ngũ, mà lại công tác tính chất đều phải xưng chó, không thể để cho chó, đây là đối bọn nó tôn trọng. Ta cái này đồng thời huấn luyện vận khí không tốt, nghe người khác nói trước kia đều là một tuổi khoảng chừng thành chó, lần này đụng tới một nhóm 6 tháng đại ấu quyển, rất khó coi ra có thể thành hay không mới." Nếu là không được, đến lúc đó nhất định phải đổi, ta lại phải rất đau lòng một lần. Kỳ An, người nói nên tuyển đầu cái dạng gì tốt đâu? Hoắc bác, vẫn là yên tĩnh. Kỳ An, tuyển nghe lời. Chương 12, chọn chó. Chương 12, tuyển chó. Thuật hiện tại độ thân mật 24, phục tùng độ chỉ có vị trí. Muốn dạy nó chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, mà lại loại này chó thiên tính, nhất định nó rất khó bị thuần phục. Dưới bóng cây, Hụt ngồi trồm hổn mặt đất, đầu độ cao đã đến Kỳ An nơi ngực. Kỳ An nhấc tay vướt ve hồ tung mềm mại lồm ngồm, suy nghĩ trước từ nơi nào bắt đầu dạy. Ban hổ ngậm thật tâm bóng chủ động phóng tới Kỳ An dưới chân, sau đó mập mạp thân thể của hắn ông quận. Kỳ An ngoài ý muốn túi đầu, lập tức nhưng, hắn thời gian giải sở lấy hồ đầu, tiểu mập mạp ghen ghét ăn rắm. Xuống cái thưởng bản hổ một cái mạc đầu xác, Kỳ An nhặt lên thật tâm bóng. Tiểu mập mạp dự bị xuất phát chạy, hồm hộp hồ hưng phấn thở, quay đầu chờ đợi Kỳ An ném ra. Bàn hổ, đi ngươi. Thật tâm bóng bay ra, ra hổ sắc tiểu mập mạp gâu gâu dùng lực địa truy đuổi. lúc này Kỳ An trên tay chó thường đột nhiên siết chặt, không bao lâu truy con bản nặng phát động, cũng nhảy lên ra ngoài. Nói như vậy, lấy lập dạ đỏ thể trọng Một khi vọt lên đến phổ thông nữ sinh sẽ rất khó giữ chặt. Mà hút một nặng 50 cân, so Kỳ An đều chỉ một số, buổi sáng bãi cỏ vừa ướt trượt, nó cái này xông lên, Kỳ An sau này ngồi xuống đều ham không được xe, cả người sững sốt bị sinh sinh chành đi, căn bản kéo không được đầu này tự thú. Lặp lại lần nữa, căn bản kéo nó không được. Đại khối đầu chạy khí thế 10 phần, bốn cái cực đại tay chó đánh ra mặt đất, mặt cỏ thùng thùng chầm đụ. Hốt toàn thân lông bẩm phiêu dãng, uy phong lẫm liệt, cái này có thể khổ đằng sau Kỳ An, ngồi xổm trên đồng, cỏ láo mạng nhà tù chó dây thừng, hiểm hiểm ổn định trọng tâm. Hột may thuật tâm bóng không có ném xa, đột rất lợi hại mau dừng lại. Kỳ An một mực không có tụng chó dây thừng, liền sợ đại khối đầu là chạy bàn hổ qua, bất quá hột hiện nhiên đối bóng càng cảm thấy hứng thú, đuổi theo bản hồ đòi hỏi. Tiểu mập mạp tính khí bá đạo, chấm độ vụt vụt phải rời, một bên lách qua hột chạy hướng Kỳ An, một bên hộ an gầm nhẹ cảnh cáo. Kỳ An tiếp nhận bóng, trấn an dưới bản hổ, hắn không cho hột đạn chỉ bằng, đồng dạng thưởng cái đầu sát. Hột đối thật tâm bóng cảm thấy hứng thú là chuyện tốt, giống bản hổ lúc trước như thế tâm tình sa sút, cả ngày lải trừ theo khác chó đánh nhau đối thứ gì đều không hào hứng, ngược lại là khó khăn nhất hứng. Đương nhiên Vô tổ chức vô kỷ luật hạ mỹ ngoại trừ. Thứ hai sáng sớm, Lý Tịnh khó được không có tới phát sóng trực tiếp ở giữa. Vân Thành, côn minh chó cảnh quân khiển trụ sở huấn luyện. Hôm nay là chọn chó sơ thuần thời gian, tham gia lần này huấn luyện mang chó dân cảnh phần lớn giống như Lý Tịnh, tức tâm thần bất định lại xoắn xuýt, một đêm ngủ không ngon. 9 giờ sáng, không ít người hai mắt xu huyết, thần sắc phấn khởi, tại túc xá lầu dưới xếp hàng. Lại nói với các ngươi một lần, chọn chó thời điểm muốn tìm cái đầu lớn, dễ dàng hưng phấn, hướng trên người, người Các ngươi chọn cái dạng gì chó, liền cùng các ngươi cưới cái gì nàng dâu mở dạng, ý nghĩa đại. Về sau thời gian dài đây, ngàn bạn phải thận trọng. Lớp huấn luyện dài triệu Bắc một thân trang phục sạch sẽ, màu da đen kịt, tại qua chuồng chó trước sau cùng dàn dò. Lý Tịnh đứng ở phía sau nữ đội trong đội ngũ ở giữa, đây trong đầu tưởng tượng lấy tương lai muốn cùng nàng sớm chiều ở chung, làm việc với nhau đồng bạn hội là dạng gì, lớp trưởng nói cái gì nàng ngoột câu không nghe luật hay. Xếp hàng đi vào hấu quyền trung chó, tuy nói là côn minh chó căn cứ huấn luyện, có thể lồng sắc bên trong cái dạng gì quyền hình đều có, bị tức chó, sở bèn sơ nghiên cứu, lập dạ đỏ, đứa ngục, côn minh chó, tất cả đều là 6 tháng khoảng trường lớn nhỏ chó, gặp người đến Từng con chạy đến chiếc lồng cửa, đào tại lưới sắt bên trên, lay động cái đuôi nhỏ, thiếu kỳ ra bên ngoài nhìn quanh. Hàng phía trước nam đội còn tốt, xếp sau nữ đội đội viên đều không được, từng cái phạm lên hoa si mê gái, trai, kích động sắc mặt đỏ bừng, hận không thể đem bên trong manh hóa nhân tâm tiểu ra hỏa toàn ôm về nhà. Khu vực chỉ đạo viên, hôm nay chúng ta chọn chó, ấn quy định, chọn cái gì chó toàn từ hơn chó viên chính mình quyết định, miễn cho ngày sau xảy ra vấn đề, từ chối tìm nguyên nhân. Chọn lựa trình tự dựa theo đội ngũ thân cao, quốc tế quán lệ, chúng ta từ nữ đội bắt đầu trước. Rất nhanh đến phiên Lý Tịnh. Nàng vừa đi vào lồng sắt Nhận tình lũ tiểu gia hỏa ngay lập tức đem nàng gây tụ, Lý Tịnh tại chỗ liền bị mênh mông, cái này sờ đầu một cái, cái kia gãi gãi cái cằm, tất cả đều yêu thích không buông tay, không biết làm sao tuyển. Nghĩ đến dứt khoát tùy ý chọn, nhưng trước mắt những tiểu tử này mặc kệ này một cái nàng đều rất thích, đây càng để cho nàng không quyết định chắc chắn được. Lý Tịnh đứng người lên, nhìn chung quanh trùng chó, lúc này, một đầu huệ bại nằm tại góc tường, nhàm chán cắn chơi chính mình, cái đuôi sói thanh sắc côn minh chó gây nên nàng chú ý. Hoa Hạ có thể cầm tới trên quốc tế bình xét bản tổ loại chó chỉ có hai loại, một loại là côn minh chó, là từ nước ta tự hành bồi dưỡng ưu tú công tác loại chó. Hình thể cân xứng, thể lực tốt, phục tùng tính cao, chú ý lực tập trung, có thể thích hướng cao nguyên, giá lệnh, nhiệt độ cao các loại công tác hoàn cảnh. Một loại khác biết người không nhiều, gọi là dưới tí chó, đồng dạng ban đầu sinh tại Vân Quý khu vực. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Duyên phận loại sự tình này rất kỳ diệu, chỉ là bởi vì nhìn nhiều, Lý Tịnh lại chuyển không ra ánh mắt, từ nơi sâu xa tựa hồ nhất định cái này tiểu côn minh chó sẽ thành nàng công việc sau này đồng bọn. Một người một chó đối đầu mắt, Lý Tịnh đi đến góc tượng, xoay người đưa tay, gặp tiểu gia hỏa không có kháng cự, liền đem nó ôm lấy. Lý Tịnh, cúi xuống, Cái này chó không được, đổi một đầu. Chúng chó bên ngoài, lớp trưởng tác dụng quá lớn. Triệu bác, đừng nói chuyện, đây là chính nàng quyết định. Bên cạnh chỉ đạo viên nhắc nhở. Tiểu ra Hỏa, liền ngươi, về sau theo mụ mụ ăn ngon uống sướng. Lý Tịnh cầm mặt từ từ tiểu huyện, ôm nó đi ra, lớp trưởng Triệu bác trận lên giận giữ nhìn nàng liếc một chút. Xếp hàng trở về tốc xá, nam đội đều đem chính mình chó nắm đi, nữ nội đều không ngoại lệ, toàn làm bảo bối một dạng ôm vào trong lực. Sau đó không lâu, Lý Tịnh bị gọi vào chỉ đạo viên văn phòng, lớp trưởng Triệu bác lập tức lên, Lý Tịnh ngươi chọn lựa cái gì chó? Ta nói cho ngươi không muốn đầu kia, ngươi không phải không nghe. Vừa xếp hàng thời điểm ta làm sao nói với các ngươi? Đem ta lời nói khi gió thoảng bên thai đúng không? Lý Tịnh, ta cảm thấy tiểu Đông Tây rất tốt. Tốt cái gì tốt? Độ hưng phấn thấp như vậy, một điểm hàm lấy muốn đều không có, về sau ngươi muốn làm sao hơn nó? Triệu bác Cả giận nói. Triệu bác cùng Lý Tịnh tuổi tác không sai biệt lắm, tham gia quân ngũ tương đối sớm, có lẽ còn không có năng lớn, từ trước đến nay mạnh mẽ Lý Tịnh nhìn xem đen Denci lớp huấn luyện dài, khó được không có mạnh miệng. Tốt, tiểu Triệu, bớt tranh cái. Chỉ đạo viên nói, Lý Tịnh, hiện tại còn kịp, nếu không đổi một đầu Không, liền nó, ta không đổi." Lý tỉnh Cố chấp nói. "Ngươi?" Triệu Bác giận cắn miệng môi. "Tính toán, Lý tỉnh, ngươi đi về trước đi." Trước hắn hai ngày, nhìn tình huống lại nói. "Lý Tịnh không phải bộ đội binh, chỉ đạo viên hỏa giải nói." Lý tỉnh sau khi đi, chỉ đạo viên hỏi, "Đầu kia chó thật không thể huấn?" Triệu Bác khí đến, đầu kia tiểu khiển ta biết, mẫu thân nó khó sinh chết, bản thân thể chất yếu, ức chế hình tính cách, chỉ có vàng." Triệu Bác đột nhiên ý miệng, chỉ đạo viên ngóc một chút, lập tức hiểu ý, "Ngươi nói là, mẫu thân nó là này tam điệu chó một trong?" Triệu Bác dư kiến như bưng gật đầu ại Vân Thành cảnh quân quyền căn cứ huấn luyện từng có một vị truyền kỳ nhân vật, mặc kệ Tân binh lão binh, hết thảy bảo nàng hoàng mẫu mẹ. Nàng trước kia là khu vực mời đến tu y y, treo quân hàm nhậm ngũ, về sau cùng khu vực một vị thượng úy kết hôn, một mực không có cởi quân phục. Hơn 10 năm trước, vị kia thượng úy tại một lần tập độc hành động bên trong hy sinh về sau, hoàng mẫu mẹ tiếp nhận trưởng phu lưu lại chó, chính mình bắt đầu hấn. Bản thân tu y y xuất thân, tăng thêm trưởng phu tự thân dày dỗ kinh nghiệm kỹ thuật, hơn 10 năm xuống tới, nàng hết thảy mang ra qua 6 đầu công hơn chó, bên trong hai đầu tại dịch Năm trước mùa đông, biết được hơn 10 năm trước tên kia buôn thuốc viện bị vây, tránh vào núi sâu, năm hơn 50 hoàng mụ mẹ mang theo nàng huấn ba đầu chó chủ động yêu cầu tham gia lục soát núi vây bắt nhiệm vụ, tại giữa sườn núi một gian tốt lều bên trong dẫn đầu tìm được trước buôn thuốc viện, hoàng mụ mẹ cho tam điều cho giới mệnh lệnh công kích về sau, tự mình một người xuống núi. Chương 13, An chuyển bá. Chương 13, An chuyển bá. Nhiệm vụ mục tiêu, giảm đi thể trọng 2.1 cân. Đối với ban hổ, thực chỉ cần đưa nó độ hưng phấn đề lên, giảm béo chẳng khác nào thành công một nửa, hợp lý khống chế lượng vận động cùng ẩm thực, trừ còn lại mấy cân thịt nước chảy thành sông. Điều mập mạp hiện tại mỗi ngày đều rất lợi hại các bỉ, tại trong vườn thú tự nhận lao đại, khắp thế giới đi tiểu tiêu ký lãnh địa. Làm sườn một dạng mượt mà thân thể trên đồng cỏ tự do chạy bộ, không giành được bóng không quan hệ, đem Hạ Mỹ nhấn mặt đất đánh một trận, bóng cũng là nó. Kỳ An đang dạy hựu khẩu lệnh, bên cạnh hai đầu chó lại bổ nhào vào cùng một chỗ, hắn mắt nhìn bản hổ cùng Hạ Mỹ tâm tình trạng thái, liền không còn quan tâm, mặc cho chúng nó chật thành một đoàn. Người cùng người đùa giỡn có đôi khi động tác cũng không nhỏ, chi chó. Không có có ngoài ý muốn, Hạ Mỹ lần nữa bị bản hổ ép dưới thân thể một phen lăng é lở sau đó, không tim không phổi Hạ đến tìm đến hút, nằm dưới người sủa gọi cầu chơi đùa, lăng é e lởn nhục. Cầu hung một dạng hỗn hiện ra vương chi mị thị, liếc một cái mặt đất nó thiếu, đưa nó không nhìn. Hạ Mỹ không tìm ngừng lại ngược toàn thân khó chịu, hướng trên đồng cỏ lăn một vòng, cái bụng hướng lên trên, nghiêng đầu lưỡi tiếp tục trêu chọc đại khối đầu. Gâu. Bị vết náo phiền, hút cực đại tay chó đánh ra mặt đất, giống một tiếng thanh âm chấm thấp to. Hạ Mỹ lập tức xoay người đứng lên, cục đôi chật vật chạy trốn, thẳng đến chạy xa, mới dám quay đầu kêu to, biểu đạt nội tâm bất mãn. Thấy thế, Nghiêm Vương bất đắc biểu lộ thôi qua, nhà ta Hạ Mị đã không có thuốc nào cứu được. Kỷ An cười nói, cho nên Hạ Mỹ mới như thế lấy vui a. Buổi sáng hôm nay, Lý Tịnh cho Kỳ An nhìn nàng mới chọn công tác đồng bọn. Tiểu gia hỏa tên là Âu Đệ, cũng không phải là Lý Tịnh lấy, mà chính là theo cảnh khiển khu vực quy củ, mẫu thân tên phía trước, phụ thân họ ở phía sau, tổ hợp lại với nhau liền thành nó tên, theo tên, tổ tiên bắt đại toàn có thể tìm tới. Âu Đệ nhìn so sánh yên tĩnh, ngồi dưới đất hiếu kỳ nhìn lấy Lý Tịnh trong tay điện thoại di động, bởi vì quân minh chó có một chút nước nước hắc bối hệ thống, chính diện nhìn có chút tương tự, nhưng đi qua cải tiến về sau, không có nước nước hắc bối chí mạng quyết điểm. Sau cố liền giống bị phủ lên nặng nề cục gạch một dạng hướng phía dưới sụp đổ. Lý Tịnh tựa hồ có tâm sự, cho chuyện một hồi liền rời đi, kỳ An tiếp tục xoa bóp lông sủ hút. Cùng lúc đó, Đông Hải bờ bên kia, Tiểu Đao nữ vương là Châu Bỏ, ăn chuyển bá ăn vào quốc ngoại qua. Tiểu Đao nữ vương và thuế, tranh thủ ăn chết bọn họ. Tiểu Đao, hôm nay qua chỗ nào? Người hôm qua nói từ nạ gỗ dạ bất thượng, là muốn đi hộp cải đồ sao? Đầu tuần tuần bên trong, thế chỉ ra thi đại học kết thúc, thích mụ mụ cô ý phép nghỉ, Bồi nữ nhi cùng một chỗ đến Đông Hải đối diện giải sầu du Hai mẹ con đều là ăn hàng, nói là du từ cũng là một đường không ngừng ăn, từ DJ đến Osaka, lại đến Nagoya, hôm nay các nàng ăn đến xạ Sapporo. Từ nhỏ nhận tại ngô thành đài truyền hình làm tin tức chủ bá biểu tỷ ảnh hưởng, thế thì chỉ ra đối với mình tương lai tư tưởng cũng là ngồi tại màn ảnh trước nghiêm trang thông báo tin tức. Hồi tưởng một chút đêm qua mình tại nhà khách chuẩn bị giới thiệu tài liệu, tổ chức tốt câu nói, thế thì chỉ ra mặt hướng mụ mụ giờ gọc do, rõ ràng chân thành nói. Bình thường hình dung mỹ thực, chúng ta sẽ dùng đến thơm ngon hai chữ, mà có thể đem thơm ngon hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không phải giữ dội hải sản mặc chút. Mưa đạn, tiểu đao, phát sóng trực tiếp mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Tiểu đau nữ Vương là chủ nghĩa hoàn Mỹ người ta cảm thấy đem góp do đổi thành máy quay video chúng ta tiểu đau có thể đi thẳng đến đài truyền hình làm một hồ sơ Mỹ thực tiết mục không có chút nào so những chuyên nghiệp đó người chủ chỉ kém không để ý bình luận thế thì ra tiếp tục nói hôm nay ta cùng mụ mụ mục tiêu cũng là hộp cái đồ xạ bộ rộ thành phố nhị điều thị trường toàn thế giới sở hữu ăn hàng lại tới đây nhất định phải qua hành hương địa phương một bên giới thiệu hai mẹ con tiến vào nhị điều thị trường đi dạo ven đường quay hàng các loại tôn cua cá với các loại đồ hải sản mặcệ mới mẹ vẫn là phơi khô cái gì cần có điều có đi dạo một trận Thích Chỉ ra ra hiệu mụ mụ chụp về phía hàng Dung, một cái đỏ bừng đại bản rải ghé vào trắng như tuyết băng trong hộp, sắc thái tươi đẹp, rất là gây người nhãn cầu. "Mưa Đạn, Đế Vương cua. Tiểu Dao, không nên khách khí, mau ăn nó. Mau ăn mau ăn, ta đã cho chặt cơm trắng, liền chờ ngươi dưới đồ ăn." Hai người hướng chủ tiệm muốn 6 căn đã đút sôi, đặt ở băng bên trên chân cua, Thích Chỉ ra nói, "Theo dân bạn xứ phương pháp ăn, Đế Vương cua đều là nước nấu qua đi, gấp lên băng chấn trực tiếp ăn, không dính bất luận cái gì tương tài liệu, nghe nói cảm giác sẽ tốt hơn. Thích mụ mụ dạ dày không tốt, để lão bản nóng ba cái, rất nhanh đưa lên." Hai mẹ con trực tiếp tại trong tiệm cung cấp trên bàn cơm bắt đầu ăn. Gõ mở một đoạn nhất chỉ nửa thô chân cua, bên trong tràn đầy tất cả đều là màu đỏ trắng thịt cua, hơn 10 cm dài, cầm ở trong tay hơi rung nhẹ. Thế thì ra cắn một cái dưới, cách màn hình đều có thể cảm nhận được dày đặc thịt cua no bụng đủ cảm giác. "Tiểu Đao, ta còn chưa ăn qua đế vương cua, nói nói hương vị gì?" Nhàm chán người này đều có, thịt cua E l đồng nhìn tốt bên người, nhưng ta càng muốn ăn hơn tiểu Đao nữ vương. "Trầy E l manh. Bất quá, ta cũng muốn." Không để ý đến bọn họ, Thế thì ra tìm từ hình dung nói, đại khái là bởi vì nóng quen sau lập tức đóng băng con cua nước chăm chú khóa tại thịt cua bên trong, từng tia từng tia thịt cua tầng thứ rõ ràng, cảm giác 10 phần, một cắn, thịt cua nước lập tức nổ tung, miệng đầy thơm ngon. Đến là ban đầu nơi sản sinh, vị đạo quả thật không tệ, bỏ qua một bên hắn nhân tố, mọi người nếu như tới nơi này du lịch, đế vương cua tuyệt đối đề cử. Ân, ta nếm nếm nóng qua chân cua có hay không có không đồng dạng. Thế thì ra kẹp lên một đũa trong bàn ăn búp hơi nóng thịt cua, tinh tế nhấm còn chưa lên tiếng, nhàn trán nhân sĩ lại lần nữa xuất hiện, ta thật hâm mộ những cái kia thịt cua. Tiểu đam vương, một thanh nuốt vào ngay ngắn, ta hoa nửa tháng tiền lương đưa ngươi một cái vật khiêu tưởng. Có người nhắc nhở, nơi này là ăn chuyên bá, muốn nhìn đội khác web sai qua, 1000 khối tiền có thể để ngươi nhìn cái với. Cái này không giống nhau, trên mặt bôi ba cân phấn muội này so sánh với tiểu đào nữ vương. Tốt à, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng tiểu đào là sẽ không để ý đến ngươi, chết cái ý niệm này đi. Ngoan ngoãn bưng lên bát cơm, cùng một Trô Yên tĩnh nhìn nàng ăn. Một lát, thì chỉ ra nói, nóng qua thịt cua quả nhiên không bằng ướp lạnh nhắm rượu hảo cảm, co gian kém chút. Không mạnh qua hậu vị đường tầng ngọt, vào miệng tan đi, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Sáu căn chân cua hết thấy không? Nặng 8 kg. Hai mẹ con ăn xong tiếp tục liên chiến kế tiếp về hàng. Đi chưa được mấy bước, Thế chỉ ra dừng lại, chỉ lớn cỡ bàn tay màu hồng nhạt, ôm thanh lục nhan sắc tôm tử đại hà nói, "Hôm nay vận khí không tệ, đây là địa phương đặc sản mẫu đatôm, sinh hoạt tại thâm hải 500m chỗ, có thể trực tiếp ăn sống. Thích mụ mụ không ăn sống, Thế chỉ ra muốn một cái, lột đi tôm đầu sắc ngoài, lộ ra bên trong màu đỏ tươi tôm cao, nặng cái miệng nhỏ toát đi lên, con mắt nhất thời sáng lên, dùng lực hút mạnh, không tự chủ được giơ lên khỏe miệng." Tiểu Đao nữ cười, "Cái này tôm ăn ngon như vậy." Làm cho tiểu Đao cười rộ lên. Dùng lực toát xong tôm cao, lưu luyến không rời xuống. Thích thị ra nói: "Mẹ, cái này ngươi nhất định phải nếm một chút, rất ngọt rất ngọt, liền giống đang ăn mật ong, một chút cũng nếm không ra mùi tanh." Nửa tin nửa ngờ, Thích Mụ Mụ đem góp do giao cho Thích thị ra, cũng phải một cái mẩu đơn tốn, rất nhanh, nàng và nữ nhi biểu lộ không có sai biệt, thỏa mãn nụ cười ngọt đến tâm lý. Và, Thích Mụ Mụ ra kính. Quả nhiên là gen tốt, Thích Mụ Mụ cũng thật xinh đẹp." Buổi chiều 2 điểm, ăn Hàng Mẫu nữ rốt cục tức vũ khí đầu hàng, rốt cuộc ăn bất động, Thích thị ra nói: "Chúng ta 11 giờ đến, hôm nay phát sóng trực tiếp hai cái nửa giờ, mọi người hài lòng a." Ban đêm ta cùng Mụ Mụ chuẩn bị ăn chút món ăn nóng. Trưa mai thời gian cũ bắt đầu, sớm bao trước một chút, ngày mai chúng ta muốn đi đến thử nơi này, nổi danh nhất xả xỉ mì bánh ép. Tốt, mọi người ngày mai gặp. Đóng lại phát sóng trực tiếp, thích mụ mụ rất lợi hại không có hình tượng sợ lấy nâng lên dạ dày, hô, ăn được no bụng, đều không muốn đi đường. Thế thì ra, mẹ, chúng ta còn muốn đi cho biểu tỷ mua quà sinh nhật đâu, mà lại thứ bảy kỳ kỳ cũng phải đến, ta muốn mua cho nàng một kiện cây hoa anh đào kimono, tiểu nha đầu mặc vào nhất định đẹp mắt. Chương 14, ngựa thú tác. Chương 14, ngựa thú tác. Muốn nói một không phải bình thường có dạy Mấy ngày kế tiếp, bản hộ đều giảm phân nửa cân thịt, còn thừa mục tiêu 1.6 cân, có thể hụt độ thân mật mới đến 40, Phục Tùng Độ càng đem đem qua 15. Thứ 5 ngày nọ buổi chiều, Kỳ An đưa về Hạ Mị về sau, mang theo bản hộ trở về vườn bạch thú sói xá. Mắt nhìn hụt làm cho người bắt gấp độ thân mật cùng Phục Tùng Độ, Kỳ An lưng tựa sói xá vách tường mà ngồi, cau mày. Lại có 2 ngày liền đến thứ 7, hụt bộ dáng như hiện tại, hắn thật lo lắng sinh nhật tiến ngày đó hội xảy ra vấn đề. Nói thật, Kỳ An đối thứ 7 sinh nhật rất lợi hại đệ bụng, muốn bảo trụ thú, hắn phát tài đại kế cần phải nhanh một chút trải rộng ra mà nghiêm lập vị tại ngôi thành nhân mạch quan hệ cũng là kỳ an nu cầu cấp bách nhanh chóng thông đạo. Có mạc đầu sắt cùng đạn chỉ bằng, hắn quả thật có thể khống chế lại hốt, nhưng vấn đề là, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều nắm tay đặt ở hột trên đầu. Vạn vừa xuất thần, hút đột nhiên bạo khởi cho ai đến bên trên một thanh, kỳ an phát tài đại kế liền toàn vàng. Kỳ an bỏ lên, song tay nắm lấy bên người một hai bên lông gáy, theo giữ chặt người và táo một dạng, một bên lay động, một bên tôi miên nói, đại khối đầu, ngươi phải nhớ kỹ, thứ bảy ngày đó chỉ phải chịu trách nhiệm trang ngoan giả ngây thơ liền tốt, nhớ kỹ, ngươi là một đầu cạo, một đầu hết ăn lại nằm cự hình cáo cạo, nghe được sao? Go, hụt bất mãn rủa một tiếng, nâng lên móng vuốt lớn đẩy ra níu lấy nó lông gáy hai tay. Nha a, còn dám giống ta, coi là khổ người đại ngã liền thu thập không ngươi. Bình thường theo cự hình chó chơi đùa, loại này đại gia hỏa da dày thịt béo, ngươi không dùng sức chúng nó căn bản cảm giác không ra, mà Kỳ An ra tay độc hơn, một thanh chuẩn sắc nắm hụt đầu lưới, nhẹ nhàng ra bên ngoài một nắm chặt, da hỏa này lập tức trung thực. Gâu. một tiếng này không phải hụt gọi, đổ nhào giẫm cái bình bản hổ không chịu cô đơn, gặp Kỳ An kéo đầu lưỡi, tiểu mập mạp Kỳ An quay đầu, bản hổ đã nằm trên mặt đất, dâng ra mềm cái bụng cập chuyển động thân thể cầu vút ve. Kỳ An bật cười, đưa tay vào hướng bụng hắn, tiểu mập mạp thỏa mãn địa hổng hộc thở nặng khí. Nhắc tới cũng kỳ, ban hồ độ thân mật đứng ở 99 có chút thiên, không biết nguyên nhân gì, chậm chạp không thể tăng tới mát trị số 100. Kỳ An vò hội cái bụng, lại bắt đầu lo lắng lên thứ bảy sự tình. Hai mắt đen thui bên trên trường thi loại sự tình này hắn trước kia thường làm, có thể chính là bởi vì thường làm, cho nên hắn biết rõ kết quả bình thường sẽ không tốt. Bất tri bất giác trời chiều rơi xuống, xoáy xá bên trong dần dần tối xuống. Thất thần nghĩ đến tâm sự, Kỳ An bên tai đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn thanh âm nhắc nhở. Lên lên, chúc mừng chủ ký sinh, loại chó độ thân mật sơ đẩy, khen thưởng một lần sơ đẩy luân bàn. Thứ độ gì? Kỳ An một cái giật mình, sau đó, trước mắt xuất hiện một không ngừng chuyển động luân bàn. Xoáy xa bên trong ánh sáng có chút tối, Kỳ An còn chưa hiểu tình huống, luân bàn chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng một cái tiêu cột bên trong, trên cứ đầu này đèn sì xích sắt. Hắn lấy ra xích sắt sơ cấp ngự thú tác, chiều dài 7m, trọng lượng 15kg, có thể chúng tự ly xa đối phi cầm tẩu thú sử dụng chuẩn an, trùng trị kỹ, chủ ký sinh chuyên dụng, vô pháp hư hao, có thể thăng cấp. Kỳ An giở sét trong tay từng cái vòng giữ chặt mật tương liên màu đen như mực xích sắt, phân lượng có phần chìm, thầm nói: ngựa thú tác." Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, hắn mừng dỡ nhìn về phía đàn độn ngồi xổm ở một bên đại khối đầu. Bàn Hổ, đừng làm rộn." Tiểu Mập Mạc không biết chuyện gì xảy ra, hưng phấn nào về phía Kỳ An, chiếu vào trên mặt hắn một hồi liếm. Tự dưng dính một mặt nước bọt, Kỳ An vừa muốn đẩy ra bàn Hổ, đột nhiên dừng lại, lúc này bàn Hổ trên đỉnh đầu độ thân mật đã thành kim chói mắt trị số 100. "Loại chó thân mật sơ đẳng, lai là tiểu Mập mà ngươi." "Ha ha, ha bàn Hổ tới, để ca hảo hảo vào ngươi một hồi." Tiểu mập mạp ngươi thật đúng là ta tiểu tinh, ngủ gật gặp được gối đầu, ca thiếu cái gì ngươi liền cho ta đưa cái gì, quả thật không có phí công nuôi ngươi. Thứ bảy buổi chiều 3:30, nô thành phía trên núi khu biệt thự, Kỳ An nắm hụt từ xe vận tải bên trên đi xuống. Chờ tại cửa ra vào nghiêm lập vĩ nhìn thấy đã đại thay đổi hụt, nhất thời vui mừng quá đối, nâng cao bụng địa bước nhanh tiến lên đón, "Tiểu Kỷ, đây chính là nhà ta hụt." Không đợi Kỳ An trả lời, nghiêm lập vĩ gặp hụt một thân xoa tung lồm bồm, ngửa tay khó nhịn, lúc này đưa tay sờ soạng, "Có thể bàn tay đến một nửa?" Đột nhiên nhớ lại lúc trước hụt hung ác, hắn dừng lại hỏi, "Có thể sờ sao?" Kỳ an tay sách đen nhánh xích sắt, xích sắt một chỗ khá thắt ở hụt trên cổ, bị lông bầm che lại, hắn trả lời, xoa tròn búp yến, tùy ngươi làm sao vỏ. Nghe hắn nói như vậy, Nghiêm Lập Vĩ so với ngón tay cái, muốn được. Tiểu Kỳ ngươi quả nhiên có có chút tài năng. Qua đem lại hắc giáp tới. Nghiêm Lập Vĩ quay đầu nói một câu, lập tức có người trở về trong biệt thự. Nghiêm Bản Tử ngồi xổm người xuống, ôm đồng dạng ngồi chung hòm, so với hắn đều cao một cái đầu hụt dùng sức thân mật. Trước kia một thực sự quá hững hãn, căn bản không thể chạm vào giờ không được. Sau cùng khóa lồng bên trong ngẹn thành một đầu bắt hai cũng cắn chó điên, hiện tại rốt cục có thể đụng, Nghiêm Lập vi lại là cọ mặt lại là cào cái cằm, mừng dỡ theo cái tiểu hài từ một dạng. Hụt chung quy là hút, Nghiêm Lập Vĩ cũng không phải Kỳ An, bị người như thế vỏ tâm tình bắt đầu bực bội, Kỳ An lắp một cái ngựa thú tác, Mặc đầu sắt thông qua xích sắt phát động, phía bên phải chết đi chấm đỏ lập tức trở về nguyên điểm. Rất nhanh, một đầu đen truyền đại bạch hùng bị giật tới, Ra lông chỉnh tề mại, chỉ so với hụt tiểu nhất vòng, chó móng chân cũng lòng rèn luyện mà, nhìn ra được, Nghiêm Lập Vĩ không ít tại trên người nó tốn tâm tư. Gâu gâu gâu gâu thấy một lần hút người được để nó kiêng kỵ quen thuộc vị đạo, lập tức mở gạo, đình chỉ không dám lên trước. "Tiểu Kỷ, trước kia đại hắc bị một con qua, hai cái chó có thể thả cùng một chỗ sao? Sẽ không đánh đứng lên đi." Nghiêm Lập Vĩ lo lắng nói. Lúc này Hột cũng hiện ra nó tàn é e lở bạc một mặt, đổi ngồi xổm bị đứng, lập tức xông về phía trước qua, hướng đại hắc trầm thấp gào thét, thẳng băng xích sắt, dị thường hung mãnh. Kỳ An kéo nhẹ xích sát, Hột thoáng ngốc trợ, một lần nữa ngồi xổm hổm, hắn nói, "Không, có việc gì, ngươi đem đại hắc qua tới. Thật không có sự tình. Lần trước đại hắc kém chút bị cắn chết ta." Nghiêm lập Vĩ tim đập nói, Kỳ An không nói nhảm nữa, bước dài sích sắt, tiếp cận đại hắc, Nghiêm Lập Vi choáng váng nhìn lấy Kỳ An một cái mạc đầu sắt liền trấn an dưới sơ lần gặp gỡ đại bạch hùng. Kỳ An đem hai đầu chó dắt đến cùng một chỗ, lẫn nhau nghe cái mông, Nghiêm Lập Vi híp mắt dưới mắt nhỏ, tâm đạo, tiểu tử này quả thật có chút năng lực. Lúc trước câu kia có có chút tài năng là lời xa giao, mà câu này có chút năng lực thì là lời trong lòng. Một biến khác, biệt Tử Ba tầng phòng ngủ, thì chỉ ra cùng biểu tỷ nàng thư tính đang cấp vừa đầy 6 tuổi kỳ, kỳ cách tân mặc. Hai ngày trước, thì chỉ ra tại cho kỳ kỳ mua một thân phấn cây hoa anh kimono. Liên vải trắng vớ cùng tiểu mục kịch đều cùng một chỗ nguyên bộ mua. Tiên nào đồ nấy, như thế một thân trọn vẹn 30 vạn nhân nguyên, gần 2 vạn NDT, thế chỉ ra cùng thư tính chiếu vào trên internet kimono mặc phương thức cách ăn mặc tốt kỳ kỳ, trả lại cho nàng khoảng trừng cắt chân một thanh tiểu mã đuôi, hai người cùng một chỗ khen, hoa, wow, kỳ kỳ thật xinh đẹp, giống như phim hoạt hình bên trong tiểu công chúa. Đáng tiếc tiểu nha đầu thủy chung mặt không biểu tình, không rên một tiếng, hoàn toàn không bồi thờ Thế thì ra cùng biểu tỷ thư tính bất đắc dĩ đối mặt, bởi vì và ăn vào bẻ nhỏ, đi không tiện, lạc đắc, lạc đắc. Tiểu mục kịch va chạm sân nhà. Kỳ Kỳ bị hai vị biểu tỷ dịu lấy tay nhỏ đi đi xuống lầu. Lầu một trên bột thang thế thì ra bỗng nhiên xử suốt trong phòng khách, thiếu niên khoảng trứng cách ngồi xổm một đầu đại cậu, hắn vuốt ve dần dần khó giải quyết cái cằm, đối một cự vạc bể thủy tộc không biết đang suy nghĩ gì. Thế thì ra kinh ngạc bên trong lộ ra kinh hỉ nói, hắn làm sao tại cái này? Biểu tỷ thư tính quay đầu hỏi, ai vậy? Chương 15, hiểu lầm. Chương 15, hiểu lầm. Không thể không nói nghiêm bản tự sát thực hội chơi, Kỳ An vừa đi vào biệt tự phòng khách, lập tức liền bị phòng khách trên mà tường, một trong vạc khảm thức bệ thủy tộc hấp dẫn. Kỳ An nắm hai đầu chó Đứng vững 3 thừa 3 thừa 4, tổng dung lượng 36 mét khối cự hình bể thủy tộc trước, nhìn lấy trong suất pha lê bên trong một đầu thân dài tiếp cận 80 cm, vậy văn trình tề, phẩm tướng xuất chúng hồng long cá, chưa phát giác có chút xuất thần. Chơi bể thủy tộc niềm vui thú không riêng gì bên trong nuôi cá, quan trọng hơn là bể thủy tộc bên trong cảnh bố trí, tương đương với thân thủ chế tạo một cái tiểu thế giới. Mấy khối mọc đầy màu xanh biết cây rong thái hồ thạch cấu thành một mảnh núi non trùng điệp chập trùng sân mạch, chính tự tới lui, một chút liền vị đại tâm chế tạo tiểu giới giao phó linh khí. Chân núi có một tòa cái đỉnh trong đỉnh ngồi một vị sinh động như thật lão giả, mũ rộng vành áo tơi, tại bên hồ nước thả câu, dây câu từ cắn đầu rủ xuống, xuyên vào ao nước mặt ao. Kỳ An xích lại gần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ao nước mặt ao là một khối pha lê kính, tâm đạo, mập mạp chết bẩm này vẫn rất có sáng tạo. Đang đánh ra núi lõm bên trong mấy cái trong suốt tiểu hạ, không biết là hồng long thực vật vẫn là cố ý nuôi ở bên trong, Kỳ An đột nhiên tiếp vào một cái kỳ quái nhiệm vụ. Gia tính hệ thống sủng vật phần thần kỳ bệ thủy tộc. Nhiệm vụ mục tiêu: Cần gia tính tích phân mở ra. Nhiệm vụ khế thưởng. Nhìn thấy cái này liền mục tiêu cũng không biết nhiệm vụ, Kỳ An cảm thấy đầu đen do Có một câu mở mởp không biết có nên nói hay không. Cảm giác được trên tay ngự thú tắc có dị dạng, Kỳ An túi đầu nhìn về phía Hút, một chỉ mặc cây hoa anh đào kimono, xinh đẹp phấn nộn tiểu La Lệ dốc sức tiến hồ xóa tung lông bẩm bên trong, toàn bộ tiểu thân thể đều rơi vào qua. Mặc đầu sắt trấn an dưới hụt, Kỳ An cười nói, Nha! tiểu tỷ tỷ, người tên là gì?" Tiểu tỷ tỷ lạnh lùng liết hắn một cái. Kỳ An có chút ít xấu hổ, về sau lại hỏi hai câu, hắn phát hiện tiểu nha đầu tựa hồ trời sinh không yêu cười, không thích nói chuyện, khá là người sống chớ gần vị đạo. Kỳ An chọn dưới lông mày, theo loại này không yêu cười không thích nói chuyện cô nương ở chúng Hắn tự nhận là chuyên gia. Cái trước cũng là như thế này trầm mặc ít nói, người sống chớ gần nữ hải, bị hắn hoa thời gian 3 năm, sinh sinh cho mang đi tệ, không chỉ có thành công làm tan tính cách, hoàn thành cái ăn hàng. Đáng tiếc sau cùng. Đột nhiên có chút bực mình, Kỳ An lặng lẽ than xả giận, một lần nữa giơ lên vẻ mặt vui cười, đối Kimono tiểu La Lệ chớp mắt nói, "Tiểu tỷ tỷ, có muốn hay không, cưới lại cầu Mà sau lưng của hắn trên bậc thang, Thế Thị ra kéo lấy biểu tỷ chạy lên lầu. "Thư Tĩnh, làm sao?" Kỳ Kỳ còn ở phía dưới đây. Thế Thị Gia, không có việc gì, hắn nhìn lấy. 26 tuổi là nữ nhân một cái đường ranh giới, bình thường đến tuổi tác nữ nhân đại đô hội lựa chọn kết hôn an định lại. Hôm nay một mặt là biểu tỷ thư Tĩnh 26 tuổi sinh nhật, một phương diện khác, đây là nàng lần thứ nhất mang bạn trai gặp ra trường. Cho nên, trình diện trừ thư tính mấy cái tiểu tỉ muội, ta đều là người trong nhà, thế thì ra cũng liền lười đắc đạ phẫn, tu thân ngắn tay thêm bút chỉ quần, tốc đồng dạng đơn giản bổ lên. Có thể ở phòng khách gặp được kỳ An về sau, nàng lôi kéo biểu tỷ trở về trên lầu. Không lâu, một thân hạ khoản màu trắng bẫy đẫm, buộc tóc dài cũng bởi vì người nào đó yêu thích áo choàng rơi xuống. Đem nỗi oai gia thịt làm nổi bật điệu càng thêm trống nón. A nha nha, cái này là thế nào a? Vừa ở phía dưới nhìn thấy tiểu ca là ai a? Thư tính một bên cho biểu mượi trải tề tóc dài, một bên giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói. Thế thì da đỏ một chút mặt, trước đó nói với biểu thị qua, hắn cũng là Kỳ An. Cái kia thủy chung không trở về tin tức, không nghe Kỳ An. Thư tính ngữ khí có chút bất thiện, à, hai người các ngươi cái này đều có thể gặp được, thật đúng là có duyên a một hồi ta phải tìm hắn hảo hảo hỏi một chút, đến ăn sai thuốc gì, 3 năm một mực không để ý tới ngươi. Thế thì da lắc đầu nói, không cần, hiểu lầm mà tôi. Năm đó nghỉ hè dọn nhà, Thích thị ra nhìn thấy Kỳ An tiếp nhận phái đại tinh con dối. Trong mắt dỗng nhiên lạnh xuống nhiệt độ lúc liền lần lần đoán được hắn hiểu lầm. Có mấy lời nữ sinh dù sao không tiện nói, nghĩ đến hội giống như trước đây, hai ngày nữa liền lại cười hì hì miệng ba hoa, Thích thị ra liền không có giải thích. Có thể nàng không nghĩ tới Kỳ An cũng có con lừa tính khí, lúc này thật ghi lại tâm, dứt khoát đoạn sở hữu liên hệ. Không giống Kỳ An như thế áp đặt, trong 3 năm, Thích thị ra một mực có chú ý tình huống của hắn, liền hắn lúc nào lại bị lão sư gọi ra trường đều biết. Bởi vì mỗi lần đều là Lý Tịnh đi trường học. Trên thân tiểu cảnh phục một mặc, lão sư thật đúng là không tiện nói gì lời nói nặng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thân khoa trương ha ha cách ăn mặc người trẻ tuổi tính sông, các ngươi tốt không có. Lâu thúc lập tức đến, "Thư Tính Quát, muốn chết ta. Lại không có cửa. Vạn nhất hai chúng ta đang thay quần áo làm sao bây giờ?" Chu Bách Đồng một bộ lão tử không sợ ngươi chảnh chảnh biểu lộ, thay quần áo thì thế nào? Khi còn bé ta đều bị các ngươi hai cái nhìn hết, hiện tại để cho ta nhìn một chút sẽ chết a." Thư Tính giận tím mặt, căn bản không quan tâm an toàn gì quẩn, hai tay từ hai bên kéo váy, một cái nâng cao chân đem Chu Bách Đồng đạp lăn trên giường. Mày đầu đưa cho thích gì ra một cái gối đầu, nói, dựa ra, cùng một chỗ nền hắn. Hai người xuống lầu, ở phòng khách không gặp Kỳ An, thích thì ra, người đâu? Như trung bạc tiếng cười từ ngoài cửa chuyển đến, đi ra ngoài nhìn thấy khu biệt thự trên bãi cỏ, Kỳ Kỳ cưới một cái đại cầu khanh khách cười không ngừng, hai tỷ muội kinh hỉ đối mặt. Gặp Kỳ An ở bên tiếp tục xích sát, thì thì ra cắn miệng môi dưới, đi ra phía trước. Muốn nói nghiêm lập vĩ đối với hắn tại ngô thành đài truyền hình khi tin tức chủ bá bạn gái nhỏ bà bối có phải hay không, thêm nữa hôm nay muốn gặp gia trưởng, hắn cố ý từ nhà hàng mời vị đầu bếp trở về, trung tây bữa ăn đều có. Còn đem chính mình dọn dẹp đến dạng chó hình người, buộc chặt dây lưng đều đem bụng bia siết hai đoạn. Thư Tính đứng ở Nghiêm Lập Vĩ bên người, cái cầm điểm điểm kỳ an, hỏi: "Ngươi từ chỗ nào tìm đến tiểu tử này?" "Làm gì?" Nghiêm Lập Vĩ nghiêm chỉnh một bộ không có thuốc nào cứu được đồ hèn nhát diễn xuất, mặt béo chất lên nụ cười, lẳng lặng, "Chính muốn nói với ngươi, hai ngày nữa có thể hay không để cho các ngươi đại truyền hình phái ký giả đến giả đường phố vườn bạch thú làm phỏng vấn?" "Phỏng vấn cái gì?" Thư Tính nhìn về phía Nghiêm Lập Vĩ, "Ngươi nhìn đầu kia đại cậu, liên trước đó ta tháng 1 năm 30 vạn mua về, trên tay đầu kia. Chó này tại nô Thành cũng coi như hiếm lạ Tẩy lam sạch sẽ về sau, hiện tại vi Phong lắm liệt phái đoàn mỗi phần, muốn mượn đại truyền hình tiên truyền một chút, nhìn, có người hay không uốn, ta sớm làm xuất thủ. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Chó này không cho phép bán. Cái này? Vì cái gì a? Nghiêm Lập Vĩ khí nhượng hỏi. Thư tính, Kỳ Kỳ ưa thích. Khó được nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, chó ngươi nếu dám bán, cái kia thanh ta cùng một chỗ bán được. Tốt tốt tốt, không bán hay không? Nghiêm Lập Vĩ đau ở trong lòng, ngoài miệng lại nói, chẳng phải tháng 1 năm 30 vẫn sao? Kỳ Kỳ thích, đưa cho nàng đều thành. Ngoài cửa trên bãi cỏ, Tiểu Nha đầu cưới tại hột trì lừng. Mừng rỡ cười khanh khách, Kỳ An cảm thấy đắc ý nói, "Cùng ta đấu. Tại ca trước mặt, không tồn tại băng sơn, lại lệnh ta đều có thể cho người hóa." Có thể lập tức, một vòng thanh lệ thân ảnh lóe qua bộ não, hắn nhíu môi, buồn bực nói, "Không biết tiện nghi tên Vương bắt đàn nào." Kỳ Kỳ ngũ nguyện phần vừa qua khỏi xong 6 tuổi sinh nhật, chính là lớn nhất hồn nhiên ngây thơ thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại thường xuyên thiếu nhiệt độ, người nhà thật là nàng đau lòng. Khó được hôm nay cao hứng, nàng từ mềm mại mọc bên trong ngẩng đầu, đối Kỳ An phía sau hô, "Nhị tỷ, cưới đại cậu." Khoa Trừng, thủ chào gấp, "Đừng xuống." Nghe được thanh âm, Kỳ An quay đầu đưa hai tóc dài xóa bay, thanh nhã như chỉ. Náo Hải còn chưa giảm đi thân ảnh cùng trước mắt trùng hợp, hắn nhất thời một cái thất thần. Nhìn thấy Kỳ An trong mắt ngắn ngủi mất cháy, Thế thị ra đè xuống mừng thầm, thản nhiên cười nói nói, thật là khéo à. Bên này Kỳ An chưa kịp nói chuyện, có người chặn ngang một chân, cái gì thật là khéo? Các người đang nói cái gì? Chu Bách Đồng thuận thế kéo thích thị ra tay, lâu thuốc xe đến khu biệt thử cửa, mẹ người gọi chúng ta qua nên một chút, thuận tiện chỉ đường. Kỳ An trong mắt nhiệt độ chợt hạ xuống. Thế thế, Thế thị ra biết Kỳ An lại hiểu lầm, bất đắc dĩ đã bị Chu Bách Đồng kéo đi, rành phải để sau hay nói. Đi ra ngoài. Thì thị ra lệnh lùng trừng Chu Bách Đồng liếc một chút, Chu Bách Đồng oan uổng nói, "Làm gì? Ta lại làm gì sai? Câu người hảo tâm thêm cái thư đàn chương 16, cần gì tôm chúng ta đi?" "Chương 16, cần gì tôm chúng ta đi?" "Đi, vẫn là lưu." Vấn đề này tại Kỳ An trong đầu nấn ná. Nếu như lưu lại, có thể nghĩ, chính mình một hồi khẳng định bị vùng một mặt thức ăn cho chó, mà lại cái này một bát thức ăn cho chó với hắn ăn thượng tam tiền. Có thể cứ như vậy đi, phát tài đại kế làm sao bây giờ? Trong nhà vườn bạch thú làm sao bây giờ? Nghĩ đến ông ngoại vì bảo trụ vườn Bách thú, thậm chí không tiếp tiền quan tài, Kỳ An khẽ cắn môi tự rêu nói, đến. Làm chén này thức ăn cho chó. Không lâu, thế chỉ ra cùng Chu Bách Đồng dẫn một vị trung niên trở về, cũng không biết trung niên nhân này lai lịch gì, người một nhà chen chúc đi lên, nghiêm lập vĩ mập mạp này càng là túi đầu không lưng, sợ theo cái tôn tử một dạng. Một đống người đang hàn huyên, cách đó không xa chuyển đến giòn âm thanh, ba ba, cưới đại cầu. Lâu khai dương ý nhìn ra ngoài, luôn luôn keo kiệt nụ cười nữ nhi cưới tại một cái hình thể lớn đến dọa người cự thú trên lưng, cười hướng hắn phất tay, hắn bước nhanh về phía trước. Kỳ kỳ đâu khoảng chừng các một thanh tiểu má đôi, hình thể còn chưa kịp dưới hung cự thú một cái chân, lộ ra phá lệ khéo léo đẹp đẽ. Không biết là Phơi, vẫn là cao hứng, ít có nhiệt độ trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín khỏe mạnh đỏ hứng. Lâu Khai Dương đưa tay muốn đem nữ nhi ôm dưới, kỳ kỳ lắc đầu cự tuyệt, ôm hụ cổ, rơi vào xóa tung lầm bầm, không chịu buông ra. Khó được nữ nhi cao hứng, lại nhìn thấy một một bộ mặt như ăn mức đắng, rất lợi hại dịu dàng ngoan, ngoan bộ dáng, bên cạnh cũng có người thiếu niên nắm chó, Lâu Khai Dương không bỏ được hỏng nữ nhi hào hứng, liền không có cơ cẩu, tương chịu nói, này lại cưới một hồi, bên ngoài nóng Trở sau đó khất nước liền đi trong phòng nghỉ ngơi. Ừm. Đạt được nữ nhi đáp lại, Lâu Khai Dương tâm tình thật tốt, thiện ý xông Kỳ An gật đầu, sau đó sờ sờ hụt đầu to, chó này không tệ. Thế thế, đằng sau Nghiêm Bản Tử nháy mắt ra hiệu, lặng lẽ hướng Kỳ An so với ngón tay cái. Đây không phải Kỳ An sao? Hắn làm sao tại cái này? Thích mụ mụ đường. Thế thì ra, ta cũng không biết, tựa như là tỷ phu gọi tới. A. Thích mụ mụ có ý kéo dài thanh âm, cứ như vậy sao? Thư tính sinh nhật, Nghiêm Lập vừa vặn đem Kỳ An gọi tới. Rất lâu không thấy được ngươi lấy mái tóc ra, còn có cái này thân thể váy đầm. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, là muốn cho ai nhìn nha. Mẹ. Thế thì ra đỏ mặt bất mãn nói, về sau chuyển hướng Chu Bách Đồng, Chu Bách Đồng, đi, những người lớn hầu như đều đến, chúng ta đi giúp biểu thị chuẩn bị. Nữ Nhi lôi kéo một mặt mờ mịn Chu Bách Đồng dậy đi, Thích Mụ Mụ cười trộm. Trước kia ở tại phố cũ thời điểm, Kỳ An tiểu tử này không làm gì liền hướng nhà các nàng bên trong chạy, hắn động cái gì đầu góc, Thích Mụ Mụ làm sao có thể không biết. Ngay từ đầu Thích Mụ Mụ rất lợi hại không thích cười đùa tí từng Kỳ An, nhưng trở ngại hàng xóm quan hệ không tiện nói gì. Có thể dần dần, nàng phát hiện trên mặt Nữ Nhi nụ cười nhiều lên, lời nói cũng thay đổi nhiều. Xem ở hai người tính cách vừa vặn bổ sung phấn đường, chỉ là khuyên bảo thích thì ra chú ý phân tích, liền mở một mắt, nhắm một mắt. Ngoảnh một cái đã nhiều năm như vậy, bây giờ nữ nhi cũng đến nên nói chuyện yêu đương nhân kỷ, thích mụ mụ quét người nào đó liếc một chút, suy nghĩ nói, tiểu tử thúi này là lão cá điểm, nhưng cũng may biết rõ căn biết gió, ra cảnh cũng không tệ. Có chuyện một mực quên nói, có lẽ người khác không biết, thậm chí Kỳ An chính mình cũng không biết, nhưng hàng xóm 3 năm thích mụ mụ nhất thanh nhị sợ. Kỳ An ông ngoại hắn thế nhưng là Ngô Thành xếp hàng đầu đại địa chủ, vườn bạch thú này mảnh đất một khi xuất thủ, chính là một cái con số trên trời. Tục Ngữ nói một đồng tiền bức tử anh hùng hắn, muốn là có thể, Kỳ An thật nghĩ phủi mông một cái rồi đi. Vừa lại nhìn thấy thích thị ra kéo cái nào đó vương bắt đằng tay, giờ phút này trên mặt hắn đu ám đến có thể chạy ra nước. Một đám người vây quanh lâu khai dương đi vào biệt tự, Nghiêm Lập Vĩ tiến đến Kỳ An bên người, kề vai sát cánh nói: "Tiểu Kỷ, ngươi có thể lần này cho cả tăng mặt, ngươi vẫn chó bạn sự ai bảo?" Kỳ An vừa nuốt một thanh thức ăn cho chó, chính nghẹn một bụng tảng hỏa, không để ý tới Nghiêm Lập Vĩ vấn đề, thanh lạnh lùng nói: "Đừng quên đã đáp ứng sự tình." "Nghiêm Lập Vĩ, làm sao lại quên đâu? Vừa người kia ngươi thấy không?" Sĩ nghiệp nhà nước vạn lý trường thành khoa học kỹ thuật tập đoàn phó tổng kinh lý, chính tính cấp hành chính cấp bậc, lấy vạn lý trường thành mỗi cái 3 tháng nộp thuế Hàn Quốc, hắn gặp Ngô Thành thị trường đều không mang theo hư. Điều này cùng ta có nửa xu quan hệ." Kỳ An sẳn nói, hiện tại Nghiêm Trọng Hoài nghi Nghiêm Bản Tử đang lừa dối hắn. Nghiêm Lập Vĩ thu lại xấu hổ, nói: "Ngươi đừng đợi a, ngươi sự tình ta có thể một mực để ở trong lòng. Lâu Khai Dương ngươi không biết, nhưng ta bạn gái nhỏ, Lô Thành Đài hình thư tổng nhận ra à. Ta vừa đã cùng nàng nói xong, tuần lễ này, ân, nhất tuần sau liền sẽ có ký giả đại hình qua này phỏng vấn." Ngươi muốn à, ngươi muốn sinh ý khẳng định chỉ có thể giới hạn trong nội trong thành thị, tại đô thành, cái gì tuyên truyền hơn được đài truyền hình Tân Văn báo đạo. Kỳ An liếc mắt chợt không trợn tay Mập Mạp chết bẩm, "Tốt, vậy ta liền đợi thêm 2 tuần lễ." Vừa vặn, hắn đem hụt độ thân mật xoát đến cao cấp cũng cần 2 tuần phần chừng, Kỳ An đã quyết định, đến lúc đó Mập Mạp chết bẩm giảm uy nợ, nhất định cho hắn treo nổ công tiêu ký, để hắn nếm thử hỗn phẫn nộ cậu nhà tư vị. Mập Mạp bẩm bị chính mình chó gán, có vẻ như không có quan hệ gì với Kỳ An a. tối khai tiệc, người tương đối nhiều, các trưởng bối đều tại nhà ăn ngồi vây quanh bàn tròn. Bọn tiểu bối làm theo ở phòng khách, hai vị đầu bếp vì bọn họ tấm sát hiện nướng. Tư tư phát vang, bốc hơi nóng cùng thực vật mùi thơm tâm sát trước sân khấu, Kỳ Kỳ còn cưới tại một chiếc lưng, Kỳ An đứng ở bên cạnh, hai người cùng một chỗ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên miếng sắt hai cái đại kích cỡ cừ gì tôm. Kỳ An là đói, Kỳ Kỳ làm theo Hiếu Kỳ nhìn lấy vừa còn nhạt bụi trong suốt cừ dị tôm, chậm rãi biến thành tươi đẹp màu đỏ chót. Tứ hậu nha đầu ăn cơm là cái việc cần kỹ thuật, mỗi bữa đều theo gã con mổ thóc một dạng chỉ ăn một điểm. Thư Tĩnh đi tới muốn đem Kỳ Kỳ đến nhà ăn trên bàn, thì chỉ ra nói, biểu thị Ngươi hôm nay là chủ tiệc sinh nhật, những sự tình này không cần ngươi quan tâm. Kỳ, kỳ làm sao bây giờ? Có người hội cho ăn no nàng. Thế thì ra hé miệng cười nói. Đầu bếp tại tôm trên lưng cắt xoẹt một dao, thuận tiện ngôn miệng, cũng thuận tiện một hồi bóc vỏ. Tại trên miếng sắt đắp lên cái nắp sạc muộn một hồi, cái nắp mở ra, nương theo một cỗ nhiệt khí tuấn ra, hỗn hợp tỏi dung cùng giáp xác loại hải sản dị hương đập vào mặt. Kỳ An gặp Kỳ kỳ một mặt ngốc chầm chầm gì tôm. hắn ngồi xuống nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi qua cần gì tôm sao?" Kỳ, kỳ đầu. Kỳ An lại nói, "Vậy cần gì tôm chi ca sao?" Tiểu nha đầu lắc đầu. Kỳ An nói: "Có muốn học hay không? Ta dạy cho ngươi." "Đến, ta hát một câu, ngươi hát một câu." "Cứ gì tôm, chúng ta đi, qua tìm một cái tốt bé bạn." "An Đại Hà, uống nghiện." "Khục, uống nước trái cây, mọi người cùng nhau lôi kéo tay." Một lát, Kỳ An tay phải nắm vớt lổ tôm thịt, tay trái một chén tiên chanh nước, há mồm cắn một cái tôm thịt, lại chuốt xuống một thanh nước chanh, biểu lộ dị dạng thỏa mãn, phát ra đại giọng nói: "Rắc, mua hè chính là muốn Đại Hà phối nước trái cây mới đã nghiền." Bên cạnh tiểu nha đầu cũng là một thanh tôm thịt một thanh nước chanh, học Kỳ An giọng điệu, ngây nói: Dạ, mua hè chính là muốn đại hà phối nước trái cây mới đã nghiện. Cách đó không xa, thế thì ra gặp hắn hai dạng này, không khỏi mỉm cười. Chương 17, ác điệu kêu gọi. Chương 17, ác điệu kêu gọi. Một chén nước trái cây, nhất đại chỉ cần gì tôm, người nào đó lại lấy cơ thịt rồng lựa gạt nha đầu gặp một khối con cựu nhỏ hàng, vốn là lượng cơm ăn rất tiểu kỳ kỳ đánh ở Nonê. Gặp Kỳ An mang theo kỳ kỳ lại muốn một phần tấm sắt cơm chiên, nói sau cùng dùng cơm đánh cái, thế thì ra sợ nha đầu chống đỡ, mau chóng tới đem kỳ kỳ dắt đi. Điểm ấy thích thì ra thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Theo Kỳ An cùng nhau ăn cơm, ngàn bạn không thể đi theo hắn tiết tấu đi. Trung học lúc ấy nếu không phải Thích Thịa ra trời sinh ăn không mập thể chất, đổi người khác sớm bị Kỳ An cho ăn thành một cái heo. Kỳ An, ta mang Kỳ Kỳ qua rửa tay. Thế thì ra lưu lại một câu, tứ hộ trên lưng ôm dưới nha đầu, dắt tay lĩnh nạng tiến phòng vệ sinh. Kỳ An không nói lời nào, mục nhất đại muốn cơm chiến tiến miệng bên trong, phòng má dùng sức ngay. Cách đó không xa, nhìn thấy Thích Thịa ra chủ động nói chuyện với nam sinh, Chu Bách đồng hướng thư tinh thì thầm hỏi, tiểu tử kia ai vậy? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Thư tinh tức giận nói, hắn gọi Kỳ An, trước đó là ủy gia xóm. Nghe nói tính khí đại vô cùng. Nha a, tính khí đại. Chuyện gì xảy ra? Chu Bách Đồng trong nhà không có địa vị, nhưng ở bên ngoài không nhìn được nhất người khác cần dỡ. Thư tính, ỷ ra trước kia giống như ưa thích qua tiểu tử kia, về sau không biết chuyện gì xảy ra, tách ra, tiểu tử kia phơi ỷ ra chỉnh một chút ba năm. Cái gì đồ chơi? Liên hắn dạng này còn thở bên trên. Chu Bách Đồng không tự giác rơi lên giọng. Người thanh âm điểm nhẹ. Thư tính nện một chút Chu Bách Đồng. A, đại tỷ, ta đi chiếu cố hắn, sơ sơ tiểu tử này cái gì đừng đi. Người chớ làm loạn. Cẩn thận ỷ gia biết tất cả. Không có việc gì, ta có chừng mực. Kỳ An tâm tình không tốt, hết lần này tới lần khác có người hướng hắn trên họng súng đụ. Trước kia chưa thấy qua, sương hôi như thế nào. Chu Bách Đồng cả lơ phất phơ ngồi vào Kỳ An bên cạnh. Kỳ An liếc nhìn hắn một cái, thấy là Vương bắt Đạn, liền chuyên tâm túi đầu đảo cầm tiễn, chỉ coi người nào đó không tồn tại. Phát hiện mình bị người không nhìn, Chu Bách Đồng cười lạnh nói, vẫn rất có tính cách. Ta hỏi ngươi, vừa ỉa ra hỏa ngươi nói cái gì? Ngươi quản được ra. Kỳ An buông xuống cầm tiễn, hướng bên cạnh nhìn lại. Ý ra là bạn gái của ta, ngươi nói ta có quản hay không lấy? Một câu ỉa ra là bạn gái của ta. Kỷ An đuôi lông mày nhảy xuống, "Vậy chính ngươi hỏi nàng qua. Nàng là bạn gái của ngươi, ta không phải." Bị Kỳ An sinh đổi trở về, Chu Bách Đồng sắc mặt không tốt lắm, chuyển hướng mặt đất hụt, "Chó này ngươi, làm sao một mặt khổ thương, cái gì chủ loại?" Chu Bách Đồng sở về phía hụt, Kỳ An nhắp nhở, "Người khác chó chớ đụng lùm tùng, bị tắn ta cũng không chịu trách nhiệm." Lúc trước kỳ kỳ cưới hụt gần nửa ngày, thêm nữa hụt một trường mặt khổ qua, dày mí mắt, mắt nhỏ, lại một đường nhỏ, nhìn muốn nhiều dịu dàng ngoan ngoãn có bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa còn ngủ, Chu Bách Đồng cười nhạo nói, "Ngươi chó làm bằng vàng, chạm thử đều không được." Về sau bàn tay hắn đắp đến hụt trên đầu, khiêu khích nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An gặp một đỉnh đầu chấm đỏ dần dần phải rời, nói, "Khuyên ngươi tốt nhất nhanh buông tay." "Hử? Làm sao? Ngươi gọi nó cắn ta a?" Hụt vừa bị tiểu nha đầu cưới nửa ngày, nếu không phải Kỳ An đè lấy, sớm báo nổi cắn người. Hiện tại thật vất vả sống yên ổn một hồi, lại tới một cái không có mắt, liền xem như chỉ heo cũng sẽ có tính khí. Kiếp lại giày mí mắt mở ra, hụt nằm dạm trên mặt đất, mắt lộ ra thị người hùng quang hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua, đồng tử dần dần phóng đại, nhăn lại cái mũi, thử ra trắng bệnh răng nanh, Suốt như vậy trung thực chó đảo mắt trở mặt hung thú, Chu Bách Đồng liên tục không ngừng rút tay về, rời đi chô ngồi. Kỳ An khỏe miệng giật một chút, nhìn về phía Chu Bách Đồng, cho người 3 giây, chính mình biến mất. Chu Bách Đồng này nhận qua loại này khí, vừa muốn mang lên, Kỳ An bắt đầu đếm xem, 1, 2. ZS tiếng gầm càng lúc càng lớn, Kỳ An đếm tới 2 thời điểm, đỏ tiến vào công kích trạng thái, đột một chút đứng lên. Nam Hạo. Chu Bách Đồng cuống quýt lui về phòng khách. Lườm nhắc nhìn tên khốn kia, Kỳ An mặc đầu sắt phủ hướng hu đồ, "Đi, dẫn đi cơn qua." Hậu đình viện có một gian 30 bình mét vườn trồng, nửa thủy tinh đắp thành hoa phòng, bên trong nuôi không ít hoa hoa thảo thảo, nhưng quá cửa vào không được. Hai cái đại cẩu đều đem đầu nhét vào riêng phần mình ăn buồn, bẹp bẹp văn đến phơi kính. Nghiêm Lập vĩ mặt đỏ tới mang thai một thân tiểu khí đi vào hậu viện, gặp Kỳ An cũng tại, tiến lên đưa lên một điếu thuốc, hút không. Ngâm lại, Kỳ An tiếp nhận. Hắn bình thường cũng không hút thuốc lá, chỉ là hôm nay tâm tình úc nghẹt, đến điếu thuốc cũng tốt. Bật lửa nhóm lửa, Kỳ An dùng lực toát một thành, thuốc lá thấm vào phổi, từng cái vòng khói nhỏ mang theo tâm tư phiền muộn chậm ra. Thời gian dài không rút ra, Một chút có chút khói say, Kỳ An trầm mặc. Hốt cùng đại hắc bình an vô sự, tại riêng phần mình ăn trong chậu ăn đến chính hương, Nghiêm Lập vi tới gần, vừa vươn tay, hốt hô hộ ăn, gầm nhẹ cảnh cáo. Nghiêm Lập Vĩ hậm hừ tối lui, hướng Kỳ An nói, "Hốt lúc nào tài năng nghe lời?" Kỳ An hai ngón tay cầm điếu thuốc, lại rút ra một thành, phun ra, đè xuống trong lòng phiền muộn nói ra, "Đại khái còn muốn hai tuần lễ." Bất quá muốn nó tại trên tay ngươi hoàn toàn nghe lời là không thể nào. Chính ngươi nuôi chó, khẳng định biết, loại này chó lúc đầu phục tùng độ thấp, không có khả năng để nó giống Đức Mục như thế hết thảy nghe theo chủ nhân khẩu lệnh. Hai tuần lễ sau ta chỉ có thể bảo chứng nó không tùy ý công kích người, cùng dạy hội đơn giản một chút khẩu lệ. Dạng này ha, cũng được, làm cho ta đụng liền thỏa mãn." Nghiêm Lập vi nói, tiếp theo, hắn chỉ hướng hoa phòng, "Đi, mang ngươi nhìn ta làm vườn." Hoa cửa phòng mở ra, Nghiêm Lập vi đi bảo, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói, "Đây là điệp cánh xuân lan, nô thành một vùng thích hoa có đại đô hội luôn nó. Đây là Úc kim hương, còn chưa tới thời kỳ nở hoa, ta đặc địa sai người tại Hà Lan Khố Khẳng Hà địa phương chợ hoa bên trên mua giống. Còn có cái này gốc, đừng nhìn nó hiện tại xấu xí, vì mua xuống cái này gốc hoàng giải mẫu đơn căn, ta có thể hoa nhiều tiền." Giá trị con người không thể so với một tiện nghi bao nhiêu. So sánh đồ vật, Kỳ An đối Hoa Hoa Thảo Thảo không có gì lớn yêu, với hắn mà nói cũng là một gốc xinh đẹp điểm cỏ mà thôi. Bất quá hắn nhớ đến giống như ra tính hệ thống bên trong có cái gì thực vật học, về sau hơn phân nửa cũng sẽ có tương quan nhiệm vụ. Nói lên nhiệm vụ, Kỳ An lập tức lại tiếp vào một cái. Nghiêm Lập vi dẫn Kỳ An hướng đi nơi hẻo lánh một tòa cao 2m, 1m vuông lồng chim, "Tiểu Kỳ, nhà ngươi mở vườn mấy thú, biết nó sao?" Kỳ An chú ý lực tại hệ thống nhiệm vụ bên trên, qua loa nói, "Anh Vũ." Nghiêm Lập Vĩ làm bộ nói, "Đây cũng không phải bình thường anh Vũ." Tiên khoa học gọi đại quỷ hoa phương đầu, ngươi nhìn nó trên đầu đầu quan, loại này màu vàng nóng hoàng quan quỷ phượng hi hữu nhất đáng tiền. Lúc trước xin nó về nhà thời điểm mới 3 tháng, vũ dục vừa dài đủ, theo chỉa hồ không chênh lệch nhiều, ta tân tân khổ khổ nuôi 4 năm, hiện tại dương cánh tiếp cận 60 cm, không sai biệt lắm có thể lai giống sinh tiểu anh vũ. Gia hỏa này bình quân thọ mệnh có 800 năm, đến lúc đó khả năng ta đi, nó còn nhảy nhót tưng bừng. Kỳ An tự động xem nhẹ nghiêm lập vĩ kỳ kỳ hoa, hoa, tâm hắn dưới lại chửi một câu, mập Theo lúc trước thần kỳ bệ thủy tộc một dạng, hắn vừa tiếp vào nhiệm vụ cũng là liên tiếp dấu chấm hỏi khắc cái gì cũng không biết, chỉ có cần giá tính đẳng cấp mở ra câu này nhắc nhở. Lần này Kỳ An có chút nhớ thương bản hộ giảm béo nhiệm vụ, bởi vì chỉ có trước hoàn thành giảm béo, giá tính đẳng cấp cùng giá tính tích phân mới sẽ mở ra. Màu trắng tinh, đỉnh đầu hoàng quan anh Vũ ngoẵng vướt đào tại lồng sắt bên trên, ngoài miệng bén nhọn hắc mỏ phí công mổ về chiếc lồng then cái cửa. Cái này hoàng quan quỷ phượng cũng thuộc về súng vật, Kỳ An đồng dạng có thể nhìn thấy nó tâm tình trạng thái, thập tự tọa độ bên trên chấm đỏ biểu hiện, giá hỏa này có chút dao động. Trong biệt tự, Kiki tẩy xong tay đi ra không gặp hốt, lôi kéo thích thị ra cùng một chỗ đi tìm tới. Thế thị ra đi vào hoa phòng, vừa nghe vị đạo lập tức nhíu mày. Tại kỳ An kịp phản ứng trước, một chút cắp đi hắn trên miệng còn không có hút xong thuốc lá, nhíu hắn một cái. Sau đó hướng Nghiêm Lập vi âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi bóp, vẫn là ta qua tìm biểu thị. Nghiêm Bản tự tại chỗ nhận sợ, đừng đừng, chính ta bóp. Sau đó ghen ghét tới, t, chờ sau đó, không đúng. Nghiêm Lập vi mắt nhỏ tại giữa hai người bồi hồi dò xét. Bên cạnh kỳ An ngắm mắt thích thị ra, thấp giọng nói, ta rút ra không hút thuốc lá ngươi quản được sao? Thế thị ra đại khái nghe thấy, đẹp mắt lông mi khẩn trương, không nói gì. Có thể ba người người nào cũng không có chú ý đến. Tiểu Nha Đầu nhìn Hoàng Quan Quỷ Phượng muốn mở ra chiếc lồng then cài cửa, thế là ra tay giúp một thanh. Màu trắng anh Vũ càng lồng mà ra, Nghiêm Lập Vy vội la lên một câu không tốt, muốn đem hoa phòng môn kép lại, miễn cho hắn bất và bốn năm tâm huyết bay đi. Không muốn. Để nó bay. Kỳ Kỳ tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói. Thư tính người một nhà đối nha đầu này bảo bối không được, nàng một phát lời nói, Nghiêm Lập Vy không tự chủ được sững sờ một chút, mà hắn, cái này ngây người một lúc, Hoàng Quan Quỷ Phượng chui ra hoa phòng. Mấy người đuổi theo ra, không quá thuần thục anh Vũ triển khai hai cánh, lảo đảo bay lượn trên trời, hôm nay phá lệ hoạt bát tiểu nha đầu vỗ tay cười nói, bay đi. Nghiêm Lập vi đau thấu tim gan, mặt đen lên biểu lộ xấu hổ. Tiền không là vấn đề, mấu chốt là hắn 4 năm nay tâm huyết, liền vì đùa tiểu nha đầu vui mừng, toàn bộ phó mặc. Thế thế, Kỳ An biến mất khỏe miệng cười xấu xa, ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở, giá tính nhiệm vụ phi cầm sơ trường tự do bay lượn đã hoàn thành, khen thưởng, sơ cấp xi si địch. Tác dụng: thổi lên si địch, tiêu gọi ác điểu, căn cứ chủ ký sinh giá tính đẳng cấp, triệu hoán bán kính 0.5 cây số phạm vi bên trong khoảng cách chủ ký sinh gần nhất ác điểu, thời gian cột độ 24 giờ, có thể thăng cấp. Chương 18, không thể nhịn được nữa. Chương 18, không thể nhịn được nữa. Bay đi. Lâu Khai Dương đối nữ nhi thanh âm rất lợi hại mất cảm, để bước xuống đi đến hậu viện, vừa vận trông thấy kỳ kỳ hồn nhiên ngây thơ, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Gặp này, Lâu Khai Dương khỏe miệng chưa phát giác giơ lên đường cong, vì nữ nhi một màn kia khó được nụ cười, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thư tính theo ra, hỏi: "Làm sao kỳ kỳ cao hứng như vậy?" Nghiêm Lập Vĩ liếc trộm Lâu Khai Dương sắc mặt, đành phải dáng chống đỡ lên mặt béo, đánh rất hàm hướng trong bụng nướt, cười nói: "Không, có việc gì, bay con chim." Nghiêm bản tự lưu luyến mắt nhìn bầu trời, tối đầu khom lưng đưa tay đem Lâu Khai Dương dẫn về nhà ăn. Gặp ngươi đều đi thế chỉ ra ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn về phía tiểu nhau đầu xuống ái về xuống ái nhưng làm sai sự tình nhất định phải giáo dục có mấy lời nghiêm lập vị không tiện nói thế chỉ ra cái này khi tỷ tỷ lại nhất định phải nói cái kêu bay mất anh Vũ nhìn phẩm tướng liền biết đáng giá không ít tiền thế thì ra nói kỳ kỳ tại sao phải thả đi anh Vũ đó là người đại tỷ phun nuôi là khác đồ vật nếu có người lấy đi ngươi rõ ràng gối ôm ngươi nguyện ý không tiểu nha đầu đơn giản cũng là thích gì ra khi còn bé phiên bản sự tình gì đều buồn bực ở trong lòng túi đầu không nói lời nào thế thì ra không bỏ được nói với nàng lời nói nặng chạm đến là thôi Kỳ Kỳ lần sau không thể giận này, được không? Xem ở là nhị tị phấn thượng, Kỳ Kỳ hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại. Thế thì ra vào nhà tìm biểu tỷ, đối với nàng mà nói, Nghiêm Lập vị đến nay vẫn chỉ là cái ngoại nhân, người khác chim bị Kỳ Kỳ thả đi, sự tình đến nói với biểu tỷ rõ ràng. Kỳ An gặp nha đầu khuôn mặt nhỏ lại mất đi nhiệt độ, cười khẽ đá một chân chính nằm trên đất tiêu thực hút, đại khối đầu, ăn no chưa? Ăn no đứng lên làm việc. Kỳ Kỳ lần nữa cỡi đến hụt trên lưng, Kỳ An nằm chó đi vào ngoài cửa lớn trên bãi cỏ. 7 giờ còn kém 5 điểm, bên ngoài thiên vẫn sáng. Đi một hồi, Kỳ An hỏi, Tiểu tỷ tỷ Chúng ta hiện tại thế nhưng là cùng một chỗ nếm qua đại hà, uống qua nước trái cây giao tình, có thể nói cho ta biết tên người đi." Ta trước tiên nói, "Ta gọi Kỳ An." "Tiện." Tiểu Nha đầu lặp lại. "Kỳ An mặt tối sầm, một lần nữa kéo dài thanh âm nói, "Không phải tiện, là Kỳ An." "Tiện." Kỳ kỳ lần nữa nghiêm túc lặp lại. "Tốt ta, tùy tiện, tiện liền tiện đi." Kỳ An từ bỏ chống lại, không hề ý đồ đùa nắn, hắn tiếp tục nói, "Vậy còn ngươi, ngươi tên gì? Có cùng một chỗ ăn đại hà uống nước trái cây giao tình?" Tiểu Nha đầu lúc này chịu nói, "Ta gọi Lâu Thi Kỳ." Mở máy hát, đằng sau liền dễ làm. Kỷ An hỏi: kỳ Kỷ, ngươi vừa rồi vì cái gì thả đi anh Vũ?" "Nó muốn bay." Lâu Thi kỳ ngai thẳng nói. "Tại." Lý do này kỳ An không thể nào phản bác, lý do này dò so trời còn lớn. Bất quá kỳ An cảm thấy vẫn là phải đem anh Vũ tìm trở về, nó từ nhỏ nuôi trong lồng, cứ như vậy thả về ra ngoại, không sống mấy ngày. "Lâu Thi Kỷ, ngươi có muốn hay không anh Vũ trở về?" Kỳ An hỏi. "Có lẽ là lúc trước thích thị ra thuyết giáo có tác dụng." Tiểu Nha đầu gật gật đầu, nhưng sau đó nàng lại lắc đầu. Gặp nàng không quyết định chắc chắn được, Kỷ An nói: "Vẫn là trở về đi, bên ngoài không an, dạ dày hội đối." đến lúc đó có thể dạy dô nó làm sao về nhà, bình thường để chính nó qua bên ngoài bay. Một đôi đen trắng rõ ràng linh động con mắt nhìn về phía Kỳ An, gật đầu nói, "Ừm." Kỳ An cười nói, "Vậy thì tốt, ta đem nó gọi trở về, ngươi che lốt hai." Tiểu Nha đầu không nghi ngờ gì, hai tay che lốt hai. Kỳ An xuất ra vừa đạt được xi si địch, ước chừng ngón tay dài, chất gỗ địch thân thể khắc lấy phong cách cổ xưa minh văn, Kỳ An dùng lực thổi lên, ngoài ý muốn phát ra thanh âm cũng không bé nhỏ, ngược lại nhu hòa du dương, ác kêu gọi theo tiếng địch hướng bốn phía Lấy hiện tại Kỳ An nước tương đương không giá tính đẳng cấp hắn có thể gọi đến ác điều chỉ có thể là sùng vật anh vũ. Anh vũ thuộc về chèo chim, so sánh diện tích, phi hành không phải nó cường hạng. Thêm nữa hôm nay lần thứ nhất xuất lồng dương cánh, lão đạo không có bay ra bão xa. Rất nhanh, Kỳ An chỉ về phía chân trời, kỳ kỳ, nhìn này, anh vũ trở về. Màu trắng anh vũ bay cũng không cao, triển khai hai cánh trong không khí lướt đi, một vòng một vòng xoay quanh tiếp cận. Các loại không sai biệt lắm cẩn thân, Kỳ An rũi ra ngón tay, hoàng quan quỷ phượng run rẩy cánh, lạnh nhạt rơi xuống. Một cái mạc đầu sắt đuôi đeo, đối điều loại đồng dạng hữu hiệu, hiệu, hoàng quan quỷ phượng thoải mái nhắm mắt lại, hoàn toàn không có sợ người chạy trốn ý tứ. Đem anh Vũ phóng tới hụt trên đầu, Kỳ An nói, "Kỳ Kỳ, ngươi có thể mỏ xuống nó đầu." Tiểu nha đầu dối rạng ngón tay, nhẹ nhàng phát qua anh Vũ con vũ, bá một đầu xinh đẹp hoàng quan độ tung, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. "Kỳ An, Kỳ Kỳ, đây là giữa chúng ta bí mật, không thể nói cho người khác biết." Ừm. Kỳ Kỳ dùng sức chúc đầu. Anh Vũ đứng tại hụt trên đầu, dùng hác mỏ hao hụt mập lông. Hụt kẻ thù bên trên con chim này rất bất mãn, lại lại không thể phát tác, Kỳ An cho nó một cái mạc đầu sắt coi như đền bù to thất. Hai người một chó một chim trở về biệt Nghiêm Lập Vĩ một chút đứng lên, trừng lăng lăng nhìn về phía vừa bay đi hoàng quan phượng. Nó, nó làm sao trở về? Kỳ An, ta cũng không biết, ta cùng Kỳ Kỳ ở bên ngoài chơi, anh Vũ chính mình bay đến hột trên đầu. Cái này cũng được. Nghiêm Bản Tử nháy mắt nhỏ, sau nói, "Đúng, ta nhớ được anh Vũ là sẽ tự mình về nhà, nhưng ta không có huấn luyện qua nó a." Tính toán, mặc kệ, trở về liền tốt. Nghiêm Lập Vĩ hai tay cẩn thận bưng lấy hắn 4 năm tâm huyết, đi vào hoa phòng. Gặp Nghiêm Bản Tử không có suy nghĩ, Kỳ An hướng Kỳ Kỳ thiêu thiêu mi, tiểu nha đầu hotel, cũng cứng nhắc run, run lông mày, sau đó khẽ khích che miệng cười trộm. Hai người tiểu động tác bị thích gì ra phát hiện, nàng hướng Kỳ Kỳ hỏi: Các ngươi vừa ở bên ngoài làm gì?" Kỳ An sắc mặt lập tức trầm xuống. Kỳ Kỳ lắc đầu, sau đó nói, "Không thể nói, tiện ca ca nói là bí mật." "Thiện ca ca?" Thi thị ra rất nhanh kịp phản ứng là nói Kỳ An, hé miệng hướng hắn nhìn lại. Kỳ An vừa quay đầu, cầm cái hót nhắm ngay người ta. 7 giờ rưỡi khoảng chừng, một mực đợi ở bên ngoài trong xe trợ lý một đường chạy chậm tiến biệt thự, đưa Lô thai tại lâu khai dương bên thai nói hai câu. "Có việc đến sớm đi." Lâu Khai Dương muốn ôm đi hột trên lưng Kỳ Kỳ, tiểu nha đầu một đầu đâm vào xóa tung lông mềm bên trong, hai tay nắm chặt hột lưng gái, nói cái gì cũng không ra. Lâu Khai Dương không đành lòng nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Thư Tính nói, đã kỳ kỳ ưa thích, lâu thúc, ngươi rước chó rắt trở về. "Lavĩ, cái này?" Lâu Khai Dương nhìn về phía Nghiêm Lavĩ. "Tháng 1 năm không bạn nói đưa người liền đưa người." Nghiêm Bản Tử đau ở trong lòng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dáng chống đỡ nói, "Không, có việc gì? Kỳ kỳ ưa thích, chó này đưa cho nàng, coi như lễ gặp mặt." "Không được." Kỳ An đột nhiên mở miệng, ta bưng lòng tay, liền không có người chỉ được nó. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía một bộ mặt như ăn mược hút, như thế xuân mành khuôn mặt, thấy thế nào cũng không giống hội người. Nghiêm Lập Vĩ đi đến Kỳ An bên người, nhỏ giọng nói: "Thật không được. Kỳ An, không được, hiện tại nó liền ngươi cũng cắn, huống chi người khác. Làm gì cũng phải đợi đến hai tuần lễ về sau." Hụt điên lên có bao nhiêu hung tàn, Nghiêm Lập Vĩ so với ai khác đều rõ ràng, căn cứ cẩn thận là hơn, an toàn đệ nhất, hắn ngẫm lại, nhịn đau nói: "Kỳ Kỳ, hụt tạm thời không thể cho ngươi. Đại hắc là ta từ nhỏ nuôi lớn, tuyệt đối sẽ không cắn người, mà lại so hụt nghe lời. Ngươi phải thích, đem nó dắt đi thế nào?" Tiểu Nha đầu cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là ôm sát hụt, thái độ không bình thường kiên quyết. Mọi người khó xử, lúc này thích gì ra nói ra. Lâu thúc, nếu không rằng này, dù sao Kỳ Kỳ được nghỉ hè, không cần về nước Mỹ, gần nhất trước hết để cho nàng ở nhà ta. Sau đó nàng chỉ chỉ Kỳ An, hắn tại phố Cửu Vườn Bạch Thú làm lưu cậu phát sóng trực tiếp, hột trong khoảng thời gian này gửi nuôi tại cái kia. Ta bình thường có rảnh liền mang Kỳ Kỳ qua Vườn Bạch Thú tìm hột chơi. Lâu thúc ngươi nếu là muốn Kỳ Kỳ, mỗi ngày mở ra phát sóng trực tiếp liền có thể thấy được nàng. Nghe xong thích dị ra nói muốn đi Vườn Bạch Thú, Kỳ An tâm lý một vạn cái không nguyện ý, nhưng hắn tạm thời không muốn đắc tội thư tĩnh, phát tài đại kế vẫn phải dựa vào nàng hỗ trợ truyền, đành phải cắn răng ý, mẹ trứng, vì Vườn Bách Thú, ca nhi Ai? Không đúng, nàng làm sao biết ta tại làm lưu cậu phát sóng trực tiếp? Mà gặp Kỳ An biệt khuất ngẩm thừa nhận, không có phản đối, thế thì ra cười thầm, rèn sắc khi còn nóng nói, Kỳ Kỳ, gần nhất trước ở nhị tỷ nhà có được hay không? Ừm, tốt. Lâu Khai Dương sau khi rời đi không lâu, hôm nay chủ tịch sinh nhật thư tính chuẩn bị cắt bánh kem. Phía tây đồng đỏ sắp xuống núi, bên ngoài mặt cỏ dưới cây, Kỳ An lưng tựa thân cây mà ngồi, hút nằm trên mặt đất, Kỳ Kỳ làm theo nàng gấu hiếm mọc lông gối Thế thì ra đi tới, "Ông đi Kỳ Kỳ, đối Kỳ An nói, lập tức sẽ cắt bánh kem, ngươi có nên đi vào hay không ăn một hồi?" Không cần. Kỳ An nhìn lấy phương xa, lạnh lùng nói: "Thế thì ra, khách khí cái gì? Người trước kia không phải thích nhất? Rất lợi hại phản cảm thích gì ra nói trước kia sự tình, Kỳ An đứng lên, dắt chó đi xa." Thế thì ra ở sau lưng cao mày nói: "Kỳ An, ngươi đến chuyện gì xảy ra?" Hôm nay Kỳ An một nhẫn lại nhẫn, mà dù sao thiếu niên tính cách, chỉ kém một chút như vậy, sau cùng cuối cùng không nhịn được, một chút quay người, mặt hướng thích thị ra. Kỳ kỳ liền ở bên cạnh, Kỳ An hạ giọng, đến gần nhìn thẳng, hỏi ngược lại: "Ta chuyện gì xảy ra?" Hắn đưa tay chỉ hướng trong tự, "Với bạn trai ngươi đã đang chất vấn ta trước đó cùng nói cái gì?" Ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Thế thị ra giật mình một chút, bạn trai ta. Một cái thiếu ăn đòn thân ảnh loé qua bộ não, Thế thị ra sụ mặt, cắn chặt một miệng môi dưới. Ngươi chờ ta ở đây. Lưu lại một câu, Thế thị ra kìm nén nội khí, ôm lấy kỳ kỳ bước nhanh trở về biệt thự. Nàng cũng là thật gấp, trở lại trong phòng, đem kỳ kỳ giao cho Mộ Mộ, Thế thị ra trực chỉ Mộ Vương Bắt Đẳng, Chu Bách Đồng. Ngươi đi ra cho ta. Một thanh nắm chặt Chu Bách Đồng lỗ tai kéo ra phòng ngoài, còn lại thân thích hai mặt nhìn nhau, ý ra cái này là thế nào? Đau, đau, rơi. Ngươi điềm đạm, thật rơi. Một đường rắc lấy Chu Bách Đồng lỗ thai hướng đi Kỳ An, đem hắn ném tới Kỳ An trước mặt, thế chỉ ra khí mặt đỏ, "Chính ngươi nói cho hắn biết, ngươi là người thế nào của ta." Chu Bách Đồng bưng mít lấy thấy đau lỗ hai, thấy rõ trước mặt Kỳ An, sắc mặt trong nháy mắt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Chương 19, một món núi. Chương 19, một món núi. Ban đêm về đến nhà, Kỳ An nằm trên giường trăn trở khó ngủ. Chu Bách Đồng kết xem như giải khai, mà lại nghe thích gì ra ngứa khí, có vẻ như hiện tại không có có bạn trai, coi như cùng thiên hạ tất cả nam nhân một dạng, Kỷ An còn đang xoắn đã không phải Chu Bách Đồng, này nàng ghê nhỏ đến cho ai? Trên giường Kỳ An bực bội đá văng ra chân mỏng, ngồi dậy. Nghe được động tính, một chương xấu manh xấu manh mặt béo gác qua mép giường, lo lắng nhìn lấy Kỳ An, "Ô ô kêu to." Nhờ ánh trăng, Kỳ An sờ sờ bản hủ đầu, nói ra, "Không có việc gì, ngủ qua, ngày mai giới thiệu một cái tiểu tỷ tỷ cho người biết." Tiểu Mập mạp chân trước rời đi mép giường, nằm xuống lại bên giường ngủ đệm bên trong. Theo khác chó không giống nhau, bản hổ bình thường đều nằm sắp ngủ, không có cách, thân thể lại béo lại ngắn, nó cuộn tròn không nổi. Xuống vật tấm lòng, có tiểu Mập mạp cái này vừa ra, Kỳ An trong lòng tích tụ tặn ra, một lần nữa nằm xuống. Đêm khuya, Dễ mèn tại viện tử tảng đá xanh trong khe hở nhẹ nhàng kêu to, ánh trăng đầu nhập trong phòng, một cái phái đại tinh gối ôm không tim không phổi tại giá sách trên đỉnh cười ngây ngô. Sáng sớm 8 điểm, bởi vì là chủ nhật, Kỳ An không có mở đồng hồ báo thức. Mắt thấy đã đến năng thức ăn cho chó thời gian, hắn còn không có rời giường, bạn hổ một chút nhảy lên giường, chiếu vào Kỳ An trên mặt một hồi liếm. Bị bạn hổ đánh thức, Kỳ An đỉnh lấy đầu hổ gà, mắt buồn ngủ mê ly ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái, hắn đưa tay bôi đem mặt, tất cả đều là nước bọt. Kỳ An bất đắc nhìn về phía tiểu mập mạp, được chứ, lần này ca mặt đều không cần tẩy. điện ba lượt đi vào vườn mấy thú. Nghiêm Lập Vĩ không biết động cái gì đầu óc, sáng sớm đi theo xe vượt tải, đem hắn Đại Bạch Hùng cũng cùng một chỗ đưa tới. "Tiểu kỷ, không nhìn ra a, ngươi tại sao cùng ý ra nhận biết?" Mập mạp chết bẩm một mặt bị ủi nói. Kỳ An không tiếp lời, chỉ Đại Bạch Hùng, ngươi đem nó đưa tới làm gì? Nó lại không cần thuần. Nghiêm Bản Tử đối Đại Hắc chiếu cố rất tốt, tâm tình ổn định, cũng không có cái gì cần ốn nắn chói quen xấu, làm làm sủng vật, Đại Bạch Hùng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chứ không trượt tay Nghiêm Bản Tử miệng đạo, "Thả ngươi cái này, nhiều để Đại Hắc cùng Hột làm quen một chút, miễn cho về sau lính về nhà lại đánh nhau. Không cho ngươi phi công, tháng thời điểm" lại hắc cùng hộ tiền cùng một chỗ kết cho ngươi. Có nhân chủ động bên trên e l môn đưa tiền, loại sự tình này Kỳ An đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Nghiêm Lập Vĩ đem chó dây thường giao cho Kỳ An, lại nói, "Tiểu Kỳ, anh Vũ ngươi sẽ dạy sao? Hoặc là có hay không biện pháp tốt có thể cho chính nó về nhà?" Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có báo quá lớn chờ mong, Kỳ An lại năng lực, dù sao niên, kỳ bảy ở này, cũng không thể phi cầm tẩu thú mọi thứ đều chơi đến trừ ta. Có thể Kỳ An cho ngoài ý liệu của hắn đã đoán. Nghiêm Lập Vĩ gặp An gật đầu, nháy mắt nhỏ nói, "Ngươi thật đúng là biết." Kỳ An làm bộ nói, "nên vấn đề không lớn, bất quá" Cái này phí dịch vụ. Nghiêm Lập Vĩ tại chỗ sẵn khoái nói, tiền dễ nói, theo một một cái giá. Ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền về nhà đem Hoàng Quan Quỷ Phượng đưa tới. Đưa nơi này tới làm gì? Ngươi muốn cho anh Vũ về sau chính mình bay vườn bạch thú đến. Nghiêm Lập Vĩ, đúng nga, vậy làm sao bây giờ? Kỳ An nói, cuối tuần 6 ta lại đi lộ nhà ngươi, nhìn xem tình huống lại nói. Đừng nói ta hú ngươi, lúc nào dạy dỗ, ngươi chừng nào thì trả tiền. Đưa mắt nhìn Nghiêm Bản Tử rời đi, nghĩ đến chính mình cái này tháng liền có một vạn năm thu nhập, Kỳ An không khỏi có chút lâng lâng. Mà lại lần này hắn càng không lo lắng Nghiêm Bản Tử quy nợ muốn cắn hai đầu chó cùng một chỗ cắn, nói không chừng sẽ còn tăng thêm một chi không chung bộ đội. Buổi sáng 10 điểm, Thích thị ra mang theo kỳ kỳ, tay cầm sẹo bất ngồi lên taxi. Tiểu Đao, hôm nay qua ăn cái gì? Tiểu Đao nữ vương, một hồi mấy điểm ăn cơm. Ta cho chặt bát cơm trở lấy. Thích thị ra, đại khái 12 giờ khoảng chừng đi, bất quá hôm nay trọng điểm không phải ăn chuyến bá. Không phải ăn chuyến bá. Này muốn làm gì? Cá hát sao? Cá hát tốt, nghe nói đấu cá phùng tỷ mụ đều có hơn 100 vạn chú ý. Mỗi lần phát sóng trực tiếp nói ít cũng phải mấy vạn người online. Tiểu Đao nữ vương, ngươi mở cố họng. Ta lập tức đưa ngươi một cái hỏa tiễn, móc không keo kiệt, mới một cái hỏa tiễn. Tiểu Dao, ngươi nhảy một bản, lộ hạ thân tài, ta hai cái Phật khiêu tưởng dâng lên. Tiểu Dao, ngươi không thể rằng này, chẳng lẽ liền ngươi cũng đoạn là sao? Thế thì ra, không nên gấp, một hồi các ngươi liền sẽ thấy. Hôm nay biểu muội ta cũng sẽ bên trên kính, đến, Kỳ Kỳ, theo mọi người chào hỏi. Màn ảnh nhắm ngay tiểu nha đầu, dự báo thời tiết nói rằng buổi trưa muốn lên 30 độ, Kỳ Kỳ một thân run cánh tay nhỏ bắt chân, phá lệ phấn đáng yêu. Rất nhanh, trên màn hình hai cái hỏa tiễn thổi qua, Thế thì ra quay đầu nói, Kỳ Kỳ, ngươi đã có fan. Hai cái hỏa tiễn đều là tặng cho ngươi." Tiểu nha đầu đen trắng rõ ràng con mắt nhìn xem màn ảnh, lập tức chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, rất cao lạnh bộ dáng. Thế thì ra cười dưới, không để ý phát sóng trực tiếp thời gian mưa đạn, phát thông điện thoại, "Uy, lâu thúc, ta đem phát sóng trực tiếp địa chỉ phát cho ngươi, đúng, cũng là ngày hôm qua cá nhân." Kỳ kỳ ngay tại bên cạnh ta, muốn nàng nghe điện thoại sao? "Tốt, vậy ngươi trước bật điệu, dù sao hắn phát sóng trực tiếp ở giữa một ngày đều mở ra, buổi chiều có rảnh liền tiến đến xem." Thế thì ra quen thuộc đi vào vườn bạch thú cửa sau, trung học lúc đó nàng không ít đi theo Kỷ An cùng một chỗ tới chơi. Biết các nàng muốn tới Cứ việc không tình nguyện, Kỳ An vẫn là trở tại cửa ra vào. Hắn tại dựa tiểu đao phát sóng trực tiếp ở giữa mới bước lên trận có chút rung động, hai đầu đại cầu một trái một phải trung thực ngồi xổm ở bên người. đại bạch hùng thể trạng đã rất ít gặp, có thể bên phải con cử thú kia càng rွား người, tính cả xóa tung lồm bồm, xưng hai vòng cũng không chỉ. Mà cách đó không xa còn hề phải nằm một cái anh đấu. Ta qua, lớn như vậy chó, một mình hắn kềm chế được sao? Nhà ta Kim mau chạy ta liền kéo không lúc ních. Bên trái cái kia ta biết, là đại bạch hùng, có thể bên phải này chỉ là cái gì sinh vật? Cầu hùng a? Chỉ nói mỏ, cái gì cầu hùng? Này rõ ràng là ngọn núi A bàn hổ vẫn là gặp người liền bán manh thích tỷ ra cùng kỳ kỳ đi vào tiểu mập mạp xem xét ăn đến gật gậngu đắc ý đến gần ngồi vào thích tỷ ra trước người ngăn lại đường đi sau đó ngẩno đầu hồng có thở ban hổ mới một tuổi thích tỷ ra chỉ cách lấy màn hình gặp qua nó cũng chưa quen thuộc không biết cầu thiếu gia đụng cho thỏa đáng nàng lôi kéo kỳ kỳ lách qua gặp không đợi ăn tiểu mập mạp quay người lại lần nữa ngăn lại đường đi chờ đến thích thì ra lần thứ hai lách qua bàn hổ ra hỏa này không tao hứng gâu nó ủa một tiếng nhắc nhở thích tỷ ra ta đều giảm ngâ thơ ăn ở đâu Bản hổ tướng ngạo hung ác, kỳ kỳ có chút sợ nó, cách thích thì ra trốn đến khác một bên. Thế thế, Kỳ An tiến lên đánh dưới bản hổ đầu, chỉ có biết ăn thôi. Có biết hay không ngươi cũng nhanh béo thành một cái heo. Sau đó hắn hướng tiểu nha đầu ngoác, đến là cùng một trôn ném qua đại hạ, uống qua nước trái cây giao tỉnh kỳ kỳ tới gần, Kỳ An cầm tay nàng sợ về phía tiểu mập mặt đầu, giới thiệu nói, nó gọi bản hổ, đừng sợ, nó không dám cắn ngươi. Bàn hổ từ tiểu đông ra vỏ, Tây nhà sợ, một điểm không sợ người lạ, đầu lưỡi liếm hướng tiểu nha đầu tay. Kỳ kỳ cười trốn tránh. Từ đâu tới béo chó? Vùng ra cái kia la lị để cho ta tới. Ách, phát sóng trực tiếp thời gian, mấy cái bất chính gấp mưa đạn còn không có đưa vào xong, quay hàm đều rơi một chỗ. Tại Kỳ An chợt giúp dưới, tiểu La Luyện như người, cưới đến một tòa núi bên trên. Chương 20, oa kỵ. Chương 20, oa kỵ. Còn có loại này thao tác. 66-666. Nhà ta chó làm sao lại không khiến người ta cưới? Ta vượt trên lưng nó, nó gấp có thể cắn ta. Người bao lớn? Người ta tiểu cô nương bao lớn? Có thể giống nhau sao? Lại nói, nhà ngươi chó lại có bao nhiêu lớn, có thể theo ngọn núi này so? kỳ kỳ sinh sắn lênh lợi cùng hột khôi ngô hình thể hình thành rõ ràng tương phản. Người nào khi còn bé không có một cái nào tọa kỳ mộng. Tin tưởng rất nhiều người đều có cơi đến cho trẻ lưng, sau đó để chó lật tung kinh lịch, lại so sánh tiểu công chúa, rơi vào hụt mọc lông bên trong kỳ kỳ, phát sóng trực tiếp ở giữa hơn 1000 người bắt đầu soát bình phong. Thật âm mộ a, nhà ta khuê nữ muốn cũng có như thế một đầu tọa kỳ liền tốt. Đừng nói nhà ngươi khuê nữ, ta đều muốn cưới cớ nhìn. Các ngươi nhìn tiểu nha đầu cưới đại cẩu bộ đa thân khí. Ta cảm thấy tránh thức tiểu Như Châu bỏ vẫn là này nắm xích chó tiểu ca. Có người sáng suốt hàng. Đang tiếc đạo mắt liền bị một mảnh kinh ngạc tán thưởng bà phủ. Bàn hổ vẫn là quyết định thích thì ra, cảm thấy nàng cái kia có ăn ngon, thế thì ra chạy đi đâu, nó liền chặn ở phía trước. Cũng không nghe răng, cũng không gọi gọi, liền hướng trước mặt ngồi xuống, không cho ăn không cho đi. Thế thì ra bất đắc dĩ. Ha ha ha, tốt một đầu ác bá lưu manh chó, cả đường cướp bóc đều học xong. A, đây không phải cái kia chó gẹ sao? Phát sóng trực tiếp thời gian có người nhận ra bàn hổ. Đúng nga, ta nhớ lại, cái kia tiểu ca cũng tại. Thế thì ra nói, nơi này là phố cũ vườn thú hắn gần nhất tại làm lưu cầu phát sóng trực tiếp, phủ cận trong nhà sùng vật cầu bình thường không ai trông giữ, có thể tới tìm hắn. Ta đem hắn luận đàn tiếp tử cùng phát sóng trực tiếp địa chỉ kết nối đặt ở chủ công trang giới thiệu bên trong, có hứng thú có thể điểm vào xem. Phía trước Kỳ An phát hiện bản hổ không có đội theo, vừa quay đầu lại, thấy nó lại tại chơi cản đường ăn cướp, Kỳ An đồng dạng bất đắc dĩ, sau đó trực chỉ bản hổ, "Ngươi, nhìn cái gì vậy? Nói cũng là ngươi." "Làm gì chứ? Mau tới đây." Một tiếng kêu gọi, bản hổ đứng lên, tròn vo thân thể tạo nên một sóng, chạy vội hướng về phía trước. Giữa trưa, hai người mang theo kỳ kỳ Trở lại quen thuộc phố cũ, một hồi no bụng ăn. Kỳ An một đợt mang tiến ấu, tiểu nha đầu rõ ràng ăn quá no, liền thích thì ra cũng hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, bị đốc thủ. Tiểu Dao, ta hôm nay rốt cuộc biết cái gì là tránh thức ăn hàng? Tự mang nghèo đói vâng sáng, nghe hắn mới vừa nói, ta cũng không cẩn thận ăn nhiều một chén cơm. Tiểu Dao ngươi ngàn vạn phải chú ý đến hắn, ta cảm thấy hắn dụng tâm hiểm ác, ý đồ đem ngươi cho hắn bẻo, tốt một cái người độc chiếm. Hô, tốt no bụng à, cảm giác theo cái này tiểu ca cùng nhau ăn cơm, rau xanh đậu đều có thể biến thành mỹ vị món ngon. Cuối cùng đại hắc bởi vì thể trạng nguyên nhân, ba ngày không cho phép trên đường phố, Kỳ An chỉ đem bàn hồ đi ra. Mà bàn hổ tại phố cũ bên trên đơn giản như cá gặp nước, giả ngây thơ theo lão bản nhà hàng đổi một khối sương sườn, vừa mới gặp xong, nó lại chạy đi quay rối bản khách khách nhân. Rất nhanh bị Kỳ An bắt quý án, Kỳ An nắm nó hai bên gương mặt tìm mỡ, hướng hai bên giật hẳn ra, tiểu tử ngươi dài năng lực, ta không để ý liền trộm thịt ăn, có biết hay không người tại giảm méo. Lần sau còn dám ăn vụ, tin hay không ca một nồi đem ngươi cho hầm. Theo tốt, tiểu ca dưới đao thời điểm nhớ kỹ gọi ta, ta nhất định chỉ diện. Một đầu mưa đạn ở trước mắt qua, Kỳ An lên người Thích thì ra liền ở bên cạnh, hôm nay Kỳ An mang một bộ hắc khung kính giả mạo sở mát gợ lase. Bất quá thị giác cùng hưởng dùng vẫn không thể quá trắng trợn, hắn làm bộ lấy điện thoại di động ra, phát sóng trực tiếp thời gian lần đầu tiên lại có 8 người đang nhìn. Những người này từ đâu xuất hiện? Kỳ An chớp mắt. bàn hộ hiện tại độ thân mật mát chỉ số, phục tùng độ cũng đến 83, trừ đưa thích cản đường ăn cấp cùng giảm béo vấn đề bên ngoài, không hắn không tốt hang mê, đã cơ bản không cần Kỳ An quan tâm. Mà lại không biết có phải hay không là độ thân mật mát chỉ số bổ sung hiệu quả, có đôi khi Kỳ An một ánh mắt, một cái khẩu lệnh, không cần nói thêm cái gì, tiểu mập mạp liền có thể ngầm hiểu. Đầu kia đen sì lại hắc, có cả ngày hôm qua cùng sáng hôm nay tiếp xúc, nó theo kỳ an độ thân mật đột phá 40. Bình thường nghiêm lập vi đối với nó cũng tới tâm, phục tùng độ 67 khi chỉ sủng vật cầu đầy đủ. Nếu tính cả Hami, liền tính cách mà nói, đại hắc nên tính là trong vườn thú bình thường nhất một con chó. Mà nói đến hút, kỳ an che trán, độ thân mật rốt cục bên trên 50, có thể phục tùng độ vẫn là vô cùng thê thảm 27. Hiện tại thân một bên còn có thích thị ra cùng tiểu nha đầu, kỳ an cũng không quá dám bung ra ngự thu tác, tại sói xá bên trong cũng là cùng đại hắc tách ra trí. Giữa trưa ăn đến có chút đói no bụng, bên ngoài cũng nóng, Kỳ An bọn họ trở lại viên trưởng văn phòng nghỉ ngơi. Ông ngoại Phùng Kiến Quân gặp Thích gì ra, mừng rỡ mặt mũi nhăn nheo chen thành một đoàn, sau đó nhìn thấy Thích Thị ra sau lưng tiểu nha đầu, theo Kỳ An không có sai biệt tiểu thiếu mi, ngồi xuống hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Lâu Thi Kỳ cũng không phải sợ người lạ, nàng chỉ là không quá ưa thích cùng người giao lưu, gặp tiểu nha đầu ánh mắt thánh lánh, Phùng Kiến Quân cười hắc hắc, từ trong túi móc ra một cái tiền xu. "Tiểu muội xem trọng." Kiến Quân hai ngón tay kẹp lấy tiền xu tại kỳ kỳ trước mặt qua, giữ chặt nàng chú ý lực, liên tiếp khoa trương thủ thế về sau. Tiễn xu để vào lòng bàn tay, hai tay hợp thành chữ thập, lại tách ra, tay trái tay phải phân biệt nắm tay, nói, đoán xem xem ở cái tay nào bên trong. Kỳ Kỳ chớp chớp đen trắng rõ ràng con mắt, chỉ hướng tay trái. Phùng Kiến Quân mở ra tay trái, không có. Nhìn thấy tiểu nha đầu ánh mắt rời về phía tay phải, hắn đồng dạng mở ra, cũng không có. Rất già trẻ cho xiếc, nhưng không bình thường có tác dụng, Kỳ Kỳ trong mắt tràn ngập thần kỳ. Dễ như trở bàn tay moi ra tiểu nha đầu tên, cái gọi là gần heo người đỏ, Kỳ An chỉ là đỏ, ông ngoại hắn mới là heo. Một bên khác Giống Lâu Khai Dương cái này đời người đến còn không có thích hứng phát sóng trực tiếp, giữa chưa làm xong, hắn trực tiếp cho thích Thị ra qua điện thoại. Lâu Khai Dương hỏi thăm Kỳ Kỳ tình huống, thích Thị ra, vừa ăn quá no bụng, nằm ngủ trên ghế salon. Người nói cái gì? Lâu Khai Dương cả kinh nói. Thế Thị ra xin lỗi tiếng nói, thật xin lỗi, lâu thúc, ta cơm chưa lúc không có chú ý, Kỳ Kỳ ăn một bát tiểu mì hoành thánh cùng hai cái sinh pha bao, có chút chống đỡ. Chống đỡ? Lâu Khai Dương lại kinh hãi, tiếp theo chuyện vui, không có việc gì, chống đỡ không sợ, tiêu hóa một hồi liền tốt. Đúng, bình thường không gặp Kỳ Kỳ nhiều ưa thích tiểu nui hoành thánh cặp người qua nhà ai ăn, vị đạo tốt như vậy. Thế thì chỉ ra bất đắc dĩ mắt nhìn tại trên ghế nằm tiếp đi Kỳ An, muốn nói không phải là bởi vì vị đạo tốt, lại lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể đem phố cũ tiệm cơm tên cáo Chi Lâu Khai Dương. Lâu Khai Dương, ồ, oh, tại phố cũ. Lần sau ta nhất định phải đi nếm thử. Tước chừng nửa giờ sau, Lâu Khai Dương ăn cơm chưa xong, từ nhà ăn trở về văn phòng. Hôm qua tại Ngô Thành ánh sáng Phúc Phi Trường chuyển cơ vận chuyển lúc ra chút vấn đề, phi trưởng quân vận chuyển lúc không cẩn thận đụng một chiếc rương. Vốn cho rằng vấn đề không lớn, không nghĩ tới hôm nay rạng sáng phi cơ trở lại hải sa. Đáp lên đầu đổ ập xuống một chầu thỏa mãn. Thở dài, giữa trưa cũng không có việc gì, Lâu Khai Dương mở ra thích thị ra phát tới phát sóng trực tiếp địa chỉ. Tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa, có lẽ là điện thoại di động bị cái trên bàn, Lâu Khai Dương nhìn thấy một gian phòng làm việc bên trong cố định hình ảnh. Nữ Nhi kỳ kỳ cùng thích thị ra dựa sắt vào nhau nằm trên ghế salon, đều đã thiết đi, tên là Kỳ An tiểu hòa tử thì tại trên ghế nằm hô hấp thâm trầm. Lâu Khai Dương sùng hãi nhìn lấy nữ nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ, thật không thể cách màn hình cắn một cái, sáng nay thụ điểm này khó chịu đảm mắt không cánh mà bay. Nhìn một hồi, Trong màn hình một thân ảnh từ sau bàn công tác xuất hiện, an mặc nhìn hẳn lá cao tuổi, cầm trong tay một thanh đã tương đối ít thấy trắng trắng men chén, đi tới cửa. Trở ngại quay chụp thị giác quan hệ, thấy không rõ mặt. Có thể tới cửa, thân ảnh trở về, cầm lấy một cái khăn lông thảm đắp đến kỳ an trên thân. Ngẫm lại, hắn đem khăn mặt thảm cầm lấy, đắp đến thích thị ra trên thân. Suy nghĩ lại một chút, khăn mặt thảm sau cùng bị chuyển qua tiểu nha đầu trên thân. Thân ảnh lúc này mới vừa lòng thỏa ý, vương trắng trắng men chén đi ra ngoài. Chương 21, chó mập thành tinh. Chương 21, chó béo thành tinh. Trong vườn thú sống lâu lên lão lãng, buổi chiều 3 điểm Thái Dương hơi ngã về tây, tại bên trong vườn phía đông trên bãi cỏ hình thành một mảng lớn râm mát bóng cây. Pha tạp dưới bóng cây, đinh linh một tiếng vang dọn, Kỳ An cưới một cái xe đạp, tại chân nhấn bàn đạp dốc sức thành trên đường nhỏ bị hướng phía trước kéo được. Xe đạp áp dụng tuần sinh vật động lực, xe long đầu bên trên dọc theo một đầu đen nhánh xích sắt, giống như núi khôi ngô hụt tại trước xe vui mừng giạp bước, xe đạp điểm này lực ma sát bị đầu này cự thú hoàn toàn không nhìn. Mà đang tiến hành buổi chiều giảm béo bản hổ hùng hục đi theo sau xe. Cái này vẫn chưa xong, bản hổ phía sau cái mông cũng kéo lấy một cái tiểu hữu, kỳ kỳ vũ trang đầy đủ, cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, bao tay Đầu phôi, tay kéo bản hộ dẫn dắt dây thừng, ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ in vạn năm tiểu học sinh đồ án ván trượt bên trên bình gỗ trượt. Cái bao đầu gỗ, ván trượt đều là kỳ an khi còn bé di sản, đã bị lãng quên hồi lâu. Vừa chiều hắn ngủ chưa tỉnh ngủ, ý tưởng đột phát suy nghĩ ra cái này, lười biếng ý tưởng, đem ván trượt từ trong kho hàng lật ra đến, thử một chút thế mà còn có thể dùng, liền cho tiểu nha đầu mặc tốt phòng hộ trang bị, chỉ chốc lát liền dạy cho nàng lái xe chính xác tư thế. Thế thì ra bên cạnh nằm đại học, nàng giơ tay lên máy bay ở một bên quay chụp. Phát sóng trực tiếp thời gian 66 666 tiểu đau cái này lưu cầu phát sóng trực tiếp coi ý tứ, ngày mai còn truyền mã sao phía trước lao tài xế đằng sau tiểu tài xế đều đương vàng đến một nhóm hạ hạ tiểu ca tốt người A cười xe một chút đều không đạt toàn bộ nhờ ở đại cầu tại kéo cái này có thể có sau bữa cơm chiều lưu cầu thời điểm ta cũng cho ta nhà a mauo thử một chút không riêng phát sóng trực tiếp ở giữa dân mạng cảm thấy có ý tứ, đang quay ch thích thì ra cùng màn hình sau lâu khai dương gặp kỳ kỳ quét qua ngày xưa thánh lánh cất tiếng cười to thúc dục bản hộ cha mau hai người cũng không tự ráp rơi lên vẻ nghiệp Bên này vượt một vòng chạy xong, Kỳ An để nó dừng lại nghỉ ngơi, đằng sau bị bỏ lại non nửa vòng bản hổ còn đang cố gắng di chuyển chân ngắn xông vào gia tốc. Mắt thấy lập tức liền muốn tới đứng, tiểu mập mạp tại hạ sơn núi đường dẽ thượng linh sinh hoạt trôi đi, có thể nó quên phía sau mình còn kéo lấy một người. Tiểu nha đầu lần thứ nhất chơi ván trượt, chuyển hướng còn không quá thuần thục, đường dẽ sườn dốc tốc độ lại nhanh, một cái không có khống chế lại lật. Ha ha ha ha, lật xe, lật xe, tiểu tài xế xảy ra chuyện cho nên. Nàng không sao a? Không có té bị thương chớ, không có việc gì không có việc gì, các ngươi nhìn chính nàng đứng lên, còn muốn tiếp tục lái xe. Vừa rồi Kỳ Kỳ bẻ cua lúc, ván trượt bay thẳng hướng mặt cỏ, Thế chỉ ra cùng Lâu Khai Dương đồng thời khẩn trương nói, "Cẩn thận." Thế chỉ ra vội vàng tiến lên, có thể có người nhanh hơn nàng, Kỳ An Trường liếc một chút vô tội nhìn lại tiểu mập mạp, bước nhanh chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. "Có sao không? Chỗ nào còn đau?" Kỳ An muôn ôm lên Kỳ Kỳ, tiểu nha đầu lắc đầu, chính mình phủi nhẹ trên mặt vụt cỏ, đứng lên, sau đó đem ván trượt chuyển về làn xe bên trên, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, cao hứng cười nói, "Vạn hộ, chúng ta lại đến." Cách màn hình, gặp Kỳ Kỳ toàn thân trang bị bảo hộ, liền chầy ra đều không có, Lâu Khai Dương lúc này mới yên lòng lại. Tiểu nha đầu một lần nữa ngồi lên ván trượt, Lâu Khai Dương cũng không mở miệng ngăn cản, tiểu hai tử nhiều quẳng hai lần về sau mới có thể chấp địch, huống chi, với hắn mà nói nữ nhi vui vẻ so cái gì đều trọng yếu. Kỳ kỳ, lần sau nhớ ký lấy tuổi trò, đầu gối trước chạm đất, nơi đó có đồ phòng hộ, kẻ không đau. Còn có, tiến đường rẽ thời điểm ngàn vạn nhớ kỹ giảm tốc độ, thân thể hướng này nghiêng, ván trượt liền hướng này rẽ ngoặt. Kỳ An đem bản hộ dẫn dắt dây thường giao cho Kiki, rót lòng truyền thụ kinh nghiệm. Khi còn bé hắn rơi so cái này nhiều. Buổi chiều 4 giờ thời điểm, Lý Tịnh tiến vào Kỳ An phát sóng trực tiếp ở giữa. A Hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian thật náo nhiệt, lại có một một người đang nhìn. Đây không phải là thích gì ra sao, nàng làm sao cũng tại. Người rốt cục khai khiếu, chịu nói chuyện với ủy ra. Kỳ An nhíu môi, nàng mang biểu muội nàng cùng đi. Ồ, phải không? Lý Tịnh trêu chọc nói. Kỳ An không có nhận lời nói. Lý Tịnh chửi một câu đầu gỗ, rời đi phát sóng trực tiếp ở giữa, rất nhanh, thế thì ra điện thoại di động kêu lên. Lý tỷ, là đâu, hôm nay thay mặt muội về vườn bách thú chơi. Ân, nhìn thấy, tiểu mập mạp tinh thần đâu, vừa còn ra lần lần xe sự cố. Kì kì Tới đây một chút, có cái xinh đẹp tỷ tỷ muốn gặp người Thấy các nàng trò chuyện thân thiện, Kỳ An lười nhác lấn vào, cho hụt một nước. Đang nói, thế thì ra phát sóng trực tiếp thời gian đột nhiên vỡ tổ. Mau nhìn này, chó ghẻ thành tinh. Ta qua, còn có loại này thao tác. Sau đó đầy màn hình 6666666666 hiện lên. Trước đây không lâu, Kỳ Kỳ bị thích gì ra gọi đi, tiểu mập mạp nắm chặt thời gian, nằm xuống lười biếng hồi khí. Người nào cũng không có chú ý, thạch bản lộ bên trên, ván trượt theo sườn dốc chậm rãi Mà gặp có cái gì đang động, bàn hổ tự nhiên mà vậy đuèo, mực đổi tới ván trượt dừng lại. Bản hổ nghiêng béo túi đồng ý, móng vuốt gảy một chút ván trượt, sau đó dùng cái mũi đem ván trượt đẩy lên sườn dốc, lại một lần đuổi theo ván trượt chạy xuống. Tiểu mập mạp một người có khả năng kinh, không biết lúc nào, nó lập tức nhảy lên đang trượt ván trượt. Có lẽ là động vật bản năng, thêm nữa béo ngấm lùn thể trọng tâm vững vàng, bản hổ chỉ chốc lát liền nắm giữ lái xe tư thế, mà lại thân thể sẽ còn khoảng chừng xây dịch, khống chế ván trượt phương hướng đi tới. Phát hiện phát sóng trực tiếp thời gian dị dạng, thì dị gia ngẩng đầu nhìn lại, hô, Kỳ An, mau nhìn bản hổ. Gia hỏa này lúc nào học hội? Kỳ An chớp mắt, Ban hộ Dương Dương tự đắc đứng tại ván trượt bên trên chữa hướng phương xa, Lý Tịnh đắc ý cười to, ha ha ha ha, không hổ là nhà ta bàn hổ, cũng là thông minh. Ta cảm thấy ta tuổi đã cao sống ngủ ví, chó đều sẽ chơi ván trượt, ta không biết. Uy, yêu yêu linh sao? Ta muốn báo cảnh, nơi này có con chó thành tinh. Không biết vì cái gì, ta đầu gối đột nhiên mềm nhũn. Chó này khẳng định có vấn đề, nói không chừng là người giả trang, ta cảm thấy muốn mở ra kiểm tra một chút. Ta nhìn có vấn đề không phải chó, là này tiểu ca. Người sáng suốt lần nữa lên tiếng, đáng tiếc đạo mắt lại bị nước bọt bà phụ. Khoảng 5 giờ chiều, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thế thị ra đóng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị mang kỳ kỳ về nhà ăn cơm. Tiểu Đao, nhớ kỹ ngày mai tiếp tục ca, nhìn cái này tiểu ca lưu cầu tốt có ý tứ. Nghỉ hè không có chuyện làm, ta một ngày việc vui toàn bộ nhờ cái này mấy cái chó. Có ăn lẩu thịt tẩy sao? Một hồi nhà ta buồn cậu nếu là học không được, ta liền đem nó làm thịt. Một mảnh cá viên đằng sau theo một khung hỏa tiến tiểu Đao, màn hình ta mượn dùng một chút. Thế thị ra tại cửa ra vào ngóc đón xe, ngồi lên rồi đi, Lý Tịnh, dù sao thứ năm ta liền trở lại, về sau mấy ngày tạm thời không đến phát sóng trực tiếp ở giữa. Phát giác Lý Tịnh tựa hồ có tâm sự, Kỳ An không có hỏi nhiều gật đầu, tốt, này thứ năm gặp. Đến lúc đó tiểu mập mạp giảm béo tiến độ không sai biệt lắm cũng nên hoàn thành. Đêm đó, một vị nào đó người có quyết tâm đem bản hồ chơi ván trượt đoạn ngắn biên tập thành màn hình phát đến trên internet, vẫn không quên ghi chú rõ là từ dựa tiểu đao phát sóng trực tiếp ở giữa đăng lại. Chương 22, gió nổi lên. Chương 22, phong khởi. Vườn Bạch Thú còn lại tự dưỡng viên 27 người, tiền lương từ 2, 3000 đến 5, 6000 không giống nhau, bọn họ đi theo phụng kiến quân kinh lịch phố cũ từ Huy hoàng đến xuống, hầu hết đã cao tuổi. Thế thành là trong vườn thú, vì số không nhiều người trẻ tuổi. 3 tháng trước từ sắp về Hưu lão tệ giới thiệu tiền đến, đến bây giờ còn chưa qua thử việc. Gặp Kỳ An trở về viên trưởng văn phòng, Tề Thành khó chịu nói, tiểu tử này cũng nhanh sinh hoạt, suốt ngày không tìm công việc, còn mang bạn gái đến vườn Bạch thú chơi, ta tháng này tiền lương còn không biết có không có tí tức. A thúc, cuối tháng này tiền lương có thể đúng giờ phát ra tới sao? Tề lộ Hưu lắc đầu, khó nói, đoan chừng treo. Ngay vậy, Tề Thành sắc mặt khó coi phàn nàn nói, A thúc, cái này phá vườn Bạch thú liền tiền lương đều không phát ra được, ngươi gọi ta vào để làm gì a? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết vườn Bạch thú khối này một khi xuất thủ giá trị bao nhiêu tiền không? Ta cùng ngươi lý thúc mấy cái trên tay đều có một phần cổ phần danh nghĩa, chỉ cần địa bán đi, mỗi người chia lên tiểu một 200 vạn luôn luôn có. Mà lại lấy lao phùng nhân phẩm, ta xem chừng đến lúc đó chuẩn thiếu không ngươi một phần. Hãy làm cho thật tốt nhé, thiếu nói nhảm nhiều như vậy, a thúc hội hại ngươi hay sao? Nghe xong có một 200 bạn, tê thành con mắt to sáng, truy vấn, lao già kia lúc nào bán đờ ta? Làm sao nói đầu? Tê lộ hữu khiển trách, lão phùng nói thế nào cũng là ngươi chờ nối, có ngươi gọi như vậy người sao? Thúc nói cho lão phùng nhân phẩm thúc tuyệt đối chịu phục, lại muốn đến một lần, thúc còn đi theo hắn làm. Bất quá đất này a. Ta nhìn Lao Phùng cũng kiên trì không bao lâu, cũng nhanh xuất thủ. Lần trước nghe tiểu Trần nói hắn đều có bán nhà cửa dự định. Bán nhà cửa? Hắn muốn bán nhà cửa, vườn bạch thú càng không khả năng bán, chúng ta chia tiền phải đợi đến năm nào tháng nào? Người gấp cái gì? Vườn Bách thú hiện tại lưu lượng khách người cũng nhìn thấy, người cảm thấy hắn còn có thể chống bao lâu? Coi như bán nhà cửa, nhiều nhất lại một hai năm, đất này chuẩn đạt được tay, đến lúc đó Lao Phùng không bán cũng phải bán. Còn muốn một hai năm?" Tề Thành trầm nói, buồn bực mở ra lùng, đi vào quét dọn. Chánh ra, cút xa một chút. Tâm tình khó chịu Tề Thành đá một cái bay ra ngoài vướng bận Hồ Lữu. Hồ Lữu hoàn có thay thế tính nhuuyễn cốt bệnh, Tề Thành cái này không nhẹ một trần, bị đá Hồ Lữu có lại trong góc ngao ngao gọi. Gọi cái rắm. Ngươi lại kêu một tiếng thử một chút. Tề Thành siết chặt ống nước, cười ha ha, hướng gẩy cho xương Hồ Lữu trên đầu sối qua. Quân mới vừa buổi sáng, Kỳ An theo thường lệ đem hạ mỹ tiếp vào vườn mã thú. Ban Hồ hiện tại đối ván trượt cái này lười biếng thần khí 10 phần đệ bụng, buổi sáng vừa thú, hướng dưới lầu, dưới lầu đất xi si bên trên, Kỳ vị này lão tiền tại hướng Chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi Kỳ An. Kỳ An nghe tiếng nhìn lại, ngu rốt, gặp ai cũng khi hảo bằng Hữu Hạ Mỹ chính vô liêm sỉ quay rối thích thị ra cùng tiểu nhà đầu. Gặp Hạ Mỹ há mồm, thích thị ra kinh hoàng ôm lấy Kỳ Kỳ, lớn tiếng la lên Kỳ An tên. Kỳ An, thật xin lỗi, thay ta hướng các nàng xin lỗi, nhà ta Hạ Mỹ không có ác ý. Phát sóng trực tiếp thời gian, Viên phương Vương nói ra. Kỳ An, không có việc gì, về sau quen thuộc liền tốt. Hắn đến gần dựng thẳng lên cái đuôi, vòng quanh thích thị ra yểm đánh nó một chút náo bằng, sau đó thả ngã xuống đất cào nó rạ dày, ngươi cái này với ai học? Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền quái rối, Người là con cho a?" Muốn. Kỳ An đột nhiên ý thức được nói nhầm, tranh thủ thời gian im ngay, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thích Dĩ ra, hắn có chút xấu hổ. Không có cách, nhìn thấy cô nương xinh đẹp miệng ba hoa, hắn cũng có tật xấu này, mà lại cô nương này trước kia bị hắn ngôn ngữ quái rối quen, một chút tuần miệng, không, dừng. Gặp Hạ Mỹ bị trỏng gọng trên đất, thì Dĩ ra đem Kỳ Kỳ bưng xuống. Kỳ An chào hỏi tiểu nha đầu tới gần, trấn an nói, "Không có việc gì, đừng sợ, con hàng này chỉ là hay, nó không cắn người." Kỳ An kéo Kỳ Kỳ tay, Đại thủ xếp tay nhỏ bỏ vào Hà Mì miệng bên trong, nó lần sau lại há mồm. Liên để nó gặm, tuyệt đối đừng tránh thoát rút ra tay. Ngươi nhìn, không đau a? Nếu là trên nó phiền, ngươi cứ như vậy, đúng, nằm nó đầu lưỡi, ra bên ngoài kéo một cái. Ngoại hạ Mì đầu lưỡi bị chảnh, lập tức nôn khan, chạy xa quay đầu, hướng Kỳ An bất mãn sủa gọi. Kỳ An cười dưới, nắm lấy tay nhỏ tại hắn trên quần áo lao sạch sẽ há Mì lưu lại nước bọn, nói, về sau thật gặp được nguy hiểm, liền chảnh chúng nó đầu lưỡi, nếu không nữa thì móc con mắt cũng được. Nhớ kỹ đừng đánh, đầu chó cứng rắn, đánh cũng vô dụng. Ừm. Kiki gào đầu, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Mỹ, chủ động tới gần. Hạ Mỹ con hàng này nhớ ăn không nhớ đánh, gặp tiểu nha đầu tìm nó, liền lại tiếp cận qua há muồm. Rất nhanh, oe oe. Hứa là tiểu nha đầu lôi kéo có chút dùng lực, Hạ Mỹ cục đôi, một bên trật vật chạy trốn, một bên oe oe kêu to. Kiki nết miệng vui mừng, chạy trước hướng Hạ Mỹ đuổi theo. Một bên khác, Thế thị ra đi ngang qua Kỳ An, nhẹ nhàng lưu lại một câu, một đầu sắc e lờ chó, một đầu cản đường ăn cướp chó giữ, ta xem một chút đại hắc cùng hồn sẽ bị ngươi tạo thành cái dạng gì. Kỳ An mặt tối sầm. Buổi chiều thời điểm, thiết thị ra phát phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số tựa hồ có chút dị thường, bình thường nàng làm ăn chuyên bá, chú ý nhân số 3 và 2, bình quân online nhân số 800 đến 1000 khoảng chừng, có thể xế chiều hôm nay lập tức đi vào 1300, mà lại thật nhiều người tiến đến liền hỏi đầu kia hội chơi ván trượt chó ở đâu. Ban hổ tròn vo ngoại hình nhất định nó nhận người hứa thích, kỳ kỳ phấn nộ đáng yêu càng làm cho không ít thúc thúc azi nước bọt chảy ròng, một người một chó thay phiên lẫn nhau lôi kéo chơi ván trượt, manh nóc không ít người, mấy cái hỏa tiễn qua đi, online nhân số không ngừng tăng lên. Mà khi bản hổ mệt mỏi nằm xuống, khéo léo đẹp đẽ nha đầu nghiêng người cười lại là liên tiếp mấy cái hòa tiễn, tối hôm đó các nàng rời đi vườn bạch tú lúc, online nhân số lần đầu tiên đột phá 1800. Thế chỉ ra dựa chưa tìm tới bản hồ chơi ván trượt màn hình, không đến 24 giờ xem lượt vượt qua 2 vạn, chuyển đường, lại có người phát hiện bản hồ cũng là trước đây không lâu hỏa qua một trận, nô thành phố cũ bên trên đầu kia chó ghẻ. Tiểu mập mạp nghiêm chỉnh một bộ tân tân võng hồng tư thế, nhân khí phóng đại. Liên tiếp mấy ngày, dựa tiểu đao phát sóng trực tiếp lưu lo chú nhân số tiếp cận 5 vạn, bình quân online 3000 phòng trứng. Thế ra nguyên ý là trợ giúp lưu cậu phát trực tiếp, sau cùng lại là mình mượn bản hồ không ngừng. Nàng có chút đau đầu thứ tư giữa trưa nô thành đài truyền hình thư tính đang ăn cơm trưa, có đồng sự phát cho nàng một đoạn màn hình một cái béo choâmm tại ván trượt bên trên trượt đến bay lên thư tính nhãn tỉnh sáng lên nhưng cũng không có quá để ý nhưng sau đó nàng phát hiện màn hình bên trong ba người nàng đều biết bông xuống bắt đúa thư tính một chiếc điện thoại đâm cho thích tỷ ra cũng là tại trưa hôm nay với bác thú đến một nhóm khách không mời mà đến không biết tại viên trưởng trong văn phòng nói chuyện gì một đám người hùng hùng hổ hổ rời đi lao giả kia không có mắt cũng không đếm xem chi phiếu đằng sau mấy cái số không Ngươi bảo thủ, người liền ôm vườn bạch thú nghèo chết thì thôi. Không biết điều. Kỳ An sông đám người này chọn dưới lông mày, gặp bọn họ chỉ là hướng ngoài cửa đi, không có động thủ ý tứ, hắn có chút thất vọng thu hồi nộ công tiêu ký. Mà khi đám người này ngồi lên xe chính muốn ly khai, một vị trẻ tuổi từ vườn bách thú cửa sau chạy ra, mấy cái ông chủ, chờ một chút. Chương 23, Long cung sơ hiện. Chương 23, Long cung sơ hiện. Mỗi lần tới gần cuối tháng, liên đến vùng kiến quân đau đầu thời điểm. Ban đêm Kỳ An mang theo bản hộ về nhà, Phùng Kiến Quân ngồi một mình ở phòng khách, điểm điều thuốc, đeo lên kính lão, đối sổ sách tôn yên tổ Phùng Kiến Quân không quá sẽ dùng máy tính, sổ sách tất cả đều là viết tay, mở ra này một tờ tràn đầy đều là bút bi màu xanh đậm nét chữ. Trên bàn còn để đó một bản viên trưởng nhật ký, Phùng Kiến Quân mỗi ngày đều lại ở nhật ký bên trên ghi chép lại vườn bạch thú phát sinh sự tình, có đôi khi viết nhiều hai bút, có đôi khi liền một câu mang qua, nhưng hai mười mấy năm qua mỗi ngày đều hội kiên trì, trên giá sách có một tầng xếp đầy kiểu cũ laptop. Ông ngoại, tháng này tiền lương còn kém bao nhiêu? Kỳ An Đình lính hỏi. Còn kém ba vạn. Phùng Kiến Quân không đi tầm, thuận miệng trả lời. Rất nhanh kịp phản ứng, hắn khép lại sổ sách, cười nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Đói à? Ông ngoại cái này nấu cơm qua. Phung Kiến Quân đi vào nhà bếp, Kỳ An mở ra điện thoại di động tra nhìn một chút ngân hàng số dư còn lại, nhíu mày lại suy nghĩ nói, tính cả tháng nghiêm bản tử một và năm, đến lúc đó trên tay của ta có thể có hai vạn hai còn chừng, tổng cộng còn kém 8000. Xách, 8000. Còn lại mấy ngày nay đi đâu qua đụng 8000 đâu? Một bên khác, Thế chỉ ra ăn cơm tối xong, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, laptop đặt ở hai đầu gối, ứng giữa chưa biểu tỷ yêu cầu, đang chỉnh lý video văn kiện. Kỳ Kính lại ăn một miếng, sau cùng một thanh. Trên bàn cơm, thịt mụn mụ bưng chén nhỏ Cái muỗng đút tới tiểu nha đầu bên miệng. Không có Kỳ An mang thiết đấu, mấy ngày nay về nhà một lần, Kỳ Kỳ lại như trước kia một dạng, cơm tối chỉ ăn gà con mổ thóc như vậy một chút. Tiểu nha đầu quay đầu, tránh ra trước mặt cái muỗng, cự tuyệt há muỗng. Thích mụ mụ bất đắc dĩ, lúc này Thích thị ra nói, "Kỳ Kỳ, lại ăn một miếng, không phải vậy ngày mai không dẫn ngươi đi hoa tiện ca ca chơi." Tiểu nha đầu bĩu môi nhìn về phía Thích thị ra, biểu thị kháng nghị. Nhưng mà Thích thị ra căn bản không để ý tới nàng, chuyên tâm nhìn chầm chầm màn hình. Không có cách, Kỳ Kỳ chỉ có thể hướng cái muỗng hé miệng, tăng cường khuôn mặt nhỏ nhíu mày nhăn nhó. Thích mụ mụ quay đầu nhìn về phía Nữ Nhi, giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói, tiện ca ca. Thế thì ra Duy Trì túi đầu trả thái, ngầm miệng không nói, chỉ là trên mặt đỏ ửng một đường đốt tới thỉnh hai. Video văn kiện biên tập xong, gửi đi, ước chừng sau 20 phút, Thế thì ra điện thoại di động kêu lên. Ỉ ra, video ta nhìn, béo chó, đại cậu, thiểu cô nương, vườn vật thú, đều là khả năng hấp dẫn chú ý, tranh thủ người xem nhãn cầu tài liệu, ta cảm thấy hẳn là có thể làm thứ nhất đưa tin. Thật. Vậy quá tốt. Cảm ơn biểu tỷ thích thì ra nói. Cảm ơn ta làm gì? Video là ngươi đi chép đều là có sẵn tài liệu, cũng không cần phải ký giả phỏng vấn, ta ngày mai tìm một cái trong đài tin tức biên tập, hắn còn phải cảm tạ ngươi hỗ trợ hắn công chẳng đây. Ừm. Biểu thị còn có một việc. Thế thị ra có chút khó khăn mở miệng nói, có thể hay không đem luận đàn tiếp tử cũng tăng thêm. Cũng là Kỳ An tại cùng thành diễn đàn bên trên phát lưu cầu phát sóng trực tiếp tiếp mời. Có thể là có thể, bất quá vì tránh hiềm nghi, chỉ có thể dừng lại vài giây đồng hồ hình ảnh. Không có vấn đề, vài giây đồng hồ đầy đủ. Thế thị gia vui vẻ nói, ta nói ủy ra, ngươi như thế giúp hắn, tiểu tử kia biết không? Thế thị gia không nói lời nào. Thứ tính không có Người ta cũng không biết, ngươi mưu đổ gì a? Giúp người làm việc làm sao cũng phải thu chút thủ lao ha. Thế thì ra, thủ lao hắn đã cho. Thư Tĩnh lập tức bắt quải nói, "Cho? Hắn cho ngươi cái gì?" "Không đúng, ỷ ra, theo tỷ nói thực ra, ngươi sẽ không ăn hắn thua thực ta. Biểu Tỷ, không nên nói bậy. Thế thì ra đỏ mặt tranh luận. "Thư Tĩnh, thử, ta lượng tiểu tử kia cũng không dám." "Tốt, không cùng ngươi kéo, ta còn có việc." Tin tức nhanh nhất thứ 5 ban đêm bá suất. Đêm đó chìm vào giấc ngủ lúc, Kỳ An mắt nhìn cái bụng hướng lên trời nằm tại cạnh giường ngủ đệ bên trong bản hủ. Khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu, không Hai cân thể trọng. Kỳ An ghé vào mép giường, hướng xuống đưa tay, sờ sờ bàn hổ đầu, tiểu mập mạp, "Chờ ngày mai ngươi giảm béo nhiệm vụ hoàn thành, ca mang ngươi tốt nhất ăn xong một bữa. Vừa vặn, xế chiều ngày mai mụ mụ ngươi cũng trở về tới." Bàn hổ rõ ràng buồn ngủ, không có nhảy lên giường, chỉ là liếm liếm Kỳ An tay, thay cái dễ chịu tư thế ngủ, nhắm mắt lại. Nguyên Lai tưởng rằng lại là một giấc đến hướng đông, có thể sáng sớm 6 điểm khoảng chừng, mặt trời mới mọc, trong lúc ngủ mơ, Kỳ An bị liên tiếp thanh âm nhắc nhở quấy. Thực sự không muốn mở to mắt, Kỳ An nhăn dưới lông mày, ngủ tiếp. Bên giường Một đêm trong bụng thức ăn cho chó tiêu hóa xong, đã từ thể trọng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, biến thành bên trong độ vượt chỉ tiêu bản hồ một chút nhảy lên giường, sau đó leo đến Kỳ An ở ngực, nhất trảo từ đắp lên trên mặt hắn. Cảm giác trên mặt đắp con chó chảo, Kỳ An con mắt khẽ hở mở một đường nhỏ, buồn ngủ nói, "Ngươi làm gì?" "Đừng làm ồn, nhốt đây." Gâu. Bản hồ đặt mông ngồi xuống, sủa gọi. Ở ngực ngồi xổm một cái nặng 50 cân bản tử, Kỳ An không thể không ngồi dậy, xoa xoa nhịp nhẹ mắt buồn ngủ, hắn một cái giật mình, đột nhiên mở to hai mắt. Hệ thống nhắc nhở, bản hộ sơ bộ giảm béo nhiệm vụ đã hoàn thành. Thu ký sinh giá tính đẳng cấp mở ra, giá tính tích phân mở ra, giá tính cửa hàng mở ra. Thu hoạch chó loại trào ấn lở vừa một, khen thưởng giá tính tích phân 10. Chú thích, độ thân mật đạt tới cao cấp, 80 trở lên, tự động thu lấy. Chủ ký sinh giá tính đẳng cấp lở vừa một, tháng 10 năm 10000 chú thích, giá tính đẳng cấp đối đẳng cấp thấp sinh vật cố nặng bao nhiêu áp chế tác dụng. Tỉ như, đẳng cấp áp chế đối độ thân mật, phục tùng độ để đạt tăng thêm 20% nhân với đẳng cấp kém. Bệ thủy tộc nhiệm vụ, câu lấy được một đôi hoang dại thất tinh cá sạo, thể trọng yêu cầu 7 cân. Nhiệm vụ khen thưởng, long cung mở ra, hồ cả cấp. 7 cân. Đùa ta đây, gọi ta đi đâu qua tìm nặng 7 cân cá sạo, còn nhất định phải hoang dại. Kỳ An nhịn không được đầu đen rau nguống. Hắn mình bình thường cũng câu cá, bình thường quá trong hồ cá sạo nặng 3 cân đã là hiếm thấy đại thể nghiên cứu, đây là nhân công tự dưỡng, nặng 7 cân hoang dại cá sạo, đoán chừng đều không có mấy người gặp qua. Kỳ An vậy vây đầu, tạm thời không xoắn suất cái này rõ ràng khó xử người nhiệm vụ, hắn nhìn về phía giá tính cửa hàng. Lời nói bao, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, Ảrập nữ, hệ tợ hữu ngữ, tiếng Latin, Hà Lan ngữ. Mỗi loại giá bán 200 tệ phân. Tự nhiên tri thức nam dữ, côn trùng học, thực vật học, động vật học, điều loại học, khí tượng học, hải dương sinh vật học. Chú thích: Sơ cấp tự nhiên tri thức cần thông qua nhiệm vụ khen thưởng thu hoạch được, tăng cấp tiêu hao tích phần 1000. Đồ vật loại: Thể lực nhân tháng quả, trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thể lực, cực hạn trạng thái giới duy trì 30 phút đồng hồ. Giá bán: 200 tích phân. Chú thích: Có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch được thể lực nhân xâm hạt giống, tại trong lòng cung bồi dưỡng, ta lớn nhất tiện nước ngọt lương mồi, duy nhất một lần, có cá cắn câu tức biến mất, đệ bạc bên trong cá sát suất 50%. Giá bán: 5 tích phần. Chú thích Lư là một loại câu cá phương pháp, lấy tên nơi phát ra vị Lu Esigum, tức giả mồi câu cá, là bắt chước yếu sinh vật nhỏ dẫn phát cá lớn công kích một loại phương pháp. Coi trọng kỹ xảo, cần can, mồi, vòng tổng hợp thao tác. Tại cả trong cả quá trình, câu người là tại làm toàn thân vận động, đồng thời lư trang bị ngắn gọn, sạch sẽ vô vòng, cùng truyền thống câu pháp có cực lớn khác biệt. Hóa cỡ lật bé MC on sở xỉ NUS. Chương 24, cá sấu chỉ. Chương 24, cá sấu ao. Ta lớn nhất tiện nước ngọt liêm mềm duy nhất một lần, có cá cắn câu tức biến mất, đệ bạc bên trong cá sát suất 50%, giá bán, 5 tấc phân. Nhìn thấy đệ bạc bên trong cá sát suất 50, Kỳ An ngẩng, lùa lại xương thủy thượng ôn, theo truyền thống câu khác biệt lớn nhất ở chỗ cần 4 phía đi lại. Truyền thống câu muốn tính, làm tốt hoa tử thời gian giải kiên nhận chờ đợi, lùa thì phải sinh hoạt, có kinh nghiệm câu tay hội dọc theo thủy lộ tìm kiếm, căn cứ tình hình nước, địa hình đem mô phỏng mồi chuẩn sắc ném đến dấu ngắt câu vị trí, vào nước tìm kiếm chim ăn thịt tính loại cá. Bất quá kinh nghiệm cuối cùng chỉ là kinh nghiệm, dưới mặt nước tình huống như thế nào, có hay không cá, ai cũng không biết. Có đôi khi coi như mô phỏng mồi tại chim ăn thịt tính loài cá trước mặt đi qua, cá cũng sẽ không cắn. Mà ta lớn nhất tiện có thể để bạc 50% bên trong cá xác suất, chỉ cần tại một chỗ ném lên mấy cái can, nếu như không có cá cắn, nơi này liền cơ bản có thể xác định không có cá. Nói cách khác, nếu nơi này có chim ăn thịt tính loại cá, chỉ cần thử mấy lần trước, tất chúng. Đối với Lư Kệ yêu thích tới nói, đâu chỉ tại thần khí. Cảm giác thất tinh cá xạo nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải là không có khả năng hoàn thành, cũng là 5 cái tích phân chỉ có thể câu một con cá, có chút ít quý, Kỳ An tiếp tục nhìn xuống qua. Vương ứng nhiệm vụ chi quyền loại. Tê tụ 100 Mai tay chó ấn ký trước mắt tiến độ 1.100 nhiệm vụ khai thưởng chó Vương ấn ký hiệu lệnh 7 chó ngâm nhận để bạn chó chó độ thân mật 60 phục tùng độ 50 liên quan tới đẳng cấp háp chế có rất nhỏ cải biến kỳ An cưới điện ba lượt đúng giờ đi vào duyên thủ tiểu khu hạ bị thấy một lần hắn lập tức hướng kỳ An trên thân này viên Vương Vương còn đang kỳ quái hạ Mỹ hôm nay chuyện gì xảy ra bình thường coi như lại dính người không tầm thường gặp kỳ ăn hai cái cũng sẽ không giống như bây giờ kết động mà biết nguyên nhân kỳ An bất đắc dĩ xoay người đem mặt xích lại gần hạ bị nhấtrào từ đắ lên chó Vương ấn ký 2100. Giá tính tích phân, 20. Giá tính đẳng cấp LV1, 20 -1000. Chờ Kỳ An đi vào vườn bách thú, đi vào sói xá, Đại Hác cũng thưởng hắn một bàn tay. Nhìn về phía sát vét hụt, Kỳ An cuối cùng minh bạch vì cái gì nó độ thân mật, phục tùng độ khó soát. hút giá tính đẳng cấp lở LV3. Độ thân mật 67, phục tùng độ 38. Kỳ An cùng hụt đẳng cấp kém là âm 2, đẳng cấp áp chế tác dụng công thức vì 20% nhân với phụ 2. Thứ năm buổi chiều khí trời phá lệ oi bức. Kỳ An trước kia liền hướng đã bỏ trống cá sấu trong ao tới, cho tới chưa Thái Dương phơi xuống tới, một ao nước trong mảy may cảm giác không thấy ý lạnh. Cá sấu bên cạnh ao, bốn đầu chó ngồi hàng hàng, bản hộ ngẩn đầu ưỡn ngực tư thế đõn chính, bên cạnh Hạ Mị làm theo vô tổ chức vô kỷ luật, thêm nữa nó nhìn thấy nước liền tần trướng, có chút đứng ngồi không yên. Không được lúc đích, ngồi xuống. Kỳ An lấy ra sấm thủ, chỉ hướng Hạ Mị. Hạ Mị nâng lên mắt chó liếc trộm Kỳ An, sau đó cái mông điệu ý tứ một chút, lập tức đứng lên. Lần này chọc giận bên cạnh bản hổ, tiểu mập mạp tại trong vườn thú tự phong là vua, nhưng phẩm là con chó nó đều muốn quản một chút. Đại hắc nó đánh không lại, có thể ngươi một cái hạ mì tính toán mấy cái hành. Không phục quản giáo làm sao bây giờ? Đánh đi. Bàn hổ sủa kêu một tiếng, béo nấm lùn thể một cái thái sơn áp đỉnh hướng không nghe lời hạ mỹ đánh tới, sau đó ba đạo nhấn đập lên mặt đất giáo dục. Không bao lâu, hạ mỹ ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt chó nơm nớp lo sợ quét về phía bên người bản hổ, lại tội nghiệp nhìn xem Kỳ ăn. Kỳ ăn đem ngự thú tắt chặt ở bên hông, để phòng ngoài ý muốn, một mình hắn hầu hạ bản hổ hạ mỹ cùng hắc, thế thì ra cùng Kỳ Kỳ cẩn thận cho hột bôi xạm xoa tẩy. Kỳ Kỳ tay nhỏ cho hột xoa lông giống tại giật quần áo chỉ chốc lắc nàng trên người mình y phục liền ẩm ướt hơn phân nửa, cái mũi, trên đầu đều dính sạm phù bà biển. Trở đến toàn bộ xoa tẩy song công, Kỳ An dùng ống nước đem bốn đầu chó sông rửa sạch sẽ, hắn nhất chỉ thanh tịnh gặp cá sấu ao, bàn hổ ngầm hiểu, mấy bước chạy lấy đà xung vào, thả người nhảy lên, mập mạp thân thể tại cá sấu trong ao lệnh lên mảng lớn một nước. Cá sấu ao đại khái 50 bình mét còn chừng, sớm mấy năm trước liền không nuôi cá sấu. Lúc ấy vì thuận tiện leo ra ao nước phơi nắng, đặc địa sửa chữa thành từ bên bờ hướng trung gian kéo dài rất dài, chỗ sâu nhất vừa khoảng 1 mét. Ban hổ tự do tự tại tại sấu trong ao đàng nước, vốn là biết mơi đại hắc sau đó Về phân hút, đại khối đầu liền như vậy nên ngang đi vào ao nước, nó vai thăng trước có một mét, đầu đều thấm không đến dưới nước. Hạp Mị khá là phiền thoái, nó sợ nước. Kỳ An đến gần, dường như dự cảm đến kẻ đến không thiện, Hạp Mị o o kêu to, cục đuôi ý đồ đi đường. Chạy chỗ nào? Ngồi xuống. Kỳ An vừa chừng mắt. Hạp Mị hiện tại phục tùng độ đã đem gần 70, không dám vi phạm, lại không nguyện ý xuống nước, nó lần nữa tê ra đại chiều, hướng mặt đất một nằm, chơi xấu. Kỳ An cười hắc hắc, cùng ta chơi xấu. Mụ mụ ngươi ôm bất động ngươi, nhưng là ta động. Kỳ An hai tay ôm lấy Hạp không ngừng phát động mạc đầu sắt trấn an tuống trong ao đi đến, thực rất nhiều sinh vật trời sinh biết bơi, sư tử, lão hổ, tiểu miêu, tiểu cầu. chỉ là có một ít không yêu dính nước mà thôi. Cá sấu trong ao, Hạ mì dãi rủa, Kỳ An đuổi theo cũng là một cái mạc đầu sát, sau đó ôm Hạ Mị chậm rãi thấm vào trong nước. Chờ thân thể toàn tiến vào trong nước, Hạ Mị bốn đầu chân bản năng dao động, tiếng tăng tại cốt nhục bên trong bơi lội gen bị tỉnh lại, thời gian mấy mắt, Hạ Mị liền nắm giữ vậy nước tiếp cấu. Cảm giác được nó đã thức, Kỳ An một chút xíu dùng tay, tiếp theo, Hạ Mị cái mũi rướn ở trên mặt nước, bốn cái móng đuốt từng cái đào nước, chính mình bơi tới bên bờ. Kỳ An trong tầm mắt ngoài ý muốn bay qua một khung máy bay, tiểu ca có thể à, nguyên lai like là dạng này dạy chó bơi lội, quả nhiên có có chút tài năng. Thu giáo, lần thứ nhất có không biết người khen thưởng, Kỳ An sửng sở một chút. Mấy ngày gần đây nhất hắn phát sóng trực tiếp ở giữa online nhân số dần dần gia tăng đến 50, có thể vẫn không hiểu những người này từ từ đâu xuất hiện. Hạ Mị vốn là không tim không phổi, Kỳ An lại đem nó hướng trong ao ở giữa ôm mấy lần, khi Hạ Mị phát hiện nước giống như cũng không đáng sợ, ngược lại rất thú vị bộ dáng, chính nó từ bên bờ dốc thoải đi vào trong nước, càng chạy càng sâu, tứ chi lăng không bay lên, da hỏa này dương dương tự đắc dư hí đứng lên. Hạ Mỹ không cần hắn sen vào nữa, Kỳ An nhìn về phía bên bờ, gặp Tiểu Nha đầu một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Kỳ An ngẫm lại, hỏi, "Kỳ Kỳ, biết bởi sao?" Kỳ Kỳ lắc đầu. Kỳ An chớp mắt nói, "Muốn học không?" Tiểu Nha đầu dùng sức chúc đầu. Thế thì ra chen vào nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Kỳ Kỳ hôm nay không mang thay thay quần áo, không có việc gì, chờ sau đó mặc ta." Kỳ Kỳ không có khả năng theo Hạ Mì một dạng nhất giáo liền sẽ, Kỳ An bắt đầu lại từ đầu, nâng thân thể nàng giảng giải đánh như thế nào nước. Trên bờ, Thế thị gia nhìn thấy, liền không hề Kỳ Kỳ phục cướp đâm sự tình. Như chuông bạc tiếng cười không ngừng truyền vào lốt hai, Thích thị ra ánh mắt tìm đến phía Kỳ An, có chút mê ly. Kỳ An lúc trước chính là như vậy một chút xíu đem nàng lôi ra vẻ lo lắng. "Thù lao, hắn đã sớm ra qua." Trạng vào tối, Thế thị ra mang theo Kỳ Kỳ đi ra văn phòng. Kỳ Kỳ mặc trên người bộ màu trắng đại áo tun, một mực kéo tới mặt đất, giống mặc bộ đồ ngủ. Mà tóc rớt xuống thích thị ra đồng dạng một kiện rộng rãi áo sơ mi trắng mặc trên người. Kỳ An xào gà xấu hổ, hắn hướng Ba Da dã sư thể, thật không phải cố ý vừa rồi theo tiểu nha đầu chơi hát nước, nhất thời cấp trên chơi thoát, thuận tay ngộ thường bên bờ thích thị ra. Thích thì chỉ ra hôm nay căn bản không nghĩ tới muốn đụng nước, buổi sáng đi ra thời điểm mặc cái nịt ngực màu đen, bọc tại có chữ mảnh lo lắng bên trong dị thường dễ thấy. Nàng ôm lấy kỳ kỳ ngăn tại ở ngực, đỏ mặt hung hăng trắng kỳ an liếc một chút, đi ra ngoài. Tiện ca ca ngày mai gặp kỳ kỳ từ thích dị ra trên vai thò đầu ra, cười hướng kỳ an đưa tay nói đừng. Kỳ an giang chống đỡ nụ cười phất tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đợi các nàng đi xa, kỳ an ảo não ôm đầu, nói xong không trêu chọc. Chương 25, Âu Chương 25, Âu Kỳ an tại sói xá thu xếp tốt đại hút, cưới lên điện ba lựa chuẩn bị đưa Ha Mỹ về nhà, vừa ra cửa Hắn bị hai cảnh sát cản lại. Các ngươi làm sao?" Kỳ An chấp mắt nói. Gấu bản hổ từ điện ba lượt bên trên nhảy xuống, hướng bên trong một người cảnh sát đánh tới. Tiểu Mập Mạp, nhớ mụ mụ không có. Một thân cảnh phục Lý Tịnh ngồi xuống, ôm lấy bản hổ cọ hôn lên khuôn mặt mật. Nửa tháng không gặp, tiểu Mập Mạp vừa kêu vừa nhảy, kích động đến không được, trên mông cái đuôi giống bên trên đủ dây cáp, nhanh chóng run run lắc lư, béo đầu dùng sức hướng Lý Tịnh trong lượi chui. "Nhĩ tử, ngươi có phải hay không dậy?" tại bản tròn vo trên thân thể thử nghiệm cảm giác, lại nói tiếp, "A, thương quá a, Kỳ An, vừa cho bản hổ tắm rửa?" Lý Tịnh buổi chiều trở về tới trước phân cục đưa tin, sau đó cùng Nghiêm Phương Phương hẹn xong tan ca cùng đi tiếp Như Tử, thuận tiện ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngay vậy, Nghiêm Phương Phương, là đâu, nhà ta thối hạ mì cũng thay đổi hương. Nàng hai tay dâng Hạ mì mặt, tại trên đầu nó sủng ái hôn một cái. Kỳ An, viên tỉ ngươi bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, trở qua mấy ngày ngươi thử một chút trong nhà cho nó tắm rửa. Nghiêm Phương Phương kinh hỉ nói, thật, nó không sợ nước. Kỳ An cười nói, ra hỏa này buổi chiều học biết bơi, kém chút ỉ lại cá trong ao không chịu đi ra. Ta hảo tâm kéo nó lên bờ, nó còn cùng ta cái nhau. Nguyễn phương Vương lần nữa nâng lên hạ mì đầu chó, hạ mì ngươi cũng biết bơi. Mụ mụ còn sẽ không đây. Nàng chuyển hướng Kỳ An, thật. "Một hồi cơm tối ta mời, muốn ăn cái gì ngươi một mực điểm." Bên cạnh Lý Tịnh theo bản hổ một trận dính nhau, cuối cùng thân hối, nàng đứng lên nói, "Tiểu mập mạp, ngồi xuống." Bàn hổ lập tức đặt mông ngồi sổ mặt đất, nắm tay, một cái béo chảo ngoan ngoắn đưa đến Lý Tịnh trong tay. Lý Tịnh mặt mày lớn hở, như thế nghe lời, "Kỳ An ngươi dạy thế nào?" "Kỳ An, ngươi không phải phát sóng trực tiếp đều trông thấy sao? Sư phụ ta lão Tây nói, huấn chó cũng là cái việc tốn thể lực." chỉ cần có kiên nhẫn, theo chó hao tổn, chúng nó luôn có thể biến thành ngươi muốn bộ dạng. Nói đến, chó độ thân mật là tùy từng người mà khác nhau, theo kỳ An thân, không, có nghĩa là cùng người khác cũng thân. Mà kỳ An nỗ lực xoát lên phục tùng độ làm theo đại biểu một cái hạn mức cao nhất giá trị, cho theo người nào độ thân mật càng cao, đối người kia phục tùng độ liền càng tiếp cận hạn mức cao nhất đáng. Liên lấy bản hổ tới nói, nó hiện tại phục tùng độ vì 85, lấy bản hổ cùng Lý Tịnh quan hệ, đối nàng phục tùng độ không sai biệt lắm tại 80 khoảng chừng, không thể so với Kỷ An kém bao nhiêu. Trở lại, Lao Tây, Lai Làm sao trước kia không nghe người nhắc qua?" Lý Tịnh hỏi. Kỳ An đang chuẩn bị miệng nói bữa, bàn Hổ gọi tiếng lôi đi ba người chú ý lực. Theo Ban hồ ánh mắt, Kỳ An lúc này mới phát hiện Lý Tịnh trên xe còn nằm chỉ tiểu gia hỏa, đen sì đại nhi đó, có điểm giống Lang Uyển, chính buồn bực ngán ngẩm cắn chơi chính mình cái đôi. Lý Tịnh tự giải, mở ra hồng sắc bị ở lẹt cửa xe, đem tiểu gia hỏa đặt dưới, giới thiệu nói, "Nó là Âu Đệ, ta công việc sau này đồng bọn." Vừa xuống xe, Âu Đệ tiếp tục lười nhác hướng mặt đất một nằm, chính mình chơi chính mình. Ban đạo, gặp như thế một cái không phục quản giáo tiểu đồng tây, gầm nhẹ lên tiếng, Song đi lên chuẩn bị kỹ càng tốt giáo dục một hồi. Ngồi xuống. Kỳ An lên tiếng, bàn hổ thẳng gấp, cái mông ma sát mặt đất. Kỳ An ngồi xổm âu đệ bên người, Tiểu Đông Tây căn bản không để ý hắn, xoay người tiếp lấy chơi chính mình cái đôi. Nhìn thấy âu đệ trên đầu dã tính đẳng cấp lở bờ 2, độ thân mật, phục tùng độ đều là vị trí, Kỳ An chọn dưới lông mày, tâm đạo, lại là chỉ khó làm. Tiếp theo cười xấu xa, bất quá tiểu Đông Tây ngươi vận khí không tốt, rơi xuống trên tay của ta, không cầm một chương điển hình cảnh khuyến chứng ca về sau đem tên liền đứng lên niệm. Hồng sắc bi ở lẹt tại một nhà coi như không cửa tiểu điểm dừng lại. Tam điều chó xuống xe. Kỳ An hỏi, chó có thể đi vào nhà hàng? Lý Tịnh lườm ngực một cái, cảnh phục kéo căng, người khác không được, nhưng là ta có thể. Ba người đi vào đại đường, chủ ban giám đốc tiến lên, đem bọn hắn dẫn vào phòng khách. Nghiêm Vương Vương trong tay không dư dạ, Kỳ An cũng không lý tới từ làm thịt nàng, tùy tiện điểm mấy cái rau xảo. Chờ đồ ăn lên bàn, ban hổ cùng Hạ Mị trung thực nằm sấp ở một bên, Âu Đệ người được ngồi thơm, bộ nhào vào Lý Tịnh trên đùi không ngừng sủa gọi đòi hỏi thực vật. Bị Tiểu Đông Tây làm cho đau đầu, Lý Tịnh dạy, hoàn toàn không có có hiệu quả, Âu Đệ ngược lại càng làm càng lớn tiếng. Nghe tiểu Đông Tây trong tiếng kêu tựa hổ mang hỏa khí, Kỳ An xoay người cho nó một cái đạn chỉ bằng, chỉ hướng nơi hẻo lánh để nó cùng bản hổ, Hạ Mỹ nằm sấp cùng một chỗ, Âu Đệ hướng, Kỳ An lộ ra răng nanh. Kỳ An cười nói, "Cùng ta nhe răng, muốn tạo phản?" Hắn quay đầu hướng bản hổ Google ngón tay, chỉ Âu Đệ, tiểu mập mặt tới, đánh nó. Bàn hổ đã sớm nhìn Âu Đệ không vừa mắt, Kỳ An lên tiếng, nó không nói hai lời, chạy tới đem Âu Đệ dốc sức té xuống đất. Bản hổ gầm nhẹ răng, hiện ra đạo tướng, Lý Tịnh đến đau lòng, muốn ngăn cản, "Kỷ An, không có việc gì." Tiểu mập mặt hiện đánh chó rất thục, hạ miệng Nghe vậy, bàn đối diện Nghiêm phương Vương che trán, bản hộ thân thủ đều là đánh hạ Mỹ Luyện thành đi ra. Bất quá nhìn xem Thành Thành thật thật nằm sấp ở một bên Hà mì, nhìn nhìn lại không phục quản giáo Âu Đệ, Nghiêm phương phương thoải mái. Dù sao cắn không xấu, chỉ cần có thể nghe lời, đánh hai lần cũng không quan trọng. Chó theo tiểu hài từ một dạng, sùng về sủng, giáo này dục vẫn phải giáo dục, không phải vậy nhất định được đà lên tới, đem trong nhà náo loạn trời. Kỳ An dự định trước sửa trị phục tùng tiểu Đông Tây tính xấu, lại lấy tay điều giáo. Thể trạng khác biệt ở này, Âu Đệ rất ngoan nhìn rõ ràng thế, Nam Sấp địa xoay người lộ ra cái bụng, hiện ra thần phục tư thái. Năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định câu nói này tại động vật giới đồng dạng áp dụng, Âu đệ yêu tiếng, ghé vào Lý Tịnh bên chân bất động. Mà thu thập xong lâu đệ, bàn hổ thu liễm hung tướng, nâng lên xuẩn mặt, phun ra đầu lưỡi dạng ngây thơ. Kỳ an thưởng nó một cái mạc đầu sát, Lý Tịnh mắt nhìn bên chân Âu đệ, đau đầu nói, các ngươi không biết, vì nó, ta tại trụ sở huấn luyện chịu huấn luyện viên bao nhiêu ngừng lại mắng. Độ hưng phấn, hàm lấy muốn, khẩu lệnh phục tùng thành toàn bộ đệm. Phương phương quan tâm nói, cái này chó có thể sao? Lý Tịnh làm sao không xin đổi một đầu? Lý cố chấp nói, không đổi, tuyển chó ngày đó ta liếc một chút nhìn chúng nó. Đây là duyên phận, nói cái gì cũng không đổi." Kỳ An Chen vào nói, "Ngươi mấy ngày nay trước tiên đem nó thả ta này, hai tuần lễ sau trả lại ngươi một đầu điện hình cảnh quyển." Lý Tịnh hiển nhiên không tin, cười nói, "Ta ngày mai vẫn phải dẫn nó đi làm đây." "Kỳ An, đi làm ngươi mang bản hổ qua à, luận nghe lời, nó không so với các ngươi trong cục cảnh quyển kém." Lý Tịnh lắc đầu, "Ban hổ dù sao cũng là sủng vật cậu, thể lực, vận động năng lực, nghe khiếu giác này bén, công tác chuyên chú độ các loại các phương diện theo cảnh quyển có chênh lệch rất lớn. Không phải sở hữu nghe lời chó đều có thể làm cảnh quyển." "Đúng, nói lên việc này, Kỳ An ngươi xế chiều ngày mai có không?" Theo giúp ta qua một chỗ. Một bữa cơm ăn xong, Lý Tịnh đến không có để Nghiêm Phương Phương tính tiền, lấy cớ ra ngoài đi nhà vệ sinh, trở về liền mang trương phát phiếu. Đi ra phòng khách, Kỳ An dừng chân lại, hướng cách đó không xa chỗ ngập nhìn lại, hắn nhìn thấy mấy cái quen thuộc bên mặt. Đi ở phía trước là thứ tư giữa chưa đến vườn bạch thú mấy cái trung nhân nhân, bên cạnh người trẻ tuổi, Kỳ An nhận ra tụi hồ là trong vườn thú phụ trách quét dọn hổ lùng tiểu thể. Hắn làm sao theo đám người kia đụng cùng một chỗ đi? Kỳ An mày thầm nói. Chương 26, hổ Chương 26, hổ lữu. Thứ năm ban đêm, Nghiêm tử trần Chuồng ngồi tại cạnh giường. Điểm chi sau đó khói, tiến vào hiện giả hình thức. Rút ra hai cái, gặp bảo bối bạn gái như mày, hắn bóc khói, nằm lại trên giường, một bộ đồ hèn nhát bộ dáng định luật nói, lẳng lặng, thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? Có lẽ là đối Nghiêm Lập Vĩ vừa rồi biểu hiện coi như hài lòng, thưa tính hỏi, làm sao? Nghiêm Lập Vĩ, liền lần trước sinh nhật ngươi lúc nói qua, cuối tuần có thể hay không để cho các người ký giả đại truyền hình qua phố cũ vườn bạch thú làm một lần phỏng vấn. Trước đừng nổi giận, hãy nghe ta nói hết. Kỳ kỳ thích, ta chắc chắn sẽ không bán. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, đáp ứng người khác, không tốt từ chối. Tốt lặng lặng, ngươi liền giúp ta lần này. Lần sau đi dạo phố, muốn cái gì túi sách một lượt chọn, ta tuyệt không như mày. Thư tính sĩ diện, hứ, nói giống như ta tự mua không tầm thường một dạng. Nghiêm Lập Vĩ đơn giản mất hết toàn thế giới nam nhân mặt, mua được, mua được. Ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta nói là, cầu nhà chúng ta Ôn Nhu Mỹ lại lặng lặng để ta đưa ngươi một cái túi sách, được không? Cái này còn tạm được thư Tĩnh đắc ý ngô thành đại truyền hình làm gia chủ chuyên bá, hình tượng khí chất tự nhiên không thể chệ, lúc tuổi còn trẻ nàng cũng chơi qua, có thể sau cùng phát hiện, thật muốn kết hôn, vẫn phải chọn cái thực tình thích nàng. Nàng chung quanh có tiền, Dáng dấp đẹp trai không phải là không có, cũng là sông Nghiêm Lập vị đối nàng phần này đi thuận tuyệt đối, nó ở lòng bàn tay như nhạt được trí bảo che chở, lúc này mới tiện nghi hắn. Xinh đẹp mỹ tiểu nương cùng đầu heo bàn lão bản ở giữa, không nhất định liền không có thật cảm tình. Thư tính, lại là phố cũng vườn mỹ thú. Ngươi đáp ứng người là Kỳ An a? Kỳ quái, làm sao cả đám đều đang giúp hắn nói chuyện? Nghiêm Lập vị nghĩ minh bạch ra hồ đồ, chấn kinh nói, làm sao ngươi biết? Thư Tĩnh cười lạnh, ngươi sự tình gì ta không biết. Về sau dám ở bên ngoài tìm tiểu tam thử một chút. Chờ ngươi ban đêm ngủ, ta liền một cây kéo đem ngươi ràng rắc. Không dám Tuyệt đối không dám. Nghiêm Lập Vĩ hung hăng nhận sợ lắc đầu. Gặp Thư Tĩnh không có tức giận, mập mạp chết bẩm móng vuốt hướng chăn mỏng bên trong loạn lỗ tiếp tục nói, lẳng lặng, ngươi nói có đúng hay không tại động vật viên trưởng đại nhân trời sinh liền hiệu động vật. Kỳ An tiểu tử kia không riêng chó chơi đến truyện, chim hắn cũng có thể ứng, nói xong tuần này sau qua tới giúp ta dạy anh Vũ về nhà. Ta tự nhận cũng coi như hội chơi, nhưng bây giờ chỉ phòng khách một lọ cá cùng trong phòng hoa hoa hoa thảo thảo, đều không đồ vật có thể cùng hắn khoe khoang. Ngươi nói Kỳ An tuần này sau muốn đi qua. Thư Tĩnh ngậm lại, một bàn tay vướt về ở lực mặn nheo chào, ngồi dậy cầm lên điện thoại di động. Lục Biên, ngươi tốt, ta thư tính. Còn tại trường học bạn thảo đâu? Nhờ ngươi chuyện gì, sớm định ra trời tối ngày mai muốn bán xuất vậy thì phố Cửu Vườn Bạch Thú tin tức, có thể hay không sau này kéo dài một ngày, thứ bảy lại truyền bá. Ngay vậy, bên cạnh Nghiêm Lập vi chốc chớp mắt nhỏ, hóa ra hắn lại là túi sách lại là bị răng rắc, kết quả là tất cả đều là toi công bận rộn. Thứ năm giữa trưa, Thế Thị ra cùng Kỳ Kỳ ở văn phòng ngủ trưa, Kỳ Bảo An một cái người tại trong vườn thú tản bộ. Tại trong vườn thú đi một vòng, đi ngang qua Hổ lùng, Kỳ An lẩm bẩm, đồng dạng dã tính đẳng cấp cao hơn ta, vì cái gì hoạt tâm tình trạng thái ta có thể nhìn thấy? Hồ Lưu không nhìn thấy. Hệ thống nhắc nhở, giá tính đẳng cấp LV13 làm sủng vật cấp, về sau vì súc vật cấp, nuôi nốt giá thú cấp, giá thú cấp, bao quát bánh thú, thú thú. Trước mắt chủ ký sinh giá tính đẳng cấp chỉ có thể nhìn thấy LV13 sùng vật cấp tâm tình trạng thái. Hồ Lưu vì nuôi nốt cấp, giá tính đẳng cấp chí ít LV7 trở lên. Tốt a. Kỳ An tiếp tục tản bộ, lúc này, phải có mấy năm không có gào thét qua Hồ Lưu nào ô giống một tiếng, Kỳ An bước nhìn lại, ưm. Hắn xoa xoa con mắt, xác định không phải ảo giác, không nói ta nhìn không thấy tâm tình trạng thái sao. Vậy nó hiện tại trên đầu thập tự tọa độ là giả. Hệ thống nhắc nhở, ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ, hộ lũ thường ngày, đến chiếc lồng bên ngoài đi đi. Nhiệm vụ khen thưởng, 10 tích phân. Đổi mới thời gian 24 giờ. Niềm vui ngoài ý muốn, 10 cái tích phân đối kỳ an tới nói không ít, lấy hắn hiện tại giá tính đẳng cấp, đem một con chó độ thân mật soát đến 80 ít cần phải mấy ngày thời gian. Nghĩ đến có thể nhìn thấy hộ lũ tâm tình trạng thái, mặc đầu sắt cùng đạn chỉ băng liền có thể có hiệu quả, hắn mở cửa, đi vào hộ lung. Thử coi như kỳ an không nhìn thấy tâm tình trạng thái, hắn đồng dạng có thể tiếp xúc gần Cái này đáng thương lão hổ bị thay thế tính bệnh tra tấn địa như tiểu miêu dịu Khả năng Kỳ An tay đều cắn không phá, chính nó hàm răng trước gãy. Hơn 10 năm xuống tới, Kỳ An lâu dài tháng dài theo Hồ Lữu gặp mặt, cứ việc mỗi lần đều cách chết lồng, có thể Hồ Lữu độ thân mật cũng có 21, phục tùng độ vì ba. Gặp Kỳ An đi vào, Hồ Lữu dung động run rẩy đứng người lên, chậm chạm cất bước tới gần. Tiếp xúc gần gũi như thế một đầu bách thú chi vương, Kỳ An nói không sợ là đang lừa người, trước tiên mạc đầu sát đi lên. Hồ Lữu nửa hí mắt, nằm vật xuống Kỳ An bên chân. Cảm giác một chút đen trắng hoàng tam sắc đường vân già lông xúc cảm, cảm thấy so bản hổ khó giải quyết một số. Hồ đỉnh đầu chấm đỏ hướng phía vui phương hướng dần dần tăng lên. Kỳ An thả lòng trong lòng, ngay tại chỗ ngồi xuống, không thể không lặp lại lần nữa, mặc đầu sát sát thực dùng tốt. Bình thường họ mèo động vật lười biếng thoải mái lúc, tiết hầu đều sẽ phát ra phủ phù phù thanh âm, lão hổ hơi có khác biệt, hổ lưu trong lỗ mùi phốc phốc phốc ra bên ngoài ngấn ngồi phư phí. Hổ lưu xoay người, theo tiểu miêu một dạng, cầm mặt cỏ Kỳ An. Bởi vì bình thường xoa bản hổ đầu chó xoa quen, Kỳ An một chút không có chú ý, vội vàng hướng hổ lưu xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải có ý. Hắn đem vừa rồi thất thủ xoa xuống tới hai cây trọm râu bạc phơ muốn theo về nguyên lai địa phương, thử một chút, phát hiện theo không quay về, hắn đánh phải tôi. Hổ Lữu là thật đấy, cái bụng mọc ra lông trắng địa phương có thể rõ ràng nhìn thấy xương sườn đấn ký. Nó cái đuôi rõ ràng dị dạng, lúc trước vừa tiếp về phố Cổ Vườn Bạch Thú thời điểm cứ như vậy, cái đuôi hai nơi gãy xương, cắt thành tam tiện, bên trong xương cốt từ đầu đến cuối không có mập tốt. Mặc Đầu Sát từng lần một phát động, ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Hổ Lữu độ thân mật rốt cục tăng một điểm. Một cái đại L lờ hổ đầu gối lên trên đầu gối, phân lượng tương đương không nhẹ, Kỳ An xoa cực đại hổ đầu, suy nghĩ nói, mang qua chiếc lồng bên ngoài, ông ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu không chờ ban đêm Vườn Bạch Thú đóng cửa, ta trộm tới đi một chuyến. Hắn lập tức bắt đầu Hôm nay không được, Đáp ứng lý tỷ có việc. Ngày mai. Mẹ trứng, ngày mai phải đi nghiêm bàn từ này. Kỳ An túi đầu nhìn về phía nhắm mắt lại hưởng thụ Hồ Lữu, nói ra, lại nhẫn hai ngày, chủ nhật ban đêm ta rắp ngươi đến trước lồng bên ngoài đi đi. Cũng không biết Hồ Lữu nghe hiểu không có. Cửa lồng bị người mở ra, Tế Thành cầm trúc cây trổi đi vào. Trên đầu gối, nguyên bản lười biếng Hồ Lữu thân thể bỗng nhiên siết chặt, quả thực đem Kỳ An dần mình. Hồ Lữu đứng dậy hướng nơi hẻo lánh đi đến, dựa tại góc tường cuộn tròn đứng người dậy. Kỳ An nhìn về phía thập tự tọa độ, đỏ hạ xuống, sau đó đi phía trái rời đi sợ địa phương. Chuyện gì xảy ra? Kỳ An nhíu mày, vừa đi vừa về dò xét Tế Thành cùng Hồ Lữu. Hồ Lữu mặc kệ là tâm tình trạng thái, vẫn là ngôn ngữ tay chân, cũng hoặc ánh mắt, đều cho thấy nó đang e sợ Tế Thành. Tế Thành vốn là nhìn Kỳ An khó chịu, gặp hắn nhìn mình chằm chằm, Tế Thành nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Kỳ An giận tái mặt, hỏi: "Ngươi đã Hồ Lữu?" Chương 27, Cường Hãn. Chương 27, Cường Hãn. Hồ Lùng bên trong. "Ngươi đã Hồ Lữu?" Kỳ An hỏi xong, Tế Thành cầm chốc cái chổi cứng đở, mặt lộ vẻ xấu hổ. Gặp sắc mặt hắn, Kỳ An cơ hồ có thể xác định ra hỏa này thật hướng Hồ thủ, mi đầu gấp lên. Túc thúc Hàn Tề lộ hữu là vườn bạch thú lao nhân, Cố Kỷ lao Tề mặt mũi, Kỳ An đè xuống tâm hỏa, có ý tứ sao? Nó đều bệnh thành dạng này ngươi còn đánh? Tề Thành khó chịu bị cái tiểu hài từ thuyết giáo, về đối nói, bất quá là chỉ xúc sinh, đánh nó làm sao? Kỳ An mặt lạnh lấy chằm chằm Tề Thành một lát, nói ra, ngươi ngày mai không dùng để quét dọn hổ lung. Kỳ An bản ý là để ông ngoại đổi một người tiếp nhận Tề Thành công tác, nếu như thực sự phân không ra người, Kỳ An chính mình đến cũng được. Quét dọn hổ lung một ngày 3 lần, mỗi lần nhiều nhất 15 phút đồng hồ, cũng không phải là nhiều việc cực. Có thể lời nói đến đông đúc thành trong lốt hai. Hắn coi là Kỳ An đang dong đưa vật vườn ông chủ nhỏ phổ, muốn đem hắn mở. Tề Thành lập tức sù lông, "Chỗ thùng mắng, ngươi châu tất cái gì? Một nhà liền tiền lương đều không phát ra được vườn mấy thú, ngươi châu tất cái gì?" Nghĩ thòm ta." "A, dù sao ta tiền đã tới tay, nói cho ngươi, lão tử chính mình không được." Thảo, Một thanh ném đi trong tay cái chổi, Tề Thành ngón tay cách không đâm về Kỳ An, "Ta nhìn ngươi còn có thể châu tất bao lâu, nhà này phá vườn bạch thú đã sớm nên măng ra, chiếm náo é ở khu vực thành thị lớn như vậy một khối địa phương, ông ngoại ngươi chết sống không chịu ra tay." Không phải liền là muốn ngồi địa lên giá nhiều vơ vét mấy đồng tiền sao? Liền chưa thấy qua như thế tâm người da đen, mẹ nó sớm tôi gặp báo ứng. Tiểu tử ngươi cho là mình có thể làm mang ra L2 L đời. Nằm mơ đi tôi, cẩn thận đến lúc đó một phân tiền cũng không vớt được. Mình cho xem, dùng không bao lâu, ta nhất định về tới thăm đám các người cho vui. Tê Thành hùng hùng hổ hổ đóng sập cửa rời đi, kỳ An nữ mày, hắn có ý tứ gì? Mà gặp Tề Thành rời đi, Hồ Lữu từ góc tường bỏ lên, đi đến kỳ An bên người, rũa ra thô giáp đầu lươi liếm dưới Kỷ An tay, hắn suy nghĩ. Kỷ An tối đầu, sờ sờ Hồ đầu to, không sợ Ngươi về sau sẽ không lại nhìn thấy ra hoàn này. Không bao lâu, Phùng Tiễn Quân đi vào hội lùng, gặp Kỳ An ngồi sổ mặt đất tại giúp Hồ Lữu cào cái cằm, mở miệng nói, vừa theo thể thành cả nhau. Ông ngoại làm sao biết? Kỳ An ngẩng đầu hỏi. Tế Thánh đến văn phòng nói hắn từ trước không làm. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn đã Hồ Lữu, ta nói hắn hai câu. Đã Hồ Lữu. Phùng Kiến Quân khiêu mi, nếp nhăn trên trán phát sâu. Trước lồng bên ngoài, Thế chỉ ra năm Kỳ Kỳ tay đi tới, gặp tiểu nha đầu con mắt sưng đỏ, Kỳ An hỏi, Kỳ Kỳ làm sao? Thế thị gia mày khó chịu, còn nói sao? Vừa rồi người kia chạy văn phòng theo ông ngoại ngươi vô bản, Kỳ Kỳ ngủ được chìm, bị hắn kinh hai đến. Ngay vậy, Kỳ An đột một chút đứng lên, tên Vương bắt đàn này. Tiếp lấy hướng cách đó không xa ký túc xá hô, "Bản hổ, Happy, Hạ Hạo." Hụt tính toán, sẽ chết người. Hai đầu chó gâu gâu kêu xuống lầu, Kỳ An hướng ra phía ngoài chạy tới, bị Phùng Tiên Quân một phát bắt được, người muốn làm gì? Người khác đi xa." "Kỳ An, đã đi." Phùng Tiên Quân, tiểu nha đầu đang khóc, "Ta dù sao cũng phải trước tiên đem nàng đưa cao Kỳ An khẽ cắn môi, phun ra một thanh rất khí, phẫn nói, "Lần này coi như hắn mạng lớn." Về sau đừng để ta trên đường gặp được. Buổi chiều Nghiêm Lập Vĩ phái tới đại xe vận tải tiếp đi hụt cùng đại học, 5 giờ rưỡi, Kỳ An đưa xong há mì về nhà, Lý Tịnh bị ở lẹt đã đợi tại cửa ra vào. Kỳ An ngồi lên tay lái phụ, Bản Hổ cùng lâu để ngồi xổm ở chỗ ngồi phía sau, bị Biarlet khởi động, hướng nhà ga phương hướng mở đi ra. Hứa là bởi vì Bản Hổ tại, Tiểu Đông Tây hôm nay rất lợi hại yên tĩnh, thành thành thật thật ghé vào chỗ ngồi phía sau không lúc đích. Nhà ga phụ cận tốt xấu lấn lộn, Biarlet trên đường chậm sang bên, Lý Tịnh mở ra điện thoại di động xem xét địa chỉ, trên xe hai người mắt thấy một trận người già bị đuổi. Phía trước cách đó không xa có một cái ngã ba đường, không gặp đèn xanh đèn đỏ. Đối diện một khúc không biết phơi gió phơi nắng bao nhiêu nằm Kim Bôi Hải Sư giảm tốc độ rẽ ngoặt, lái vào dân cư vây quanh, chỉ chứa hai xe song hành tiểu lối rẽ. Thừa Dịp cũ nát xe tải nhỏ tốc độ không nhanh, một vị bác gái từ lối đi bộ bên trên nhảy lên ra. Kim Bôi Hải Sư rừng, người giả bị đụng bác gái gặp không có đổ vào, một làm chuyên nhất không nghỉ, một đầu đối đi lên, tại mi sợi bao kính chắn gió bên trên lưu lại một mở đầu bóng mưa mắt tấn, sau đó động tác chậm nằm vật xuống trước xe. Giả thai nạn xe cộ Bên đường thương hộ một cái tiến lên vây xem cũng không có, một ít xem náo nhiệt người hiểu chuyện ở bên tối nói, "Nha, hôm nay lại tới." Không cần hỏi, Cố Nát Kim Bôi Hải Sư khẳng định không có trang ca mạ dạ, nhưng bị ở lẹt bên trên có. Việc này người khác không tiện quản, Lý Tịnh có thể. Lý Tịnh đang chuẩn bị xuống xe, Kim Bôi Hải Sư cửa xe mở ra, đồng dạng đi vị kế tiếp bác gái, lam sát áo thun phía sau in bắt tự tháp Quảng Trường Vũ đoàn chữ. "Muốn chết đi hỏa táng chảng, đừng cản trên đường, cút xa một chút." Quảng Trường múa bác gái đi đến trước xe, tối đầu hướng mặt đất lẩm bẩm vị tiếng mắng. "Bình thường tới nói, trên xe không có ký lục nghi." gặp được người giả bị đụng, tài xế phần lớn áp dụng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thương lượng lư khí, giống xe tải nhỏ người ngang như vậy, người giả bị đụng bác gái lần đầu gặp gỡ. Lưu manh sở dĩ là Lưu manh, đó là bởi vì bọn họ kéo đến dưới mặt, làm người bình thường làm không được sự tình. Người giả bị đụng bác gái cũng không lẩm bẩm, hai mắt lật một cái, giả chết. Giả chết đúng không? Thế thế, quảng trường mưa bác gái nghe răng cười một chút, đi đến ven đường nhặt lên một cây nhánh trúc, chiếu trên mặt đất Lưu Minh cái mông giúp đi. Đánh người a, giết người rồi cứu mạng a. Một tiếng nhánh trúc đánh thịt giòn qua đi. Người giả bị đụng bác gái kêu trời trách đất gào đứng lên, nhưng là không đứng dậy. Lý Tịnh muốn xuống xe điều giải, bị kỳ An giữ chặt, cười xấu xa nói, "Khaka, nhìn nhìn lại. Người quản được một lần, còn có thể mỗi ngày tới quản." Quảng trường mua bác gái người hung ác không nói nhiều, nhanh chúc mở ra không khí phát ra vụ vù bén nhọn âm thanh, quyết định cái mông, từng cái ngoan quất. Người già bị đụng bác gái rất muốn nhìn xuống, chỉ cần kháng trụ một trận này đánh, chờ sau đó nói ít có thể lửa bị bên trên 500. Thế nhưng là có câu tục ngữ nói tốt, nghèo sợ hành, quản trưởng mua bác gái không diễn hành, mà lại dị thường hung tàn, không nổi. Vậy đến ngươi đứng lên nhanh chúc như mưa rơi nện ở trên mông, người giả bị đụng bác gái lại chuyên nghiệp, nhưng cũng gánh không được dạng này đánh đập, trở mình một cái xoay người bỏ lên, bưng mít lấy cái mông chạy xa. Phu cận xem náo nhiệt thương ra cười ha ha. Sự tình còn không tính xong, người giả bị đụng từ trước đến nay tổ đoàn xuất hành, bên cạnh đi tới một cường tráng hán tử. Hán tử tiến lên, ngoài mạnh trong yếu đường quát, làm gì? Giết người a? Đụng người không tính, người còn đánh người. Hôm nay người không bồi thường tiền đừng nghĩ đi. Đúng lúc này, Kim Ôi hại sư bên trên nhảy lên đi ra một con chó, thể trạng không lớn, toàn thân vô cùng bẩn lông trắng, cái mũi lông đỏ Bạch Cẩu không rên một tiếng, xuống xe, trên đầu nó chấm đỏ trực tiếp bao tô đến ngoài cùng bên phải nhất, trong nháy mắt tiến vào công kích trạng thái. Trở về, Quảng trưởng Múa Bác gái không có quay đầu, quát lớn, "Kỳ An, dừng." Thân thể gần trước nhìn lại. Bác gái một tiếng ngắn ngùi khẩu lệnh, tiến vào công kích trạng thái Bạch cầu lập tức quay người, nhảy về trên xe, thăm dò cảnh giới xem chừng. Mà lúc này Bạch cầu đỉnh đầu chấm đỏ vẫn như cũ dừng lại tại ngoài cùng bên phải nhất. Công kích trạng thái giới gọi về, nàng không có mạc đầu sát, làm sao làm được? Kỳ An cảm thấy nghi hoặc nổi lên. Một bên khác, Quảng Trường Múa Bắc Gái đối mặt đã cận thân cháng hắn một điểm không sợ hãi, nhấc chân một cái gọn gàng mà linh hoạt chắc cước, hắn tự tại chô ôm bắt chân đối diện xương mềm dưới, đau đến không phát ra được âm thanh. Người giả bị đụng bác Gái vốn định tiến lên hất đệm, kết quả vừa đối mặt chính mình đồng bọn trước nằm. Do dự thời khắc, hung nhân giơ lên nhánh trúc, người giả bị đụng bác Gái sợ hãi, ôm đầu trốn xa. Gặp đã không ai cả đường, Quảng Trường Múa bác Gái hử lạnh, ném đi nhánh trúc vô, vô tay, ngồi trở lại mỉ sợi bao bên trên. Kymôi Hải sư khởi động, mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Tịnh cùng Kỳ An hai mặt nhìn nhau nói, thật ác độc Bắc Gái. Lý Tịnh kiểm tra xong điện thoại di động địa chỉ đi theo mụ sợi bao sau, đồng dạng lái vào tiểu lối rẽ. Không bao lâu, hai xe đồng thời tại một chàng dân cư trước cửa dừng lại, quan trường múa bác gái xuống xe đi hướng phía sau bị alert, cong lên đốt ngón tay gõ vàng cửa sổ xe, thần sắc bất tiện nói: "Các người đi theo ta sao?" Cùng vừa rồi hai người kia một đám, Lý Tịnh sững sờ dưới, quay cửa kính xe xuống, hỏi: "A Di ngươi ở cái này? Làm sao?" "Theo tới nhà ta muốn đến trả thù." Lão thái bà tùy thời hôm lên, bất quá đến lúc đó thiếu cánh tay chân ngắn cũng đừng mà ta. Lý Tịnh vội vàng khoát tay phủ nhận, về sau hỏi: "A là hoàn mụ mẹ a?" Chương 28 Lệnh cốc bác gái. Chương 28, lệnh khóc bác gái. Aji, ngươi là hoàng mẫu mẹ a?" Lý tỉnh hỏi xong, quầng trường mua bác gái bộ mặt biểu lộ rõ ràng thất thố, tiếp lấy hướng ghế sau xe nhìn lại, ánh mắt vừa tiếp xúc cấu đệ, ánh mắt siết chặt, lập tức dịch ra, sau đó một câu không nói, xoay người rời đi. a "Aji, ngươi chờ một chút, Aji." Lý Tịnh truy vấn, bác gái không để ý tới nàng, từ xe tại bên trên dẫn tới hai đầu bệ cậu, bên trong một đầu lớn dạ dày, mở ra dân cư cửa sân tiến vào. Lý mở cửa xuống xe, kiểm tra trong điện thoại di động địa chỉ, lại so sánh bảng số phòng, khó hiểu nói, địa chỉ không sai a. Chính là chỗ này. Kỳ An dắt dưới bản hổ cùng lô đệ, ở bên giật dây nói, dù sao cửa không khóa, vào xem chứ sao. Hắn đối cái này bác gái không có hứng thú, hắn hiếu kỳ là vừa mới nhìn đến hai đầu chó. Một đầu phục tùng độ 91, bục lớn đầu kia phục tùng độ 87, giá tính đẳng cấp đều là theo hệt giống nhau lở và ba. Hai người đẩy cửa đi vào, bục lớn Bạch Cẩu đã tiến vào ổ chó bên trong nghỉ ngơi, ghé vào ổ chó bên ngoài Bạch cầu một chút đứng lên, chấm đỏ tăng vọn, tiến vào công kích trạng thái. Kỳ An đem bản hồ cùng lô dẫn dắt dây thường giao cho Lý Tịnh, nói, ngươi đi vào đi. Chính hắn hướng đi lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ không rên một tiếng cái mũi đỏ bệ cầu. Một lát, gặp Kỳ An đã ngồi xuống ghế vứt đầu chó, Lý Tịnh không có có mơ tưởng, đi vào trong phòng. A gì, có lỗi với quấy rầy một chút. Lý Tịnh lên tiếng, đồng thời bốn phía dò xét. Phòng khách trên vết tường, nhìn thấy một trương đại mụ ăn mặc quân phục, cùng một vị mặt chữ cốt thượng ý chủ anh trùng, Lý Tịnh tâm lý đã xác định, vị này tàn nhẫn bác gái cũng là triệu huấn luyện viên trong miệng hoàng mụ mẹ. Hoàng mụ mẹ nghe tiếng, từ giữa phòng đi ra, lập tức hỏi, ngươi làm sao tiến đến? Lý Tịnh không đáp, hỏi ngược lại, A gì, ngươi chính là hoàng mẹ, đúng không? Nang ôm để nói, ngươi nhìn Đây là Âu Đệ, nó mụ mụ là Âu Hải, ngươi xuất ngũ trước mang quan đảng." Hoàng mụ mẹ cố ý không nhìn Âu Đệ, ánh mắt dịch ra, lạnh lùng nói, "Ta không biết cái gì Âu Đệ Âu Hải, hiện tại mời ngươi ra ngoài." Lý Tịnh còn không buông bỏ, đem Âu Đệ đưa đến lén khóc bác gái trước mặt, "Hoàng mụ mẹ, khu vực Triệu bác Triệu huấn luyện viên để cho ta mang theo tiểu gia hỏa tới tìm ngươi, hắn nói muốn tuần tốt Âu Đệ, chỉ có tìm ngươi hỗ trợ." Nó mụ mụ Âu Hải nửa năm trước sinh nó thời điểm khó sinh chết, "Ngươi nói cái gì?" Trong viện, Kỳ An xoa bạch cầu đầu, hắn một trán nghi vấn. Thuật ra tính đẳng cấp lở vợ bà có thể lý giải. Dù sao thể trạng byte ở này, lại thêm là cao nguyên chủng loại, xuất thân vùng đất nhão nàn, tự nhiên hung mãnh dị thường. Có thể cái này bạch cầu hình thể bất quá xài quên lớn, trừ miệng bên trong hai quả răng nanh so với bình thường chó lâu một chút, cũng không có có chỗ hơn người, mà lại toàn thân vô cùng bẩn màu xám trắng ra lông, thấy thế nào cũng giống như chó đất, nó rựa vào cái gì có lợi vờ ba giá tính đẳng cấp. Kỳ An vọ một hồi bạch cẩu, nó từ bỏ cảnh giới, nằm sát xuống đất. Cổ chó bên trong bụng lớn đi ra, Kỳ An một cái tay khắc chụp lên đầu chó. Càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ là, cái này hai cái chó đều là giá tính đẳng cấp lợi 3. Đại mụ kia không có mặc đầu sắt cùng đạn chỉ băng, nàng là thế nào đem bọn nó phục tùng độ soát đến tiếp cận mát chỉ số? Cái này tờ mở đơn giản không khoa học. Một bên xoa đầu chó, Kỳ An một bên nghiêng thai lưu ý trong phòng đối thoại. Chỉ trong lát, ra ngoài, đi ra ngoài cho ta. Trong phòng khách, Hoàng mụ mẹ đột nhiên nổ giọng to, cả giận nói, Lý tỉnh bị cưỡng ép văng ra, có chút xấu hổ. Hoàng mụ mẹ đứng tới cửa, vừa muốn mang lên, lập tức lưỡng ngẩn. Nàng từ y nở trên núi mang về hai đầu người sống chớ gần dưới Ti tuần sơn huyện, lúc này đều xoay người lộ ra cái bụng, mặc người xoa bóp, theo trên đường những sủng vật cậu đó một dạng lưu Hoàng Mụ mẹ nhìn về phía Kỳ An, chân kinh thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hướng hai đầu chó nói, "Tới." Kỳ An theo chân chúng nó độ thân mật đến không sánh bằng Hoàng Mụ mẹ, hai đầu chó đứng dậy, một trái một phải đứng vững Hoàng Mụ mẹ bên cạnh. Hoàng Mụ mẹ quét mắt Lý Tịnh cùng Kỳ An, màu sắc trang nhã chỉ hướng ngoài cửa viện, không hề nể mặt mũi nói, "Cút." Kỳ An khi mi, đứng lên về đối, "Ngươi hùng cái gì hùng? Không giúp liền không giúp, coi là không có ngươi đâu đệ liền huấn không tốt." Kỳ An, Lý Tịnh sốt hắn một chút. Kỳ An đưa lên vẻ mặt vui cười, không để ý tới cái này tính bướng bỉnh lao thái bà, "Chúng ta đi, về nhà ta giúp ngươi huấn đâu Huấn không tốt ta về sau đem chính mình tên liền đứng lên niệm. Không nói đùa, cái này bác gái tuy nhiên tà môn, nhưng bàn về hươn chó, Kỳ An dám đánh cược tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Nói, hắn đem Lý Tịnh kéo ra ngoài qua. Ngồi lên xe, Lý Tịnh trận lên giận dữ nhìn Kỳ An, ngươi sao có thể theo Hoàng Mụ mẹ mạnh miệng đâu? Ngươi có biết hay không Âu đệ nếu là năm khảo hạch không hợp cách, nó liền hoàn toàn mất đi cảnh quyền tư cách. Lần này tốt, đem Hoàng Mụ mẹ hoàn toàn đắc tội, Âu đệ về sau làm sao bây giờ? Kỷ An, tỷ, vẫn là chưa tin ta. Nói như vậy, ban hồ nửa tháng trước cái gì? Hiện tại lại là cái gì dạng? Ngươi cảm thấy này hoàn mụ mẹ một dạng có thể làm được. Lý Tịnh trong mắt sắc mặt giận dữ thu lui, quay đầu nhìn một chút ngoan ngoãn ngồi xổm, không nhúc nhích tiểu mập mạp, suy nghĩ lại một chút hai ngày này bản hổ biểu hiện ra ngoài, gần như thông nhân tính, kỷ luật nghiêm minh, Lý Tịnh do dự nói, ngươi thật có thể dạy tốt Âu Đệ. Kỳ An, hôm qua liền nói, mấy ngày nay ngươi đem Âu Đệ giao cho ta, ta trước tiên đem tiểu Đông Tây điều giáo tốt, ngươi lại dẫn nó làm cảnh khiển chuyên mục huấn luyện. đến, huấn đến có dự, Kỳ An làm ra một cái hai thủ thế, nhiều nhất hai tuần lễ. Hai tuần sau ta nếu là dạy không tốt ấu đệ, đừng nói đem tên của ta liền đứng lên niệm, đi theo người dân chính bộ lĩnh chứng đều được. Bị Kỳ An khí cười, Lý Tịnh tay phải rời đi tay lái, duỗi ra thon dài ngón tay, điểm xuống Kỳ An đầu, sẳng giọng, người nghĩ hay lắm. Lý Tịnh nộ khí xem như tán, Kỳ An hỏi, này hoàng mẫu mẹ đến lai là gì? Lý Tịnh, hoàng mẫu mẹ. Nghe Triệu Vân Luyện Viên nói, nàng thế nhưng là cảnh quyến trụ sở huấn luyện bên trong truyền kỳ nhân vật. Mấy phút đồng hồ sau, nghe xong hoàng mẫu mẹ quang huy sự tích, Kỳ An gào to nói, nàng một người xuống núi. Lý Tịnh gật gật đầu. Kỳ An đánh cái run rẩy, phía sau lưng trận trận phát lạnh. Cho tam điều cho dưới tự do mệnh lệnh công kích, chính nàng lại đi xuống núi, buôn thuốc phiện kết cục có thể nghĩ. Kỳ An, thật thác độc lao thái bà. Một bên khác, dân cư bên trong. Hoàng Mụ mẹ từ dưới giường lôi ra che kín cho bụi tập ra, mở ra sau khi lấy ra bên trong một đâm bị bao tại trong phong thư ảnh chụp, trên giường từng cái gạt ra. Ảnh chụp hết thảy 9 cái, mỗi một mở đầu đều là Hoàng Mụ mẹ cùng một đầu công vân chó thụ vân lúc chủ ảnh chung. Cái này bên trong cấp 3 công vân chó 6 đầu, cấp 2 công vân chó 2 đầu, nhất cấp công vân chó 1 đầu. Hết hạn đến 2017 năm, toàn Trung Quốc nhất cấp công vân chó hết thảy 3 đầu. Hoàng Ngụ mẹ cầm lấy nàng và Âu Hải chụp ảnh chung, hốc mắt dần dần phiếm hồng, thật lâu, nàng nước lơ nói, hạ mệnh lệnh người là ta, có bao ứng chiếu vào ta tới, vì cái gì tìm nó. Hoàng Ngụ mẹ đem ảnh chụp hấp sát vào ở ngực, cái này ngoan lệ dị thường lao thái bà gào khóc. Cấu hào tâm đồng học thêm cái thư đàn chương 29, mới quan lia. Chương 29, mới quan lia. Ban đêm ở bên ngoài ăn bữa cơm, lại bị Lý Tịnh kéo tới phụ cận xem trước đường phố đi dạo một hồi, Kỳ An về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Ban hổ tại nó mụ mụ này, Kỳ Bảo An một cái người nằm trên giường, nhìn chầm chầm trần nhà người. Hiện tại giá tính hệ thống trong hồ mật hết thể có 3 kiện đồ vật, cổ cứu, cổ lổng, ngự thú tác, ông sáo si. Đốt, đốt. Không biết từ chỗ nào chui vào một cái thiêu thân, không đầu không đôi vọt tới đèn huỳnh quang quạn. Dù sao không cắn người, Kỳ An không thèm để ý, nhưng sau đó, cái này thiêu thân không biết ăn sai thuốc gì, run dậy cánh bay về phía Kỳ An, hắn vội vàng nghiêng đầu tránh tránh. Thiêu thân là không cắn người, nhưng nó cách thứ người. Kỳ An xoay người xuống giường, thiêu thân một lần nữa bay cao và chạm bóng đèn. Từ phòng khách lấy ra cái chổi, Kỳ An ngẩng đầu nhìn lại, có lòng muốn đem thiêu thân đập vại xịt ra, lại lại lo lắng làm hỏng bóng đèn. Do dự ở giữa, Kỳ An đột nhiên cười xấu xa, "Biết bay đúng không? Cả cũng có biết bay." Toàn thân lập lòe kim loại sáng bóng bảo bối cua, vỗ cánh cứng cợ dị sợ tạ tạ, ra hiện tại hắn thủ trường, Kỳ An cho Thiêu thân phụ lên nộ công tiêu ký, bảo bối cua xốc lên giáp đáp, dương cánh, hướng mục tiêu công kích bay đi. Bảo bối cua nghiên cứu vốn là sò so tiêu thân lớn, trên người nó còn có hai cái mọc đầy gai nhọn kịp lớn. Hai cái phi trùng ở trên trời chiến đấu một hồi, bảo bối cua kìm lớn kẹp phá tiêu thân cánh, tiêu thân lung la lung lay ngã rơi xuống mặt đất, Kỳ An theo cũng là một chân. Thuần thục dùng khăn dây gói ký tiêu thân thi thể, ném vào thùng, rác. Kỳ An vô vỗ tay, cùng ta đấu. Lúc này bảo bối cua bay trở về Kỳ An trên tay, Dương Anh Múa vướt vùng về hai cái kiếm lớn, phảng phất tại nói, còn có ai? Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bảo bối cua xinh đẹp giáp đắp, Kỳ An có loại dự cảm, bảo bối cua trên thân chắc chắn sẽ có nhiệm vụ, chỉ bất quá bây giờ duyên phận chưa tới mà thôi. Thu hồi bảo bối cua, Kỳ An nằm lại trên giường, ngâm lại, hắn tiêu hao năm cái giá tính tích phân. Một đầu lưỡi trừng ngón tay dài, cùng loại x lập nhựa cây chế thành, sinh động như thật nghị thái cá nhỏ xuất hiện tại Kỷ An tụ trưởng. So sánh chân thực cá nhỏ khác biệt lớn nhất cũng là mềm mùi cái đôi cũng không phải là hình giọt nước, mà chính là một khối dùng để ngăn trở nước ngâm tròn. Khi mềm mùi bị dây câu hướng phía trước kéo lấy, mâm tròn trở ngại dòng nước, cái đuôi liền sẽ trong nước đung đưa trái phải, dẫn dụ cá lớn công kích. Ta lớn nhất tiện, kéo không nát, cắn không xấu, trời sinh trảo phú mặt, cắn ta à, cắn ta à, cắn ta à. Nhìn thấy hệ thống chú thích, Kỳ An không khỏi giơ lên quẻ miệng, mệm ngồi bộ dáng nhìn sát thực thẳng tiện. Thất tinh cá sạo. Qua này câu đâu? Gần nhất giống như đều không thời gian. Kỳ An suy nghĩ nói, lại nói hắn hết sức tò mò tên là Long cung bệ thủy tộc đến cái gì. Ngai mai phải đi nghiêm bàn tự này, hả? Đợi chút nữa, nghiêm bản tử ở ở phía trên núi khu biệt tự, thạch hồ không vừa vặn liền ở phía trên chân núi sau. Kỳ An lần nữa đứng dậy, mở ra gác lại tại giá sách bên cạnh ngư cụ bao. Hắn có một cây 2M7 mỏng đá cần câu, đai ngư dây vòng loại kia, dây câu dùng là thừa trọng 10 cân ni lông dây, cẩn thận thao tác, câu lên 40 cân cá lớn không thành vấn đề. Ni lông dây tuy nhiên cũng có thể dùng để chơi lừa, bất quá đến so ra kém lừa chuyên dụng dây, bảy dây. Thực kỳ An cũng muốn làm một bộ lừa trang bị, bất đắc dĩ giá cả để hắn chụp bước. Khác không nói, Quốc ngoại mỗ biết rõ danh phẩm bài dạ mồi, một cái liền muốn trên trăm, thậm chí hơn ngàn nhân dân tệ. Thủy thượng Gol, háo tiền tốc độ tự nhiên cũng phải hướng Gol làm chuẩn. Nghĩ đến trên tay mình trang bị cũng có thể chơi lùa, mà lại hắn còn có kiện thần khí, Kỳ An đêm đó tại trên internet lục soát khá hơn chút có quan hệ lùa chi thức cùng câu cá video. Bất chi bất giác quá nửa đêm 12 giờ, đêm đã khuya, Kỳ An xoa xoa buồn ngủ hai mắt, thu thập xong ngư cụ bao, buổi sáng ngày mai trực tiếp giết hướng thành hồ. Thứ 7, Kỳ An trên đường ngư cụ, cụ cửa hàng mua 20 con phổ thông quốc sản mồi mồi cùng hai bao chuyên môn phòng ngửa cây rông quấn quanh quốc sản Lựa Lưới Câu, liền cái này đều hoa hắn tiểu 200 đại dương. Phía trên núi khu biệt tự, Nghiêm Lập Vĩ thấy một lần Kỳ An liền đặc biệt nhị tình Không có cách, tương lai lão bà đại nhân giao cho hắn một hạng chính él chỉ nhiệm vụ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải lưu Kỳ An đến tối 7h30 nhất định không thể thả hắn xuống đi. Nhìn thấy Kỳ An trên vai con ngư của bao, Nghiêm Bản Tử đôi mắt nhỏ sáng lên, hỏi: "Một xe tính toán qua thạch hồ câu cá?" Kỳ An: "Ừ, muốn đi thử xem Lựa." "Ngươi cũng chơi Lựa?" "Đến, ta nhìn ngươi trang bị." Ngư cụ bao mở ra, Nghiêm Lập vi nhịn không được đậu đen ra uống, ngươi cái này cái gì nha? Mỏng đá cần câu chơi lùa, còn cần nylon dây. Kỳ An cười cười, không nói lời nào. Khó được có thể theo Kỳ An khoe khoang thời cơ, Nghiêm Lập vi đắc ý nói, "Đi, đi xem một chút ta sưu thầm, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lùa trang bị." Biệt thự tầng hầm, nơi này đã bị đổi thành Nghiêm Lập Vĩ đồ chơi thất, bên trong một mặt trên tường tràn đầy trưng bày lấy tất cả đều là đủ mọi màu sắc tinh xào giả mồi. Mềm môi, mềm trùng, mino, xoắn bò, bút chỉ, sáng thiến, nước ngọt, nước biển, hồng hoàng lam lục, to to nhỏ nhỏ cái gì cần có đều có. Trời lua đều có tật xấu này, nhìn thấy xinh đẹp giả mồi liền không nhịn được sưu tầm. Người nói máy ảnh giờ SL nghèo đệ tam, chơi lua đồng dạng không thua bao nhiêu, thắng ở thay thế Chu Kỳ nhanh, nếu nghiêm lập vĩ mặt này trên tường giả mồi tất cả đều là quốc ngoại chính phẩm, một mặt trên tường trên trăm con, nói ít cũng phải muốn mấy vạn nhân dân tệ. Mật mạp chết bẩm tiếp tục hiện rượu, ngươi nhìn nhìn lại ta lua can sưu tầm. Ta nói cho ngươi, ngươi mỏng đá cần câu sức eo không đủ, một cái là ném can thời điểm khả năng của dây, một cái khác thông qua dây câu truyền lại đến cần câu bên trong cá tín hiệu không rõ ràng. Khác hướng này nhìn, góc tường làm hai đoạn lua can đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Hàng tốt ở chỗ này là dùng nguyên một căn cây bạch dương một thụ tâm thủ công gọt chế thành, không riêng phân lượng nhẹ, bên trong cá tín hiệu chuyển lại nhẹ bén, mà lại dẻo dai cũng điểm số thành hai đó tốt. Kỳ An lấy dưới một cây không có lắp đặt dây câu vòng bạch dương thụ tâm can thử một chút, xúc cảm quả thật không tệ. Nghiêm Lập vĩ mặt béo bứt lên lộ cười, ngươi về sau chuẩn bị thưởng câu sao? Ta đang lo tìm không thấy cá bạn, ngươi yếu quyết tâm thưởng câu, nơi này trang bị mặc cho ngươi tuyển. Kỳ An so tài một chút phía sau ngươi của bao, không cần, chúng ta có. Bất quá câu cá ta sẽ bồi thường cho. Tốt a, ngươi. Chúng ta cái này xuất phát Tại ta đều nửa chết. Kỳ An, hiện tại đi. Không dạy anh Vũ. Nghiêm lập vị vô cái hốc, đem việc này cấp quên, đi đi đi, đi lên trước đem chính sự xử lý. Chúng ta hôm nay ngồi du thuyền tại thạch trong hồ giết thông quái. Chương 30, Lư. Chương 30, Lư, kỹ thuật câu, phát sóng trực tiếp một. Trong phòng hoa, Hoàng Quan Quỷ Phượng màu nâu sáng móng nuốt đảo tại chiếc lồng bên trên, khát vọng nhìn qua ngoài túi. Cái này sủng vật anh Vũ giá tính đẳng cấp Lở 2 tạm thời theo Kỳ An độ thân mật 32, phục tùng độ 18. Kỳ An cách chiếc lồng gái gai nó đầu, trấn an bình tĩnh, sau đó mở ra cửa lồng, luồn vào ngón tay để anh Vũ đứng lên. Gặp hắn dẫn theo anh Vũ đi ra ngoài, Nghiêm Lập Vĩ cuối cùng không yên lòng, lần này còn có thể trở về. Luận câu cá trang bị, Kỳ An có lẽ không bằng Nghiêm Lập Vĩ, có thể lưu cầu chơi chim, hắn mới là chuyên nghiệp nhân sĩ. Kỳ An chắc chắn nói, bay đi ta bồi ngươi một cái. Hắn đôi ống sáo xi tác dụng có 10 phần lòng tin. Đi ra hoa phòng, Kỳ An tay hướng trên trời đưa tới, Nghiêm Lập Vĩ lo lắng trong ánh mắt, hoàng quan quỷ phượng nghịch nghịch dương cánh bay cao. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trông rất đẹp mắt màu trắng anh Vũ triển khai 70 khoảng chừng 2 cánh, Vũ Mao giữ được tỉ phong, tự do xoay quanh lướt đi. Nhìn một hồi, Kỳ An chuẩn bị tùy tiện tìm hốt du nghiêm bản tử lấy cớ, thổi lên ống sáo xi, không nghĩ tới hoàng quan quý phượng chính mình bay xuống. Anh Vũ vốn là thông minh nhất chim, sẽ chủ động về nhà cũng không kỳ quái, quốc ngoại rất nhiều chơi anh Vũ chơi đến người tốt, thường xuyên mang theo anh Vũ qua dã ngoại tự do thả, chỉ cần một tiếng kêu gọi, chúng nó sẽ tự mình bay đến chủ nhân trên tay. Kỳ An đưa tay tiếp được anh Vũ, thưởng nó một cái mạc đầu sát. Bên cạnh Nghiêm Lập Vĩ nháy mắt nhỏ, đây coi như là đã dạy dỗ. Kỳ An lắc đầu, còn không xác định, chờ chúng ta câu cá trở về thử một lần nữa. Bất quá ta đề nghị ngươi đừng đem nó nuôi ở ma phòng. Anh Vũ thuộc về treo chim, cần phải bay không gian không lớn. Hoa phòng lồng chim đối với nó tới nói là hạn chế, nhưng các ngươi nhà phòng khách không gian đầy đủ. Quốc ngoại trong video, không phải có rất nhiều người đều đem anh Vũ thả rông ở phòng khách sao? Nghiêm Lập Vĩ ngẫm lại, gật đầu nói, hôm nào ta đem nó thả trong phòng khách thử một chút. Tốt, anh Vũ trước đó để một bên, đi, xuống lầu cầm trang bị, chúng ta câu cá qua. Hai người từng người đeo ngư cụ bao, tiến về khoảng cách khu biệt thự không xa cầu tàu. Đi đến một chiếc khoảng 5 mét dài tiểu hình du thuyền, Nghiêm Lập Vĩ lần nữa đắc ý nói, đừng nhìn hỏa này nhỏ. Nó thế nhưng là cùng ta cùng một chỗ sông qua Đông E L biển. Các loại lúc nào có rảnh, chúng ta có thể hẹn 3 ngày ra ngoài biển câu. Thạch hồ nước vực diện tích đương nhiên không có khả năng theo thái hồ so, bất quá cũng coi như có chút khói trên sông mênh mông cảm giác. Tiểu hình du thuyền chậm rãi khởi động, tìm kiếm cá sạo khả năng ẩn hiện địa điểm. Hơn 10 phút về sau, du thuyền dừng ở một tòa thạch tiểu vỏm cấu trước. Nghĩ đến dù sao thuận tiện, Kỳ An mở ra phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp ở giữa tiên đội thành thứ du lưu, kỹ thuật câu, phát sóng trực tiếp. Hiện tại hắn một hơn 80 người chú ý, cũng coi như có mấy cái thưởng chú fan, vừa mở phát sóng trực tiếp ở giữa liền có người nói, à. tiểu ca hôm nay không lưu cầu, đổi câu cá. Hoàn cảnh không tệ đây." Ta qua, du thuyền bên trên chơi lùa, kỹ thuật cầu, tiểu ca nguyên lai like là kẻ có tiền a. "Kỳ An, du thuyền không phải ta." Nghe được tiếng nói chuyện, Nghiêm Lập vi hiếu kỳ nhìn lại, Kỳ An dùng miệng hình im ắng nói, phát sóng trực tiếp. Sau đó giới thiệu nói, "Vị này là Nghiêm lão bản, du thuyền là hắn, ta chỉ là tới cổ tòa. Thích sĩ diện Nghiêm Lập Vĩ nhô lên bụng địa, phất tay hướng mang theo sờ mát Kỳ An chào hỏi. Câu tổ chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ An trước tiên ở phòng cuốn lưới câu hóa trang bên trên phổ thông mềm mồi, thay đổi ngay bình thường cần câu giờ cao khỏi đỉnh đầu ném can tư thế, đổi thành can nhọn hướng xuống, giống đánh côn mồi hự dạng, từ dưới hướng phía trước quét ra qua, để mềm mồi dán mặt nước đi. Bình thường cá sạo thường nghỉ lại tại trụ cầu, dưới bóng cây các loại xóa sỉnh bên trong, dạng này ném can tư thế, có thể bảo đảm để mềm mồi chui vào chật hẹp dấu ngắt câu vị trí. Kỳ An mới vào tay lừa, kỹ thuật câu, bên cạnh Nghiêm Lập gặp hắn động tác lạnh nhạt, cố ý không nói lời nào, dự định trước cả lên một đầu, bao nhiêu tìm về chút trước kia bỏ lỡ chẳng từ. mấy lần về sau, Kỳ An dần dần tìm tới cảm giác Mềm môi chủ yếu tìm kiếm trung hạ tầm vùng nước, ném đến tuyển định tốt dấu ngắt câu sau, chờ mềm mùi chìm, lấy mừng 2 giây, chuyển 3 vòng dây câu vòng tiết tấu cẩn thận tìm kiếm. Cảm giác không sai bị lắm, Kỳ An thừa dịp nghiêm lập vị không chú ý, vụ trộm thay đổi đường á thân khí, ta lớn nhất tiện. Ta lớn nhất tiện có thể để bạc bên trong cá xác suất 50%, một chỗ Kỳ An chỉ cần lục soát 2 lần trước, liền biết nơi đó có hay không cá. Gặp hắn tại mạn thuyền bên trên đi tới đi lui, đánh 2 phát liền đổi chỗ khác, căn bản không có nghiêm túc tìm kiếm, nghiêm lập vị nhếch miệng cười khẽ, "Tiểu Kỳ, người trẻ tuổi muốn kiên nhẫn một chút, câu cá không có ngươi muốn đơn giản như vậy." Một chỗ ngươi cũng không hào hảo đi tìm liền đổi chỗ tiếp theo, coi là có thể một gậy che vừa vặn nện vào ngư đầu bên trên. Bên trong, Nghiêm Lập Vĩ vừa dứt lời, kỳ An Dương can đơm cá, đồng thời nói ra. Nghiêm Bản tự chấp chấp mắt nhỏ, trung thực chạy tới cầm chiếc mạng, chuẩn bị hỗ trợ chép cá. Phát sóng trực tiếp thời gian, kỳ An bình thường chiếu cố cậu cậu, tiểu nha đầu, thường chú lưu lại mấy cái fan đều đối cái này ấm lòng tiểu ca ấn tượng không tệ, ID Vương Khải văn mụ mụ nói, ha ha ha, tiểu ca 33 đánh mặt Nghiêm bản. Gmf rất đậm nói, Nghiêm lão bản mập như vậy, có phải hay không bình thường bị tiểu ca đánh sưng. tuy nhiên hắn không nhìn thấy Nhưng nói như vậy lời nói thật tầm không tốt lắm. Kỳ An một bên thu dây, một bên thấp giọng nói: "Tiểu ca ngươi quá xấu." Kỳ An không nghĩ tới thứ nhất can liền hoàn thành lòng cung nhiệm vụ, thử một chút, không sai biệt lắm nặng 2 cân, hơn phân nửa là đầu cá sạo. Ăn thịt loài cá dễ dụ lực lượng hơn xa cá chép cá trắng cỏ, đội bình thường, 2 cân cá chép Kỳ An trực tiếp kéo về, hiện tại dây câu vòng thế mà ra một đoạn dây, không thể không nói, Lìa, kỹ thuật câu, sắp thực muốn so truyền thống, câu kích thích. Bất quá cá sạo cuối cùng dễ không ngừng nặng 10 cân nylon dây, nghiền bản tự dùng chép mạng cơ lấy về sau, Kỳ An nắm vút miếng cá, lấy rơi móc Phong tối sớm mát gợn lạ xét trước cho cái đàn tà. Rất sạch sẽ thất tinh cá sạo, ước chừng cánh tay dài, toàn thân lân phiến tinh mịn sáng như bạc, trên lưng có 7 cái chấm đen, nổ tung vây lưng nhìn sắc bén dị thường. Ai đi tay nhỏ dắt đại thủ, thật xinh đẹp ca. Chỉ chốc lát, hệ thống nhắc nhở, xin mau sớm phóng sinh, như không ăn dùng, đem bị coi là không tất yếu giết hại, khấu trừ 10 cái tích phân. Ngoa đảo. Kỳ An mau đem cá sạo thả lại trong nước, hắn hiện tại hết thảy liền 25 cái tích phân, đi 10 còn thừa một nữa. Ngay sau đó, thả chạy bản tổ giống loài, giá tính tích phân một. Kỳ An chớp mắt, còn có loại chuyện tốt này. Lư cá trong nước dưới có một cái tập tính, bình thường ba lượng kết đội, một ít tình huống dưới, thậm chí khả năng một đoàn tập hợp một chỗ. Nghiêm Lập Vĩ buông xuống chiếc mạng, tranh thủ thời gian cầm từ bản thân Luyê, kỹ thuật câu, can, hướng Kỳ An vừa rồi bên trong, cá giấu ngắt câu ném đi. Kỳ An thả đi ngư hậu, quay đầu, gặp đã bị Nghiêm bản tử vượt lên trước, liền lại đổi lấy 5 cái tích phân, tìm kiếm nơi khác điểm. Nghiêm Lập Vĩ chậm chạp lay động dây câu vòng thu dây, thỉnh hết ra một chút cá nhọn, đột nhiên trên tay một hồi, hắn mở miệng nói, "Tiểu Kỳ bình thường tân thủ vận khí đều đặc biệt tốt, dưới can ở giữa cá sự tình cũng có khả năng phát sinh." Nhưng mà câu cá vẫn là đến dựa vào kinh nghiệm, giống ta loại này lao thủ a. Ách. Hắn gấp một chút dây câu, thuần thục đâm chúng ngư hẫu, vừa quay đầu, chỉ thấy Kỳ An mỏng đá cần câu can nhọn đột nhiên trầm xuống. Kỳ An dương can, can thân thể cả một cái ngoật lớn cùng, chi chi chi chi. Dây câu vòng điên cuồng gào thét xuất tuyến. Nghiêm Lập Vĩ một bộ R e, e A lỉnh sở xịch E R. -E Ngốc trợ biểu lộ, nhìn về phía liên tục hai căn đều đện vào ngư đầu bên trên Kỳ An. Chương 31, Chương 31, Lure. kỹ thuật câu, phát sóng trực tiếp 2. Khó được câu được một con cá lớn, Kỳ An lại không phải rất lợi hại hứng phấn. Từ cần câu vào tay cảm giác phản đoán, con cá này tối thiểu 20 cân trở lên, quá lớn, không thể nào là hắn muốn thất tinh cá sạo. Cá lớn xông ra một khoảng cách về sau, thoáng dừng lại, Kỳ An nắm chặt thời gian thu dây. Vừa dao động mấy lần dây câu vòng, vòng thứ 2 dãy rựa bắt đầu. Bình thường đại thể nghiên cứu cá chép loại mắc câu về sau, xúc cảm cũng là bồn bực, vừa trầm lại bồn bực, giống trong nước câu đến khối chỉ trở về kéo, thỉnh thoảng dãy rựa một chút, mà chim ăn thịt tính loại cá khác biệt, cái này cá dị thường hung mãnh, bạ phát lực mười phần, cần câu kịch liệt rung động, kéo theo cả cánh tay đều đang run. Cá lớn đột nhiên nhảy ra mặt nước, lắc đầu vây đuôi ý đồ tránh thoát móc, ngắn ngủi một lần lộ diện, dưới ánh mặt trời thai đắp bộ vị vàng rực, ở trên mặt nước tóe lên mảng lớn bằng nước. Tay nhỏ rắc đại thủ, hoa. Thật lớn. Tiểu ca, câu đi lên, ăn hết nó. Đằng sau theo liên tiếp hoa chân múa tay phim hoạt hình biểu lộ, phản phất cách màn hình đều có thể cảm nhận được tay nhỏ rắc đại thủ kích động. Nghiêm Lập vi câu mày nói, hỏng, là đầu cá, cẩn thận dây bị cá nước. Châu Âu có cầu ngư, hoa hạ lại có cá nhường đường á kẻ yêu thích đã nghiền. Cá lại sưng nước cá ngập, có ba hàng móc câu hình dáng tinh mịn sắc bén ham răng. Cũng may Kỳ An dùng làn nylon dây, có nhất định phòng cắn công hiệu, có thể hay không câu đi lên, đành phải xem vật khí. Ni lông dây thừa trọng 10 cân, cả 20 cân, mà lại 10 phần hung mãnh, Kỳ An cố ý điều từng dây câu vòng vênh lại, nhịn dưới tính tình chậm rãi lưu. Một trận coi như so sánh kịch liệt nhân ngư đỏ sức, 7 8 phút về sau, Nghiêm Lập Vĩ từ mạng thuyền xoay người, một lưới cơ lấy cá. Kỳ An hai tay ôm lấy 80 cm dài, thân thể mập mạp, còn đang vận vẹo cá chủ ảnh trùng, ria mép rất đậm bay một khung hóa 66 66 66, tiểu ca không riêng hội lưu cậu, câu cá cũng có một tay. Chúng ta cơm trưa có rơi bên cạnh nghiêm mập mà nói, cá xương cao ít, chất thì ngon, luôn luôn bị coi là cấp cao cá nước ngọt loại, trên thị trường 38 nguyên nhất cân. Kỳ An theo nghiêm bản tử một cái ý nghĩ, về phần hệ thống trừ điểm cảnh cáo, Kỳ An biểu thị ta ăn nó cũng không thể tính toán không tất yếu giết hại à. Thực toàn thế giới đều có cái quy củ này, câu được đại thể hình ăn thì cá, cho phép, đồng thời Cổ Vũ mang về nhà ăn hết. Thời gian tới gần giữa trưa, du thuyền bên trên hai người tạm thời thu can, xử lý cơm trưa. Nghiêm Lập Vĩ cầm dao, mở ngực mổ bụng về sau, không có phá ngư lần, hắn cắt xuống phần đuôi 1/3 Dùng lưỡi dao một dạng sắc bén hiểu biết cá đào rắn, cá xương của sống, đem chọn phiến thịt cá loại bỏ dưới, sau đó ngư lân này một mặt hướng xuống, trực tiếp phóng tới nướng trên bàn nướng. Còn lại liên tiếp ngư đầu 2/3, thê quả nghiêm mập mạp chết bẩm nói muốn mang về nhà cho lão bản đến thử, bỏ vào du thuyền tủ lạnh ướp lạnh. Nướng trên bàn, Nghiêm Lập Vĩ cho hai khối các một cân khoảng chừng thịt cá mỡ tốt đao hoa, dải lên vối, thì là, quả ớt mặt, sơ qua dầu ô liu hỗn hợp rượu gia vị sối bên trên, xùy. Nồng mùi rượu tứ tán, nguyên bản trong suốt sáng long lanh thịt cá dọc theo đao hoa chẳng dần nhan sắc dần dần làm sâu sắc, biến trắng, cho đến hơi khô vàng. Mau ăn mau ăn, ta đói không được. Tiểu ca ngươi lần sau mang lên tiểu đào nữ vương, hai người các ngươi vừa tốt một cái câu, một cái ăn. Kỳ An nghi hoặc, tiểu đào nữ vương. Nghi vẫn rất nhanh ném sao, hắn cũng nói, đem chọn khối so tê xương bỏ bí tết còn dày hơn thực cá hàng để lên bàn ăn, cá da đã toàn bộ nướng cháy, nhưng phía trên thịt cá vừa vạn. Không kịp chờ đợi cắn một miếng lớn, chất thịt căng đầy tinh tế tỉ mỉ, có loại đậm đùi gà thịt no bụng đủ cảm giác, một điểm nếm không ra mùi tanh, Kỳ An ngửa mặt lên trời thở ra nhiệt năng khí, làm thế nào cũng không bỏ được phụn ra. Bên cạnh Nghiêm Lập vĩ tướng ăn sò so với hắn còn chất vật, bóng đến không ngừng giơ chân. Nghiêm bản tử vô cái cốc, từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình nhỏ trang hình ở kèn, lên nắp sau đưa cho Kỳ An, đừng khách khí, một mình uống, trong tủ lạnh nhiều nữa đây." Kỳ An đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, rét lạnh đem một hơi hừ hừ ngực, ngực tuổi nửa bình, rất thoải mái. Nghiêm Lập Vĩ phụ hòa nói, "Là đã nghiền. Tiểu Kỳ, cuối tuần 6 sớm một chút đến, chúng ta lái thuyền qua Thái Hồ làm." Hai người đụng một cái bình, Kỳ An nói, "Nhất định sớm đến." An uống no đủ nghỉ ngơi tốt, buổi chiều, Nghiêm Lập Vĩ dẫm lên chó e lực, tại một chỗ dưới bóng cây tìm tới một tổ cá sả bảy, mập theo Kỳ An đắc ý một hồi lâu. Bởi vì là cá sả bảy, Kỳ An thay đổi phổ thông mềm mồi, cùng Nghiêm Lập Vị thay phiên hướng dấu nắt câu nêm can, một hồi bên trên một đầu, một hồi bên trên một đầu, hắn chỉ là phóng sinh khen thưởng đều đụng với 6 cái tích phân. Tay nhỏ rắc đại thủ, tiểu ca hảo lợi hại, hôm nay câu đầy 100 đầu về nhà. Diêm F rất đậm, Luer, kỹ thuật câu, bên trên cá dễ dàng như vậy, ta đều muốn thử xem. Hứa là bởi vì Kỳ An hôm nay đổi tên du thì Luer, kỹ thuật câu, phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp thời gian đến vị có vẻ như chuyên gia người xem, Ly Đại fan thành nói, dễ dàng cái rắm, kỹ thuật câu, cả ngày khoảng không can là thưởng có việc. Hắn bất quá vận khí tốt, trùng hợp tìm tới ca ổ. Tay nhỏ dắt đại thủ phản bác, nói bậy: "Tiểu ca câu cá có thể lợi hại. Lý đại mao phan trung thành, hắn lợi hại. Mồm đá cần câu phối nylon dây, điển hình mê tối tự cách chơi. Người muốn nói bên cạnh cái kia mập mạp lợi hại, ta còn miễn cưỡng đồng ý." Liền hắn, tay gà một cái. Tay nhỏ dắt đại thủ mang lại: người mới tay gà. Chính mình không có bản sự, câu không đến cá, còn nói tiểu ca." Kỳ An không có mở miệng, mép rất đầm nói: "Nếu hắn đổi khác câu được làm sao bây giờ?" Lý đại mao fan trung không nói lời nào. Dĩa Mép rất đẫm nói tiếp, "Ngươi nhìn dạng này được không? Tiểu ca hiện tại đổi chỗ, trong nửa giờ bên trên cá, ngươi bay cái phật khiêu thượng. Nếu là trong nửa giờ câu không đến, ta bay hắn một cái, có dám hay không? Là nam nhân cũng đừng sợ. Lý đại bao phan trung thành, ta có cái gì không dám." "Đến a." Chuyến bá người hiện tại đổi chỗ, ngươi câu đạt được coi như ta thua. Kỳ An trước mắt, cảm giác mình bị đĩa bánh nện xuống đầu, tâm đạo này nảy ra nắm. Cái này Dĩa Mép rất đẫm ta không biết ta. Có người muốn đưa tiền, Kỳ An chắc chắn sẽ không từ tuyệt, vừa vận cái này cá ổ câu không sai biệt lắm, Kỳ An ra hiệu nghiêm lập vị lái thuyền tìm dưới một cái địa điểm, một lần nữa đổi chỗ, kỳ lắp đặt lên ta lớn nhất tiện. Gặp hắn nôn nóng nóng nóng bốn phía đi lại, Lý Đại mau Phan trung thành rễu cẩn nói, "Ngây thơ, ngươi cho rằng lục soát nhiều chỗ liền có thể câu được." Jia Meip rất đẩm ngay sau đó đánh ra, đi a." Đúng lúc gặp Kỳ An trên tay cần câu một hồi. Kỳ An cười lắc đầu, "Cái này Jia Meip rất đẩm có chút ý tứ." Phối hợp Jia Meip rất đẩm này, một cái thanh thúy vang dội tiếng bật hai, Kỳ An thu dây lên cá, lại là một đầu một cân nửa cá sạo. Phát sóng trực tiếp thời gian yên tĩnh một hồi, một cái Phật khiêu tưởng từ trên màn hình thổi qua, Lý Đại Mao Phan trung thành, "Vận khí mà tôi, có gan lại đến." Diêm Mẹp rất đẫm, ngươi có dám hay không ứng? Diêm Mẹp rất đẫm, cầu con không được. Lý Đại Mao Phan trung thành cũng không đốc, nói, bất quá truyền bá người không thể ném vừa rồi dấu nát câu. Kỳ An nhíu môi, đi đến mạng truyền khác một bên. Nghiêm lập Vi nói, nơi đó ngươi không muốn. Kỳ An, đưa ngươi. Mập mạp chết bẩm hấp tấp chiếm cứ Kỳ An lúc trước bên trong cá dấu nát câu. Vẹn vẹn hai lần ném can qua đi, Kỳ An đem một đầu răng nhanh dày đặc, toàn thân hạt ban, xấu như vậy cá mẹ phóng sinh. Diêm rất đẫm khiêu khích nói, Lý Đại Mao Phan trung thành, ngươi nói thế nào? Hôm nay cái thứ hai Phật Khiêu tưởng thổi qua, Lý Đại Mao Phan trung thành lại đến. 2 năm phút đồng hồ về sau, Kỳ An một mực không có bên trên cá, Lý Đại Mao Fan trung thành bắt đầu nhảy, ta nói không sai chứ. Chuyến bá người trước đó cũng là vật khí. Lập tức đến nửa giờ, cái kia người nào, tiền với a. Có muốn hay không ta mời ngươi. Diệp Mép rất đậm, nhảy cái gì nhảy, ngươi vẫn còn so sánh ta nhiều thua một ngàn đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy là phải đến nửa giờ thời hạn, Diệp Mép rất đậm đã chuẩn bị khế thượng, Kỳ An bỗng nhiên nói, không, coi ý tứ, Lý Lao bản lại phải tổn kém. Chép lên một đầu lớn cỡ bàn tay bỏ túi tiểu cá sạo, có thể tưởng tượng Lý Đại Mao Fan trung thành lúc này sắp mặt. Diêm pháp rất đậm, ha ha ha, tiểu ca ra sức. TAPMISADIA. Cái thứ ba Phật khiêu tường bay qua, thảo, ta cũng không tin. Tiếp tục. Lý Đại bao phan trung thành cả giận nói, lần này Kỳ An ngược lại có chút do dự, ta lớn nhất tiện cần tiêu hao 5 tích phân, duy nhất một lần sử dụng hết liền biến mất, tính cả phóng sinh khế thưởng, hắn hiện trên tay chỉ còn lại có 16 cái tích phân. Bất quá nghĩ lại, 5 cái tích phân liền có 500 nhân dân tệ tới tay, phát sóng trực tiếp bình đài làm 50%, đến lúc đó chỉ muốn lấy được chó vương ân ký, nô thành nhiều như vậy chó, đẳng cấp tích phân thoát đứng lên rất nhanh. Cái này mua bán không lỗ. Ca hôm nay ngược lại muốn xem xem, là ngươi nhiều tiền vẫn là ta thích phân nhiều. Còn thứ tư ta lớn nhất tiện đổi lấy. Sau 20 phút bên trên một đầu, tới gần 5 hát chiều lại liền hai điều trên, Kỷ An nói, còn muốn tiếp tục không? Truyền thống câu, Lý Đại Mao lão sư trong nước thứ nhất, ta thừa nhận. Bất quá nước ngầm lừa, kỹ thuật câu, hắn phải gọi ta một tiếng lão sư. Nghe thối tự chưa hẳn sẽ không chơi lừa, kỹ thuật câu. Nói rất lợi hại phết lối, thực Kỳ An cũng có chút hừ, hắn đã tính tích phân chỉ còn muốn, nếu là Lý lão bản còn ngoan cô không chịu nhận sợ, liền nên Kỷ An sợ bất quá còn tốt, Lý Lao bản đến chưa bệnh thiếu máu 6000, rốt cục xám xịt chạy. Phát sóng trực tiếp ở giữa nhắc nhở hắn đã rời đi, Diêm Mẹp rất đẫm nói: "Tiểu ca, ta đủ ý tứ ư?" Kỳ An so với ngón tay cái, tuyệt đối đủ ý tư anh em, tạm. Diêm Mẹp rất đậm, "Ta xuyên thành người, về sau có cơ hội gặp mặt, người ta ăn bữa cơm liền tốt." Kỳ An đến chưa chỉ toàn kiếm lợi 3000 đại dương, khoảng cách vườn bạch thú tiền lương lỗ hồng chỉ kém 5000, hắn thẳng khoái nói: "Một câu, đến lúc đó địa phương người chọn lựa. Nếu như ưa thích, giá tính là vua xin đem địa chỉ internet thông qua cửa cửa đờ, ý ý phát cho bằng lúc ngoài." Hoặc đem địa chỉ internet tuyên bố đến bài viết, My Blog, diễn đàn. Bản cắt chứa trang xin nhấn C -G -G, vì thuận tiện lần sau duyệt cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản mời mấy kích nơi này. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc sẽ gửi đi biu kiện đến ngài hòm thư. Chương 32, tư tưởng. Chương 32, khúc mắc. 6 giờ chiều, du thuyền trở về khu biệt thự cầu tàu. Đi xuống thuyền, Nghiêm Lập Vĩ dẫn theo hơn phân nửa đầu cá, vui vẻ nói, "Tiểu Kỳ, thật đáng nghiền, ta cho tới bây giờ không có câu như hôm nay dạng này thoải mái qua." Nói xong a, cuối tuần sớm một chút tới. Mập mạp chết bằng hôm nay đi theo Kỳ An cái mông phía sau, chỉ cần Kỳ An nhất trúng cá, hắn gọi che lập tức ném qua, đều là ăn có sẵn, có thể khó chịu à Kỳ An cười gật đầu. Nghiêm Lập Vĩ lại nói, "Tiểu Kỳ, lần sau đến ngươi khác mang trang bị, trực tiếp giúp ta." Ngẫm lại, Kỳ An vẫn là cự tuyệt, kiên trì mồm đá cần câu phối ni lông dây mê thối tử câu pháp, không chừng lần sau còn có thể câu đến một cái lý lao bản đầu Chỉ cần lại đến hai cái lý la bản, Vươn Bạch Thu tiền lương lỗ hồng liền giải quyết. Gặp Kỳ An lúc đầu, Nghiêm Lập Vĩ cũng không miễn nói, "Không cần cũng không cần đi, xem ra mọng đá câu ngươi là chơi già tâm đắc." Bất quá hôm nay cơm tối ngươi đến lưu lại ăn, ta muốn theo ngươi tốt nhất uống một cái. Mập mạp chết bẩm còn nhớ lao bà đại nhân bàn giao nhiệm vụ. Ăn cơm có thể có, Kỳ An không nghĩ nhiều, đáp ứng. Sau đó cho nhà ông ngoại qua điện thoại. Ngư đầu trong nồi hầm lấy, mùi hương đậm đặc tràn ra, chấm như tuyết thịt cá bị Nghiêm Lập vi cắt thành hơi mở phiến mỏng, một hồi cái nút bên trong xuyên lấy ăn. Ban đêm 7 giờ, thư tĩnh về nhà, vào cửa nhân tiện nói, Thương qua à, các ngươi làm cái gì đây? Nàng đi theo phía sau thích thị ra cùng Kỳ Kỳ. Kỳ An cùng thích thị ra hai người nhìn thấy đối phương, đồng thời ngoài ý muốn. Nghiêm Lập buộc lên tạp dề, Tay cầm cái nồi, Từ Phong bếp chạy tới tranh công nói: "Hôm nay ta cùng Tiểu Kỷ cùng một chỗ làm đầu cá lớn, lẳng lặng ngươi có có luật ăn." Thư tính tại cửa trước đổi giày, ngầm đầu lên nói: "Ngươi bởi chiều cùng Kỷ An qua câu cá." Nghiêm Lập Vĩ dùng sức chút méo đầu, Thư tính đứng người lên hoài nghi nói: "Cá ngươi câu được?" Nghiêm Lập Vĩ mắt nhìn Kỷ An, nói: "Cùng một chỗ câu được, ta cùng hắn cùng một chỗ câu được." Thư tính không lưu tình chút nào vạch trần nói: "Ngươi ý đến, ta xem là Kỷ An câu được a. lần nào đi ra ngoài câu cá không phải tay không về nhà?" Nghiêm Lập Vĩ xấu hổ, giải thích: "Đó là ta đều sinh, không tin ngươi hỏi Kỷ An." Kỳ An mới lười nhắc trộn lẫn cùng bọn hắn hai cái nhau, giơ lên vẻ mặt vui cười, hướng thích thị ra sau lưng nó nói, "Lâu Thi Kỳ." Tiện ca ca tiểu nha đầu giòn âm thanh kêu lên, hướng Kỳ An một đường tiểu chạy tới. Thế thế, Thư tính cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này thật đúng là hoa gặp hoa nở, trong nhà hai tòa băng sơn làm sao đều đối với hắn cười. Kỳ Kỳ đến, hồi khẳng định được đi ra người bồi. Hốt hiện tại phục tùng độ tiếp cận 50, lập tức liền muốn đạt tiêu chuẩn, tăng thêm kỳ kỳ mỗi ngày cùng nó dính cùng một chỗ, độ thân mật tuy nhiên không vượt qua được Kỳ An, nhưng khẳng định so nghiêm bản tử cao. Đại khối đầu túi đầu lưới, ghé vào thả mặt cho tiểu nha đầu tại nó trên đầu hành động. Rất nhanh hụt trên đầu một túm lông bằng bị một chi phấn sắc hồ điệp tiếp đột lên, phối hợp một trương rải mí mắt mặt khổ qua, thư tinh cười phun, thi thị ra mỉm cười. Bên cạnh hiến kế giật dây kẻ đầu thêu h h cười xấu xa. 7 giờ rưỡi, Nghiêm Lập Vĩ bưng nổi lên bàn, chào hỏi mọi người ăn cơm. Không phải bàn tử lão bản không đảm đương nổi đầu bếp, muốn nói Nghiêm bản tử sát thực có mấy phần đầu bếp thiên phú. cẩn thận phiến tốt thịt cá tại trong xếp thành vòng, đại trong vòng phủ lấy vòng tròn, trung gian còn cần lục bạc hà diệp tô điểm, thì giác hiệu quả mắt điểm. Thư Tĩnh ban đầu muốn ôm Kỳ Kỳ hầu hạ ăn cơm, thế thì ra giữ chặt biểu thị, lắc đầu. Tiểu nha đầu thuần thục bỏ lên trên Kỳ An đầu gối, ngồi xuống. Kỳ An múc một bát còn tại tiểu trên lò tiếp tục tăng nhiệt độ lăn lộn dăm bông ngư đậu đậu hũ canh, chính mình trước phủ phủ phụ ứng. Thư tính nhíu mày, thế thì ra cười thầm, nghèo đói vầng sáng phát động, Kỳ Kỳ mút lấy nàng chuyên dùng núm nhỏ, đen trắng rõ ràng con mắt quay đầu nhìn về phía Kỳ An, chỉ chốc lát, nàng ngừng ngực nuốt nước miếng, lôi kéo hướng đến Thái Dương đổ mồ hôi Kỳ An y phục, giá hiệu nạn cũng phải. Kỳ An cho nàng chén nhỏ rất đầy, cố ý nhiều vơ vét dăm bông cùng đậu hũ, sau đó Thư Tĩnh một bộ gặp quỷ ánh mắt. Nốc Trệ nhìn lấy Tiểu Nha Đầu nâng lên quay hàm thổi mát đậu hũ, chính mình một thanh nuốt vào. Thư Tĩnh kinh ngạc đối mặt thích gì ra, thế thì ra Tinh Xảo cái cầm điểm xuống Kỳ An, nói, ra hỏa này có độc. Kỳ An đang cấp kỳ kỳ nóng lát cá, Thư Tĩnh như vô sự dùng điều khiển từ xa mở ra tường lên tivi, mở âm nhạc đài tại thả diễn từ ca khúc mới MV. 30 giây sau, Kỳ Kỳ chớ mong nhìn lấy Kỳ An kẹp lên nóng quen lát cá đưa đến trước mặt nàng, tiểu nha đầu miệng đã mở ra, Kỳ An đưa rẽo ngoạt, hướng chính mình miệng bên trong đưa đi. Kỳ Kỳ gấp, ôm chặt lấy Kỳ An cầm đúa cánh tay. Kỳ An đột nói, "Khất đoạn, khát đoạn, cho ngươi" Tiểu nha đầu nỗ lực giữ cổ lên, cơ hồ ngồi nhảy lên, một thanh lẩm bẩm đi trên chiếc đua lắc cá. Bất quá Kỳ An như thế nháo trò, lát cá cũng mát, vừa ăn thật khỏe. Nhìn thời gian không sai bị lắm, Thư Tĩnh đè xuống điều khiển từ xa, truyền hình lặng yên không một tiếng động sân khấu quay. Người bao lâu không có đi qua phố cũ vườn bách thú? Thư Tĩnh thanh âm từ trong tivi phát ra, ban ăn xoay mấy người ánh mắt cùng một chỗ hướng trên tường đầu quân qua, tiếp lấy nghe nàng nói đến phố cũ vườn bách thú, Kỳ An không hiểu ra sao không làm rõ ràng được tình huống, thế thì ra thì đi đoạt biểu tỉ trên tay điều khiển từ xa. Ý ra? Ngươi làm gì? Ta nhìn chính ta phát sóng tin tức không được a." Thư tính một tay ngăn cách biểu muội, một tay cầm điều khiển từ xa rối xa. Cuối cùng phát hiện không giành được, thế chỉ ra túi đầu xuống, trên mặt từng đốt. Trong TV, gần nhất a, phố cũ trong vườn thú đến một đầu đặc biệt thông minh chó, có bao nhiêu thông minh đâu? Mọi người đến xem video. Hình ảnh nhất truyện, hai bên cây xanh mặt cỏ vây quanh bản đá đường nhỏ xíu dốc, Mập Mạp anh đấu một cái chân chống tại ván trượt bên trên, mà khác ba cái chân hướng về phía trước ra tốc, khởi động về sau, tiểu Mập Mạp linh hoạt nhảy ván trượt, thỉnh hướng mặt đất một chân, thoải mái nhàn nhã hướng nơi xa đi vòng quanh. Mấy mấy giây video kết thúc, kỳ án trước mắt, làm sao bản hổ cũng tới kính. Trong tivi, thư tĩnh, mọi người nhất định rất ngạc nhiên đầu này hội chơi văn truyện, thông minh, cậu cậu chủ nhân, cái dạng gì, đúng hay không. Đinh linh tiếng chuông giòn vàng, thiếu niên cưới tại một cái xe đạp bên trên, hai đầu chân dài khoảng chừng rộng mở, hô lớn một tiếng, đi ngươi, cậu hùng nâu đỏ sắc cự thú gâu gâu trầm thấp sủa gọi, toàn thân lông bẩm phiêu đãng, uy phong lẫm liệt kéo lấy xe đạp chạy về phía trước. Hình ảnh lại nhất truyện, thiếu niên cầm trong tay xích chó, đáng yêu đến nỗi Tùng tiểu nha đầu cưỡi tại cự thú trên lưng, cả người cơ hồ đều rơi vào xóa tung lông bẩm bên trong, manh đến không được. Kỳ An dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên sử sốt, kinh ngạc nhìn về phía truyền hình. Thấy thế, thừa tính cười trộn. Cùng lúc đó, phố cũ, phung kiến quân xảo hai thức nhắm, mở trai địa, một người trên bàn tự rót tự uống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút truyền hình. Bình thường cao tuổi người cơm tối lúc đều thích xem tin tức, phung kiến quân ngoại ý muốn tại trong tivi nhìn thấy Kỳ An, vừa đưa đến miệng bên trong đũa một chút đứng đỡ. Lúc này, ở tại đầu ngõ trương đại mụ to giọng cách tốt mấy hộ nhân rõ ràng truyền đến, "Lão phụng, nhanh xem tivi, nhà ngươi Kỳ An bên trên tin tức." Lần này tốt, chương đại mụ cái này một cú họng, toàn bộ trong ngõ nhỏ người cũng nghe được trong tivi, Hắc Mì, Bàn Hổ, Hút, Đại Hắc ngồi hàng hàng, thành thành thật thật các loại kỳ an khẩu lệnh mới túi đầu ăn cơm video qua đi, thư tính nói, liên quan tới vị tiểu ca này thân phận, bản thai ký giả tại cùng thành trên internet tìm tới chút manh mối. Mọi người nhìn màn hình phố cũ vườn bạch thú chuyên nghiệp lưu cầu, sủng vật duyệt lui, 9 giờ tới 5 giờ về một ngày 8 giờ không gián đoạn phát sóng trực tiếp, để ngươi tùy thời hiểu biết nhà mình sủng vật động tĩnh. Dở khu khách hàng có thể mỗi ngày bên trên L môn đưa đón sủng vật. Cái này tiểu ca vẫn rất chuyên nghiệp, mỗi ngày còn phụ trách đến cửa đưa đón. Nhà ga phụ cận dân cư Một vị nào đó bác gái tại trong tin tức nhìn thấy hôm qua vừa đối mặt liền thành công sối dục nàng hai đầu tuần sơn khuyên thiếu niên, mang một chút hiếu kỳ, nàng bẹo lên kính lão, mở ra điện thoại di động, tại cùng thành diễn đàn bên trên, phố cũ vườn mỹ thú, chuyên nghiệp lưu cầu. Ai ơi, phát sóng trực tiếp a, cái này muốn làm sao làm? Khu biệt tự, chờ tin tức truyền hình xong, bắt đầu tiếp theo đầu, thư tính nói, ỷ ra, người bàn giao sự tình biểu tỷ có thể đều hoàn thành, thế nào? Với tận tâm a. Thế thì ra đầu càng rủ xuống càng thấp, nguyên bản trắng nõn trên cổ đỏ ửng một nấu cho tới khi thính hai. Thư tính, ngươi hại cái gì xấu hổ? Ngươi khổ cực như vậy giúp người ta, chỗ tốt gì đều không thu, làm sao ngươi ngược lại hại lên xấu hổ đến? Kỳ An, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ An ha hốc một, á khẩu không trả lời được. Bàn ăn xoay bầu không khí có chút xấu hổ, chầm mặc một lát, thư tính lại nói, ta không biết hai người các ngươi đến xảy ra vấn đề gì, bất quá ta thời cấp ba theo bạn trai cái nhau, hai người vừa vặn lên, mặt đối mặt gặp hai cái, thiên đại khúc mắc đều giải khai. Phốc. Khu khô khụ. Tỉ. Kỳ An một thanh canh hướng bên cạnh phun ra, Thế dị ra dậm chân sáng Nguyên bản tử vẻ mặt cầu xin xen vào, lẳng lặng, "Ngươi không nói với ta đại học mới bắt đầu nói chuyện yêu đương sao?" Thư tính mẹ lời, sau đó có chút thẹn quá hóa giận, "Cái này cũng bao nhiêu năm trước chuyện cũ năm xưa. Ngươi mù ăn cái gì bay dẫm?" Đề cử, cầu thư đan chương 33, tu thế 1. Chương 33, tu thế 1. Trên bàn cơm, Kỳ An không nói chuyện, hắn là thật không biết nên nói cái gì. Túi lâu xuống, nhìn thấy ngồi hắn trên đầu gối kỳ kỳ, chén nhỏ bên trong, canh cá chan canh chỉ còn sau cùng một thành, tiểu nha đầu đang có muốn ăn hay không rồi. "Kỳ An." Lâu Thiết Kỳ, không mang theo ngươi dạng này Trừa dịp ta không chú ý đều nhanh ăn xong, sau cùng một thanh ta, ngươi khắt đoạn. Uy, không cho phép đoạn, ngươi tốt xấu lưu cho ta một thanh a. Nghe xong Kỳ An mua cốc, vừa còn đang do dự Kỳ Kỳ mau đem hạt cơm quét đến cùng một chỗ, một cái muỗng múc, nhét vào miệng bên trong. Sau đó phương má, quay đầu lại hướng Kỳ An đắc ý cười ngọt nào. Có một số việc không cần nhiều lời, thế thì dì ra trên mặt đỏ ửng giúp đi, hôm qua Kỳ Kỳ cho nàng láo miệng. Thư tinh ánh mắt tại Kỳ An, đánh lấy ở một cái Kỷ Kỷ, thế thì ra ở giữa đi một vòng, nhìn có chút không hiểu. Kỷ An đi tay, lấy điện thoại di động ra mở ra diễn đàn. Ai đi tại nước một phường, ngươi tốt, ta mới vừa ở tin tức bên trên nhìn thấy luận đàn tiếp tử, tiếp mời đã nói ngươi này còn có thể thay điều giáo sùng vật cậu. Ta có một đầu chí hủ a hủ, cụ thể vấn đề nói không rõ ràng, ta muốn ngày mai buổi sáng mang đến phố Cũ Vườn Bạch Thú, xin ngươi giúp một tay nhìn một chút, có thể sao? Gặp đã có người đáp lâu, Kỳ An hồi phục xong, lập tức đổi mới tiếp mời tin tức, tuần này nhận ra Japan, lưu cầu phát sóng trực tiếp bình thường tiến hành. Có hứng thú có thể đến ra đường phố Vườn Bạch cửa hiện trường tư vấn. Ngẫm lại, hắn lại tăng thêm một câu, lần đầu tư vấn phí. Đến đó, có Ngô Thành Đài truyền hình phát cờ Kỷ An lưu cậu phát sóng trực tiếp tin tức bị người lấy ra đoạn ngắn, đầu tiên tại ngôi thành phạm vi bên trong lưu truyền rộng rãi. Chủ nhật, hắn địa phương không đi làm, nhưng người bạch thú khẳng định mở cửa. Sáng sớm, Kỳ An kéo lên ông ngoại Phùng Tiên Quân, tại động vật vườn cửa chính dựng cái cái bàn nhỏ. Lý Tịnh cũng theo tới, mặc vào một kiện áo sơ mi chế phục, nói muốn cho Kỳ An trấn tràng tự duy trì trật tự. Ban hổ cùng Âu đệ ghé vào cái bàn nhỏ một bên. 8 giờ sáng 15, cái bàn nhỏ dựng hoàn thành, nhưng một mực chờ đến 9 điểm cũng không thấy người tới. Ngoại tôn bên trên tin tức, Phùng kiến Quân từ tối hôm qua bắt đầu liền mặt mày hớn hở. Cầm sổ sách ngồi tại cái bàn nhỏ trước, lao đầu nhàn nhã bắt chéo hai chân, thỉnh thoảng uống một ngụm trắng men trong chén pha trà. Lý Tịnh có chút ngồi không yên, nói ra: "Kỳ An, làm sao còn không người đến? Chúng ta đều nhanh các loại một giờ." Kỳ An: "Không nội, sẽ có người tới." Hắn là thật không nội, Kỳ An dự đoán ở trong khách hàng quần thể, hiện tại hẳn là còn lại trên giường ngủ ngon. Thời gian chậm rãi trôi rồi, tới gần 10 điểm khoảng chừng, mấy cái vừa nhảy xong khoảng trường múa bác gái nắm sùng vật cầu đi ngang qua vườn bạch thú cửa. Hôm nay bởi vì theo mấy người trẻ tuổi khởi điểm không phải mãi, tan cuộc có chút sớm. Bên trong có người nhận ra Kỳ An, liền nói lên tối hôm qua tin tức bên trên sự tình. Dù sao đi ngang qua, đi, chúng ta đi hỏi một chút. Trong tin tức tiểu hòa tử nhìn rất có bản lĩnh, lớn như vậy chó đều có thể hấn nghe lời, vừa vặn để hắn giúp nhìn xem chúng ta chó, ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta lại không muốn đi cái kia lưu cầu. Có cái gì không tốt? Chỉ là hỏi một chút, cũng sẽ không cùng chúng ta lấy tiền rồi. Nơi nào có tiện nghi có thể chiếm, chỗ nào liền có bác gái nhóm vô pháp ngăn cản thân ảnh. Tiểu hòa tử, ngươi chính là hôm qua trong TV tên tiểu tử kia, đúng hay không? Phùng Kiến Quân cười tủm tỉm nhấp hớp trà, đừng nhìn lao đầu không nói một lời, trong lòng của hắn có thể cao hứng đây. Thấy các nàng dắt chó đi tới, Kỳ An đứng dậy, "A Di, các ngươi là đến tư vấn sao?" Hết thấy ba người, trên tay phân biệt nắm dây thi, mẹ Kỷ Dễ Sởẻ cùng một cái Kim mau. Kim mau thuộc về Tam Đại không công kích tính loại chó một trong, đối với người rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là đối chó liền không nhất định. Kim mau theo bên người Tây Thi, mẹ Kỷ Dễ Sởẻ có biết, cho nên Bình An vô sự, có thể vừa thấy được ghé vào cái bàn nhỏ một bên bàn hổ cùng nấu đệ, lập tức gâu, gâu kêu lên. Bàn hổ là cái bạo tính khí, nhưng phàm là con chó, nó đều muốn quản một chút đã có người. Khục, có chó sông nó chửi đồng, tiểu mập mạp nhếch nhếch miệng, chuẩn bị đứng dậy mắng lại. Kỳ An không có quay đầu, một tay chỉ đưa tới, chỉ hướng mặt đất, bàn hổ liếm liếm hắt cái mũi, một lần nữa nằm xuống. Tô Nha, là có chút bản lanh lệ ra. Thấy thế, bên trong một vị bác gái định tán, Phùng kiến quân hai chân chéo ngay từng cái động, lao đầu nội tâm lại bình thản, có thể cuối cùng tiếp trước khói lửa nhân gian. Kỳ An tiến lên phía trước nói, "Azi muốn tư vấn cái gì, cậu cậu có vấn đề gì không?" Mập mạp bác gái chỉ hướng còn tại rủ gọi Kim Mao, "Ê, ngươi thấy, nhà ta ý tứ đặc biệt thông minh, cái gì cũng tốt." cũng là vừa thấy được lạ lâm chó tiểu, huấn nó đều không nghe. Gâu gâu gông gông gông kim mau trong tiếng kêu cũng không có nghe được quá mạnh mẽ tấn công đánh tính. Mắt nhìn nó tâm tình trạng thái, Kỳ An tới gần. "Lúc này Trần A Ji, các người đang làm gì a?" Đường phố đối diện, đồng dạng mới vừa tan trận về nhà mấy cái bác gái cách con đường hô. Đường cái phải có 7, rộng 8 mét, đi tới nhiều mệt mỏi a. Chỉ cần giống một cú họng, cái gì cũng nghe được. Mập mạp Trần A Ji ngoắc vây quát, "Các người tới mau nhìn xem, đây là hôm qua tin tức bên trên tiểu hòa tự." Nghe vậy, một đám bác gái tổ đoàn hành băng qua đường, các nàng không có giật chó chỉ là Kim Nén không được nội tâm hiếu kỳ, tới thuần xem náo nhiệt. Sau đó, Kỳ An thành bọn họ vây xem người yêu, tiểu hòa tử dáng dấp thẳng chèo lên dạng. Lên đại học không có. A có bạn gái. Từng cái vấn đề liên tiếp ập tới, Kỳ An lập tức có chút chống đỡ không được. Một vị bác gái chuyển hướng Phùng Kiến Quân, đây là tôn tử của người a. Phùng Kiến Quân mở miệng liền cười, khóe miệng thông suốt đến lỗ tai càn, đúng vậy a, ta cháu trai ruột. Gâu gâu gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa vẫn còn tiếp tục. Trần đại mẹ tiếp lấy vừa rồi vấn đề, tiểu hòa tử, nhà ta ý thấy một lần lạ lẫm chó tiểu, đây là có chuyện gì? Kỳ An để nó theo khác chó nhiều tiếp xúc một chút liền tốt. Kim Mao trên đầu chấm đỏ thẳng đứng hướng lên, đại khái là bình thường bác gái quan nghiêm, Kim Mao xã giao quyển quá nhỏ, thấy một lần lạ lẫm chó thật hưng phấn. Kỳ An hướng gâu gâu gọi Kim Mao đưa tay, Trần đại mẹ nhắc nhở, coi chừng nha. Úp nha. Lại là một tiếng ổ ngạc nhiên, một đám bác gái nhìn soi mói, Kỳ An tay vừa chụp lên Kim Mao đầu, gọi tiếng lập tức dừng lại. Hai phát mạc đầu sắt đem Kim Mao trấn an bình tĩnh, Kỳ An hướng về sâu ngắc, bản hổ cái mông đi tới. Kỳ An chỉ dưới Kim Mao, tiểu mập mạp tuy nhiên không mùi nhưng vẫn là đem cái mông đưa đến Kim mau trước mặt, hai đầu chó lẫn nhau người người, Kim mau chân trước nằm hấp, cái mông mân mê, thưởng bản hổ cầu chơi đùa. Nhưng mà bản hổ không có cơ hội đáp lại Kim mau chơi đùa mời, một đám bác gái nhìn thấy toàn thân chó bò, xấu manh xấu manh bàn hổ, mà lại một điểm không hùng, từng cái vào tay hướng nó sờ soạng. Cái này sờ đầu một cái, cái kia phủi mông một cái, tiểu mập mạp thông minh. Ùng, khỏe mạnh kháo khỉnh. Bản hổ bình thường bị người vào quen, dứt khoát một nằm theo bác gái nhóm giày vỏ. Chờ đến Trần đại mẹ thưởng nó một cái Kim Mao đồ ăn vặt, thấy một lần có ăn, tiểu mập mạp lập tức đứng lên ngồi xổm chân đại mẹ trước mặt, ngẩn mặt béo vô sỉ rả người thơ. Bên cạnh Kim Mao sông bản hổ ngoắc ngoắc cái đôi nghẹn ngào kêu to. Tiểu Mập Mạp không thèm để ý. Kim Mao, Người nào quả người Kim Mao? Camonan. Chương 34, tu thế 2. Chương 34, tu thế 2. Kỳ An trước kia liền mở ra phát sóng trực tiếp ở giữa, từ 8 giờ sáng 15 đến bây giờ, trừ trước khi đi mấy vị thượng chú fan, hết thể có 50 mươi mấy người online, còn tại dần dần dâng lên, phần lớn hẳn là tối hôm qua nhìn tin tức tới. Bất quá cơ hồ không có người nói chuyện, tất cả xem trùng. Bản Hổ ngồi xổm ở Trần đại mẹ trước mặt dạ ngây thơ, tay nhỏ giáp lại thủ, ha ha ha, tiểu ca, nhà ngươi bản hổ lại tại cản đường ăn cướp. Nguyên lai like nó gọi bản hổ a. Một vị lạ lẫm người xem gửi đi mưa đạn, ID 87 cái chữ Hán. Rất nhanh, bản hổ dùng nó tấm kia xấu manh mặt béo theo chân đại mẹ đổi ba số không ăn, Kỳ An hướng nó ý chào một cái kim mao. Ăn người đồ vật dù sao cũng phải làm việc không phải. Tiểu mập mạp có thể không sợ người lạ, chó ở giữa cũng không có nhiều như vậy khách sáo phẩm bị, đảo mắt liền theo kim mao, thế thì mẹ Dễ sẽ chơi đến cùng một chỗ. 10 giờ sáng 20 phút tà hữu. Hôm qua phát bài viết tại nước một phương cùng lao công cưới hai chiếc xe chạy bằng điện, mang lấy bọn hắn chỉ hủ ả hủ đến đây. Nhà bọn hắn liền ở tại phụ cận, tiểu phu thê hai đều là dân đi làm, sớm trước giấc ngủ nướng đến 9 điểm nữa, lề mà lề rửa mặt tan được điểm tâm, 10 phút đồng hồ trước vừa vừa ra cửa. Xa xưa liền trông thấy vườn bách thú cửa tụ mười mấy người, tại nước một phương nói, hẳn là này. Hai người tìm một chỗ dừng xe, trông nàng dắt tiếp theo chỉ hát sắc chỉ hủ ả hủ, vừa phóng Chipu A Thủ còn không có một con nhỏ lớn, bất quá tiểu Đông Tây dị thường nóng nảy, nghe răng trận mắt dây lấy dẫn dắt dây thừng, không ngừng phát ra lênh lảnh sủa gọi. Vườn bạch thú cửa mọi người nghe tiếng nhìn lại. Phát sóng trực tiếp thời gian, vừa mới phát biểu 87 cái chữ Hán học tay nhỏ rất đại thủ trọng điểm nói, "Tiểu ca, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Chipu A Thủ không phải bình thường khó hầu hạn, ngươi nếu có thể giải quyết nó, ta lập tức mặc quần áo đi ra ngoài, mang theo nhà ta vượng tải qua ngươi này. Chờ hắn nói xong, bố đại xem chừng mấy người nhảy ra phụ họa, ta hai, ta cũng thế." Dù sao cũng là nhà mình bảo buổi xung vật, đến cần mắt thấy mới là thật. Mấy vị chuẩn bị mặc quần áo đi, ta tại bực này các ngươi, kỳ an một điểm không giả. Tay nhỏ rất đại thủ, thiểu ca cũng là tự tin như vậy. Chị thủ ạ thủ không ngừng hướng, về, sau dãy lấy dẫn dắt dây thử, cơ hồ là bị tại nước một phương kéo đến, chờ tới gần, Chị phù ạ thủ trông thấy cách đó không xa chơi đùa bản hổ, kim mau mấy cái chó, lại một chút xông về phía trước qua, khiêu khích sủa gọi. Chó có bảy tê hiệu ứng, nói một cách khác cũng là người đến điên, một con chó kích động, hội kéo theo một bảy chó kích động lên. Ban hổ Kim Mao đã chú ý tới chỉ hủ a hủ, Kỳ An hướng tại nước một phương hai có người nói, hai vị tại này chờ một chút, trước đừng tới đây. Kỳ An chuyển hướng bởi vì sao động tiếng cho sủa, dần dần miết lên cái đuôi bốn đầu chó. Trong đô thị sủng vật cậu không có khả năng giống hụt như thế ra tính khó thuần, bình thường đều có tuyến hợp lệ 50 phục tùng độ, Kỳ An dùng mạc đầu sắt từng cái trấn ăn dưới bốn đầu chó, để chúng nó nằm sấp ở một bên. Chúng bác gái vây xem dưới, Kỳ An hướng đi chỉ hủ a hủ, ngồi xổm ở trước mặt nó. Chó tại cực sợ hoặc là cực trạng thái dưới cũng có thể cắn người, hoảng sợ rất dễ dàng chuyển hóa thành cuồng loạn lựa giận. Điều lông tây nổi điên một dạng gọi vậy, há mồm nhào về phía Kỳ An. Tại nước một phương kéo căng dẫn dắt dây thử, "Ngươi cẩn thận, nó gấp đứng lên ngay cả chúng ta hai đều cắn." Kỳ An cười nói không có việc gì, thừa dịp chỉ hủ ạ hủ không sẵn sàng, đại thủ che lại nó cả cái đầu. Dần dần an tính lại, Kỳ An đưa tay, chỉ thủ ạ thủ vừa mới ổn định lại chấm đỏ lại bắt đầu dị thường, tiên triều bên trái sợ địa phương di động, tiếp lấy cấp tốc bao tố phía bên phải bên cạnh. Nó lần nữa nổi điên nghe rằng, "Chó này làm sao hung ác như thế?" Tiểu hỏa tử đều không chế trụ nổi nó. Vẫn là chúng ta nhà Long Long ngoan. Nhìn nó bộ dáng, doa người. Bác gái nhỏ nghị luận ầm ĩ, phát sóng trực tiếp ở giữa. 87 cái chữ hán, tiểu ca, ta còn cần thay quần áo sao?" Kỳ An khẳng định nói, "Đổi." Nói xong, hắn ngón giữa chế trụ nó chọ. Kỳ An cũng không phải chỉ có mặc đầu sát, ứng đối chó điên, hắn còn có một chiêu điểm huyết đồng dạng trường trị kỹ. Điên cuồng như lúc trước hụt, đều bị hắn một chút điểm trụ, hướng chi trước mắt con vật nhỏ này. Ngón trọ chuồn chuồn nước, nước đánh dưới chí hủ ạ hủ chán, tên điên trong nháy mắt cứng đờ. Công kích trạng thái dưới khuyết tán đồng tử một chút xíu có vào. Kỳ An nâng chỉ hủ ạ hủ dạ dẻ đưa nó ôm lấy, nhẹ nhàng sờ hai lần trán đầu, an tính lại chỉ hủ ạ hủ run lên bẩy, "Ô ô hướng, Kỳ An trông ngực trùi, này điểm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này cùng mười mấy giây đồng hồ trước là cùng một con chó." Diêm F rất đậm, lợi hại, tiểu ca chiêu này thần hồ khí, ta cũng bắt đầu có chút sùng bái ngươi. Tay nhỏ rất đại thủ, ngươi mới bắt đầu sùng bái. Tiểu ca vừa ấm lại trai, ta hai ngày trước liền đem mặt bản tơ ép, thủ phỉ, bật bên trong xấu nhất cái kia về rơi, dùng tiểu ca thay thế đi vào. Kỷ An Sở lấy chỉ hủ ạ hủ đầu tay đột nhiên dừng lại. Mà gặp tiểu ca đối một đầu nổi điên chỉ hủ ạ hủ đều như vậy, còn cần lo lắng cho mình cho a. 87 cái chữ Hán, ta lập tức đi ra ngoài, tiểu ca chớ đi à, sau 20 phút đến. Ta 10 phút. Một, xem chừng đoàn bên trong, tầm 10 con xúc các quan viên nhau nhau nổi lên mặt nước. Vươn bạch thú cửa, Kỷ An Nghi hoặc nhìn lấy trong lực chỉ huy ạ hủ, tay hắn mỗi lần vừa rời đi cho đầu, chấm đỏ liền sẽ đi phía trái rời đi, thân thể tùy theo phát run, tiếp theo cuồn loạn, chỉ có lần nữa phát động đầu sát, lúc này mới trở về nguyên điểm. Tại nước một phương nói, nó gọi chi ma Vậy thằng lớn, trước đó ta ở nhà mang hài từ thời điểm có thể ngoan, còn tổng thích ngồi ở ta trên bàn chân. Thằng đến ta bắt đầu lại từ đầu đi làm, không biết nguyên nhân gì, nó liền hoàn toàn biến cái bộ dáng. Kỳ An chọn dưới lông mày, không phải là bởi vì tại nước một phương nói cái gì, mà chính là chỉ hù ạ hủ trên đầu chấm đỏ thủy trung ổn định cũng xuống, hắn cũng tới tinh khí. Ta cũng không tin. Tay rời đi đầu chó, Kỳ An mắt thấy chấm đỏ trái rời, tiếp cận ngoài cùng bên trái nhất thời điểm, hoàng sợ chuyển hóa làm bùng loạn lửa giận, chi ma vừa lộ hàng răng nanh, một cái đạn chỉ bằng đánh nó chết Quá trình lặp lại 3 lần về sau, Kỳ An nhìn lấy chỉ hủ ạ hủ trên đầu rốt cục tạm thời yên tĩnh xuống chấm đỏ, đáp ý cười khẽ, lần này trùng được a. Tại nước một phương. Hôm qua nhìn tiếp mời đã nói có thể thay điều giáo, ngươi có biện pháp để nó trở lại nguyên lai bộ dáng sao? Kỳ An vừa rồi cơ hồ toàn đang thất thần, có thể một câu cuối cùng hắn nghe thấy, hồi đến nguyên lai bộ dáng. Hắn xoay người buông xuống chi ma, hỏi, là thế này phải không? Đậu Đinh giống như hấp sắt chỉ hủ ạ hủ chạy đến tại nước một phương trước mặt, đặt mông ngồi nàng trên chân. Tại nước một phương, cái này. Chung Nang đồng dạng một mặt ngộp bước, chi xem như bình thường. Kỳ An, chỉ là tạm thời, các ngươi Không đợi Kỳ An nói xong, tại nước một phương bị chồng nàng một thanh lôi đi. Tại nước một phương bị kéo mấy bước, hắt ra tay hỏi, "Ngươi làm gì?" "Chồng nàng, ngươi ngốc à, Chi Ma đều bình thường, còn lãng phí 600 khối tiền làm gì?" Tại nước một phương, "Vậy cũng không thể cứ như vậy nói đi là đi a. Vì cái gì không thể? Hắn còn có thể đem Chi Ma lại biến về đi." Đưa mắt nhìn tiểu phu thế hai đi xa, Kỳ An rất hạ miệng sững. Sau 20 phút, khi 87 cái chữ hắn mang theo nhà hắn vượng tại đi vào vườn bạch thú cửa, hướng sắc mặt xấu hổ tiểu phu thê hỏi, "À, các ngươi còn ở đây." Chương 35, Tu thế 3 Trưng 35, tu thế 3. Tiểu ca, nhận thức một chút, ta gọi Đông Thành, đây là nhà ta vừa tài. Trưng 30 tuổi 87 cái chữ hắn đi ngang qua sắc mặt xấu hổ tiểu phu thế hai hướng Kỳ An đưa tay. Kỳ An bề nắm, báo ra danh tự, mắt nhìn theo tới xài khuyển, hắn ngồi xuống sờ sờ đấu chó, nói ra, ngươi chó này nuôi không thể a Xài khuyển tâm tình ổn định, phục tùng độ 76. Đông Thành nhạc nói, đúng thế, ta tại trên người nó thế nhưng là hoa lòng bàn chân nghĩ, mặc kệ gió thổi trời mưa, một ngày ra ngoài lưu hai lần, sớm tối các một giờ chính là ta gần nhất bận rộn công việc, thường xuyên phải thêm ban, thực sự không có thời gian chiếu cố nó. Hai ngày trước muộn về nhà, kết quả tiểu tử này làm xương cốt đem trong nhà ghế sổ sofa cho gặm. Tiểu ca, ngươi nhìn muốn là có thể, ta muốn đem vượng tại ban ngày thời điểm gửi nuôi tại ngươi cái này. Đương nhiên có thể. Con chó này tính cách hoạt bát sáng sủa, đều không cần kỳ an hao tâm tổn trí ra sao, đem vượng tại rắc qua bản hồ, nó rất nhanh liền dung nhập tiểu đồng bọn ở trong. Đông thành đến cái bàn nhỏ trước đăng ký trả tiền, một ngày 20, hắn sẵn khoe dự trì một tháng. Phong kiến quân tại sổ sách bên trên ghi lại đông họ thành tên cùng điện thoại liên lạc mở cho hắn một trường phố cũ vườn bạch thú chuyên dụng hóa đơn. Hôm nay thứ nhất bút 600 tới tay. Dựa vào cái gì chỉ lấy hắn 600, chúng ta muốn thu 1000. Tại nước một phương lão công bất mãn nói. Tại nước một phương, tiểu ca, trước đó là chúng ta không đúng, thương lượng một chút, tiện nghi một chút được không? Kỳ An lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, gà tặc lão công đột nhiên dơ lên giọng, ngươi người này tại sao như vậy? Cố tình lừa bịp người đúng không? Gà tặc Nam cảm giác mình ăn thiệt thòi, phóng tới Kỳ An, bị tại nước một phương giữ chặt. Hắn tính khí lớn, có người so với hắn tính khí càng nóng nảy, ba Một mực không có lên tiếng lý Tịnh đem một bộ ngân sắc tiểu trác tử vỗ lên bàn, làm gì? Coi ta không tồn tại. Gia Tặc Nam lúc này mới phát hiện ăn mặc cảnh phục ngắn tay áo sơ mi lý Tịnh, kiêng kỵ mắt nhìn trên bàn sáng như bạc sáng tiểu trác tử, sắc mặt rất là đặc sắc. "Kỳ An, ta nói ngươi trước hết nghe ta đem lời kể xong được không? Ta hôm qua ngay tại tiệp 10 bên trong viết, lần đầu tư vẫn miễn phí, các ngươi vừa rồi chạy đợi, ta có nói cái gì không? Thu các ngươi 1000 không phải ta muốn lừa ngươi nhắm, tiệp 10 bên trong rõ ràng viết, điều giáo thu phí khác tính toán." Hai vị nếu là cảm giác được các ngươi trị hủ hủ giống đầu kia xải một dạng để cho người ta bất lo. Vậy ta không lời nào để nói. Nghe kỳ An tại khen vỗ tài, Đông Thành nết miệng cười trộm, mở lời nói giúp vào, các người trước đó phát sinh cái gì ta không biết, nhưng ta nói câu công đạo. Cái này cho tới chưa tất cả mọi người nhìn thấy, ta nói tiểu ca hiểu chó, không ai không đồng ý à. Nhà ta vượng tài giao cho hắn, ta yên tâm. Hai vị trí hủ ạ hủ vốn là khó hầu hạ, tiểu ca khẳng định phải tại trên người nó đa hoa tâm máu, này thu nhiều điểm thù lao thiên kinh địa nghĩa, sao có thể tính toán lửa bịp người đâu. Xem náo nhiệt bác gái nhóm cũng bắt đầu phát biểu nghị luận, bất quá các nàng cũng không giống như Đông Thành một dạng nhã nhặn, từng đau đâm về hai vợ chồng của sống là đạo lý này lợi ra. Trong đơn vị tăng ca còn có tiền tăng ca đây. Vừa rồi chạy cũng nhanh, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hiện tại lại trở về nói tiểu họa tử lừa người nhóm, ra mặt cũng đừng. Có bản lĩnh các ngươi khác trở về a. Bác gái nhóm ngươi một lời ta một câu, đem tiểu phu thê ép buộc địa xấu hổ vô cùng. Bọn họ có lòng muốn đi, nhưng lại không bỏ được bảo bốái hái khuyến, sủng vật bệnh về qua, cũng từ trên internet mời sủng vật hành vi chuyên gia tới nhà nhìn qua, có thể kết quả là chỉ có kỳ an đối chim ma có biện pháp. Vừa rồi chim ma còn không có về đến nhà, trên nửa đường lại đi lên, hai người vừa thương lượng, đành phải mặt dày mày dạn quay lại. Không cần thiết theo tiền không qua được, Kỷ An nói, 1000 khối tiền bên trong, 600 là gửi nuôi phí, mà khác 400 là chỉ hủ ạ hủ điều giáo phí dụ. Ta có thể cho các ngươi một câu, một tháng sau, dạy không tốt chỉ hủ ạ hủ, 1000 khối tiền ta trả tiền là hết. Nói thật, chi phu ạ thủ đến cái gì ma bệnh, Kỳ An không biết, nhưng cái này không sao, đối trong đô thị sủng vật cầu tới nói, chỉ cần bên người có người làm bạn, đồng thời cam đoan đầy đủ lượng vận động, đây chính là một tệ vạn năng linh dược, có thể giải quyết 90% trở lên sủng vật cầu hành vi dị thường. Hai vợ chồng liếc nhau, tại nước một phương sông Kỷ An gật đầu, hướng đi cái bàn nhỏ Gà Tặc lão công khó chịu thầm nói, một tháng sau các loại chi ma khôi phục bình thường, ta lại đến cũng là ngốc tất. Kỳ An cười cười, không nói lời nào, tâm đạo, cái này nốc tất người coi định. Lưu Cẩu phát sóng trực tiếp sinh ý hắn có năm chắc một mực một mực làm tiếp, đây không phải Kỳ An quyết định, mà chính là chó thiên tính quyết định, trừ phi cái này tiểu phu thê hai có một cái từ chức về nhà. Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, mặc dù lớn mẹ nhóm giúp Kỳ An nói chuyện, nhưng không có nghĩa là các nàng đối Lưu Cẩu phát sóng trực tiếp cảm thấy hứng thú. Mà Kỳ An dự đoán ở trong khách hàng quần thể cũng không phải những này bác gái, mà chính là theo Nghiêm Phương Phương, đông thành một dạng bình thường không có thời gian không có tinh lực chiếu cố chó dân đi làm. Lúc trước tại phát sóng trực tiếp thời gian chờ đấu ra súc tức quan môn lục tục ngoe ngoe chạy đến, lúc này Trần Đại Mẹ hướng đi cái bàn nhỏ. Hôm nay bởi vì theo mấy người trẻ tuổi lên xung đột, quảng trường mua không thể không sớm ta cuộc, Trần Đại Mẹ cảm giác toàn thân xương cốt còn không khoái khoái, nghĩ đến đến đều đến, phố cũ vườn bạch thú cũng phải có 7, 8, năm không tiến vào nhìn qua, nàng tìm tới Phùng Kiến Quân, hỏi, hiện tại động vật vườn vé vào cửa bao nhiêu tiền một trương? Lão Phùng, 15 khối tiền một trương. Đắt như thế, ta trước kia lúc đến đợi mới 5 khối tiền. Tất cả mọi người là ngô thay người cũng đều ở phố cung phụ cận, tính toán tiện nghi một chút được sao? Bác gái phát động trả giá kỹ năng, Có kệ mặc cả loại chuyện này, lão phùng kiếp sau cũng sẽ không ám hiểu, nhân tiện nói, vậy người nói bao nhiêu? Trần đại mẹ trên mặt cười ha hả, dưới đao tử không chút lưu tình, trực tiếp chặt một nửa, cho ta tính toán người giả phiếu, nửa giá bảy khối năm, thế nào? Này Thiên lão đầu cao hứng, cũng lời theo bác gái dây dừa, tốt tốt tốt, liền bảy khối năm. Trần đại mẹ tìm tới nàng hai cái chị gái nhóm, dù sao về nhà cũng không có chuyện làm, chúng ta qua trong vườn thú dạo chơi. Không đi, 15 khối tiền một tấm vé vào cửa đây. Trần đại mẹ hạ thấp thanh âm Chỉ chỉ lão phủng, ta vừa nói với hắn tốt, cho chúng ta tính toán nửa giá, ta chỉ theo các ngươi hai cái nói, đừng nói cho người khác nha. Chính xác. Chân a Azi cái cồn, tỉnh một nửa đây. Đi đi đi. Nghe xong có tiện nghi chiếm, bên cạnh bác gái nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đồng ý. Ba người mua xong phiếu, dắt chó, Châu Đầu ghé thai đi vào vườn bách thú, thật có lợi, kiếm được bảy khối năm, ha ha ha. Buổi chiều ba điểm, Kỳ An hô xả giận. Không ngừng có người mang theo súng vật cầu đến đây, hắn loay hoay cơm trưa cũng chưa ăn, thẳng đến vừa rồi cuối cùng đưa đi vị cuối cùng. Cái bàn nhỏ bên trên thả thật dày một chồng tiền mặt, Phùng Kiến Quân đưa cho Kỳ An, hết thảy 12 đầu chó, tính cả đôi kia tiểu phu thêm 1000, tổng cộng 7600. Sau đó chính lên sắc mặt nói, đã bắt đầu, liền nghiêm túc làm tiếp, không muốn bỏ giờ dự trừng. "Biết, ông ngoại." Kỳ An tiếu đáp. Không trả tiền hắn không có tiếp, nói ra, "Ông ngoại, tháng thời điểm ta còn có thể có 2 và 5, tháng này vườn bạch thú tiền lương tệ." Ồ. Phùng Kiến Quân khiu mi, suy nghĩ một lát, hắn đem tiền nhét vào túi. Ngoại tôn vất vả kiếm về tiền, hắn thu được không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đoán xem nhìn, tương lai lão phùng sau khi đi Hắn sẽ đem nhà này đang náo NL khu vực thành thị chiếm diện tích 11 ha vườn bạch thú lưu cho người nào? Chương 36, nguyệt dạ hồ gầm. Chương 36, nguyệt dạ hồ khiếu. Đáp ứng ông ngoại phải nghiêm túc làm, ban đêm ăn được cơm tối, Kỳ An so sánh trên điện thoại di động 12 đầu chó ảnh chụp, hoặc ông ngoại tại sách nhỏ bên trên từng cái ghi chép lại tên cùng tính cách đặc điểm, đem hiểu chuyện bất lo, cần đặc biệt chiếu cô phân loại, đồng thời đánh dấu tốt các vị xúc tức quan môn lưu lại dặn dò. 10 giờ tối kém 10 điểm, ngày mai là Lưu phát sóng trực tiếp đi đến quý đạo ngày đầu tiên, Kỳ xoa xoa chua mắt, chuẩn bị sớm ngủ sớm, giữ đủ tinh thần. Có thể vừa nằm dài trên giường, Kỳ An bỗng nhiên ngồi dậy, đứng, nói xong hôm nay muốn dẫn Hồ Lữu đến chiếc lồng bên ngoài đi đi. Hồ Lữu yêu cầu đã chỉ hoãn hai ngày, hiện tại muốn Kỳ An ngủ, hắn khẳng định ngủ không được. Xuống giường mặc quần áo tử tế, mang lên chìa khóa, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, lặng lẽ trượt hướng vườn mã thú. Bầu trời đêm sáng sủa, gió đêm mát mẻ, một vầng minh nguyệt treo trên cao màn đêm. Kỳ An đi vào hồ lùng, nguyên bản nằm vật xuống ngủ xoay người nằm lên, ánh trăng, đêm hôm khuya khoắt một cái vàng bạc hắc tam sắc thu đối với mình nhìn chằm, chằm Kỳ An tâm lý đến có chút hư. Sau đó, phốc, phốc, phốc, phốc. Hổ Lưu phát hiện là Kỳ An, cái mũi ngắn ngủi phun khí, phát ra lão hổ đặc thủ tiếng làm nũng, chậm chạp đứng lên. Kỳ An cười, tâm lý kiêng kỵ không cánh mà bay, đây là lồng cái mãnh hổ. Rõ ràng là chỉ đại kích cỡ nhỏ mà. Lần trước không cẩn thận cách trước mất hổ Lưu hai cây sợi dâu, Kỳ An không còn dám vào loạn. Có thể họ mèo động vật có một cái tập tính, chúng nó đối mình thích đồ vật đều sẽ dùng cọ mặt phương thức, lưu lại gương mặt tuyến thể mùi vị, tiêu ký chiếm hữu quyền. Hổ Lưu đến gần Kỳ An, cực đầu hướng Kỳ An trên đùi qua, Kỳ An lại, sờ lấy hổ đầu nói, ngươi khác lại cọ rơi mép. Kỳ An xuất ra ngữ thú tác định cho hổ lưu đeo lên, ngẫm lại, lại thu hồi qua. Vừa đến, hắn lo lắng hổ lưu nhịn không được ngự thú tắc một nặng 5 kg gam lượng, thứ hai, lặp lại lần nữa, đây chính là con mèo, vẫn là chỉ cao tuổi mèo, căn bản không cần đến ngự thú tác. Lồng sắt cửa, hổ lưu dừng lại, đối chiếc lồng bên ngoài, ánh trăng bao phủ xuống này khiến cây xanh cảm thấy lạ lẫm. Bên cạnh kỳ An vỗ xuống lưng hổ, "Đi a, ngươi không phải đã sớm muốn đi ra ngoài sao?" Hổ lưu nhìn một chút kỳ An, hướng ra phía ngoài chì lên cái mũi, màu da mũi thở co vào, người người quen thuộc vừa xa lạ có tươi vị. Hơi lâu, dường như xác định không có gặp nguy hiểm, Nó một bước phóng ra hổ lùng, đập vào vai cỏ, bàn chân thịt L lở trên nệm súc cảm tỉnh lại hổ lưu thực chất bên trong da tính, nó chân trước dưới năm sấp, cái mông mân mê, hảo hảo duỗi người một cái. Toa toa. Toa toa. Chân trước vẫn giấu kín tại đệm thịt bên trong hổ chảo nhô ra, vừa dài lại ruệ, bắt trên đồng cổ lưu lại đường đạo ân ký. Bên cạnh Kỳ An cười nhìn nó rơi xong lưng mỏi mang hổ lưu đêm khuya du lịch vườn bách thú. Lúc này phải có cái nào không có mắt tiểu mao tặc dám đi vào, không bị hoảng sợ vãi xịt ra coi như Kỳ An thua. Phố Cũ vườn bách thú chiếm diện tích 11 ha, cái này 11 vạn mét vuông đến lớn bao nhiêu? Đơn thử hình tượng điểm ví dụ, một mảnh sân bóng diện tích 7000 mét vuông khoảng trường, nói cách khác, phố cũ vườn Bạch Thú diện tích tương đương với 15 cái sân bóng. Vườn Bạch Thú ba mặt bị nước bao quanh, một mặt tới gần đường cái, một đầu nhân công đường sông đem vườn Bạch Thú làm đơn viên, tây viên hai bộ phận. Tây viên chủ yếu triển lãm động vật, đơn viên làm theo sống lâu lên lão làng, cung cấp các du khách trên đồng cỏ nghỉ ngơi nấu cơm dã ngoại. Tại góc tây nam còn có một khối ước chừng sân bóng diện tích, bị tiểu hà chia cắt ra, cùng bờ bên kia nước tương vọng Nơi này vốn là nhị đồng khu, bên trong từng nuôi rất nhiều con thỏ sơn dương các loại dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu tiểu lạc vật, hiện tại chỉ còn lại có trần truồng một cái sân cỏ cùng rất nhiều cháng kiện cây xanh. Kỳ An mang theo Hồ Nữu đi qua nhân công trên sông tiểu tiểu, đi vào đồng viên, tốc độ tiến lên từ vừa mới bắt đầu đỡ laon mãi mãi băng qua đường, chậm rãi giảm tốc thành rất tiểu bằng lưu băng qua đường, đây đã là Hồ Nữu đang chạy. Non nửa vòng còn không có đi dạo xong, thời gian đến đến 11 giờ tối, lấy Hồ Nữu lượng vận động đã tính toán vượt tiêu, khối trống, xuống nghỉ ngơi. Biểu đạt lúc này thoải mái tâm tình lại đem Kỳ An giật mình. Ban đêm vườn bạch thú có người trực ban, hắn sợ người khác nghe thấy. Bất quá nghĩ lại, nơi này khoảng cách một chỗ khác đại môn cách xa xưa, trung gian lại thành công phiến cây cối ngăn cản, nói không chừng hạ thấp âm pháo cũng truyền bất quá đi. Đã nghe không được, này liền dứt khoát để hổ lưu giống cái chỉ tính. Tĩnh mịch trong màn đêm, thiếu niên đứng ở bên cạnh, một đầu lộng lẫy mãnh hổ ngồi trùng hổn, ngửa đầu đối hạ nguyệt trầm thấp gạc ghét, ngao ơ ngao toán ngày trực tỉnh, 12 chó, tăng thêm bản hổ, hút, ô đệ, hát, hết thảy 17 con. Thiếu niên đồng dạng ngưỡng vọng bầu trời đêm trong sáng, tay phải nắm dưới quyền, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ngao. Hệ thống nhắc nhở, hồn lũ thường ngày đã hoàn thành, khen thưởng giá tính tích phân 10. Nhiệm vụ thiết lập lại. Giá tính tích phân 14. Giá tính đẳng cấp lở vợ 1, 141.000. Thứ hai sáng sớm 7:30, trung báo sớm vang lên, Kỳ An buồn ngủ mở to mắt, dựa vào đầu giường chầm rãi, hắn hất đầu trấn tác tinh thần, xúc lên chân mỏng, xuống giường đứng lên. Hôm nay tính toán là chân chính trên ý nghĩa khởi công ngày đầu tiên, hắn cũng không thể lơ đễng. Từ xe vận tải bên trên đón lấy Hụt, đại hạ Nữ thú tác mặc lên. Vườn Bạch thú cửa, Cự thú trấn môn, Đại hắc, Bàn hổ, Hạc mĩ, Âu đệ chia nhóm hai bên, chờ đợi các vị xúc cấp quan viên đưa nhi tử, nữ nhi đến nhà trẻ đưa tin. 8 điểm 45, học kỳ mới 12 con tiểu bằng hữu toàn bộ đến đông đủ, kỳ An trên tay cầm lấy một nắm lớn dẫn dắt dây thử, một đống đại cầu tiểu cầu chen trúc dưới đi vào vườn Bạch thú. Tiểu ca chờ một chút ngoài cửa đột nhiên có người hô. Một chiếc Audi thế thao dừng ngay dừng lại, một vị 20 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi rất tiếp theo chỉ so với gấu, bước nhanh chạy hướng Kỷ An. Tiểu ca ngươi tốt, không có ý tứ, ta hôm qua có việc không thể tới. Kỳ An muốn cho hắn đi trước viên trưởng văn phòng đăng ký, kết quả ra hỏa này đem cho dây thường hướng Kỳ An trong tay quăng ra, "Tiểu ca, đây là nhà ta tám vạn. Ta lập tức khai hội đến chế, đăng ký đợi chút nữa buổi trưa lại đến. 8 vạn hôm nay trước nhỏ ngươi." Kỳ An gặp hắn lưu lại chó dây thường xoay người chạy, không khỏi đầu đen ra ngúng, "Ai? Ta qua. Không phải là bởi vì đối phương không có giao tiền, mà chính là ngươi đưa nhi tử đến nhà trẻ, kết quả liền mở đầu bằng chứng đều không lưu, cái này cha quả nhiên là tâm lớn." Túi lâu xuống, Kỳ An xông mặt đất toàn thân màu trắng tinh tóc quan tiểu gia hỏa nói, "Ngươi gọi tám vạn?" Tám bạn tròn con mắt nhìn xem bên người tiểu đồng bọn, lại nghèo đầu nhìn xem Kỷ An, gâu. "Chó này không tệ, phục tùng độ 70, độ thân mật 41, lại là một cái bất lo." Kỷ An ngồi xuống, một bộ quái thúc thúc sát mặt, 10 ngón đại động, thử một chút tiểu tóc quan xúc cảm, tương đương mềm mại. Cùng lúc đó, đại dương đối diện, California Thiên sứ thành phố 4 khách sạn cấp sao. Một vị trung niên phụ nữ ăn mặc áo trưởng 8, tay cầm áp, đột nhiên xông phòng vệ sinh hô, "Phụng tục, mau ra đây nhìn, nhà ngươi nhi tử bên trên tin tức chương 37, vườn trẻ khai ban." "Chương 37, nhà trẻ khai ban." "Phụng tục, mau ra đây nhìn." Nhà Ngư Nhi từ bên trên tin tức. Đi qua một ngày lên men, trong nước rất nhiều tin tức website bên trên đăng lại kỳ an lưu cầu phát sóng trực tiếp tin tức. Lần này cùng một chỗ theo tới làm theo dõi đưa tin nước xem ký giả Hứa Mỹ Lan nhàm chán soát mịt rô lúc, vừa vặn nhìn thấy. Ngắn ngủi 1 phút 30 giây, Hứa Mỹ Lan thủy chung giơ lên khóe miệng xem hết video, nàng ấn mở bình luận. Người anh em này, chó này, Thức Lưu a. Ván chuột cầu cậu là anh đấu, ta đã từng bị hắn chạy một quần nước bọn. Này ánh mắt, phản phất hiểu rõ hết thể nha. Cậu cậu thực tình đáng yêu, manh bạo. Ta thích hắc hắc. Đậu rất đẹp à là rất đẹp, cái kêu đại cầu cái gì chủ loại. Ba khí lộ ra ngoài, dẫn ra qua khẳng định phong cách. Ta nói là tiểu ca. Hắn đẹp trai quặp lông, bất quá chỉ là chút cao, có thể coi như ăn cơm. 5 phút đồng hồ về sau, Phùng Tục sát rướn xuống tóc đi ra phòng vệ sinh, nói, Milan, ngươi vừa nói người nào bên trên tin tức? Hứa Mỹ Lan đưa lên áp, còn có thể là ai? Nhà ngươi kỳ an á mau nhìn. Phong đôi, Phùng Tục ngồi vào sắt vách trên giường, ấn mở video, sau đó, nàng và Hứa Milan một cái bộ dáng, giơ lên khẹo miệng xem hết. Ừm. Tiểu nha đầu là ai, làm sao trước kia chưa thấy qua? Sú tiểu tử từ chỗ nào ngoật trở về, thật đáng yêu a. Còn có, Kỳ ăn là thế nào dựng vào ngô thành đại truyền hình? Chẳng lẽ là cha? Không có khả năng, lao đầu tử này tính cách, tình nguyện chính mình chết đói cũng sẽ không qua sai người hỗ trợ. Người không bình thường luôn chê vứt bỏ hắn sao? Thế nào? Lần này không chịu thua kém a. Phùng Thục Nghị lấy ở giữa, hừm mỹ lăn nói, không chịu thua kém cái gì nha, Sú tiểu tử suốt ngày đi theo hắn ông ngoại tại trong vườn thú nô chơi, căn bản không ai quản, thành tích là dối tinh dối mụ. Có một lần trường học sư gọi giá trưởng, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, hắn đem sắt vách làm cảnh sát hàng xóm dẫn đi gia cũng nhức đầu chết, nếu là thi không đậu đại học, thật không biết làm thế nào mới tốt. Ngoài miệng nói như vậy, có thể phùng thuộc trên mặt ý cười làm thế nào cũng giấu không được. Hừ hừ hừ, nhìn một cái chính ngươi bộ dáng, cũng vui vẻ nở hoa. Hứa Mỹ Lan hẹp gấp rút tế đoái đạo, nói tiếp đi, thi không đậu đại học làm sao? Đem hắn mang đến gia Mạc Hỉ Dỗ, ngươi cùng nhà ngươi Thiên Hạo chính mình dạy à, vị tị lôi, về sau gọi chúng gia Mạc Hỉ Dỗ, mấy năm về sau, hai người các ngươi phu thê nói hắn là đại gấu mèo chăm sóc chuyên nghiệp, ai có thể phản bác. Lần này Hoa Quốc lần đầu hướng ra phía ngoài có thủ lao thuê đại gấu mèo Mimi, thuộc đi theo cùng một chỗ qua tới chiếu cố Mị Mị trợ giúp tính đứng. Hiện nay thế giới đại gấu mèo số lượng cận tồn không đến 400 con, Mị Mị một năm thuê phí ước chừng tương đương với một vị nở NBA bên trong sinh cầu thủ giá trị con người. Xuống phía cơ, phụ thuộc may mắn chính mình theo tới, những cái tiếng ngốc người nước ngoài nhìn thấy tròn vo manh ngủ cục đại gấu mèo liền cái gì đều không để ý, coi là đại gấu mèo theo chân chúng nó bề ngoài một dạng đáng yêu vô hại, không đầu không đuôi liền ôm vào qua, liền móng vuốt hô đến trên mặt cũng không biết tránh. Nếu không có phụ thuộc cái này từ nhỏ nuôi lớn Mị Mị vũ tại, cùng ngay ở phi trường ít nhất đến 3 người tiến bệnh viện. Đại nửa tháng trôi qua, Phùng Thục cuối cùng đem Mỹ Mỹ tính cách thói quen, cùng tự dưỡng kinh nghiệm từng cái cáo chi thiên sứ thành vườn bách thú tự dưỡng đoàn đội, cái này mới có rảnh chậm một hơi. Mà 4 tháng sau, chờ Mỹ Mỹ thích dưỡng thiên sứ thành sinh hoạt, Phùng Thục vẫn phải tới một chuyến. Thiên sứ thành tự dưỡng đoàn đội đã hướng Dạ Mạt Hỉ dụ vườn bạch thú đệ chỉnh xin, thỉnh cầu lại thuê một cái hùng tính đại gấu mèo tới theo Mỹ Mị lai giống xinh xôi. Phùng Thục, cuối tuần chúng ta liền muốn về nước, thừa dịp có thời gian, chúng ta ban đêm ra ngoài ép tu một chút." Hứa Mị nói. "Liên chờ ngươi câu nói này, dù sao đến lúc đó ngươi có vài ngày nghỉ, chúng ta trước tiên ở cái này chơi hết tính." Trở lại Ngô Thành lại tiếp tục, ta mang người đem Ngô Thành ăn ngon chơi vui toàn diện thử bên trên một lần. Không lâu, đợi cách ăn mặc chỉnh tề, phùng tục nói, Lao nương hôm nay muốn làm một lần phá của đàn bà, chúng ta xuất phát. Đi tới. Hai trung niên phụ nữ tay nắm tay đi ra ngoài, bắt đầu hưởng thụ thiên sứ thành sống về đêm. Quay lại Hoa Quốc, thời gian vẫn là buổi sáng. Tông bộ ở vào thân thành Tuấn Kiệt công ty bất động sản lão tổng trong văn phòng, Lục Tuấn Kiệt cũng nhìn thấy đoạn video kia, phố Cũ vườn mấy thú. Ừ. Lục Tuấn Kiệt có một câu thường nói, kẻ tức thời là Tuấn Kiệt, bởi vì chính mình tên, hắn thường xuyên đem câu nói này treo ở bên miệng. Đỗ Phải không biết thời thế làm sao bây giờ? Vậy liền đánh đến hiểu chuyện mới thôi. Lao giả kia tại ta Lục Tuấn Kiệt trước mặt không biết thời thế. Được, mình chờ xem. Đã cho ngươi hợp lý giá cả còn không chịu bán, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Trở lại hai ngày nữa phê văn xuống tới. À, Mấy phút đồng hồ sau, hắn cúp máy mộ xong tổng biên điện thoại, lần nữa quay số điện thoại, nói cho Trần Tấn bọn họ, thứ 5 ban đêm đồng thủ, phố cũ vườn mất thú. Kỳ An đang cấp các tiểu bằng hữu chia lớp đi học, khó khăn nhất là muốt, chi cùng Âu đệ giữ ở bên người tiến hành đặc biệt giáo dục, sau đó nhu thuận hiểu chuyện vượt tài, 8 vạn bị Kỳ An phân đến bản hộ này ban cùng Hami, đại học cùng nhau đùa giỡn. Con thưa cậu cậu lại tạo thành một lớp. kỳ đi theo thích thị ra đi vào vườn thú, nhìn thấy một đống lớn cầu cầu, tiểu nha đầu kích động hỏng, nàng mỹ quốc trong nhà đều không nhiều như vậy gói ôm. Cái này xoa xoa đầu, cái kia gãi gãi cái cằm, tiểu nha đầu sờ một cái liền hỏi một lần chúng nó tên. Tam điều chó dây thường trực tiếp buộc ở bên hông dây lưng bên trên, dù sao chi mà, Âu đệ dạy không động hắn, mà hụt hiện tại độ thân mật 74, phục tung độ 51, cũng sẽ không tùy tiện toàn, chỉ là lý do an toàn, không dám hoàn toàn ra ngự thú tác. Kiki lại yêu mến nhất một chiến Chỉ ra nâng điện thoại di động, hai người cùng một chỗ nhìn lấy Kỳ An cho lớp trội tiểu bằng hưu đi học. Ban hổ này mấy cái tại cách đó không xa chơi đùa là ông chủ, chim ma, Âu đệ là nhỏ ban, ta phục tùng độ tại 50 đến 70 ở giữa là lớp trội. Lớp trội hết thể 10 vị tiểu bằng hữu, đều là giá tính đẳng cấp lở vừa một, mặc đầu sát hầu hạ dưới, độ thân mật dùng không mấy ngày liền có thể soát đứng lên. Ứng xúc các quan môn yêu cầu, Kỳ An tại tăng cường trong khi huấn luyện ban tiểu bằng hữu cùng một khiến phục tùng tính. Trước mặt 10 cái chó, nương theo ngồi xuống, đứng lên cơ bản cậu lệnh, Kỳ An hoặc dùng mạc đầu sát, hoặc dùng đạn chỉ băng Hôm nay phát sóng trực tiếp ở giữa từ 9 điểm bắt đầu liền có ba mươi mấy người online, bên trong phần lớn là quan tâm nhà mình tiểu hài tử gia trưởng. Mà lúc này tại trên internet lưu truyền đoạn video kia tiếp tục lên men, buổi sáng 10 điểm nửa giờ đợi, Kỳ An phát sóng trực tiếp lưu lo chú nhân số vượt qua 400, online nhân số lần đầu đột phá 100. ID Ngô Thành Long nặng tiền, tiểu ca, ngươi không thể khác nhau đối đai a tiền ta buổi chiều liền đến đến giao, cái gì ngồi xuống, đứng lên khẩu lệnh, ngươi cũng dậy một chút tám bạn. Kỳ An, tám bạn. Ngươi nói cái kia só so gấu. Đúng, cũng là nó. Kỳ An nói, nó không phải đã sớm biết sao? con cần ta giáo, nô thành long nạp tiền, người đây đều nhìn ra. Tay nhỏ rát đại thủ, nói đùa, tiểu ca cái gì không biết. Nô thành long nạp tiền, không phải. Cơ bản khẩu lệnh 8 vạn là sẽ, có thể nó là tỷ ta chó, trừ chính mình tên, nó nghe không hiểu tiếng chung. Kỳ An tức sạm mặt lại, chó còn phân tiếng chúng tiếng nước ngoài. Nghĩ đến cũng không phải chuyện phiền phức gì, Kỳ An thét lên 8 vạn tên, dùng thủ thế đem nó gọi đến. So gấu một thân màu trắng tinh tiểu tóc ăn, giống làm ly tử năng một dạng xóa tung, lớn nhất là tiểu xảo đang yêu. 8 vạn ưu nhã lên bước loạn choạng đi đến Kỳ An trước mặt, Kỳ An nói, ngồi xuống. Tám vạn lệnh ra cái đầu nhìn về phía Kỳ An, quả nhiên nghe không hiểu tiếng Trung. Kỳ An thoáng hồi tưởng, học trong trí nhớ lao Tây bị pháp, để tám vạn ngẩng đầu ngỡ ngộ chính mình, đối diện hướng đi tám vạn. Bước đầu tiên cướp đi tám vạn thân thể vị, tiểu bạch cổ không thể không lui lại, Kỳ An tiến thêm một bước, đồng thời nói ra, "Ngồi xuống." Tám vạn ngẩng đầu nhìn Kỳ An, lưu ra phía sau đồng thời, đầu càng nhấc càng cao, sau đó bản năng đặt ngông ngồi xuống điện. Đọc sách xúc tức quan viên có thể tự hành ở nhà đến thử. Kỳ An lập tức thưởng nó một cái mạc đầu sát, "Khen, thật thông minh." Lại trắng lại manh tiểu Đông Tây mắt hưởng Sau đó Kỳ An hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất 8 vạn Google ngón tay, đồng thời nói, "Đứng lên." 8 vạn nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn hiểu thủ thế, cái mông nhỏ một chút cách mặt đất, Kỳ An lại thưởng một cái mạc đầu sát, sau đó chỉ bạn hổ chúng nó ông chủ, nói ra, "Tốt, đi chơi đi." Thông minh hài tử, mặc kệ là người hay là chó, đều lại nhận lao sư ưu đãi. Lô Thành Long lão tiên bất mãn nói, "Vậy liền coi là xong. Người đây không phải tại gạt ta sao?" Kỳ An đang muốn nói chuyện, sau đó, ría mép rất đậm nảy ra, "Để tiểu ca thử một lần nữa, nếu như 8 vạn xác thực học hội, ngươi nói thế nào?" Kỳ An, tay nhỏ đập đại thủ, "Ha, ha, ha, ha lăng sau theo một chuỗi mừng thầm biểu lộ. Tiếp tục, đề cử, Cầu thư Đan. Chương 38, gặp phải thổ hào. Chương 38, gặp được thổ hào. Đối sửng vật cậu tới nói, mặc đầu sắt cùng đạn chỉ băng tác dụng lớn nhất chính là cho chó cung cấp một cái minh sát thượng phạt tiêu chuẩn. Đối với chuyện có sở đầu khen thưởng, so đồ ăn vật đều có tác dụng, chuyện sai tình liền chịu ná băng, xa so với dân dạy thậm chí đánh đánh hữu hiệu. So hùng bản liền thông minh, phục tùng độ cũng có 70, mà lại cơ bản khẩu lệnh nó nguyên like sẽ, kỳ tiếng khẩu lệnh hợp thưởng, một lần cũng không kỳ quái. Ria mang theo tiết Kỳ An gọi bắt vạn nghiệm chứng qua đi, nói ra, thế nào? Ngươi muốn cảm thấy không yên lòng, ta còn có thể thử một lần nữa. Nô Thành Long Nạo Thiên không nói chuyện, ba cái Phật Khiêu Tưởng thành thành thật thật thổi qua màn hình. Cũng không biết cái này dĩa mép rất đậm là làm gì, tựa hồ chuyên môn nữa thích cho người khác đào hầm, mà lại dưới đao tạc không ác, mở miệng cũng là ba cái Phật Khiêu Tưởng. Vừa vặn lại đụng phải Long Nạo Tiên, không hề nghĩ ngợi liền hướng trong hố nhảy, Kỳ An đần độn lu mê 1500 nhập chứng, còn thuận tiện mang sóng đến nhặt cá viên nhân khí. Tiểu ca, cho nhà ta đẹp trai đẹp trai cũng mở tiểu táo chứ sao? Nó hội nhặt bóng nhưng là kiếm về sau luôn luôn không hé miệng, ngươi có thể hay không cũng dạy một chút nó." Thấy thế, Ai đi băng chi diệp hồn ra trưởng nói, "Cái này đơn giản hơn." Kỳ An gật đầu đáp ứng. Chỉ là chó nhiều, lại vừa tiếp nhận, một chút không biết ai là ai, Kỳ An dứt khoát giống một tiếng, "Đẹp trai đẹp trai." Sau đó một đống cho quay đầu, lệnh ra cái đầu nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An xấu hổ, lấy điện thoại di động ra, lần xem cầu cầu ảnh chụp, bên cạnh Kỳ Kỳ duỗi ra ngón tay, chỉ hướng dưới bóng cây, lớp trồi bên trong một đầu đội không trợ thu tiểu kim bà, tiện ca đẹp trai đẹp trai tại này. Vừa điện thoại di động tốt lật đến đẹp trai đẹp trai ảnh chụp, Kỳ An đối chiếu một cái, trước mắt nói, "Ngươi cũng nhớ kỹ. Ngươi học cặn bã trí nhớ có thể theo Kỳ Kỳ so." Thế thì ra Thình Linh đậu đen do uống, trung học ngồi cùng bàn 3 năm, Kỳ An cái gì mặt hàng nặng so với ai khác đều rõ ràng. Kỳ An lần nữa xấu hổ, hắn đối Kỳ Kỳ nói, "Nơi này sở hữu cậu cậu tên người cũng nhớ kỹ." Tiểu Nha Đầu, "Ừm." Kỳ An chứng kinh, lâu thi kỳ thông minh như vậy. "Vậy sau này ta tìm con nào cậu cậu, ngươi giúp ta gọi, có được hay không?" Tiểu Nha Đầu đáp ý cười nói, "Tất." Đẹp trai đẹp trai tới nghe được tên, lại gặp Tiểu Nha Đầu đối với nó ngắc Đội không chợt thu tiểu kinh ba lẻ lươi chạy tới. Ba lần đạn chỉ băng qua đi, đẹp trai đẹp trai rất nhanh biết đem bóng phương ra, Kỳ An lần thứ tư ném ra ngoài tiểu cầu, đẹp trai đẹp trai nhảy về, phóng tới Kỳ An bên chân. Băng chi diệp hồn, tiểu ca, lợi hại. Ta bình thường ở nhà đến cùng nó đoạt nửa ngày. Kỳ An lắc đầu, còn không được. Hắn ngồi xuống, để đẹp trai đẹp trai cắn tiểu cầu, vừa tay ra hiệu nó đem bóng thả đưa tới tay. Lại thử hai lần, đẹp trai đẹp trai lẩm bẩm ở bóng chạy về, một chút nhào tới Kỳ An đầu gối, thân mật đem tiểu cầu đưa đến Kỳ An trên tay. Băng Chi Diệp hồn gặp nhà mình đẹp trai đẹp trai bị kỳ An xoa cái đuôi nhỏ thẳng dao động vui vẻ nói quá tốt tiểu ca một tháng này 600 quả nhiên không có phí công cho đằng sau theo một khu máy bay nhỏ thực nhặt bóng bốn là tại kỳ An dạy học trong khóa học Băng Chi Diệp hồn coi như không có khen thưởng kỳ An cũng sẽ dạy đương nhiên người khác cho khen thưởng kỳ An cũng khẳng định không có cự tuyệt nói lý có bác bạn đẹp trai đẹp trai hai cái này tiền lệ nhà hắn dài cũng đỏ mắt nhau nhau yêu cầu kỳ An thi vị đối với học bù loại chuyện này kỳ ăn biểu thị hắn là ghét tay đắng nhưng là cho người khác học bù không giống nhau lúc này hắn là lao sư Hắc Đậu, tới kỳ kỳ giòn âm thanh vang lên lần nữa. Hắc Đậu là một đầu hát sắc lạp dạ đỏ tên, bất quá này lại nó cùng lớp trồi bên trong khác chó đoạt bóng giành được bay lên, căn bản không nghe thấy. Kỳ ăn nói, "Kỳ Kỳ, đừng có dùng cuốn họng hô. Đan điền vật khí, cũng là bụng nhỏ nơi này, đứng, đan điền dùng lực, ngươi lại hô một lần." Hắc Đậu, tới thanh âm rõ ràng so với lần trước vang dội rất nhiều, lại không thương tổn cuốn họng, lạp dạ đỏ vừa quay đầu lại, gật gù ý tới dạng thơ. Họp hội mới chiều, tiểu nha đầu giống đến làm không biết mệt, mau. Tới. Kẻ, tới nơi này. A bảo, cái này vừa mở cuốn họng Đem kỷ kỹ vốn nên hồn nhiên ngây thơ thiên tính toàn hô lên đến, buồn bực không âm thanh lên tiếng băng sơn. A, loa nhỏ gặp qua không có, mà trên màn hình, các vị xúc tức quan viên khen thưởng cá viên, phi cơ, hỏa tiễn liên tiếp bay qua. Tiếp lấy 66 66 66 666066606666666666. Động động, gặp phải thủ hào. Thủ hào hiện diện, đám tiểu đồng bạn mau tới vây xem. Đoạt cá viên a. Một cái ID gọi lão lâu người xem một hơi cho Kỳ An bay 10 cái Phật khiêu thượng. Kỳ An có chút ch وأن váng, cái này thủ hào là ai nhà xúc tức quan viên. Hôm qua đăng ký thời điểm không gặp có người họ lâu a. Anh, chờ sau đó." Kỳ An quay đầu nhìn về phía Tiểu Nha Đầu. "Đại khái đoán được lão lâu là ai?" Kỳ An hướng Kỳ Kỳ nói, "Kỳ Kỳ, các hiện tại cũng coi như kẻ có tiền, giữa trưa muốn ăn cái gì? Một mục chọn, ta mời ngươi. Ta muốn ăn tiểu mì Hoành Thánh." "Liên tiểu mì Hoành Thánh." "Tốt, một hồi chúng ta qua ăn tiểu mì Hoành Thánh. Ta muốn ăn hai bát." Tiểu Nha Đầu rũa ra hai cây trắng non ngón tay. "Tốt, hai bát. Lại thêm hai cái bánh bao hấp. Đây. Nhiều như vậy ngươi ăn sao?" Ăn không vô giữ lại bàn để ăn. Bên cạnh tích thị ra hé miệng nghe hai người đối thoại, cười khẽ không nói. Trước đó một đợt xúc tức quan viên khen thưởng, tăng thêm lâu đại thổ hào 10 cái phật khiếu thượng, phát sóng trực tiếp ở giữa nhân khí lại tăng, một hơi đột phá 500. Chờ đến giữa trưa cơm trưa, thì thị ra ăn chuyển bá, lại có người nào đó nghèo đói vầng sáng tăng thêm, lưu lại rất lớn một bộ phận nhân khí. Buổi chiều nghỉ ngơi tốt, phát sóng trực tiếp tiếp tục, loa nhỏ khởi động, Kỳ An tiếp lấy theo các gia trưởng yêu cầu cho tiểu bằng hưu thiên bị. Mệt mỏi, quả thật có chút, bất quá lại mệt mỏi cũng chỉ là tạm thời, chờ gọn gọt 100 chó chảo, đạt được chó vương ân ký, là hắn có thể nhẹ nhõm lười biếng. Muốn là lúc sau giá tính đẳng cấp tái khởi đến. Kỳ An sở ba lần cũng là một đầu điển hình sùng và cậu, xoa so hòa thượng khai quang đều nhanh, còn có thể dây chuyển sản xuất đại lượng sản xuất. Đại khái buổi chiều 3 điểm lâu dài, nhìn lấy một đống manh vật hoặc tại dưới bóng cây nhàn nhã hóng mát, hoặc trên đồng cỏ tự do chạy vội, mấy vị lúc trước xem trường xúc các quan viên ngồi không yên. "Tiểu ca, nhà ta cần gì ngày mai cũng muốn, còn có nhà ta Hàm Nghi, Kỳ An ai đến cũng không có cự tuyệt, xoa đem mồ hôi nói, cười nói, ngày mai hơi sớm một chút đến, tới trước viên trưởng văn phòng đăng ký." Sau đó, lại có người hỏi, "Tiểu ca, đại hình quyển ngươi thu sao?" Kỳ An án lấy đầu, lớn bao nhiêu người kia nhìn xem hột thể trạng, lại so sánh một chút chính mình tiểu xảo đáng yêu đức mục, nói ra, "Không đại. Không đại." Năm hát Triều, Kỳ An vắt tay sông Kỳ Kỳ nói tạm biệt, hắn nắm 13 con chó các loại tại động vật vừa cửa. Tiểu Bằng hữu một cái một cái chạy hướng về phía trước tới đón chúng nó về nhà giá trưởng, dùng lực ngoắt ngoắt cái đuôi thân mật định gọi. Đưa mắt nhìn chúng nó đi theo xúc tức quan viên rời đi, một cô nhà trẻ viên trưởng cảm giác thành tiểu tại Kỳ An trong lòng tự nhiên sinh ra. 5 giờ rưỡi, Kỳ An tối đầu xuống, đếm xem, thưởng thêm ra đến cái kia sói so gấu nói, "Cha mẹ ngươi làm sao còn chưa tới?" "Ô ô. Bắt thấp giọng nghẹn nào." Chương 39, Bát Vạn. Chương 39, 8 vạn. Kỳ An đợi đến trạm vạn tối 6 15, Nghiêm Vương phương đều gọi điện thoại tới hỏi thăm Hạ Mị làm sao còn không có về nhà, vẫn không gặp người tới. Phát sóng trực tiếp thời gian Ngô Thành Long Nạo Tiên cũng không tại, Kỳ An một cái tay đùa xoa so gấu, chọn dưới lông mày, nói, không giống nhau, ban đêm tìm không thấy chó, gấp chết bên trong Vương Bát Đạn. Âu Đệ, Bàn Hổ, Hạ Mị, Bát Vạn từng cái bị Kỳ An dắt lên điện ba lượn, hắn hướng duyên thủ tiểu khu quét qua. Ăn xong cơm tối, Kiến Quân mang theo kính lão lận xem sổ sách, Kỳ An cũng xuất ra sách nhỏ, ghi chép hôm nay khen thưởng thu nhập. Phật Khiêu tường 13 cái, tăng thêm hỏa tiễn phi cơ vây cá cá viên một số, tổng khen thưởng 2 vạn 2 khoảng chừng, Kỳ An tới tay một vạn một. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, trên sàn nhà, màu trắng tinh so gấu hướng đi Kỳ An, cái này muốn đổi thành bản hổ, vậy khẳng định là đông đông đông đông. Kỳ An xong bắt vạn cười nói, ăn xong. Bắt vạn đầu lưỡi liếm vào miệng, cái mông nhỏ ngồi xuống, tròn con mắt nhìn chằm chằm Kỳ An dạng ngây thơ, đồng thời ố ố gọi, nghẹn ngào nghẹn nào. Kỳ An, làm sao? Bắt vạn lui lại hai bước, chạy lấy đà nhảy lên Kỳ An đầu gối, đầu lưỡi trên mặt hắn qua. Bắt vạn theo bản hổ không giống nhau. Sóc so gấu so sánh dính người, đều tưởng muốn người ôm. Ban hổ làm theo chỉ cần có người cùng nó chơi, tốt nhất đánh một chầu, lúc này mới toàn thân thoải mái. Trước khi ăn cơm tối xong, chủ nhân trung quy nằm trên ghế salon ôm vỏ nó cái bụng, gần nhất bởi vì cái nào đó không đáng tin cậy Vương Bất Đạn, bắt bạn có mấy ngày này không có hưởng thụ qua. Như thế một cái làm cho người ta ngửa tay, ly tử năng trắng nhung cầu, Kỷ An đương nhiên sẽ không tự tuyệt, mà lại Kỷ An không riêng thủ pháp thuần thục, còn bổ sung mạc đầu sát hiệu quả, tiểu đấu gấu theo Kỷ An độ thần mật nhanh chóng dâng lên. Xem TV đùa bắt bạn, Kỷ An phát hiện nó móng vuốt đại khái có thể minh hóa một tấn thiếu nữ tâm. Chào đọc tô trắng, sau đó chào đệm nên nhánh, tóc đen sáng loại kia, lại béo mút miệng, Kỳ An cũng nhịn không được thưởng thức một hồi lâu. Ban đêm, chờ qua 10 điểm, Kỳ An lần nữa chạy tới vườn bạch thú thả hồn lưu suốt lổng, 11 điểm 20 khoảng chừng về đến nhà, giá tính tích phân biến hành, 24. Kỳ An đem bắt vạn dàn xếp tại bàn hổ ngủ đệm bên trong, đóng lại đèn, kết quả buổi sáng thời điểm, bắt vạn cuộn tròn lấy thân thể nằm tại hắn bên gối, không cứ gọi không náo. Các loại Kỳ An tỉnh ngủ mở mắt, liền theo một đôi tròn căng con mắt đối mặt, một ngày tâm tình thật tốt. Tới gần 9 giờ sáng, vườn bạch thú cửa, Kỳ An vẫn là không có gặp Ngô Thành Long ngạo thiên. Nếu mày thầm nói, tên kia có ý tứ gì? Chó không muốn. Hôm nay mới tới 3 vị tiểu bằng hữu, đều phân tiến lớp trội. Vừa mở phát sóng trực tiếp, một đám gia trưởng vùng lấy cá viên vây cá cho Kỳ An điên tán. Hôm qua tiếp A Bảo sau khi về nhà, trung thực cho ta đều nhận không ra, ta lần thứ nhất phát hiện nó nguyên lai like có thể ngoan như vậy. Sắc thực không giống nhau, 600 đại dương hoa không hoán nghiệm, An An tính tính theo giúp ta xem tivi, cái này nuôi mới gọi sùng vật. 87 cái chữ Hán, thiệt thòi ta hôm qua cố ý sớm tan ca đi đón vợ tài, ăn xong cơm dẫn nó ra ngoài đi tản bộ, tiểu tử này hướng mặt đất một nằm sốc, chết sống bất động. Bất quá cũng tốt, ta về sau có thể bất lo, thật tiểu ca. À đúng, tiểu ca, ta hôm nay muốn đến chậm, một hồi dùng di động đem ngươi nhà địa chỉ phát ta, ta quá khứ tiếp vương tài. Hắn theo một khung hỏa tiễn. Đây mới là lo liệu việc nhà trường thái độ, kỳ an không có ý kiến, gật đầu đồng ý. Buổi sáng 11 điểm, kỳ an đột nhiên chửi ầm lên, long ngạo thiên cái tên vương bắt đảng ngươi, ngươi còn biết muốn tới phát sóng trực tiếp ở giữa. Tay nhỏ rắc đại thủ, tiểu ca cái này là thế nào? Phát lớn như vậy tính khí. Kỳ an. Tiên Vương bắt đạn này hôm qua đem bắt vạn ném cho ta sau liền không quan tâm, muộn lên không nổi tiếp, cũng không lưu cho ta bất cứ tin tức gì, ta không mắng hắn mắng người nào. Lô Thành Long Nạo Thiên vừa mới tiến phát sóng trực tiếp ở giữa liền bị mắng cái đầy bởi đất, tự biết đối lý, hắn nói: "Tiểu ca không có ý tứ, ta hôm qua vừa vặn có việc, không thể phân thân. Người tốt xấu cho ta cái tin tức à, không có số điện thoại di động, người bên trên diễn đàn tại tiếp 10 bên trong nhắn lại cũng được ta." Lô Thành Long Nạo Thiên gửi đi một cái ra mặt giày biểu lộ, ta không phải bận bịu v้าง đầu cấp quên mà lại nói tiểu ca ngươi cũng sẽ không bạc đãi bắt vạn. Không phải sao? Nam lần Kỷ An nguy hiểm thật nhịn không được phun ra một câu cộc mạ. Dĩa mép rất đậm xuất hiện, ba cái Phật khiêu tưởng, không phải vậy mỗi lần vừa thấy được liền phỉ nổ ngươi. Tay nhỏ giật lại thủ, đúng. Ba cái Phật khiêu tưởng, không phải vậy phỉ nổ ngươi. 87 cái chữ Hán, phỉ nổ ngươi. Biết được Ngô Thành Long Nạo Thiên loạn không chịu trách nhiệm đem bắt vạn ném ở Kỳ An một đêm kia bên trên, phát sóng trực tiếp thời gian nữa thích cho xúc các quan môn tự động đội theo, bảo trì đội hình. Phỉ nổ ngươi. Phỉ nổ ngươi. Ngô Thành Long Nạo Thiên máu chó đầy đầu, nói, hảo hảo, là ta không đúng, ba cái Phật khiêu tưởng ta nhận. Trên màn hình ba cái Phật khiêu tưởng tội qua. Hắn nói tiếp: "Tiểu ca, gần nhất Bắt Vạn vẫn là muốn nhờ ngươi chiếu cố. Kỳ An, còn thả ta cái này. Bắt Vạn ngươi không có ý định muốn. Nô Thành Long Nạp Tiền, tiểu ca ta nói thật với ngươi, ta là thật sẽ không nuôi chó. Ta mỗi ngày cũng không biết lúc nào có thể về nhà, Vạn Nhất đem Bắt Vạn nuôi hỏng, thì ta trở về có thể sống mang ra ta." Kỳ An: "Vậy ngươi chuẩn bị thả ta cái này nuôi bao lâu?" Nô Thành Long Nạp Tiền: "Cái này a dù sao ngươi trước môi đi, ta đem cái này tiền thắng cho ngươi, 1000 có đủ hay không?" Diêm Mẹp rất đẫm: "1000. Ngươi nghĩ hay lắm, qua e l đem phí lại thêm 1000, hết thảy bốn cái Phật tưởng." lại cho tiểu ca soát một đợt nhiên khí. Tay nhỏ rát đại thủ, đúng. Bốn cái Phật khiêu tường. Hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian có thể nói là cùng chung mối thù, hỏa lực toàn bộ tập trung hướng Long Nạo Tiên, ai têu cái này cho chủ nhân không chịu trách nhiệm. Bốn cái Phật khiêu tường. Bốn cái Phật khiêu tường. Bốn cái. Ta nói các ngươi thông đồng tốt ta. Nô Thành Long Nạo Thiên Dĩa mép rất đậm, ngươi có thể không giao à? Tiểu ca bởi chiều liền đem bắt và đưa đi thu nhận chỗ, nếu là không xạo đến chơi ôn, dù sao tỷ ngươi trở về mang ra cũng không phải tiểu ca. Coi như các ngươi Lại là bốn cái Phật khiêu tường thổi qua. Có thể Kỳ An mày nhíu lại gấp, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này Dĩa Mép rất đậm không phải làm sơn tặc mua bán, cũng là chơi tiên nhân L nhảy, mấy ngày kế tiếp, Dĩa Mép rất đậm làm nâng lên hướng mang tiếp ấu, sừng suốt giúp Kỳ An từ thổ hào trong tay hố 15 cái phật khiêu tường trở về. Thứ tư lại có hai cái xúc tức quan viên mang theo sùng vật cầu tới, mà cùng một chỗ ngủ 2 ngày, cộng thêm thứ hai cả một cái ban ngày, thứ tư buổi chiều thời điểm, bắt vạn nhào về phía Kỳ An, tại trên mặt hắn đắp cái chào ấn. Tró Vương ấn ký, 4100. Giá tính tích phân, 44, tính cả hồ thường ngày. Chờ đến thứ 5 thời điểm, cho Kỷ An một kinh hỉ. Độ thân mật vượt qua 80, Nguyên một chỉ móng vuốt lớn hô đến trên mặt hắn, giá tính tích phân 30. Đến là giá tính đẳng cấp lở 3 cự thú, tích phân khen thưởng cũng tương tự cao. Muốn nói một hiện tại phục tùng độ cũng có 52, đã đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể tính là nó cái này chủng loại bên trong người nổi bật. Bất quá hụt bên người không là tiểu nha đầu cũng là thích trị ra, Kỳ An vẫn là muốn đợi đại khối đầu thăng nhập ông chủ về sau, lại cho nó hoàn toàn bung ra ngự thú tác. Đúng, nói một câu, độ thân mật vượt qua 80, thuật độ công tiêu ký liền có thể dùng. Chương 40, đại bán ỷ Chương 40, đại Bắt đầu có lẽ sẽ có chút trầm trọng, nhưng ta cam đoan đây là một cái mỹ lệ cố sự. Dê. Vài ngày trước, nô thành đệ nhất bệnh viện phòng bệnh hành Lang, Trác Thần nhũ môi, gửi đi 4 cái vật khiêu tượng. "Tiểu chắc, thì ngươi tỉnh, bảo ngươi đi vào." Phòng đơn phòng bệnh, thầy thuốc đi ra, nói ra. Nhanh như vậy liền tỉnh. Trác Thần xoa xoa thức đêm sung huyết con mắt, kinh hỉ nói: "Chiều hôm qua, tỉ tỉ của hắn chắc Quân bệnh biến chứng phát tác cấp tính tâm suy kiệt, suýt nữa không có cứu trở về, cũng may các nhân tướng, rạng sáng 2 điểm khoảng chừng kiểm tra triệu chứng bệnh tật rốt cục ổn định lại, bị đưa ra trọng chứng giám hộ thất. Chắc Thần đi vào phòng đơn phòng bệnh, tâm lý gấp một chút. Chỉ là hai cái trị bệnh bằng hóa chất chu kỳ, chắc quân một đầu ô tóc đen dài đã toàn bộ rơi sạch, khuôn mặt trắng bệnh tiểu tụy. chắc thần ở trên người nàng đã tìm không thấy lúc trước kêu la thiên hạ người nào không biết quân lúc tự tin phi trạng. Bắt Vạn đâu? Ngươi có chưa có về nhà cho ăn nó? Nó nên nói, trên giường bệnh, chắc quân suy yếu hỏi. Chắc Thần, tỷ, bát vạn ngươi liền không cần lo lắng, có người hội chiếu cố tốt nó. Ngươi đem bát vạn cho người khác. Chắc quân khẽ nhắm hơi hơi giơ lên, chống đỡ cánh tay ý độ ngồi dậy. Chắc Thần tiến lên đè lại bả vai nàng, cười nói, tỷ, ngươi yên tâm. Bắt vạn hiện tại có thể nhanh sống đây này, không lo ăn uống, bên người có người hầu hạ, còn có một đám tiểu đồng bọn đùa chơi, nói không chừng này lại nó liền ngươi cái này khi mẹ đều cấp quên. Không tin ngươi nhìn. Chắc thần lấy điện thoại di động ra, mở ra phát sóng trực tiếp ở giữa. Phố cũ trong vườn thú có một gốc 500 năm sinh, cần ba người vây quanh lão cây rồng, cành lá rậm rạp dưới bóng cây diện tích chừng hơn 50 mét vuông. Nơi này là kỳ an bình thường thích nhất đợi địa phương, bởi vì, hóng mát. Lão bạn Ngụy Ản Trì, trên bãi cỏ phủ lên một trướng tấm thảm, phía trên bày đặt các loại đồ ăn đồ uống. Một vị tướng mạo thanh lệ cô nương đem ngược lại tốt nước trái cây đưa cho bên cạnh phấn nộn đáng yêu tiểu nha đầu, nha đầu rướn một hơi hết, nằm lại cự hình mọc lông gối ôm bên trong. "Chú ý, đi ngươi, người nào trước cấp được liền có khen thưởng." Một quả tiểu cầu bay ra, mười mấy con chó tranh nhau chen lấn nhảy lên ra ngoài, rất nhanh, chó cùng chó ở giữa liền kéo dài khoảng cách. Chỉ trong lát, một cái đức mục ngậm tiểu cầu trở về tranh công lĩnh thưởng, Kỳ An tiếp nhận, lột lệch ra đức mục mà chó, cười nói: "Mỗi lần đều bị ngươi cắp được, người khác còn thế nào chơi? Lần sau không cho ngươi đoạn, ngồi xuống trước." Gâu đức mục sủa một tiếng, lẹ lữa ngồi chồm hổm ở địa. Đi ngươi tiểu cầu lần nữa bay ra đại cầu tiểu cầu tranh nhau đổi theoỗ thành longạ tiên nói tiểu ca bắt vào đâu thì ta muốn nhìn nó thì ngươi trở về Với vặ kỳ An lập tức cáo trạng Long Ngạo thiên tỷ tỷ ta nói cho ngươi sự kiện hôm qua long Ngạo tiên đem bắt vạn ném tại ta một đêm này một câu cũng không nói tin tức gì đều không lưu ta kém chút coi là bắt vạn là đầu chó lang thang trên giường bệnh chắc quân lạnh lùng trắng chắc thần thầnế một chút chắc thần cười lấy lòng sau đó nói tiểu ca ta đã bồi qua không phải việc này không xuống dòng sao người trước tiên đem bắt vạn gọi tới kỳ ăn ở đầu hướng bên cạnh nói kỳ Kỷ, gọi Bắt Vạn. Tiểu nha đầu một chút từ gối ôm bên trong đứng dậy, hai cái tay nhỏ tại bên miệng làm còi hình, khí dồn đan điện, hướng ông chủ Phương hướng lên tiếng la lên, Bắt Vạn tới nơi này. Màu trắng tiểu đấu gấu dấm lên yêu nhã bước loạn chọn chạy tới, tại kỳ An trước mặt ngay tại chỗ một nằm, lộ ra phấn sắt cái bụng cầu vướn ve. Kỳ An ngồi xuống đưa tay, thỏa mãn Bắt Vạn yêu cầu, hỏi, các người lúc nào tới đón Bắt Vạn? Nô Thành long nạo tiền, tiền đã cho, người trước hỗ trợ thôi, mấy ngày nữa liền đến. Kỷ An, tôi ta bất quá đầu tiên nói trước, ở ta nơi này nuôi thời gian rảnh rỗi, Vạn chính mình ăn thành bản tử cũng đừng trách ta không gặp đáp lại, trên đồng có bắt vạn trùng vó, Kỳ An gọi tới bên cạnh tiểu nha đầu, "Kỳ Kỳ, ngươi nhìn cái này móng vuốt nhỏ có thể hay không yêu?" Nhìn thấy thịt thịt đen tuyển chảo đậm, Kỳ Kỳ rũa ra trắng non thủ trường, cùng chảo đậm ấn cùng một chỗ, khanh khách bật cười. Trên giường bệnh, chắc quân thấy thế, tiểu tụy khuôn mặt nổi lên một tia ấm áp mỉm cười. Nàng trước kia cũng thích nhất bắt vạn móng vuốt nhỏ, mỗi lần ra ngoài lưu xong về nhà, lau sạch sẽ sau cũng không bẩn, nhất định trước đích thân lên hai cái. "Chắc thần, thế nào?" "Tỷ, ta không có lựa gạt ngươi chứ. Cái này tiểu ca thế nhưng là chuyên nghiệp, bắt vạn gửi nuôi tại cái kia, ngươi cứ yên tâm đi." Chắc Quân, đây là nơi nào? Phố Cũ Vườn Mắt Tú. Trầm mặc một lát, Chắc Thần nói, ta muốn đi xem Bát Vạn. Tỷ, Bát Vạn thật không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ thân thể, ta sau cùng yêu cầu ngươi cũng không đáp ứng sao? Chắc Quân căm ngang, ánh mắt đối mặt Chắc Thần. Thứ năm, trời trong gió nhẹ, sáng sớm dưới một cơn mưa nhỏ, trên bãi cỏ dính lấy giọt nước, có chút chất lỏng. Hai ngày này lục tục ngoe ngoe có mới tiểu bằng hữu, không qua mấy ngày kế tiếp, lớp trồi bên trong đại bộ phận chó độ thân mật, phục tùng độ đã bị kỳ an soát lên, tuy nhiên tạm thời tiến cung chủ, nhưng đã tính toán so sánh nghe lời. Tới gần giữa trưa thời điểm, chắc thần đẩy một cỗ xe lăn, dọc theo cây xanh ở giữa bàn đá đường nhỏ hướng đi lao cây rong. Gặp có người tới, một đám sung sướng sùng vật cẩu ngoắc ngoắc cái đôi tiến lên vây xem, càng ban hổ, lập tức giữa trưa, đói bụng vừa vặn, có người đến đưa ăn, tiểu mập mạp lập tức chạy gấp tới, cách 5 mét xa đặt mông ngồi xuống, tại đất gát trên đồng cỏ trượt đến xe lăn trước, dừng hẳn, nó giơ lên béo đầu dạng lấy thơ. Kỳ An một tiếng vang dội huýt sáo đêm vây tụ toàn bộ gọi ngừng, nhưng là, luôn, luôn nhu thuận bắt vạn lần này không có nghe lời nói, màu trắng nung cẩu không ngừng gia tốc một chút nhảy đến trên xe lăn người kia trên đầu gối, ô ô kêu to dùng sức thân mật. Tiểu ca, lại gặp mặt, lần này nhận thức một chút, ta gọi chắc thần, cái này là tỷ ta chắc quân. Kỳ An liếc nhìn hắn một cái, đưa tay về nắm, tức giận nói, "Kỳ An, còn có, đem điện thoại di động của người giao ra, miễn cho lần sau lại không tìm thấy người." Hai người trao đổi quá điện thoại di động hào, Kỳ An đưa ánh mắt rời về phía trên xe lăn, lập tức nhíu mày. Trên xe lăn nữ nhân 30 tuổi thượng hạng, mang đồng cầu mạo, vẻ lấy đồ trang sức trang nhã, khuôn mặt nhìn rất đẹp, cũng là trên nét mặt lộ ra một cô khiến người ta run sợ suy yếu. Hai mươi mấy chó chỉ vây quanh xe lăn ngồi xuống, gặp Kỳ An tới gần, vô tổ chức vô kỷ luật Hạ mì chạy ra, chân trước dựng vào xe lăn, hướng chắc quân trên mặt liếc qua. Chắc quân cười né tránh lăn vẫn, Hạ Mị để người ta cái mũ cho vén, nhìn thấy một khoảng đổ trọng, lại thêm suy yếu thần sắc, Kỳ An lập tức hiểu được, tiến lên bắt đi Hạ Mị, rát nó hai bên hai gò má, giáo hấn, lại là ngươi tiểu tử không nghe lời. Ngươi còn cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Giữa trưa không cho phép ăn cơm, thật cũng không cho đạn chỉ bằng, Kỳ An không muốn rơi Hạ Mị hoạt bát thân nhân cá tính, quay đầu hô, "Kỳ Kỳ, tới đem Hạ Mị mang đi." Tiểu Nha đầu chạy tới, Hạ Mỹ lập tức cải biến mục tiêu, gầm hướng kỳ kỳ tay nhỏ, sau đó bị ngậm tại trong mồm chó tay nhỏ bóp, kéo một cái, nhị hóa ô ô kêu chính mình chạy đi. Hạ Mỹ, không cho phép chạy. Trẻ con tiếng vang lên, tiểu nha đầu hướng Hạ Mì đuổi theo. Cảm tạm mọi người bỏ phiếu cùng nhắn lại, còn có cổ thành dạ vũ ẩn ngọ sâu thư đan. Chương 41, trên tảng cây ca KH. Chương 41, trên tảng cây ca KH. Chắc thần đem Chắc Quân đẩy lên đại cây rong dưới bóng cây, thì ra ngược lại chén nước trái cây, đưa cho một lần nữa mang tốt mũ lưỡi trai Chắc Quân. Chắc Quân xoa bát vạn dạ dày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Cảm ơn, không cần, ta không." Chắc Thần đưa tay đoạt lấy cái chén, uống một hơi cạn sạch, cố ý chậc lưỡi nói, bị nữ ngược lại nước trái cây cũng là dễ uống, xương hôi như thế nào?" Loại người này thấy nhiều, thế thì chỉ ra cầm lại cái chén, không để ý tới chính là, không chỉ có một, Chắc Quân đồng giọng nói, "Ngươi đừng để ý đến hắn, gia hỏa này cũng là cái hoa tâm đại cụ cải, dính vào chuẩn không có tốt." "Thì, không mang theo ngươi dạng này a." Chắc Thần kêu oan. Chắc Quân bất lực quét hắn liếc một chút, "Cái này vốn là nên một cái nóng bỏng thông thường, thuyết giáo đạo, chính ngươi đem xem, từ trường cấp 3 đến bây giờ đổi bao nhiêu cái bạn gái, ngươi đếm được sao?" chắc chắn hậm hực mỏ xuống cái mũi, ý miệng, lập tức sẽ ăn cơm, Kỳ An đem 23 con chó chiêu đến cùng một chỗ, để chúng nó một cái chịu một cái song song tốt, bắt đầu bữa ăn trước kỷ luật trình đốn. Từng cái rót đầy thức ăn cho chó, Kỳ An hướng mấy cái không ổn định phần tử ánh mắt cảnh cáo, ai dám hạ miệng ta liền hưởng ai. Bị trọng điểm chiếu cố hạ miệng cùng một cái khác hạ miệng đủ kẻ nâng lên mắt chó liếc trộm Kỳ An. Không được lúc ních, ngoan ngoãn ngồi xuống. Kỳ An vừa nói, một bên lui về sau qua, đứng vững 5m bên ngoài, một cái ăn chó cũng không có, Kỳ An đắc ý cười một tiếng, hai tay đọc đến sau lưng, học chép kia trưởng cấp ba hiệu trưởng điệu, Phát biểu trưởng Thiên nói nhảm, các ngươi phải nhớ kỹ, đến chỗ của ta, các ngươi cũng không phải là phô thông chó. Tại ta giáo dục dưới, các ngươi mỗi một cái đều sẽ thành tinh anh điển hình. Phục tung khẩu lệnh, là chúng ta phố cũ nhà trẻ tối cao tôn chỉ, nếu ai không nghe lời nói. Đang khi nói chuyện, rất nhiều cậu cậu đã nước bọt giọt bên trong túi, có thể Kỳ An không có chút nào muốn ngừng ý tứ, hắn phát hiện làm hiệu trưởng quá mẹ nó thoải mái. Tiểu ca, nhà ta cần gì nước bọt đều chảy ra. 87 cái chữ Hán, số tiểu tử bình thường tổng cái ăn, ta nhìn nó lần này lại chọn. Ha, ha, ha bảo con mắt đều lục. Đương nhiên cũng có đau lòng. Tiểu ca, lại không ăn cơm, có tin ta hay không dùng Phật khiêu tưởng lệnh cho ngươi?" Dĩa mép rất đậm, đến a đến a đến a. Hiệu trường lên làm nghiện, Kỳ An không nhìn một đống cậu cậu xanh lét ánh mắt cùng chúng nó trôi một chỗ nước bọn, nhìn mắt bầu trời, nhàn nhã nói, dù sao không có chuyện làm, ăn cơm trước chúng ta lại đến hát một bài đi. Nhật Lạc Tây Sơn bắn bia về. Lần này tay nhỏ rất đại thủ cũng gấp, tiểu ca ngươi quá xấu. Thế chỉ ra nhìn không được, đi tới lệnh dưới Kỳ An, ngươi với không có. Nhanh để chúng nó ăn. Kỳ An bĩu tay lên, "Ăn cơm." Trong ngay mắt, 23 con chó không kịp chờ đợi đem mặt nhét vào ăn buồn bẹp bẹp. Ở đây sở hữu cho phục tùng độ 1. Chắc thần ánh mắt cố định tại thích thị ra trên thân, mà Chắc Quân làm theo lưu ý đến thích thị ra nhìn kỳ an ánh mắt, cùng khi đó chính mình gì tương tự. Trong trí nhớ đã từng có một chương cùng thiếu niên trước mắt một dạng góc cạnh rõ ràng bên mặt, Chắc Quân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bỗng như nói, "Một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất, ta muốn ở chỗ này làm." Chắc thần sững sờ một hồi, đem con mắt từ trên người thích thị ra dịch chuyển khỏi, gấp lên lông mi, tối đầu nói, "Tỷ." Chi hai lần trước trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả đều không để ý nghĩ, lấy Chắc Quân thể chất, nhiều nhất còn có thể sống qua một lần, cho nên tỷ đệ hai thương lượng về sau, quyết định nếm thử một loại còn tại thí nghiệm giai đoạn cương liệt rượu cọc thái liệu pháp. Nói cách khác, đây là một lần cùng thượng thiên đánh cược, tự đến mức tới cũng là trọng sinh. Chắc Quân nhìn lấy thích thị ra cùng kỳ An, ánh mắt có chút lung lung, gần như nói mơ nói, nơi này có cỏ cây hư khí, nơi này có mát mẹ bóng cây. Nơi này có không buồn không lo cậu cậu, nơi này có trở ta về nhà bất vạn. Nơi này có khi đó tốt nhất hắn, nơi này còn có quá khứ không hiểu chưa ta. Nơi này, có ta trong ngộm tốt đẹp nhất nhớ lại. Một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất, ta muốn ở chỗ này làm. Ngay tại cái này khỏa đại bản nghi ẩn Hồi lâu Chắc thần than ra một hơi, nói: "Ta qua liên hệ bác sĩ Triệu lấy tay ăn bài. Chúng ta qua ăn cơm trưa, các ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Thuật bị giàn xếp tại sói xá, Tiểu Nha đầu cưới đến Kỳ An trên cổ. "Chắc Quân, không cần, lập tức trở lại." Kỳ An, vậy thì tốt, chúng ta lần sau gặp. Bắt vạn thả ở ta nơi này, trừ béo phì, hắn ngươi không cần lo lắng." Chắc Quân cười xong Kỷ An gật đầu, mục đích đưa bọn hắn rời đi, nàng lấy điện thoại di động ra, đeo ống nghe lên, ấn mở một bài chính mình thích nhất ca. "Muốn chân nha, trên tảng cây ca hát." Thứ 5 ban đêm, Kỷ An xuất ra dấu ở trong tủ lạnh thịt bò bún. Lần nữa vụng trộm chạy tới vườn thú. Hôm nay hổ lưu thường ngày biến, nó yêu cầu thêm đồ ăn. Tuy nhiên trong nhiệm vụ không nói muốn dẫn hổ lưu xuất lồng, bất quá cái này đã thành kỳ an thói quen, mở ra chiếc lồng, hắn bồi tiếp hổ lưu chậm rãi bước, bước đi thong thả hướng mặt cỏ trống trải chô thấp sơn núi bên trên. Dưới ánh trăng, kỳ an đẩy ra thịt bò bùn, từng chút từng chút đút cho hổ lưu, trong đầu suy nghĩ bắt vạn sự tình. Nghĩ đến giữa chưa gặp phải cái kia khuôn mặt mỹ lệ, lại dị thường suy yếu nữ nhân, kỵ an mày, lần này, có lẽ bắt vạn muốn một mực đi theo hắn. Bất quá cũng tốt, như thế một cái lý tử năng trắng đúng cậu, lại nghe lời hiểu chuyện, không nao không ngáo. Theo bản hồ mở dạng, Kỳ An cũng là đánh tâm lý ưa thích. Hơi lâu đã ăn xong hổ nữu ngồi chồm hồn thấp sườn núi, bên cạnh Kỳ An sát bên nó ôm đầu gối mà ngồi. Gió đêm chậm chậm, vô ý giấc ngủ, Kỳ An dùng bả vai gổi dưới hổ nữu, hỏi: "Ngươi có sợ hay không chó? Nếu là không sợ chó, ta đem một đại hát dắt tới, chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Ngươi đừng liếm ta, ta hỏi ngươi lời nói đây." Nửa ngày phát hiện mình theo hổ nữu hoàn toàn là nước đổ đầu vị Kỳ An đành phải từ bọn thử cùng lão hổ câu thông. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, Kỳ An ngáp một cái, đứng dậy mang hổ trở về hổ xá. Lặng lẽ sờ đến một chỗ tường vây lỗ hồng. Kỳ An đang chuẩn bị rời ra, bên ngoài đột nhiên vang lên động tính Ẩn tại phía sau cây, trông thấy một cao một thấp hai lau người ảnh nhận vào vườn Bách thú, nhìn ra bọn họ phương hướng tựa hồ là hướng hổ xa qua, Kỳ An khiêu mi, cái này hai gia hỏa tình huống như thế nào? Hơn nửa đêm chạy vườn bạch thú đến, dự định trộm con láo hổ trở về. Bọn họ biết do nói sao nữa a. Bốn phía sơn đen xấu hổ, cách xa thấy không rõ hai tặc yêu đương vụng trộm uống, Kỳ An ngẫm lại, bảo bối của gia hiện tại hắn thủ trưởng. hưởng thị rác về sau, Kỳ An ngoài ý muốn phát hiện bảo bối của cô có coi như không tệ nhìn ban đêm năng lực. Tựa như miệng núi núi. Tuy nhiên tiến vào đêm tối, nhưng một dạng có thể thấy mọi vật. Bỏ cánh cứng cờ gì sợ tạ tạ mở ra cánh cắt cánh, đồng thời bắt đầu ghi hình, sau đó không lâu lường đến hổ xá bên cạnh trên một thân cây, người cao gầy từ trong ba lô lấy ra một khối thịt bỏ sống, nhét vào hổ lung trong khe hở. Lần này Kỳ An càng xem không hiểu, bọn họ đây là nhàn đến phát chán, đêm hôm khuya khoắt đặc địa chạy tới cho ăn lá hổ. Có bệnh a. Cảm thấy vẫn là trước thấy rõ ràng lại nói, Kỳ An mở ra phát sóng trực tiếp, đi về phía trước. Hắn mục tiêu không phải hồ sá, mà chính là Lãng Sơn. A, tiểu ca, đêm hôm khuya khoắt còn làm phát sóng trực tiếp đâu? Chương 42 Bắt ăn trộm truyền trực tiếp 1. Chương 42, bắt ăn trộm phát sóng trực tiếp 1. A, tiểu ca, đêm hôm khuya khoắt còn làm phát sóng trực tiếp đâu? Tay nhỏ rất đại thủ nói, Kỳ An hướng đi Lang Sơn, ngươi cũng còn chưa ngủ. Ngủ không được, mới vừa ở nghe tỉ mụ ca hát, một bài uống rượu say hô sòng, chính tinh thần đây. Tiểu ca, trong tấm hình hai người ai vậy? Gần nhất kỳ An ban ngày phát sóng trực tiếp ở giữa online nhân số ổn định tại 600 khoảng trường, chú ý nhân số đã có 1800. Một vị ID truyền kỳ Diêm Quân nói, tiểu ca, ngươi dùng cái gì nhìn ban đêm thiết bị, tốt rõ ràng a. Kỷ An, vườn Thú giám sát Hai ngày này vừa lắp đặt. Hai người này ta cũng không biết, đêm hôm khuya khoát chạy tới vườn mất thú, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Tay nhỏ rắc đại thủ, chẳng lẽ là ăn trộm? Tiểu ca mau báo cảnh sát. Truyền kỳ Diêm Quân, đúng. Mau báo cảnh sát, đêm hôm khuya khoát sông tới khẳng định không có ý tốt. Kỳ An, không nổi, dù sao chạy không, trước nhìn Kỳ đang nói. Ân, ta trước bóp một hồi mạch, gọi điện thoại tư vấn một chút chuyên nghiệp nhân sĩ. Các người giúp ta xem trọng, hai người bọn họ muốn là chuẩn bị đi đường, nhớ kỹ mưa nói cho ta biết. Tay nhỏ rắc thủ, tốt, tiểu ca chú ý an toàn a. Kỳ An cười nói, Ngươi quên mình là làm gì? Nơi này chính là vườn bách thú, ở chỗ này ta nói tính toán. Phát thông điện thoại, uy, Lý Tỷ, ngủ sao? Tại thoa mặt màng, chuyện gì? Đêm dài đằng đẵng vô ý giấc ngủ, muốn hỏi tỷ ước không hẹn. Tốt, vì cái gì không hẹn? Ngươi ưa thích cương vốn siêu mỏng vẫn là đủ ỉn nên sói. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi lập tức tới ngay. Kỳ An. Lý Tịnh cười nói, thế nào, cái này sợ. Có dám hay không có chút tiền đồ? Ngươi cho câu nói, ta bây giờ lập tức đem ngay đeo tất chân mặc vào. Trong ngay mắt, Kỳ An thể thật chỉ là trong ngay mắt Trong đầu hiện lên một trường không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, vây vây đầu, Kỳ An nói, "Hôm nay sợ rằng không được, tỷ, ngươi vừa liền lời nói nhìn xem phát sóng trực tiếp." Lý Tịnh, "Làm sao? Đến xảy ra chuyện gì?" Kỳ An, "Trong vườn thú vừa leo tường tiến đến hai người, không biết bọn họ muốn làm gì." Lý Tịnh một chút hồi dậy, "Ấn mở phát sóng trực tiếp." Một lát, nàng vội la lên, "Người khác cùng bọn hắn lên xung đột, ta lập tức đi ra ngoài, rất nhanh liền đến." Kỳ An vừa vặn nắm hụt, Đại Hắc đi ra sói xá, "Không có việc gì, ngươi trên đường chậm một chút, cẩn thận xe." Ta trước mang hụt Đại Hắc qua gặp bọn họ một chút. Lý Tịnh xé toạc mặt màng, một cái tay cầm điện thoại, một cái tay mặc quần áo, ngươi chớ làm loạn. Hỗn đại hắc chỉ là sùng vật cẩu, chúng nó không phải đi qua huấn luyện hộ vệ quyền. Kỳ An, cái này hai khối lớn đầu, nhưng so sánh hộ vệ quyền có tác dụng, tiến tâm đi, không có việc gì. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Lý Tịnh nghe được cơn thanh bận, tức bực dậm chân, ra hòa này. Một bên khác, Hồ Lữu vừa mới bị Kỳ An cho ăn no, thêm nữa nó hiện tại cẩn thận địa giống một con mèo nhỏ, ngồi xổm trong góc cảnh giác nhìn lấy ngoài túi hai người, đối trên mặt đất đẫm máu thịt bò thở Trong hai người, người cao gầy gọi Tấn thất một điểm gọi Trương Tu Sa, Trần Tấn nhẹ nhàng đánh xuống chiếc lồng, đối năm sếp trong góc hổ lưu nói: "Mau tới ăn à, mặt đất phía trên có thịt, lớn như vậy một hối, mau tới đây ăn." Gặp hổ lưu vẫn là bất động, "Trương Tu Sa, Trần ca, con hổ này có phải hay không dạ?" "Làm sao không ăn thì ta? Trần Tấn tức giận nói: "Ta làm sao biết?" Phía sau đột nhiên vang lên tiếng người, "Đêm nay khí trời tốt ta, hai vị cũng đêm hôm khuya khoắt đến đi dạo vườn bách thú." Hai người giật mình, quay đầu lại, bọn họ hít một hơi lãnh khí, lui lại kề sát hổ lồng, trong bóng đêm, thiếu niên cầm trong tay xích sắt, nắm một cái cự dạo chơi đi tới, bốn phía đen sì sì. Tôi nhìn phía dưới tượng rằng đầu gấu, tay nhỏ rắc đại thủ, ha ha ha, hai ăn trộm bị hụt ra sợ. Truyền ký Diêm Vân, tiểu ca báo động sao? Bọn họ có hai người, ngươi ngàn vạn cẩn thận a. Kỳ An đã gọi qua điện thoại, lại nói một ở đây, bọn họ lại nhiều hai cái cũng không đủ nó gặm. Tay nhỏ rắc đại thủ, tiểu ca ngươi chậm một chút thả hút, ta đi lấy quả khoai tây vui vẻ. Cái này so nghe tỉ mù ca hát còn có ý nghĩ. Truyền ký Diêm Vân, là rất lợi hại có ý tứ, ta gọi tam bạn cùng phòng cùng một chỗ tiến phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn tiểu ca bắt ăn trộm. Đại học nào đó tốc xá, người trẻ tuổi hô, mấy ca các chơi game, nhanh lên bình đại nhìn phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp có lông đầy mắt. Đừng phiên ta, ta trắng xanh mặt đây. Ồ, nữ chủ bá thoát không. Người trẻ tuổi, đừng nói ta không có nhắc nhở các người, bắt ăn trộm phát sóng trực tiếp, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Rất nhanh, cô đơn dạ du thần, cầm scepter, so thần còn trâu mấy người tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Mà gặp kỳ bảo an một cái người tại này nói nhỏ, mơ hồ dưới ánh trăng, thấy rõ hùng sáng nguyên lai là con chó, cũng là thể trạng rất nhiều điểm đọa người mà thôi, Trần Tấn thở ra miệng hư khí, nói, ngươi là ai? Trương Tusa, tiểu tử Mọi người một con đường bên trên, nước giếng không phạm nước sông, cút xa một chút. Kỳ An đệột ngồi xuống, trả lời, người nào cùng các ngươi một con đường bên trên? Vườn Bạch thú nhà ta mở, ngươi nói ta là ai? Hai người đối mặt, ánh mắt bên trong đều hiện lên muốn muốn chạy trốn thần sắc. Thế thế, Kỳ An cười nói, muốn chạy? Các ngươi có lòng tin chạy qua chó. Trương Tu đường xa, ngươi chỉ có một con chó, hai chúng ta chia nhau chạy, nhìn ngươi chửi ai? Vừa dứt lời, dáng lùn Trương Tu xa vèo một cái chạy mất tăm. Có câu chuyện cũ kể tốt, tử đạo hữu, bất tử bản người nào bị bắt lại người nào không may. Trần Tấn một hồi, máng Mẹ mẹ nó. Tay nhỏ rát đại thủ sốt rồi nói: "Tiểu ca, người kia chạy, mau đổi theo." Kỳ An không lúc đích, nhìn về phía người cao gầy, "Ha ha, hiện tại ngươi nói thế nào? Nếu không, cùng ta cho trận đấu một lần." Trần Tấn ánh mắt lấp loé, một hồi ngoan lệ, một hồi e ngại. Giang Cơ một lát, vốn đã chạy mất tâm trường tu xa lão đảo trở về, Trần Tấn, "Chào đại gia ngươi. Ngươi mẹ nó lương tâm phát hiện." Tu Sa không nói lời nào, Trần Tấn con ngươi đảo một vòng, lúc này đến phiên hắn bán đồng đội. Người cao gầy đi đường, Kỳ An vẫn là đứng tại chỗ, nhàn nhã ngẩng đầu nhìn chấm nhỏ. Tu Sa nhận mệnh giống như hướng mặt đất một ngồi Chỉ chốc lát, chân Tấn Đồng dạng lão đảo trở về, lập tức chỉ trương Tu sa mắng, ngươi mẹ nó làm sao không nói với ta một tiếng. Trương Tu sa hầm hực bĩu môi, hai người lúc trước chạy trốn phương hướng, đen nhánh trong màn đêm chui ra một đầu toàn thân hắc mao đại bạch hùng. Tay nhỏ giáp đại thủ, ha ha ha ha ha, đùa chết, ta kém chút một thanh vui vẻ phun trên màn hình. Cầm sơ bút, 6660666066, 66, Nguyên Lai tiểu ca đã sớm giấu chuẩn bị ở sau. Cô đơn dạng Du thần, xem ra là cao thủ, Tama tiểu ca, lần sau chúng ta cùng một chỗ ngọ người ta yên tâm. So thần con trâu, tiểu ca, người đánh trước sóng giá hao tổn chút thời gian, ta cho ngươi qua kéo người xem, ngày mai ngươi phát sóng trực tiếp ở giữa khẳng định hội họa. Đại hắc vốn là bị nghiêm lập vĩ nuôi rất khá, nhiều ngày như vậy xuống tới, độ thân mật đã sớm vượt qua 80, phục tùng độ cũng đạt tới 80, kỳ an khẩu lệnh dưới, hoàn toàn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Mà lại đại hắc cắn người nhiều nhất đau một điểm, có thể huột khởi sướng điên đến hội chết người. Cho nên ngồi xổ người sống, vẫn phải đại hắc đến làm. Kỳ an vây tay một cái, đại hắc ngoan, ngoan đi tới, cùng một phân ngồi kỳ an khoảng trường. Kỳ an một tay lôi kéo xích sắt, một tay án lấy đại hắc đầu. Hiện tại tốt, vừa vặn hai người, hai đầu chó, ta đề nghị đến lần thi chạy thế nào. Nhìn xem là người chạy nhanh, vẫn là chó chạy nhanh. Không đường có thể đi tự nhiên sẽ chó cùng rất dậu, chân tấn trên mặt nổi lên hung tướng, đá một chân ngồi sổm địa trương tu xa, đứng lên. Quên mình nhóm hôm nay là tới làm gì? Một khi bị bắt, khẳng định nhà tù ngồi mặc. Lão bản cũng cứu không chúng ta. Chương 43, bắt ăn trộm truyền trực tiếp 2. Chương 43, bắt ăn trộm phát sóng trực tiếp 2. Đứng lên. Quên mình nhóm hôm nay là tới làm gì? Một khi bị bắt, khẳng định nhà tù ngồi mặc. Lão bản cứu không chúng ta. Trần Tấn Tử trong ba lô móc ra hai thành cái và vít, phân ra một thành đưa cho Trương Tu Sa. Mà đạt được Trần Tấn nhắc nhở, Trương Tu Sa quay đầu mắt nhìn hộ lông bên trong thịt bò, cũng là sắc mặt quyết tâm, đứng lên tiếp nhận cái và viết. Hai người cầm giới, Kỳ An chọn dưới lông mày, nha a, muốn đánh nhau phải không? Bên người có một cùng đại hắc tại, hắn là thật tuyệt không hư. Bây giờ không phải là hai đầu chó đối đầu hai người, mà chính là Kỳ An khống chế hai đầu chó, đối đầu Trần Tấn cùng Trương Tu Sa, trong này có trên bản chất khác nhau. Đừng nói một tăng lớn hắc cự thú tổ hợp, coi như đội thành bản hộ, bắt vạ, tấn. Có lẽ lại thêm một cái vượng tại dạ ngây thơ tổ hợp. Kỳ An một dạng có năm chắc vô hại đánh dã. Kỳ An, chạy. Đừng để ý tới bọn hắn, ta đến ngay. Phát sóng trực tiếp thời gian, Lý Tịnh liền soát 3 lần. Chuyên kỳ Diêm Quân, tiểu ca, chớ ăn thua thiệt, không chó cánh riều bọn họ, người tránh trước. Không muốn chính diện cứng rắn a, chúng ta bị ổi phát dục, khát sóng. Tay nhỏ dắt đại thủ đồng dạng lo lắng nói, nếu không liền thả bọn họ đi đi, trên tay bọn họ có đao. Kỳ An nhẹ rắc khóe miệng, tỷ, hai người này ban đêm xông vào vườn bạch thú, lại đối ta sáng hung khí, ta nuôi chó cắn bọn họ, hẳn là không cần phụ trợ ta. Bảo ngươi chạy. Ai bảo ngươi thả chó cắn bọn họ? Chính ngươi nhìn ngươi hai đầu chó, giống hội cắn người bộ ráng sao. Lý tịnh gấp đến độ nhanh khóc. Muốn nói đại hắc cùng hụt đều thuộc về khờ manh hệ, bao quát hôn, dày mí mắt, đều dài hơn một chương mặt khổ qua. Thêm nữa bình thường không phải là bị tiểu nha đầu cưới, cũng là bị kỳ an vỏ té xuống đất, cho tới bây giờ không có hiện ra qua công kích trạng thái, đơn giản dịu dàng ngoan ngoãn địa dối tinh dối mù. Nó hai không tầm thường bán cái manh, chỗ nào giống hội hộ vệ bộ ráng. Khó trách Lý tịnh chỉ cần tại đối phương áp dụng hành hung động tác đồng thời tiến hành ngăn lại, đồng thời không hề thêm vào đến tiếp sau thương tổn, ngươi liền không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Nếu làm không được, nhớ kỹ khác cắn bị thương động mạch chủ, cái gì đứt gân gãy xương liền vết thương nhẹ cũng không tính, chó cắn người mà thôi, dân sự tranh chấp rất dễ dàng giải quyết. Kỳ An, dạng này a, ngươi còn chưa ngủ đâu. Dĩa Mép rất đậm, vừa về nhà, nhìn thấy ngươi phát sóng trực tiếp mở ra, liền tiến đến. Ban đêm ra ngoài uống rượu. Thôi uống chút, mấy cái Bắc Phương bằng hữu đến dã mạc hỉ rượu, ta cùng bọn họ đi mấy chén, còn không, có đã liền toàn nằm, không, có ý nghĩa mấy chén liền nằm, không đến mức a. Chính bọn hắn nói muốn chơi bom nổ dưới nước, ta khẳng định không có ý kiến. Kỳ An điểm tán, ta dựa vào anh em tự thần. Ta nói các ngươi hai cái, hiện tại là nói chuyện trời đất đợi sao? Lý Tịnh thực sự nhìn không được. Kỳ An vô cái góc, đúng nga, vậy ta cũng cùng bọn họ qua hai chiêu. Ria mép rất đậm, ngươi có nắm chắc không? Không được trước hết tránh, cái này không mất mặt. Kỳ An cười nói, thỏa thỏa. Kỳ An. Lý Tịnh giơ chân, tỷ, chờ sau đó nói, bọn họ chuẩn bị thủ. Phát sóng trực tiếp ở giữa online mấy người khẩn trương nhìn về phía màn hình. Lại nói Trần Tấn cùng Trương Tu thấy xa hụt, Đại Hắc ngây thơ chân thành, Trần Tấn nói, cái này hai đầu chó không giống hội cắn người, chớ bị tiểu tử kia hù dọa. Chúng ta cùng tiến lên, làm năm hắn liền chạy. Trương Tu xa một chút đầu, hai người giơ cái vặn vít sóng vai tiến lên. Đại Hắc cùng hụt ngày bình thường cơ hồ bị Kỳ An xóa đi sở hữu công kích tính, gặp hai người đi tới, hụt đần độn ngồi chồm hổm trên mặt đất, Đại Hắc lệch ra cái đầu, tại nghĩ bọn hắn có thể hay không cho ăn. Thế thế, Trần Tấn Trương Tu xa càng khẳng định hai đầu chó không cắn người, liếc nhau, cười hướng đi Kỳ An. Kỳ An ghi nhớ vừa rồi dĩa mép rất đậm nói tại đối phương áp dụng hành hung động tác đồng thời tiến hành ngăn lại, hắn một điểm không đổi, nhìn lấy bọn hắn tới gần. Chờ đến khoảng cách không sai bị lắm, Kỳ An buông ra ngự tu tác, hai tay sắp đầu, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nhìn về phía đỉnh đầu tĩnh mịch tinh không, nói ra, các ngươi biết người khổng lồ xanh sao? Không đợi đối diện nói tiếp, hắn tiếp tục nói, người khổng lồ xanh gọi hút, ta chó cũng gọi hút, người khổng lồ xanh hội biến thân. Kỳ An cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào hai người, rác một bên khoe miệng, tà tà cười một tiếng, ta chó cũng sẽ biến thân vệ sở sĩ F vạn SR e, e, sở sĩ S AZ vở sở sĩ sắt dê, phía dưới hình ảnh có chút rất nhỏ hỗn tàn, 12 tuổi phía dưới thiếu niên mời ở nhà dài cùng đi duyệt. Bài này phong cách nhẹ nhõm lãng chủ, sẽ không cải biến. Động thủ. Trần Tấn chào hỏi Trương Tu Sa đồng thời, hai cái nộ công tiêu ký phân biệt treo ở đỉnh đầu bọn họ. Hai thanh cái vạn vít cùng một chỗ đâm hướng kỳ An, nhưng bọn hắn không có chú ý tới, hai đầu chó cũng thay đổi, toàn thân lông tóc vẫn mở đầu, chuẩn bị dựng thẳng lên, lông bờm toàn bộ nổ tung, nhai răng lộ ra đỏ bừng trắng bệnh răng nhọn, giống như hung thú, nhắm người mà phê. Mặc kệ hộ vệ khiển vẫn là ca chín cánh quyền, đều sẽ bản năng dẫn đầu cắn hướng mục tiêu lớn nhất bất chợt tới trước bộ vị, hai thanh cái vặn vít rối ra, hai cái cánh tay liền bị ương. Kỳ An Nguyên Lai tưởng rằng kịch bản hội dựa theo hắn dự đoán phát triển, nhưng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên bản ngồi xổm ở trường tu xa trước mặt hút, đột nhiên bạo khởi cắn về phía bên cạnh Trần Tấn tay, mà Đại Hắc làm theo nhào về phía Đâm Nghiêng bên trong trường tu xa, hai đầu tự thú đến lần lượt quá tất cả mọi người dự kiến giao nhau công kích. Tiếng kêu đau đớn vang lên, tu xa có tốt, bị Hắc cắn cánh tay bổ liền thảm, giá tính đẳng cấp lở 3 hụt lẩm bẩm dừng tay sử dụng sau này lực vung đầu, sư tử lắc đầu kéo theo toàn thân lông bẩm tạo nên một sóng, Trần Tấn bị một cái ném qua vai vung ra khác một bên, tuổi trở bên ngoài ngoặt. Với, éh eh hắt hả nhả ra. Kỳ An ngồi xuống, hai tay phân biệt sở về phía đầu chó, thoáng chẩn an, ngăn lại đến tiếp sau thương tổn. Bất quá nộ công tiêu ký không có tri hồi, ấn xuống bọn họ. Hai đầu cự thú phân biệt đứng ở hai người ở ngực, đại hát 110 cân, hụt 150 cân. Ê, hai người bị ép ra một thanh hư khí, tiếng kêu đau đớn đều nuốt trở về. Nộ công tiêu ký còn chưa trợ hồi, công kích trạng thái giới hụt cùng đại hắc sông hai người mặt đối mặt hung ác nghe rằng, nước bọt giọt bên trong túi chảy đến trên mặt bọn họ. Zezezezezezezezez. Tay nhỏ rắc đại thủ, a. Hù chết bảo bảo. Xác thực, thù đột nhiên bảo khởi thời điểm, ta đều bị giật mình. Ta giọt cái ai ra, vốn cho rằng là ôn nhu chất phát hệ, không nghĩ tới một chút biến thân hung tàn dã thú hệ. Ta về sau tuyệt đối không theo tiểu ca nhai răng. Ha ha đi tiểu, mau nhìn người kia, ta đã lớn như vậy lần thứ nhất trông thấy có người sợ tè ra quần. Kỳ an cái đầu. Nhịn không được bật cười, Trần Tấn giữa hai chân ẩn ướt một màn lớn, hắn lên tiếng nói, chớ loạn sồn a, lại bị cắn ta cũng mặc kệ." Trần Tấn một mặt nước bọn, mặt tiếp mặt cơ hồ người được hụt mi tối, nơm nớp lo sợ không dám chút nào động đậy. Mẹ cứu ta bên cạnh trương tu xa khóc dòng nói. Không để ý đến bọn họ, Kỳ An nhặt lên ngự thu tác, đến gần hổ lung. Bên trong hồ lũng thấy một lần Kỳ An, lập tức chạy tới quả mặt. Cách chiếc lồng, hổ nữu mặt toàn cọ tại trên lan can sát, Kỳ An luồn vào tay, sờ lấy nó đầu, đau lòng nói, "Ngươi điềm nhẹ, mép lại rơi." Ngoa "Tiểu ca, với sâu. Cái này mẹ nó là con lão hồ a." Cảm tạm mọi người bỏ phiếu cùng nhấn lại, tiếp tục cùng thư Đan. Chương 44, bắt ăn trộm chuyển trực tiếp 3. Chương 44, bắt ăn trộm phát sóng trực tiếp 3. Hồ Liễu tại chiếc lồng một bên nằm xuống, một bên phốc phốc phốc núm liễu, một bên dùng mặt cọ Kỳ An luồn vào qua tay, thỉnh thoảng liếm bên trên hai lần. Phát sóng trực tiếp thời gian vỡ tổ. Trước đây không lâu vừa mới tiến đến ID đem solo, thật đáng yêu tiểu Miêu, con mèo nhỏ tên gọi là gì? Kỳ An gãi con mèo nhỏ cái cằm, nó gọi Hồ thích nhất dính người. Truyền kỳ ca lần này lợi hại. Tay nhỏ dắt thủ, thật ấm mộ à, ta cũng tốt muốn sờ một cái xem lão hổ. Điều ca cái gì xúc cảm? Diêm Mép rất đậm trắng trợn nói, đáng tiếc, cái giờ này không có thổ hảo tại, không phải vậy ít nhất lại là năm cái Phật khiêu tường mặt trướng. Nếu không, hôm nào chúng ta làm cục? Kỳ An cười không nói. Diêm Mép rất đậm lại nói, vừa rồi giao nhau công kích là chuyện gì xảy ra? Đồng dạng hộ vệ khiển trì sẽ công kích ngay phía trước mục tiêu, là người hạ mệnh lệnh. Kỳ An ừ một tiếng, sau đó mày nhắc lại, thực hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía một cùng đại hắc, Kỳ An nháy mắt mấy cái, trận tấn cùng chương tu viễn trên đỉnh đầu nộ công tiêu ký giống như có chút không giống nhau. Hắn đi lên trước. Phát hiện Trương Tu Viễn nộ công tiêu ký là hát sắc, mà Trần Tấn là nâu đỏ sắc. Nghĩ lấy một lát, Kỳ An đem hai người nổ công tiêu ký trao đổi, hai đầu chó lập tức cải biến mục tiêu công kích, hút nhau về phía nâu đỏ sắc tiêu ký, đại hát làm theo nhào về phía hát sắc tiêu ký. A, mặt đất hai người lại bị đại cầu dẫn một hồi, riêng phần mình phun ra miệng hư khí. Trương Tu Viễn ở ngược đổi thành càng nặng, doa người hơn hút, tiếng khóc đình chỉ, hai mắt lật một cái, hoàn toàn mất đi. Thấy thế, thế Kỳ An ngoài ý muốn nói, còn có loại này thao tác. Chỉ chốc lát, hồng lam ánh sáng xe cảnh sát trực tiếp tiến vào vườn bách thú. Đèn xe chiếu qua, nhìn thấy hút Đại hắc phân biệt đứng tại một người ở ngừ hung ác nghe rằng, trên ghế lái, phụ cận sở cảnh sát lao tiền xích lại gần kính chắn gió, cả kính nói, cái này hai cái gì chó? Lớn như vậy. Ghế sau xe tuổi trẻ cảnh viên tiểu Tôn khẩn chương nói, Lý Tịnh, người trước khác xuống xe, hai đầu chó quá hung, cẩn thận nguy hiểm. Sau đó Lý Tịnh mở cửa liền hướng ngoài xe chạy. Kỳ An. Lý Tịnh nổi trận lôi đình bay thẳng hướng Kỳ An, một thanh nắm chặt lỗ hai hắn, lay động nói, nói không nên cùng bọn họ lên xung đột. Bình thường cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi liền được đà lấn tới đem ta lợi nói khi gió thoảng bên tai. Ngươi biết hai thanh đồ mở nút chai đâm đến trên người ngươi hậu quả gì sao? Ngươi muốn xảy ra chuyện gì, ta làm sao theo ông ngoại ngươi bàn giao? Ngươi thành tâm nghĩ gấp chết thật là ta. Phát sóng trực tiếp thời gian. Diêm Mễ rất đầm loạn không có nghĩa khí địa lại cười, ha ha ha ha. Tay nhỏ rất lại thủ, thật xinh đẹp cảnh sát tỉ tỉ. Cô đơn giản du thần, tiểu ca, ngươi nếu có thể đem nàng thu phục, ta về sau liền phụng ngươi làm thật tượng. Truyền kỳ Diêm Quân, ta cũng thế. Cầm sơ bút, 1. Không để ý tới phát sóng trực tiếp ở giữa bọn này ra súc, Kỳ An đau đến miệng, lệnh ra cái đầu gạt ra nụ cười nói, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Hai cái tiểu mao tặc mà thôi. Còn giáng mạnh miệng. Lý Tịnh chứng mắt Trên tay đang chờ tăng lực, tiểu tôn từ trong cửa sổ xe thăm dò, hô, Lý Tịnh, cẩn thận chó. Lý Tịnh trung điệp hừ một tiếng, trong lỗ mũi phảng phát phun ra hai đạo nóng rực khói đặc, phẫn hận chậm chậm kỵ an liếc một chút, buông tay, nói, đem bọn nó gọi trở về. Kỳ An xoa xoa thấy đau lỗ tai, bĩu môi, hắn triệt hồi nổ công tiêu ký, gọi về một đại hắc mặc đầu sắt Trần An. Hai đầu đại cẩu ngồi xổm kỵ an khoảng chừng, khôi phục lúc trước khởi manh bộ cục được giải phóng, chân nước ngồi dậy, chỉ hướng kỵ an, hồ, cảnh, cảnh sát, hắn thả, thả chó cắn chúng ta. Nhanh!" mau đưa hắn bắt lại. Mà ở ngược mất đi áp lực, Trương Tu Viễn ràng giặt tỉnh lại, thấy một lần lý tĩnh, tại chỗ khấp đến, cảnh sát, cứu ta ta cũng không dám lại. Lại nói Trần Tấn đúng là cái nhân vật, vừa bị hoảng sợ gần chết, lại gây cái cánh tay. Não tử lại như cũ thanh tỉnh, ngồi dưới đất dùng lực đạp một chân Trương Tu Viễn, thấp giọng quát lớn, người mẹ nó câm miệng cho ta. Trương Tu Viễn sững sờ một chút, lập tức im tiếng. Lao tiền cùng Tiểu Tôn lần lượt xuống xe đi tới, có ý tránh đi kỳ an bên người hai đầu ác còn không có biến mất, tạm thời cảm giác không thấy đau, hướng Lao Tiễn so tài một chút mẹ mặt cánh tay, run hô hấp nói ra, cảnh sát Hắn thả chó đem ta cánh tay đều tát nước, nhanh mắt hắn. Lao tiền không nói chuyện, Tiểu Tôn sau khi chụp hết ảnh xong, đem trên mặt đất hai thanh cái vặn vít cẩn thận cất vào túi bị kín bên trong, Lý Tịnh cười lạnh, hắn thả chó cắn các ngươi. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, đêm hôm khuya khoắt các ngươi chạy vườn bạch thú tới làm gì? Chúng ta, chúng ta tới. Trần Tấn nói quênh co, ánh mắt lấp loé. Kỳ An vỗ xuống Lý Tịnh, chỉ hướng lòng bên trong thịt bò. Lý Tịnh mục đích hiện nghi hoặc, đưa cho hắn một cái túi bị kín, qua lấy ra. Cẩn thận tay đừng đến. Kỳ An đi hướng Hồ Lung. Lão Tiễn Kiên Kỷ nhìn về phía ngồi trồn hổm trên mặt đất không ai quản hộ cùng Đại Hắc, Lý Tịnh, cái này hai đầu chó không có vấn đề a. Khoảng cách gần như vậy nào lên, nổ súng đều vô dụng a. Không có việc gì. Lý Tịnh nói, gần nhất mấy lần tan ca tới đó nó đệ, nàng đã sớm cùng hai khối lớn đầu quen, đi lên trước sở sở chúng nó đầu to. Đại Hắc dao động lên cái đuôi rã ngây thơ, thuộc còn có chút lãnh đạm, nhưng cũng không thủy tiện nhai răng. Bên cạnh tiểu Tôn Hải hùng khiếp viết viết miệng. Kỳ Andy và Hồ Lùng, phát sóng trực tiếp thời gian lại nổ, vừa mới tới một nhóm người, tiến đến liền hô, ăn chúng đâu? Không phải nói bắt ăn trộm phát sóng trực tiếp sao? Người đâu? Không có ý nghĩa, cảnh sát đã đến, không dễ chơi. Ai hú quà táo, mau nhìn lồng bên trong. 66-66-66, bắt ăn trộn phát sóng trực tiếp biến thành đả hộ phát sóng trực tiếp. Ta xét ít, các ngươi đừng nói cho ta đây là một con mèo. Lồng bên trong, Hồ Lữu gặp Kỳ An tiền đến, lập tức dính bên trên, hai cái hổ trảo ôm lấy Kỳ An bắt chân, mặt liền cọ đi lên. Kỳ An quất ra chân, vừa cất bước, một cái chân khác lại bị ôm lấy, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, đừng làm rộn, ngày mai chơi với ngươi, làm chính sự đây. Dùng đuôi biển kiến cẩn thận gói ký bò, gặp thịt bò bên trên có mấy cái lỗ nhỏ. Bên trong tựa hồ nhét đồ vật, Kỳ An khiu mi, "Ừm. Chiếc lồng bên ngoài, Lý Tịnh hỏi, làm sao?" Kỳ An quay người đi ra ngoài, nói ra, "Ta lấy ra nhìn." Lý Tịnh ngăn cản, "Đừng, ngươi từ lồng bên trong đưa cho ta." Kỳ An làm theo, sau đó, lão tiền, Tiểu Tôn tiếp cận đến, ba người đánh lấy đèn tin, thấy do thịt bò châm ra trong lỗ nhỏ đút lấy hồng sắt tiểu dược hoàn, Tiểu Tôn nói, "Đây không phải thuốc diệt cho sao?" Thuốc diệt chuột. Kỳ An vội vàng chạy tới. Mấy người cùng một chỗ chuyển hướng Trần Tấn cùng Chương Tu Viễn, Lý Tĩnh hỏi, "Kỳ An, con cọp này cái gì chủng loại?" Kỳ An ngẫm lại, "Ta nhớ được là hoa nam hổ." lí tịnh sông mặt đất hai người cười lạnh, ý đồ độc sát quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật, hai người các ngươi trở lấy nhà tù ngồi mặc đi. Nói bự. Nói bậy. Chúng ta không có. Cái này thịt bò không phải chúng ta. Trần tấn vội la lên, trừng mắt Trương Tu Viễn. Trương Tu Viễn đồng dạng giải với nói, "Đúng, chúng ta không biết cái gì thịt bò, không phải chúng ta ném lồng bên trong, không phải là các ngươi ném." Kỳ An lấy điện thoại di động ra, điểm kích phát ra, phóng tới trước mặt hai người, "Nếu như không phải là các ngươi ném, này hình ảnh theo dõi bên trong hai người là ai?" "Các ngươi song bảo thai huynh đệ. Trần Tấn ánh mắt đột nhiên lớp, lập tức hoảng hốt, không phải nói hổ lung bên cạnh không có giám sát sao? Kỳ An Phi Mi, người nào nói cho các ngươi biết hổ lung bên cạnh không có giám sát? Chương 45, thú vương tên. Chương 45, thú vương tên. Ai đi so thần còn trâu tại các đại phát sóng trực tiếp ở giữa đi một vòng, khắp nơi gào to, chờ lúc trở về, đã nhìn thấy Trần Tấn, chương tu viễn bị quẳng lên xe cảnh sát, có lầm hay không? Cái này kết thúc. Ta cái gì cũng không thấy a, mà bị hắn kéo vào được người xem đồng dạng bất mãn, nói xong bắt ăn trộm phát sóng trực tiếp, ăn đâu? Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Bắt ăn trộm ngươi cởi quần làm gì?" Kỳ An nói, ta một hồi đem màn hình giám sát chuyển lên, video địa chỉ phát tại phát sóng trực tiếp logo bên trong, không thấy được đồng học có thể chính mình điểm vào xem. Ngày mai còn phải sớm hơn lên, hôm nay trước đến nơi này, mọi người bye bye. Phát sóng trực tiếp quan bế. Xe cảnh sát đi xa, trong vườn thú trở lại yên tĩnh, tiếp vào điện thoại Phùng Kiến Quân chế một bước đổi tới. "Ông ngoại." Kỳ An cười nói. Lúc này Hồ Lữu thích nhất hai người đều tại, nó dán trước lồng đi qua đi lại, dùng lực cọ, cọ đáng tiếc cũng là cọ không đến. "Phùng Kiến Quân, ngươi ban đêm không ngủ được, chạy đến trong vườn thú tới làm gì?" Kỳ An gãi gãi đầu, sau cùng quyết định thành thật khai báo, đêm nay sự tỉnh đoán chừng ngày mai liền sẽ tại trên internet truyền ra, hắn muốn giấu giếm cũng đời không. Phùng Kiến Quân nói, "Ban đêm mang đi ra ngoài đi tản bộ. Ta nói làm sao gần nhất buổi sáng cho hổ ăn Cô nàng thời điểm nó luôn luôn ăn không đủ no." Này hai tên trộm lại là chuyện gì xảy ra? Kỳ An lấy điện thoại di động ra, phát ra ghi hình, ở bên kể ra đi qua. Xem hết, Phùng Kiến Quân hướng đi còn trung thực ngồi xổm, lại khờ lại manh hụt cùng đại hắc, thân mặt sờ sờ chúng nó đầu. Muốn không có cái này hai khối lớn đầu tại, chính mình ngoại tôn này lại khả năng đã nằm trong bệnh viện. Cân nhắc hơi lâu, Phúng Kiến quân đối Kỳ An nói, lần sau muốn mang hổ lưu đi tản bộ, trực tiếp từ đại môn tiến đến, đừng có lại lén lút leo tưởng, ta sẽ thông báo cho phòng trực ban người. Còn có, gặp lại loại tình huống này, không thể chính mình tùy mạnh, ngươi một chiếc điện thoại, ban đêm trực ban lão cố lao chu lập tức liền sẽ tới. Biết ông ngoại, lão Phùng lại nói, ngươi bình thường mang hổ lưu ra ngoài, nó sẽ không chạy loạn sao? Sẽ không, nó có thể trung thực. Kỳ An tay vươn vào chiếc lồng, ta hướng hổ lưu mọc ra màu trắng lông tơ cái cằm. Thế thế, lão Phùng cũng không nhịn được ngửa tay, cùng một chỗ đưa tay, nói ra, ngày mai ăn cơm tối xong, ta cũng cùng đi. Kỷ An thiếu đáp, "Được." Về nhà thượng truyền xong video, nằm dài trên giường, Kỳ An xoa quần tại bên gối tiểu đầu gấu, tao mày nói, "Bọn họ muốn hạ độc chết hồn yếu, vì cái gì?" Cùng lúc đó, một tư nhân hội sở, Lục Tuấn Kiệt điện thoại vang lên, mắt nhìn điện báo biểu hiện, đi ra ngoài cửa. "Trần tấn bọn họ bị bắt." "Chuyện gì xảy ra?" Hai cái vô dụng đồ vật. "Ngươi tìm người đi vào mang câu nói, để bọn hắn đem miệng đóng chặt thực." "Không cần, bọn họ luôn có muốn xuất đến một ngày, chỉ cần có chút não tử liền sẽ không nói lung tung." "Không quan hệ, lão chết hay không không trọng yếu, chúng ta trên tay còn có thể thành cho đồ vật." Sự tình tiếp tục đi làm, không có quá đại ảnh hưởng. Cũng là tại vào lúc ban đêm, Kỳ An vừa mới lên truyền video phía dưới bình luận trong vùng dần dần làm nóng, ấm lên, cho đến sôi trào. Tuy nhiên trước kia cũng có qua vài đoạn có quan hệ Kỳ An video tại trên internet lưu truyền, nhưng cũng không sánh nổi lần này rung động. Khi hụt bởi vì nổ công tiêu ký toàn thân lông bẩm chuẩn bị nổ tung, ngân châm một dạng trướng mắt, tương đương với tự mang hình ảnh phủ lên hiệu quả đặc biệt, răng nhanh răng nhọn lớn, thân hình khủng lồ phối hợp điện cuồng dã tính ánh mắt, đây chính là một cái hiện nhân ở nhân gian hành tẩu thượng cổ hung thú. Có chút tính cách khoa trương dân mạng rất khoát dùng hụt làm vì chính mình ảnh chân dung. Gia hỏa này cũng quá bình tĩnh đi, hai thanh cái vặn vít đâm đến, hắn thế mà còn có tâm tình làm sao? Ta tương đối hiếu kỳ hắn nói cái gì, này cười một tiếng tốt ta, "Ân." Lại tàn lại đẹp trai. Song song, ban đêm ta ngủ không được. Trên lầu hoa si mê gái, trai, giám định hoàn tất. Hai đầu cầu cầu một chút nhào tới thời điểm, Doa ta một hồi. Chẳng lẽ không có có người phát giác cái này tiểu ca tám môn sao? Này hai đầu chó là giao nhau công kích, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong nháy mắt trở mặt, đơn giản khó lòng phòng bị a. Người cái này nói chuyện, thật đúng là Nhà ta mở chúng chó, bình thường hộ vệ huấn luyện đến cho dù tốt, công kích trước trung quy tử ngôn ngữ tay chân bên trên biểu hiện ra ngoài, cái đuôi, lốt hai, con mắt. Các ngươi nhìn cái này hai cái chó, trước một khắc đang diễn kịch mua vui, cái kia hắc sắc đại bại hùng còn lệch ra cái đầu, kết quả sau một khắc lại đột nhiên bạo khởi, mà lại là hướng đâm nghiêng bên trong tấn công. Ta thật muốn biết hắn bình thường huấn luyện như thế nào. Cái này đơn giản, ta cho ngươi hắn phát sóng trực tiếp ở giữa chỉ, phố cũ vườn mạch thú, chuyên nghiệp lưu cậu, một ngày tu phí 20, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, không ngừng không. Ngoa tạo, 3 phút 09 giây. Cậu Vương giao nhau trạm có hay không? Lực công kích năm quả tình, bạo phát lực năm quả tinh, thuấn phát kỹ năng, không thi pháp trước dao động. 66-666, người chết thuốc trừ sâu lại có thể ra một cái kỹ năng mới. Vì cái gì không dứt khoát ra một cái mới anh hùng? Cầu Vương A, nhiều bá đạo. Ngốc hay không lóc? Tiếp lấy hướng phía sau nhìn, lông chó vương, rõ ràng là thú vương. Lông bên trong là con mèo a. Quỷ, quỷ, hắn coi láo hổ là mèo hống. Thú vương tiểu ca mời nhận lấy ta đầu gối. Bạn cùng phòng vừa bị ta đánh thức, hắn hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất. Hình vẽ độ dày lập phá, cả đoạn video tinh tú chỗ thực là hắn đối lúc công kích ở giữa cùng công kích tiêu chuẩn nắm chắc, bị tán người kia coi như bẩm báo mỹ quốc tòa án, tiểu ca cũng là khi đình vô tội phong thích. Chính xác, sách giáo khoa đồng dạng phòng vệ chính đáng, không có tâm bệnh. Cái kia nói muốn phát hắn phát sóng trực tiếp ở giữa chỉ người đâu. Ngày mai chừng nào thì bắt đầu, ta muốn đi nhìn thú vương phát sóng trực tiếp. Đêm đó, người trong cuộc đã thiết đi, thú vương tên Lặng Yên bắt đầu trên giang hồ. Khục, tại mạng lan truyền trên mạng. Buổi sáng 7 giờ vừa qua khỏi năm điểm, Kỳ An điện thoại lên, mơ, mơ màng màng ấn nút nghe, để lên lộn hai, Kỳ An. Tối hôm qua này hai đầu chó có phải hay không hụt cùng đại học? Ha ha ha ha. Nghiêm Lập Vĩ chói hai tiếng cười to từ trong ống nghe truyền ra, Kỳ An nhíu mày cầm xa điện thoại di động, nghe mập mạp chết bẩm còn tại lẩm bẩm bức lẩm bẩm ngủ vui cười, hắn một chút nhấn tắt điện thoại. Bên gối, một đôi tròn con mắt cùng mình đối mặt, Kỳ An sờ sờ ly từ năng, nói, "Thời gian còn sớm, ngủ tiếp sẽ." Tiểu đấu gấu nhu thuận nằm xuống đầu, không lên một tiếng. Vừa nhắm mắt, điện thoại lại vang, xem xét điện báo biểu hiện vẫn là Nghiêm Lập Vĩ. Kỳ An hôm qua ngủ được muộn, vừa sáng sớm bị đánh thức, rời khí rất lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Kết nối về sau, hắn không cho đối phương nói chuyện thời cơ, ngươi lại gọi điện thoại tới. Có tin ta hay không thả hột cá ngươi. Lần này rốt cục thanh tính. Phía trên núi khu biệt thự, Nghiêm Bản Tử đối điện thoại di động làm trước mắt, sau đó sáng suốt lựa chọn đưa di động thả lại trên bàn cơm. Mới vừa ở ăn điểm tâm, Nghiêm Lập Vi tại trên internet nhìn thấy tối hôm qua video, khi hột một cái sư tử lắc đầu đem ăn trộm vùng bay lên, Nghiêm Bản Tử tâm lý tức cao hứng lại sợ. Cao hứng là bởi vì chó là hắn, như thế một đầu hung mãnh cự thú mang theo trên người, ai dám động đến hắn. Sợ hãi cũng là bởi vì chó là hắn, khởi sướng điên đến hắn cái thứ nhất bị quật bay. Buổi sáng, Kỳ An tại cửa ra vào tiếp vào chúng tiểu bằng hữu. Hoạt bát sáng sửa xài quyền vượng tài bị vò hai lần về sau, liền hướng Kỳ An trên tân đốc xước. Biết thời gian đến, Kỳ An túi người, vừa tài một cái chào ấn đắp trên mặt hắn. Giá tính tích phân 94, chó vương ấn ký 5100, không tính bắt vạn, vừa tài là nhóm này dùng vật cậu bên trong cái thứ nhất cho Kỳ An con dấu, mà hắn tiểu bằng hữu cũng nhanh, dự tính đợi đến hết thứ 3 thời điểm, Kỳ An liền có thể thu hoạch hắn đợt thứ nhất thành quả lao động. Rất nhiều gia trưởng đều lựa chọn tại phát sóng trực tiếp thời gian treo, có rảnh thời điểm coi trọng hai mắt, nhìn thấy ái quyển trên đồng cỏ tự do chạy chơi đùa, bọn họ khó tránh khỏi sẽ đem mình thay vào đi vào. Bất tri bất giác liền trộm lưu luyến phần này tranh thủ lúc rảnh rỗi nhàn hạ. Ha ha ha, a bảo lại tại lăn lộn đầy đất. Ai đi thứ năm liệm gửi đi mưa đạn, đằng sau theo 20 cái cá viên. Thật hâm mộ nhà ta số tiểu tử, ba ngày tại trong vườn thú không buồn không lo khắp thế giới chạy vội, trở về đến nhà, hướng cái đệm bên trong một năm sấp, cái gì đều không cần quản, ngủ một giấc thành chó chết. Ta lúc nào cũng có thể vượt qua chó chết thời gian. 87 cái chữ Hán cảm khái nói, đằng sau theo năm cái vây cá. Tiểu ca, nhà ta đẹp trai đẹp trai chừng ngắn, chờ sau đó chơi nhặt bóng trò chơi thời điểm, hướng nó này lệch một điểm. Một chút xíu liền tốt băng chi diệp hồn nói ra, đưa lên hai cái vây cá. Khen thưởng có lẽ đến không có nguyên do, thế nhưng là, xúc kích quan muôn vui lòng à, những này cầu cầu, hiện tại không chỉ là bọn họ hải tử. Tới gần 10 điểm nửa giờ lợi, Kỳ An phát hiện phát sóng trực tiếp ở giữa online nhân số có chút rất không thích hợp, đến 11 điểm mới thôi, nửa giờ bên trong lục tục ngo nghe tiến đến hơn 300 người. Mà cái giờ này, với lúc là cú mèo rời giường canh giờ. Giấc mẹp rất đậm, tiểu ca, xin ý tới. Coi trọng con nào, người nói chuyện, ta giơ đao. Chương 46, giá trị con người 30 triệu. Chương 46, giá trị con người 3000 vạn. Thú Vương. Cái gì Thú Vương? Một đám người vừa vào phát sóng trực tiếp ở giữa liền hô Thú Vương, Kỳ An không hiểu ra sao. Thú Vương tiểu ca, ngày hôm qua hai cái chó đâu? Ta hôm nay vừa tỉnh ngủ, vừa sáng sớm chuyện thứ nhất cũng là tiến tới thăm ngươi phát sóng trực tiếp. Kỳ An ngẩng đầu nhìn mắt Thái Dương, điểm khen, ngươi lên thật sớm. Đại hát tại cùng ông chủ đám tiểu đồng bạn cùng nhau đùa giỡn, Kỳ An đem màn ảnh nhắm ngay lại bạn nghỉ Ảnh Trì. Dương tay. Tiểu nữ Hải đang làm gì? Nàng tại sao có thể dạng này? ID Lâm ca người xem vội la lên. Dưới bóng cây, lần trước Kỳ Kỳ cho một mang một chi nơ con bướm, cảm thấy rất xinh đẹp. Thế là, nàng buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, hướng thích chỉ ra túi sách bên trong bà tri. Hột trên đầu lông bẩm bị châm ba thanh bí bóc, từ trái hướng phải theo thứ tự là vàng nhạt nơ con bướm, phấn sắc nơ con bướm cùng hồng sắc nơ con bướm. Một đám sáng sớm cú mèo vốn là tiến đến nhìn tối hôm qua cái TV phong lẫm liệt, nhắm người mà phệ hung thú, người nào muốn thấy cảnh này? Thú Vương tiểu ca, một dạng chó ngươi có phải hay không nuôi hai cái? Một cái dạng ngây thơ, một cái hộ vệ. Nguyên lai là nuôi hai cái, ta đã nói rồi, làm sao khác biệt lớn như vậy? Kỳ An, liền cái này một cái a, đêm qua cũng là nó. Nó gọi hột Tố Vong tiểu ca, ngươi đừng nói giỡn, nhanh, đem ngày hôm qua cái kia hộ vệ khuyên gọi tới, quá quy phòng, ta muốn khoảng cách gần tuyệt độ, coi nó là ảnh chân dung. Kỳ An nhắc lại, ta không có nói đùa, cũng là nó. Hôm qua tại bình luận trong vùng tự xưng trong nhà mợ chuột chó Lâm ca nói, tuy nhiên ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng từ trong video đại cầu biến thân trước bộ dáng đến xem, đúng là cùng một con chó. Mưa đạn dừng lại, phát sóng trực tiếp thời gian cái cầm nát một chỗ. Càng để bọn hắn im lặng là, cái kia đại cầu hoàn toàn không có một đầu ác quyền tự giác, không chỉ có tùy ý tiểu nữ hại tại nó trên đầu bài bố, còn lẻ lưỡi đần độn dạng ngây thơ. Lâm Ca phát một cái đau lòng nhức góc che mặt biểu lộ, "Tiểu ca, xin cho tiểu nữ Hải dừng tay." Kỳ An gặp Kỳ Kỳ cùng hột chơi đến mận Nhật Hồ, hắn khó hiểu nói, "Tiểu nữ Hải làm sao? Người nói là nờ con bướm, không phải thật tốt sao?" Ba thanh bím tóc ghim lên đến rất dễ nhìn. Phát sóng trực tiếp thời gian, rất nhiều dân mạng đều là một bộ "e z e xịt e -G. "Biểu lộ," Lâm Ca nói, "ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta đoán ngươi khẳng định không hiểu, hiện tại trên thị trường một đầu ưu tú cao đoan hộ vệ khuyến giá cả. Tháng trước, cha quốc vương tử Hoa 2 triệu đô la Mỹ." Từ Úc Châu một nhà hộ vệ quyền bỏ mua sắm một cái hiếm thấy đại thể hình tuần chủng đồ bị mãn. Kỳ An trước mắt, chó này làm bằng vàng, 2 triệu đô la Mỹ. Nó lại nghe lời nói có thể hơn được cánh quyền. Lâm ca, chức thức cao đoàn hộ vệ quyền tác dụng không chỉ là phục tùng đồng thời bảo hộ chủ nhân, nó còn có một cái khác công dụng, dùng chúng ta hoa quốc lời nói mà nói cũng là mặt núi. Cái này theo lái hào xe, ôm siêu mẫu là một cái đạo lý, một đầu cao lớn uy mãnh chó dẫn ra qua là khí phái, nếu là chó này còn nghe lời, hội bảo hộ chủ nhân, đây chính là dùng tiền cũng khó mua mật núi bị Trạ Địch quốc vương tử mua đi đầu kia đồ bẹt màn mặc kệ từ thể trạng, bên ngoài, đơn thuần lực lượng so sánh bên trên cũng không bằng người hụt, lại thêm tối hôm qua hụt tại trong video biểu hiện ra ngoài tuyệt đối phục từng tính cùng quần giá công kích tính, người tin hay không ra giá, giá 500 vạn đô la Mỹ đều có thổ hào đến đoạn. Phát sóng trực tiếp thời gian, không rõ chân tướng quần chúng đây xem, ta qua, một con chó 30 triệu VND, đùa ta đây. Ta cảm thấy đáng tin, ngẫm lại hụt loại này chó mấy năm trước giá cả bao nhiêu. Thật dạ, ta sẽ ít, các ngươi không nên là ta. Kỳ An trong lòng cũng đang hoài nghi, hụt giá trị con người sát thực rất cao. Nhưng 30 triệu lời nói liền hơi cường điệu quá. Sau đó, ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, Hoa Vi Định Luật đột nhiên cười to. Cái này ngốc tất hay vậy? Buổi sáng không uống thuốc ca. Hoa Vi Định Luật, xem ra vị này lầm ca là cái hiểu công việc. Hắn nói thiên chân và xác. Đầu kia 2 triệu đô la Mỹ đồ bẹt mạng trải qua tin tức, tháng trước số 13, tại mọi sóng trên internet liền có thể tìm tới. Ha ha ha ha ha. an, ta nói mập mạp chết bầm này, làm sao sáng sớm động tinh gọi điện thoại cho ta? Thật sự thật, ngươi cười cái gì? Có buồn cười như vậy sao? Ta có thuốc, ngươi ăn sao? Nghiêm bản tử còn tại này ha ha ha, vui vẻ trong lòng, buổi sáng vừa nhìn thấy video, là hắn biết chính mình kiếm bộ phát. Vốn chỉ là hy vọng mình sẽ không lại tùy tiện cắn hắn cái chủ nhân này, hoàn toàn không nghĩ tới Thả Kỳ An nơi này hơn 2 tuần lễ, ngáy mắt giá trị con người là không chỉ gấp 10 lần, mà hắn trở thành vốn không qua 5000 MDT mà tôi, mập mạp chết bẩm có thể không vui a. Nhìn về phía dưới bóng cây bị kỳ kỳ châm ba thanh bím tốc hụt, Nghiêm Lập Vĩ có chút đau lòng, đáp ứng lão bà đem hụt đưa cho tiểu nha đầu, hắn liền không có cách nào đổi ý, trừ phi lão bà không muốn. Nhưng là không quan hệ, hắn còn có đại học Hòn đá nhỏ đường thủy sản bán buôn thị trường trong văn phòng, Nghiêm Lập Vĩ tâm tính tốt, điểm điếu xì gà, phun ra khói đặc đắc ý nói, về sau trong nhà khách đến thăm người, ca một con chó liền đại mấy ngàn vạn, các ngươi mẹ rở dạ tỉ tính toán cái bóng. Vườn Bạch thú đại bạn Nỉ Ẩn Chi, Kiki từ túi sách bên trong lật ra một cây dưa leo, ngồi xuống điều chỉnh hột trên đầu méo xẹo nơ con bướm, nàng đem dưa leo đưa đến mọc lồng gối ôm trước mặt, hút ăn dưa leo. Trên sách nói ngươi cái này chủng loại cậu cậu muốn nhiều bổ sung vitamin, không phải vậy dễ dàng dụ lòng, liền không dễ nhịn. Hụt nghe dưa leo, phát hiện không phải ăn, coi là tiểu nha đầu tại cùng nó chơi rất lợi hại nề tình dùng đầu lươi liếm hai lần, phát sóng trực tiếp thời gian. Ai, trời sinh công chúa mệ a. Nang một cái đồ chơi liền muốn 3000 bạn, ta đến bây giờ phòng trọ vẫn là thuê. Thời gian tới gần giữa trưa, cho ăn xong chó, Kỳ An nói, "Kỳ Kỳ, lên xe, trước đưa một về sói xá, chúng ta qua ăn cơm trưa." Tốt tiểu nha đầu thuần thục leo đến hột trên lưng, Kỳ An cầm lấy ngựa thú tác. Rất ấm tâm hình ảnh, cũng không biết làm sao, một số hiểu cho dân mạng nhìn xem lúc này dịu dàng ngoan, ngoan khở manh to lại so sánh một chút tối hôm qua trong video nhắm người mà vẻ hung thú, bọn họ đối nắm ngựa thú tác Kỳ An cảm thấy một tia không khỏi e ngại. Buổi chiều, rất nhiều nhìn video, một một tên mà đến dân mạng lục tục nao nghe tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Buổi chiều 2 điểm, online nhân số lần đầu đột phá 1000, buổi chiều 4 giờ, càng là một đường tăng tới 2500, kết quả là Kỳ An có một đầu giá trị con người 30 triệu cho tin tức lan truyền nhanh chóng. Một ngày làm xong về đến nhà, Lý Tịnh còn tại tăng ca, Kỳ An điện thoại liên lạc, hỏi thăm hôm qua bắt được hai ma tặc. Bọn họ từ buổi sáng bắt đầu đột nhiên im miệng không nói lời nào. Này tối hôm qua trong đêm thẩm vấn thời điểm, có hỏi tại sao phải động sát hổ sao? La ai sai xử cũng không biết. Tôi ta vất vả tỷ Lần sau ta mời ngươi ăn cơm, hiện tại ta cũng coi như kẻ có tiền. Sau bữa cơm chiều, cùng ông ngoại cùng một chỗ lưu song hồ lưu trở về, Kỳ An mở ra cùng thành diễn đàn. Thiếp mời bên trong lại có mấy người nói thứ hai cũng muốn đem sùng vật cầu đưa tới, Kỳ An từng cái hồi phục. Chờ đến thiếp mời một đầu cuối cùng. Ngươi tốt, ta là Trạ đi Nước vạ xí lì dầu mỏ tập đoàn chú thân thành người liên lạc, ta gọi xạ tiền sà sạ. Lão bản của ta đối ngươi hai đầu hộ vệ khuyên cảm thấy rất hứng thú, màu nâu đầu kia 500 vạn đặc vàng, đen sắc 300 vạn, giá cả còn có thể bàn lại, đây là ta số điện thoại di động, xin mau sớm liên hệ ta. Kỳ An cười mắng. Cái này tên Vương bắt đản nào muốn gây sự tình. Nói theo một chút dạng. Sau đó, hắn điểm kích con chuột xác nhận xóa bỏ. Chương 47, Long cung ngân điểu. Chương 47, Long cung ngân điểu. Tiểu kỷ, buổi sáng ngày mai 5 giờ rơi đến đúng giờ hòn đá nhỏ đường cầu tàu đến, nhớ kỹ mang tốt quần bơi cùng thầy thay quần áo. Thứ năm buổi chiều, Nghiêm Lập Vĩ tới đón Hột cùng Đại hát lúc nói ra, sau đó đưa cho Kỳ An một cây thô xì gà. Kỳ An tiếp nhận xì gà, hỏi, không nói qua câu cá sao? Ta mang quần bơi làm gì? Nghiêm Lập Vĩ, ta tương lai mẹ vợ nói muốn qua linh nhâm ở trên Đào Hương. Ta cái này không được nịnh bỡ tốt làm sao? Dù sao Linh Nam đảo cũng tại quá trong hồ, ở trên đảo thủy lộ giao thoa, thả thực vật tươi tốt, lựa, kỹ thuật câu, bên trong cá lớn tỷ lệ rất cao, cũng là so sánh khảo nghiệm ném can kỹ thuật. Nghe được một dạng có thể câu cá, Kỳ An không có ý kiến, gật đầu nói tốt. "Từng, xì gà ngươi làm sao không rút ra?" Nghiêm Lập Vĩ gặp Kỳ An đem xì gà thu vào túi, hỏi, "Ông ngoại của ta không có rút ra qua loại này xì gà, mang về nhà để hắn nếm thử vị đạo." Nghiêm Lập Vĩ sở lấy giá trị con người tăng vọt đại hắc, hào sảng nói, "Chủ nhật chạy đợi ngươi cầm lên hai hộp, ta này còn có không biết." Sớm bảy rạng sáng, trời mới vừa tờ mở sáng, chuông báo vang lên, yên tĩnh ghé vào bên gối tiểu đấu gấu ngẩng đầu, mở to tròn con mắt nhìn về phía Kỳ An. Vốn ngủ ngáp một cái, Kỳ An xoa màu trắng tinh ly tử năng thuận hoạt tóc ăn, ngẩng lại, hắn nói, "Bát Vạn, ngươi say sóng sao?" Không say sóng lời nói, một hồi mang ngươi đi ra ngoài trời. Gấu cũng không biết tiểu đấu gấu nghe hiểu không, khó được kêu một tiếng, một chút đứng lên, xong Kỳ An nhanh chóng lay động cái đôi. Trình lý tốt ngư của bao, thay thế quần áo, lại mang lên Bát Vạn hai ngày khẩu phần lương thực, Kỷ An cởi lên điện ba lượt đi ra ngoài. Quá mặt hồ tích nước trùng tương đương với cả tòa thân thành lại thêm xung quanh thành trấn, hoa quốc tam đại nước ngọt hồ một trong không phải đáp, thuyền hành bên trong, rõ ràng là nước mà hồ, lại có một loại mêng ngum, rộng lớn đại hải cảm giác. Mặt trời mới mọc, bốn phía khói trên sông mêng ngum, một chiếc so sánh với tuần lớn hơn một chút dù thuyền đẩy ra gợn sóng một đường tiến lên. Nghiêm Lập Vĩ đang điều khiển thất cầm lái, trong khoang thuyền, một vị lần trước sinh nhật tiến lúc đã qua, cái đàn mặc thời thượng lao thái bà ôm kỳ, kỳ nàng trên đùi, mà kỳ, kỳ trong ngực một cái tiểu đầu gấu. Muốn nói bắt vạn mới thật sự là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, màu trắng tinh xoa tung ly tử năng bên trong khảm hai quả đèn nhánh tròn con mắt, vừa mới lên thuyền, thư tính, Chu Vân, Lao Thái bà, thì chỉ ra lập tức liền tỉnh, hơi đi tới 3 chân bốn cảng đùa tiểu đầu gấu. Trên thuyền còn có một cái Kỳ An không chào đón ra hỏa cũng tại, Chu Bách Đồng mang theo che nắng ngũ, phân quang kính râm, mặc một bộ che kín, cái miệng túi nhỏ, đáng chú ý bữa ngư phù mã giáp, sợ người khác không biết hắn là đến câu cá. Mắt nhìn Kỳ An cũ nát ngư cụ bao, bên trong nhét tràn đầy, lộ ra mỏng đá cần câu can đuôi, Đồng nói, ngươi cũng câu cá. Chơi qua lưu, kỹ thuật câu, sao? Hiện tại truyền thống câu không lưu hành. "Liêu, nghe tôi câu, loại nước này bên trên Gol mới là mới xu thế, có hứng thú hay không? Ta có thể rèn ngươi." Vừa vận ta mang hai chi gậy tre, một hồi phân ngươi một chi. Kỳ An buổi sáng lên quá sớm, lưng ngựa vuông nhỏ trên tàu nhắm mắt dưỡng thần, con mắt đều không mở ra, Chu Bách Đồng mặt có hên sắc, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Kỳ An đoạn video kia, Chu Bách Đồng không phải tại tin tức website bên trên nhìn thấy. Hắn bình thường cũng chơi người chết thuốc trừ sâu, tối hôm qua tại thuốc trừ sâu website game diễn đàn bên trên trông thấy một đầu bị quản lý nhân viên thêm tin hot topic, nói là có một cái kỹ năng mới sáng ý, tên cứ gọi thú vương giao nhau trạm. Còn có người thật biểu thị, Chu Bách Đồng hiếu kỳ điểm đi vào. Đi qua chỉnh lý 30 giây thiện cận nhiều lần, hai đầu hung mãnh cự thú một trái một phải vồ lên, giống như hai thanh thú hình lưỡi dao sắc bén tại thiếu niên trước người giao nhau, phân biệt gặp ở hai tặc trộm, Chu Bách Đồng không khỏi phía sau lưng có chút phát lạnh. Hai đầu cự thú hắn đều biết, hai tay sắc đầu, khí định thần nhàn thiếu niên hắn cũng nhận biết, nghĩ đến sinh nhật tiến lúc chính mình đầu góc phát sốt qua trêu chọc kỳ ăn, Chu Bách Đồng vô cùng may mắn hắn lúc ấy chạy nhanh, bằng không trong video bị hụt coi như phá bao tại hung mãnh bay lên tặc trộm cũng là hắn hạ chẳng chính mình chủ động lấy lòng bị không để ý tới, Chu Bách Đồng lòng có không xá, có thể ngắm mắt nhắm mục đích dưỡng thần kỳ an, hắn chỉ có thể lựa chọn trung thực ý miệng. Nói đùa cái gì? Có khả năng bị chim cánh cụt làm thành mới anh hùng nhân vật nguyên hình liền ở bên cạnh chống hắn. Ngại mệnh quá giải tìm cứ ta. Du thuyền rạng sáng 5 giờ rưỡi từ cầu tàu xuất phát, sau một tiếng rưỡi, còn chưa bị nắng sớm xua tan mở mịt thủy khí bên trong xuất hiện một tòa không nhỏ hòn đảo. Ở trên đảo có núi, sơn danh Linh Am, bởi vì trên núi nhiều kỳ thạch, giống như linh chim mà gọi tên. Núi cao hơn 300m, chớp mắt nắng sớm chiếu xuống, Một đống kim quang lừng lánh cự hình di là Phật tượng ngồi ngay ngắn đỉnh núi, để cả tòa đảo nhìn có chút tiên linh phiêu miểu. Tại một khinh trên trấn có lái hướng Linh Nham Đảo đỏ ngang, mỗi ngày hai ban, mỗi lớp 200 người. Nói cách khác, Linh Nham Đảo một ngày khách dung lượng nhiều nhất 400 người, muốn đặt trước vé tàu ít nhất phải sớm một tháng. Nghiêm Lập vị ở trên đảo có cổ phần, mà lại chính mình có thuyền, từ khi nào hào hứng, muốn tới thì tới, không cần thiết đặt trước vé phiền toái như vậy. Dù thuyền tại cầu tàu cấp bờ, Nghiêm Lập Vĩ nói, trước cùng nhau lên núi, theo giúp ta mẹ vợ bên trên xong hương về sau, chúng ta liền có thể tự do hoạt động. Kỳ An gật đầu. Sau đó chỉ chân núi cùng chỗ giữa sườn núi chất gỗ cổ điện kiến trúc hỏi, những phòng ốc kia là lấy làm gì? Nghiêm Lập Vĩ, những là đó cung cấp qua đêm du khách ở lại phòng nhỏ, nói là phòng nhỏ, thực chỉ có ngoại hình giống, bên trong cũng là quán rượu dân phòng, điện nước mạng đầy đủ, bốn tinh cấp tiêu chuẩn. Lúc trước bọn họ kéo ta tham gia cổ phần đầu tư bỏ vốn thời điểm, ta coi trọng nhất chính là cái này sang ý. Ta tại giữa sườn núi đặt trước một bộ tiểu viện, ban đêm ta, ngươi, Chu Bách Đồng ngủ mở gian, các nàng ba cái mang theo kỹ kỹ ngủ mở giàn. Trú miếu tại đỉnh núi, tuy nói độ cao so với mặt biển chỉ có 300 gạo Thật là leo đi lên nói ít phải hơn nữa giờ. Xôi theo dai mà lên, thêm đá đối kỳ kỳ tới nói tương đối cao, chỉ chốc lát tiểu nha đầu liền bó bất động. Thư tính cùng thích chỉ ra đều là đỏ mặt tợ, về phần Nghiêm Lập Vĩ, hắn thấp kém thể lực so kỳ kỳ tốt không bao nhiêu, còn lại chỉ có Chu Bách Đồng cùng kỳ An. Lão thái bà ánh mắt ra hiệu, Chu Bách Đồng giang hai tay nói, "Kỳ kỳ, đường cao ngươi." Tiểu nha đầu lãnh đạm mắt nhìn Chu Bách Đồng, sau đó chuyển hướng kỳ An, khuôn mặt nhỏ lên nụ cười, "Ta muốn cưỡi tiện ca ca." Đồng mặt tối sầm, Kỷ An thở dài, quay thân ngồi xuống, kỳ kỳ thuần thục bò lên trên cổ của hắn. Thấy trên mặt đất bắt vạn cũng leo cố hết sức, Kỳ An dứt khoát đem nó cùng một chỗ ôm đến tay. "Lâu Thi Kỷ, người chớ che mắt ta, nhìn không thấy đường. Tay người hướng này bắt, đó là miệng." Khanh khách tiếng cười ở trong núi trên đường nhỏ vang lên. Đỉnh núi chố miếu, cho không cho vào, Kỳ An cùng bọn hắn hẹn xong nửa giờ sau trở mặt, mang theo bắt vạn trở ở bên ngoài chùa. Thanh nhã đàn hương bay ra chùa miếu tường viện, cùng sơn lâm thực vật khí tức hỗn hợp đến cùng một chỗ. Kỳ An cái này tục nhân cũng không thấy dính một điểm suất chân vị đạo. Dù sao không có chuyện làm, hắn nắm bắt vạn tản bộ đứng lên. Vừa đi chưa được 2 bước, hệ thống nhắc nhở: Trinh sát đến phụ cận có trấn trạch thủy thú ẩn hiện, Cần Long cung ngân điểu dẫn dụ thu lấy. Đô thị phong quán triệt toàn văn, chỉ là Long cung bệ thủy tộc so sánh tiến khí. Chương 48, bắt cá. Chương 48, bắt cá. Trấn trạch thủy thú, thường thấy nhất liền là cửa ngân hàng một đôi thạch sư tử, tỷ hưu chuyên môn, ý tại chỉ có vào chứ không có ra. Mà phổ thông gia đình bên trong cũng có thủy thú, tỷ như chim khách chúc ổ, thanh long quấn trụ. Bình thường căn phòng cũ bên trong nếu như đụng phải rắn, trưởng mối đều sẽ khuyên bảo đừng đi thương tổn chúng nó, cùng người cùng cùng ở cùng một cái mái hiên rắn không gọi rắn, mà gọi thanh long. Thanh long chúng khử họa chênh có thể bảo vệ một nhà bình an. Tiếng chuông cắc cạc vàng, quả đen tương xứng gọi. Trong chùa Miếu Thiền chuông gõ vang, nói cho khách hành hương nhóm hôm nay trường một nén nhang bắt đầu. Cách nhau một bức tường Kỳ An đứng tại màu vàng sáng tượng viện một bên, trước mắt nói, "Trấn Trạch Thủy thú. Nhớ lại ông ngoại trước kia đề cập với hắn lên qua chim khách, thanh xả." Kỳ An nắm lại, cảm thấy là một cái về nhà dưỡng dưỡng cũng rất không tệ, dù sao hắn đều không ghét. Bất quá Long cung ngân điểu là cái gì? Hệ thống tái nhợt trả lời, "Trong Long cung ngân Điều. Kỳ An trợn mắt chừng một cái, hiển nhiên đối hệ thống không có dính dưỡng nói nhảm rất bất mãn, lập tức mày, "Mẹ trứng?" Ca đến bây giờ lòng cung còn không có mở ra, coi như thủy thú từ trước mặt đi qua, ta cũng thu không. Vẫy vẫy đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn mở ra điện thoại di động, ngân điểu. Thái hồ có ba trắng, ngân ngư, ngân điểu, trầm tôm. Thái hồ ngân ngư, chất thịt mặn mịn, dinh dưỡng phong phú, không bậy, không đâm, không mùi tanh, có thể xào nấu các loại thức ăn. Xuất Vân Quốc thực khách thường đem ngân ngư cùng phi cá tử, nhím biển tương cùng một chỗ, phối hợp gia vị, chế thành chân quý thức ăn. Đem ngân ngư phơi thành làm, sắc, hương, vị, hình, kéo dài bất biến. Xào nấu trước, dùng nước ngâm một chút. Mềm mại không xương, chế thành các loại hợp thời món ăn nổi tiếng. Thái hồ ngân điểu, bởi vì đầu đuôi đều hướng lên mà gọi tên, thể hẹp dài dẻn, mảnh xương lân mịn, ngân quang lấp loé, chất thịt mặn mịn, vải rối mơ nhiều, tự giống cá thì. Thái hồ trắng tôm, trắng tôm sát mỏng, thịt mềm, vị ngon. Trắng tôm lộ tôm bóc vỏ ra thịt dẫn đầu cao, nghe nói còn có thể làm thuốc. Từ đỉnh núi hướng cầu tàu phương hướng nhìn lại, nắng sớm dưới, sóng nước lấp thái hồ đẹp đến mức có chút để cho người ta ngạt thở. Kỳ An tại chùa miếu bên ngoài các loại hơn nửa giờ, bắt vạn thời gian tại tôn này cự hình di lạc Phật tượng dưới chân lưu một bãi ký hảo. Bên trên song hương Tồn bộ tất kể ra xong tâm nguyện, Lao Thái bà một mặt thành kính đi ra chùa miếu, sau đó nghĩa vô phản cố hướng chân núi quần quần hồng trần đi đến. Linh Nam núi tựa như là thông hướng thế giới cực lạc một cánh cửa, từ cầu tẩu trăm cây nghìn đắng leo lên núi, lại từ hậu sơn đi xuống, một mảnh phong cảnh tú mỹ vùng đất ngập nước nghỉ phép khu nên đón mọi người trở về trần thế. Nhìn về phía chân núi, bị giác dối đường nước chạy chia cắt thành vô số hòn đảo loại nhỏ mạng lớn vùng đất ngập nước, Kỳ An mỏ xuống hắn ngư của bao. Nghiên bản tử hôm qua không có nói sai, tại trong hoàn cảnh như vậy ném can, sát thực rất lợi hại khảo nghiệm kỹ thuật. Dưới đường đi núi Thư Tĩnh không ngừng thúc dục mọi người gia tốc, thật vất vả có rảnh tới một lần, nàng đối với nơi này spa, thủy liệu pháp đã có chút không kịp chờ đợi. Ma Chân núi đã có người đang chờ bọn hắn. Thư Tĩnh mấy người mang theo kỳ kỳ cùng bắt vạn bị phục vụ nhân viên mở tham quan xe nhỏ tiếp đi, Nghiêm Lập vị đưa tay hướng đi một vị vai có ngư của bao, theo Chu Bạch Đồng mở dạng, một thân chuyên nghiệp ngư phu cách ăn mặc trung nhân nhân, hai người lẫn nhau hàn huyên. Nghiêm Lập Vĩ đưa lên gói, tên là Trịnh Minh, 50 đến tuổi trung niên nhân, nhân khoát tay nói, không rút già, ta đã mượn. Đến cao tuổi, thân thể không sánh bằng các ngươi trẻ tuổi, ngươi nhìn, ta cũng bắt đầu tập thể hình. Hắn so tài một chút trên vai ngư của Bao. Nghiêm Lập Vĩ, vẫn là lao trị ngươi hội chơi. Đây là ta hai cái tiểu bằng hữu, để mới nhập môn, lao trị một hồi ngươi cho bọn hắn lên lớp. Trịnh Minh cười nói, cũng không dám nói thế với, tiểu Nghiêm ngươi chính mình là người trong nghề, mọi người tỉ thí với nhau, tỉ thí với nhau. Về sau, Nghiêm Lập Vĩ hướng Trịnh Minh hỏi tham qua nơi này cá tỉnh, mấy người bắt đầu chuẩn bị câu tổ. Kỳ an thuận tiện nhất, hắn chỉ dùng mềm mồi, chuyên công cá sạo, mỏng đá cần câu cùng ni lông cũng vẫn là cùng lần trước một dạng. Lão nhìn một chút, không nói lời nào, chuyển hướng chu bất động, hắn nhãn tình sáng lên. Tiểu huynh đệ ngươi một bộ này không tệ à, Hồng Lang bên trong mềm điện tảng bạn gợi che, figo kim loại giọt nước vòng, tê trăm lệ mỹ nổ cứng rắn ngồi, sai người từ nước ngoài mua a. Chu Bách đồng lên mặt từng cái khoét khoang, nghiêm lập vĩ cười trộn không nói, sau đó nói, lao Trịnh, chúng ta hôm nay muốn câu cả ngày, thời gian dài, không bằng ta và ngươi một người mang một cái, hai đôi hai, chúng ta bóp cái cá." Trịnh Minh tiểu đáp, "Tốt, đến chút gì tặng thượng." Nghiêm Lập ví, "Ta ra một hộp ban đầu nơi sản sinh khoa hỷ bạ xì gà." tốt đã vậy ta đến một bình 60 tròn năm kỷ niệm Mao Đài đi. Hai người ăn nhịp với nhau. Nghiêm Lập Vĩ chỉ chỉ Kỳ An, ta cùng lúc trước hắn cùng một chỗ câu qua, quen thuộc thuận tiện phối hợp, lao chỉnh ngươi là nơi này chủ nhà, liền chỉ đạo một chút bất đồng, ngươi nhìn, có thể chứ? Chính Minh nhìn về phía Kỳ An mỏm đá cần câu, đối Nghiêm Lập Vĩ nói, ngươi chắc chắn chứ? Nghiêm Lập Vĩ gật đầu, Chính Minh chắp tay cười nói, ha ha ha, tiểu Nghiêm, ngươi khách khí. Nghiêm Bản Tử đồng dạng ha ha ha đáp lại, mắt nhỏ lấp lóe đáp ý quá mang. Thế là, hai người thương nghị giữa trưa cơm trưa thời điểm mọi người trước đối một lần trọng lượng, chờ đến trạm tối thu can lại tính toán sau cùng tháng vua. Bốn người hai hai đội, đang định chia ra hành động, Chu đồng đột nhiên nói. Ta cảm thấy không công bằng, đến lúc đó thắng thua đều là các ngươi chờ ngồi, ta cùng Kỳ An ở giữa tính thế nào? Nghiêm Lập Vĩ, người muốn làm sao tính toán? Chu Bách Đồng cười xấu xa, cơm tối thời điểm, ai thua người nào tới trước ba chén rượu, trắng? Có thể. Nghiêm Lập Vĩ tự chủ trương đáp ứng, Kỳ An trừng mắt nhìn đi, ta không biết uống rượu a. Nghiêm Bản Tử nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói, người là sẽ không uống a. Dựa vào kịp phản ứng, Kỳ An lắc đầu cười mắng. Nghỉ phép khu vùng đất ngập nước, đông đảo hòn đảo bị thủy lộ chia cắt ra đến, diện tích hoặc lớn hoặc nhỏ một số cỏ xanh nhân nhân, một số bụi cây rậm rạp, đạo cùng đảo ở giữa từ vô số cầu gô lẫn nhau tương liên. Kỳ An cùng Nghiêm Lập vi dẫn theo gậy tre, đang tìm kiếm phù hợp lui, kỹ thuật câu, dấu nát câu, Kỳ An điện thoại di động kêu lên. Dãy số không biết, hắn lo lắng là ra trưởng đánh tới, lựa chọn nghe. Trong điện thoại Huyên Tuyên nói một trận, Kỳ An nhíu mày, nghe cảm giác giống tiếng Trung, nhưng hắn một câu cũng không có hiểu rõ. Cảm giác đối phương khả năng dùng phương ngôn, Kỳ An nói, nói tiếng phổ thông, có thể sao? Kỳ An, lời nói bao không tại một cái kênh bên trên, vô pháp giao lưu, Kỳ An cú máy. Có thể điện thoại di động còn không có thả lại trong túi quẩn, tiếng chuông lại vang. Nghe sau, Kỳ An nghiêm túc lập lại, "Thật dễ nói chuyện, được không? Mẹ trai trứng." Kỳ An chửi một câu, đem dãy số kéo hắc. Nghiêm Lập vi quay đầu lại hỏi nói, "Làm sao? Không biết là người nào, lời nói đều nói không trượt trả lại cho ta đánh điện thoại quay rầy, ta trực tiếp kéo hắc." Hắn kéo hắc kéo đến dứt khoát, nhưng có người gấp đến sắp sụp đổ, phát hiện điện thoại đánh không thông, không có cách, đành phải lại đến tiếp mọi bên trong nhắn lại. Mà vùng đất ngập nước một phương hướng khác cách đó không xa, Chu Bách Đồng tìm phiến khoáng đạt vùng nước, đang luyện tập ném can làm nóng người. Vừa rồi cố ý đưa ra phạt 3 chén rượu, Chu Bách Đồng có chính mình dự định. Bóc ra kết quả cuối cùng, không cần nghĩ, Chu Bách Đồng cảm thấy hắn thắng định, chính mình một bộ trang bị gần hơn 7000 LDT, tổng không đến nỗi thua cho cầm mỏng đá cần cầu Kỳ An a. Đã chắc thắng, Chu Bách Đồng quyết định không bằng mượn cơ hội này, cùng Kỳ An hòa hoãn quan hệ. Đến lúc đó ba chén tửu, hắn Chu Bách Đồng rộng lượng nói một câu miễn, Lý Tử Mặt mũi cho hết chiếm, còn tưởng là một thanh người tốt, cớ sao mà không làm đâu. Chương 49, kéo tử hận. Chương 49, kéo tử hận. Vùng đất ngập nước hoàn Không có khả năng để Kỳ An cùng lần trước tại du thuyền bên trên một dạng thẳng thắn thoải mái. Chính thức đến cần muốn khảo nghiệm ném can kỹ thuật thời điểm, mồm đá cần câu thiếu hụt liền hiện hiện ra. So sánh lure, kỹ thuật câu chuyên dụng can, mồm đá cần, câu eo không rất cứng, tại cây tối cỏ rậm rạp không gian thu hẹp bên trong ném can, càng nhiều cần dựa vào gậy che sức eo đem giả mồi đỉnh đến dấu ngắt câu vị trí, chính thức lure, kỹ thuật câu, cao thủ có thể tại 10m bên ngoài, mỗi lần đều dùng giả mồi chuẩn sắc nện vào một khoả Kỳ An đã lần thứ 3 đem cẩn thận ném đến bên báo cao phế, cứ việc đều là đầu mua sản mềm mồi, không hao phí tích phần. Có thể một cái liền mua năm, 6 khối tiền, mấy cái gậy che xuống tới, một bữa cơm liền không có, hắn đến đau lòng. Tiểu kỷ, nếu không ngươi liền dùng ta đi. Bên cạnh Nghiêm Lập Vĩ cuốn nhủ, Kỳ An cố chấp lắc đầu, không cần. Ta cũng không tin. Hắn lần này không cần mềm mồi, trực tiếp lắp đặt 15 khắp chỉ rơi. Cũng không tìm cái gì giấu nát câu, Kỳ An quyết định ở bên kia một mảnh cách rời mặt nước chỉ có 20 cm cao bụi cây bóng cây, hướng không gian thu hẹp bên trong lần lượt nghiêm túc ném đầu quân, một khi cuốn lấy liền đổi một cái chỉ rơi. Loại này chỉ rơi 10 khối tiền một năm lớn, một đm bản tử cũng là không nắm này. Mình đại phụ cận thử hơn mấy can tìm vận may. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ Kỳ An đem độ thuần thủ xuất lên, lấy hắn đầu tuần loại kia khoa trương bên trên cá tốc độ, cho dù hai người cho tới chưa đều khoảng không can bọn họ buổi chiều một dặng có thể đuổi trở về. Kỳ An không ngừng lặp lại giống nhau động tác, người bên ngoài nhìn có lẽ cảm thấy buồn tẻ, có thể chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm ném can độ chính xác tại dần dần dâng lên loại kia cảm giác thành kỳ. Tốt giả mồi có thể để cao bên trong cá dẫn đầu, đây là không thể nghi ngờ. Mà tinh chuẩn ném can kỹ thuật mang đến tốt đẹp nhất chỗ cũng là tiết kiệm tiền, tỉnh rất nhiều tiền. Láp đặt giá trị mấy ngàn người dân tệ giả mồi Mỗi một lần ném đầu quân đều sẽ để câu tay cảm nhận được tim đập rộn lên kích thích nhanh é cảm giác, một khi chuẩn xác chúng đích không gian thu hẹp bên trong dấu nắt câu, so nhìn kho nhật tiên báo tố siêu viễn cự ly 3 phần tuyệt sắt còn đã nghiền. Bất chi bất giác hơn 2 giờ quá thứ, Kỳ An vậy vây chua sót cánh tay, thay thế bên trên ta lớn nhất diện. Ở bên cạnh mở ra ghế nằm, phơi một hồi lâu Thái Dương nghiêm bản tử một chút đứng lên, mắt nhỏ bắn ra sắc mặt vui mừng nói: "Tiểu Kỳ, mở làm." Kỳ An gật đầu nói: "Làm lên." Vẹn vẹn sau 5 phút, Nghiêm Lập hấp tấp tới, đi Kỳ An trên tay cá sạo, dùng cân nặng khí cân nặng, cũng chụp ảnh lưu lại chứng minh. 0.8 kg, tiểu kỳ đầu này không tệ, muốn một cân sau đây. Ảnh chụp ghi chép lại trọng lượng, Nghiêm Lập vị đem cá sạo phóng sinh, sau đó bước lên mà béo, gạt ra một cái để cho người ta muốn đau nhức đánh hắn một trận cần ăn đòn nụ cười, dùng mập mạp thân thể đẩy ra Kỳ An, "Tiểu kỷ, thương lượng, ca ca ta cho tới chưa đến bây giờ một con cá đều không câu được đâu, ngươi đi tìm dưới một chỗ, nơi này nhường cho ta a." Kỳ An có thể nói cái gì? Đành phải cười mắng, "Nhường ra vị trí." Tính cả vừa rồi phóng sinh khánh thưởng, hắn hiện tại có tròn vẹn 100 cái tích phân, buổi sáng 104, giảm đi một cái ta lớn nhất tiện năm điểm lại thêm một phân phóng sinh kế thượng, có tích phân liền dùng, không cần thiết tình lấy, soát đẳng cấp loại sự tình này trở lấy được chó vương ấn ký lại nói không mượn. Kỳ An lần nữa đổi lấy ta lớn nhất tiện. Giữa trưa 11 điểm 50, 4 người tại nghỉ phép khu tiệm ăn gặp mặt, cùng một chỗ ăn cơm trưa. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nghiêm Lập Vi nói, "Lao Trịnh, chúng ta cho tới chưa chỉ bên trên 5 con cá, tổng trọng lượng 8 cân nhiều một chút. Ngươi theo bạch đồng thu hoạch thế nào? Có ngươi cái này chủ nhà chỉ đạo, khẳng định là thu hoạch lớn a." Trịnh Minh khách nói, "Không có không có, liền so với các ngươi nhiều một chút. Cho tới chưa 5 con cá rất không tệ." Nghe vậy, Chu Bách Đồng túi đầu cười thầm. Trịnh Minh không hổ là nơi này địa đầu xả, đối vùng đất ngập nước nước huống, hình dạng mặt đất, cá tính đều mười phần hiểu biết, cho tới trưa xuống tới, Chu Bách Đồng đi theo lão Trịnh cái mông phía sau ăn có sẵn, hắn một cái nhập môn không lâu tân thủ đều câu bốn đầu lên. Tăng thêm lão Trịnh, hai người tổng cộng thu hoạch 13 con cá, bên trong còn có một đầu 4 cân đa trọng hắc ngư, tổng trọng lượng vượt qua 20 cân. Trịnh Minh, Chu Bách Đồng đột ngạc, nghiêm lập vị đồng dạng không là đổ tốt, hắn mới sẽ không nói cho hai người, cái này năm con cá thực là hắn cùng Kỳ An trong vòng nửa canh giờ làm đến. Ăn cơm chưa xong, bốn người lần nữa chuẩn bị xuất phát, tiệm ăn cửa, Chu Bách Đồng một bộ người từng trải giọng điệu, dựng dưới Kỳ An bà vai, Kỳ An, Đường Nạn Chí, bình thường tân thủ đều rất khó câu được. Luận nhiều một chút, chờ về sau có kinh nghiệm, cá tự nhiên mà vậy liền sẽ mắc câu. Tiếp tục cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Kỳ An liếc nhìn hắn một cái, nhưng người tránh ra dựng trên bờ vai vớt, không nói một lời đi về phía trước. Gặp Kỳ An lãnh đạm đáp lại, Chu Bách Đồng mò xuống cái mũi, tự mình tự điểm nói, "Tiêu ngạo, tiêu ngạo, nói muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, lần sau không thể còn như vậy." Bất quá không sao, chờ buổi tối hôm nay An Liễn sẽ biết ta tiểu ngân trùng chu bách đồng thực còn tính là một cái không tệ bằng hữu. Buổi chiều, Kỳ An mở ra phát sóng trực tiếp. Gần nhất một cho hắn phát sóng trực tiếp ở giữa mang đến đại lượng nhân khí, hôm qua ôn là số người nhiều nhất thời điểm vượt qua 2500, phát sóng trực tiếp lưu lo chú nhân số cũng vượt qua 12000. "Tiểu ca, hôm nay lại làm câu cá phát sóng trực tiếp." Một vị ID dê thúc thúc người xem hỏi. Tay nhỏ rát đại thủ, "A, đây là nơi nào? Phong cảnh hào hảo a." Kỳ An, quá trong hồ linh nham Đảo, vùng đất ngập nước. 87 cái chữ Hán cũng làm ngô thành người, hắn nói, "Tiểu ca Ngươi thuyền này phiếu là thế nào đi đến? Ta lần trước nghỉ Đông muốn đi này chơi 2 ngày, xem xét vé tàu đã xếp tới 1 tháng sau. Kỳ An cũng không đắc ý, nói ra, ta đặt trước vé sớm, 2 tháng trước liền đặt trước tốt. Về sau chuyên tâm câu cá, lần lượt nghiêm túc ném can, Kỳ An đối nghiêm là vĩ, chứng minh bọn họ tặng thưởng cũng không thèm để ý, Chu Bách Đồng ba chén tiểu càng không để ở trong lòng, hắn quan tâm là nặng bảy cân cá sạo. Linh nham đảo ở vào quá trong hồ vasin, xung quanh rất lợi hại phạm vì lớn bên trong loại cá đều lại ở chỗ này tụ tập, nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào lục địa, an mới có thể nhiều Buổi sáng năm con cá trọng lượng cũng không tệ, giống như Nghiêm Lập Vĩ nói, nơi này xác thực có khả năng ra cá lớn. Quá trong hồ hẳn là tìm không thấy so linh nham đạo vùng đất ngập nước tốt hơn câu điểm, Kỳ An cảm thấy, hắn muốn thất tinh cá sạo vương hơn phân nửa hội xuất hiện ở đây. Tước trừng buổi chiều 1 điểm 40 khoảng trừng, Kỳ An nhìn xem trong tay cần câu, cảm thấy cười nói, cái này mỏm đã cần câu trời sinh dài mở đầu chào phú mặt, tùy tiện liền có thể kéo lên cứu hận, nếu không, về sau câu cá liền dùng nó a. Vài phút trước, phát sóng trực tiếp thời gian một vị ID địa ngục Luyên, kỹ thuật câu Cao thủ đối kỳ An Trang bị cùng hai gậy che đổi chỗ khác thô giáp kỹ thuật đều biểu thị nghi vấn sau đó có người nhảy ra không phải mép rất đậm mà chính là lần trước bệnh thiếu máu lý đại Mao Phan trung thành lý đại Mao Phan trung thành đầu tuần ăn thiệt tỏi thế là lòng mang không tâm lòng căn cứ ta ăn thiệt tỏi người khác cũng không cần nghĩ kỹ qua thuần khiết lý niệm hắn đem đồng dạng phương pháp dùng tại địa ngục hòaa trên thân Mặc dù mình không chiếm được chỗ tốt nhưng nhìn người khác ăn thiệt tỏi tâm lý thoải mái A không chỉ có mộtf rất đậm cũng giống như vậy ý nghĩ mà lại mép rất đậm đối lý đại Mao Ph trung thành đưa ra tiền đặt cược biểu thị bất mãn mới một cái họa tiễn Nhìn các người móc, người nghèo liền trung thực trong nhà đợi, thiếu chạy đến mất mặt xấu hổ. Lý Đại Mao Phan trung thành kiên cường nói, ta người này bạo tinh khí, lớn nhất không nghe được người khác nói ta móc. Người nói số, bao nhiêu ta phục buổi. Diêm Mép rất đậm, một người hai cái Phật khiêu tường. Lý Đại Mao Phan trung thành, có thể. Bất quá đầu tiên nói trước, ta khẳng định là ủng hộ tiểu ca. Mới hai cái Phật khiêu tường mà tôi, chút lòng thành. Cũng không biết có ít người có thể hay không sợ. Địa ngục hỏa, tốt, ai sợ ai, đến a. Người nào sợ người nào Quy Vương bắt đạn. Mép rất đẫm sau cùng giải quyết dứt khoát, tốt. Cứ như vậy định. Tiểu ca trong vòng nửa canh giờ không lên cá, ta cùng Lý Đại Mao Phan trung thành một người bay hắn hai cái Phật khiêu tường. Nếu là trong vòng nửa canh giờ bên trên, địa ngục hỏa chính mình bay hai cái Phật khiêu tường. Ha ha ha ha ha ha. Ta cũng muốn đến, có thể hay không? Tay nhỏ rất đại thủ mù tham gia náo nhiệt nói. Chương 50, 9 giờ UN giờ cá. Chương 50, 9 giờ UN giờ lô. Buổi chiều 3 điểm, tới từ địa ngục hỏa Phật khiêu tường lần thứ tư từ trên màn hình vội qua. Lý Đại Mao Phan trung thành, tiếp tục tiếp tục, ta còn ép tiểu ca. Chờ một lát, gặp địa ngục hỏa còn không ra, 87 cái chữ Hán, lại đến a. Lần này tính ta một người, ta cũng ép tiểu ca hai cái Phật phiêu tưởng. Chậm rãi, vậy xem dân mạng phát hiện Kỳ An không riêng hội lưu cầu, câu cá cũng rất lợi hại chượn. Truyền ký Diêm Quân, lại thêm ta một cái. Cô đơn giản du thần, còn có ta. Diêm Phép rất đậm tê nói đạo, nghe nói Ố Quy Vương bắt đạn đều ưa thích dục đầu. Địa ngục hỏa cấp trên, đánh dám. Người nào dục đầu? Ta lại không tin ta. Truyền bá người tiếp tục, ta một thanh thông giết các người sở hữu. Sau 8 phút, Kỳ An gậy che lại xuất hiện bên trong cả tín hiệu, còn chưa kịp dương can, phát sóng trực tiếp ở giữa nhấp nhợ, địa ngục hỏa đã đi. Ai? Hắn chạy và khiêu tưởng còn không có cho đây. Ha ha ha ha ha, thông khoái. chọn vẹn 8000 đại dương, tiểu tử này một hồi đoán chừng phải khóc chết. Địa ngục hỏa vừa đi, Lý Đại Mao phan trung thành kéo xuống màn hạ, cười to nói, hắn giống như có lẽ đã quên, đầu tuần là ai bệnh thiếu máu 12000. Là đã nghiền, ta cuối tuần việc vui toan có. Vẫn là diễn mép rất đậm sẽ làm cục, một đợt liền mang theo tiết ấu. Lần sau đào hầm nhớ phải gọi ta, chơi thật vui. Câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, loại sự tình này thuần xem duyên phận, câu điểm tuyển đến cho dù tốt, trang bị đắt đi nữa, kinh nghiệm lại phong phú, kết quả là vẫn là duyên phận hai chứ? Duyên vật đến, dùng thân tre cũng có thể kéo lên một đầu đại gia hỏa. Năm Hạt Triều, Kỳ An đã không sai biệt lắm từ bỏ hy vọng, dự định ngày mai tái chiến, ni lông dây bỗng nhiên siết chặt, căn nhọn tận lực buổi tiếp một cái ngoặt lưng cung. Phát sóng trực tiếp thời gian, một đám người đang lặng lẽ sở thương nghị địa dưới làm việc phân phối công việc, cùng chấp đầu ám hiệu, đột nhiên có người nói, "Mau nhìn, tiểu ca bên trong cá lớn." Tay nhỏ giáp đại thủ, tiểu ca cố lên, "Ta về sau là chiến trận cùng hậu viên đoàn tổng làm việc, chuyên môn vì mọi người cổ vũ ủng hộ." Kỳ An lúc này không tâm tư nhìn đạn, trên tay thử xuống trọng lượng, vừa và bảy, 8 cân bộ dáng, hắn trong nháy mắt tìm đập giật lên. Cẩn thận, nơi đó có cọc gỗ, nơi này cá lớn lớn nhất tinh, nơi nào có cọc gỗ chúng nó hướng chỗ nào chui, một cọ dây liền đoạn. Người đem nó kéo qua, tại gò đất phương lưu lần nó. Gặp Kỳ An bên trên đầu cá lớn, nghiêm lập vị chính mình cá cũng không câu, cầm chiếc mạng, tại bên bờ ngủ khẩn trương. Cứ việc ni lông dây thừa trọng 10 cân, nhưng không chịu nổi cá dãy rựa cường độ lớn, Kỳ An không dám nắm chặt phanh lại cưỡng ép đem cá kéo ra nguy hiểm khu vực, hắn chỉ có thể tận khả năng địa cẩn thận không can. Bá. một đầu vây lưng châm mợ bản ngư lắc đầu nhảy ra mặt nước, dãy rựa đầu, ý đồ cởi xuống ngoài miệng Kỳ An uy hiếp thật cho nó nhường một chút lực. Ta dọn cái vệt đút vỏ vệt đút, lớn như vậy cá sạo. Tiểu Kỳ, ngươi câu được cá sạo nó tổ tông. Thấy rõ bản ngư chân dung, Nghiêm Lập Vĩ sợ hai thanh nói, cá sạo tổ tông một lần nữa ngã nước động mặt, Kỳ An buông lỏng một hơi, cá vừa rồi nhảy một cái, vừa vặn vọt ra nguy hiểm khu vực. Không nhanh không chầm thu dây, sau 3 phút, Nghiêm Lập Vĩ một lưới đem cá chép lên bờ, hắn dùng cân nặng khí kẹp lấy miếng cá, một xách, ôi, thật chim a. Khá lắm, 3 9 kg. Tiểu Kỳ, đây thật là cá sào tổ tông. Trong truyền thuyết 9 tở hún lư ta chỉ gặp người khác tại mỹ quốc câu được qua. Cân cùng tở hún không sai biệt lắm, 9 tở hún ước chừng là 8 cân. Hệ thống nhắc nhở, thất tinh cá sạo nhiệm vụ hoàn thành, Long cung bể thủy tộc, hồ cá cấp, mở ra. Tạm thời không có công phu đi xem long cung, tay nhỏ rát đại thủ, hoa, con cá này tốt mà a. Ừm. Dạ dày tròn vo, cũng không biết trong nước dài bao nhiêu năm. Tiểu ca ăn nó. Đầu này cá sạo tổ tông chiều dài không tính quá trường, so phổ thông 2 cân cá sạo hơi bể trên 4.5 cm còn chừng, nhưng giá hỏa này vòng eo có chút rõ người. So khác cá hai đầu cộng lại còn thô, toàn bộ thân cá mập mạp dị thường, mà lại miệng đặc biệt lớn, cảm giác có thể nhét vào nguyên một chỉ nam nhân trưởng thành quân đầu. Tiểu kỷ, con cá này không thả a. Mình hiện tại thu can trở về, ta đến đưa bếp sau để bọn hắn xử lý tốt hấp, ban đêm để cho ta mẹ vợ nếm thử tươi. Nghiêm Lập Vĩ nói. Kỳ An, nhất định phải ăn nó. Trên đường, Nghiêm Lập Vĩ tính toán hôm nay cá lấy được, ha ha ha ha, Tiểu kỷ, không bằng về sau hai chúng ta tổ đoàn, chuyên môn chạy hết nước các nơi cùng người bốt cả a. Đến chưa ta và ngươi cộng lại hết thẻ câu 27 đầu, tính buổi sáng, cái kia chính là 32 đầu trọng trọng 71 cân. Không phải ta thổi, mình cái này đi chép, tại ngô thành phạm vi bên trong xem như tìm không thấy đối thủ. Mà một bên khác, chính Minh Hỏa Chu Bách Đồng đồng dạng đất trí vừa lòng về nhà. Chương 51, đùa bỡn tiểu điên. Chương 51, đùa nghịch tiểu điên. Trạm vạng tối 6 điểm khoảng chừng, Nghiêm Lập vi cùng hắn tương lai mẹ vợ một đoàn người tại đỉnh viện thức tiệm ăn cửa không hẹn mà gặp. Không biết thích thì ra ba ngày đi làm cái gì, cả người trong trắng lộ hồng, tươi cười giận rỡ, thấy Kỳ An không khỏi ngóc một chút. Mà nàng nắm tiểu nha đầu càng là phẫn nộ đến phát sáng, giòn âm thanh kêu lên, tiện ca, ca. trắng tiểu đầu gấu dao động lên cái đuôi chạy hướng Kỳ An, vòng quanh hắn chân đi một vòng, liên tiếp ngồi xuống. Kỳ An mỏ xuống ly tử năng, dẫn nó đi đến tiệm ăn trước tiêm đá. Rõ ràng nước bọn đều nhanh chảy ra, còn làm bộ không nhìn thấy. Một vị nào đó tin tức nữ chủ bá rõ ràng nói, Kỳ An một chân đạp hùng, thân hình lào đảo, chật vật ôm lấy bát vạn, ba chân bốn cẳng cưới trên bậc thang. Tin tức nữ chủ bá còn không buông bỏ, cố ý lớn tiếng nói, "Ai, tỷ ra, hoàng công ngươi đến chưa cách căn mặc, có ít người cũng không dám nhìn ta." Tỷ. Trong bao sương, lão Trịnh cùng Chu Bách Đồng còn chưa tới, Nghiêm Lập Vi về phía sau chủ, trên bàn cơm chỉ có mấy vị phụ nữ đồng chí cùng Kỳ An cùng một cái bắt vạn. Thế thì ra bị biểu tỷ liền giật dây mang ép buộc, thay đổi một kiện lộ vai vẫy lẫm, cảm giác rất lợi hại không thể đứng, nàng ôm kỹ kỹ ngồi nàng trên ủi. Lão thái bà một bộ trộn ra súc trên ánh mắt dưới xem Kỷ kỳ, kỳ An, thư tính tại lật xem điện thoại di động, trên bàn ai cũng không nói chuyện. Kỳ An đánh vỡ trầm mặt, hỏi, kỳ Kỳ, ngươi hôm nay cả ngày đều đi nơi nào chơi?" Tiểu nha đầu nghiêm túc báo cáo nói, "Buổi sáng ăn một bát mì chay, sau đó đại tỷ mang bọn ta đi làm thủy liệu pháp." Thay quần áo thời điểm, đại tỷ nói tỷ ngực rõ ràng lớn. "Ồ." No. Thế thì da tranh thủ thời gian một tay bị tiểu nha đầu miệng, trên mặt đỏ ửng lên. Kỳ An luôn cũng xấu hổ, cũng may lúc này Nghiêm Lập Vy cùng Trịnh Minh, Chu Bách Đồng cùng đi nhập phòng khách, đợi bọn hắn nhập tọa, Nghiêm Lập Vy nói: "Lão Trịnh, ngươi là nơi này lão bản, đồ ăn ngươi đến điểm, chúng ta một mực đi theo ăn." Trịnh Minh cũng không đứn nưởng, cầm lấy menu nói với phục vụ viên hai câu, phục vụ viên gật đầu ghi lại sau rồi đi. Trịnh Minh nói: "Tiểu Nghiêm, nhìn ngươi bộ dáng, buổi chiều khẳng định thu hoạch rất tốt." Ta. Nghiêm Bản tử nheo lại mắt nhỏ, cười hắc hắc nói: "Lão Trịnh, hôm nay khả năng phải xin lỗi. Đại khái là tân thủ vận khí tốt, ta dính tiểu kỳ ánh sáng, đến chưa không ngừng bên trên cá, cản đều ngăn không được a." Trịnh Minh Bên trên bao nhiêu?" Nghiêm Lập Vĩ đặc ý nói, "Tính cả buổi sáng, hôm nay ta cùng Tiểu Kỳ hết thảy câu 31 đầu." "Lao Trịnh, thế nào, có thể phá nguyên nơi này ghi chắc không?" "31 đầu." "Trịnh Minh Vinh hô, sau đó lại hỏi, "Tổng trọng lượng đâu?" "7 ân, 63 cân." "Hôm nay bắt cá chỉ tính trọng lượng, không tính số đuôi." Nghe vậy, Trịnh Minh vùng lòng một hơi. Gặp Trịnh Minh biểu lộ, Nghiêm Lập Vĩ chớp mắt nói, "Làm sao? Lao Trịnh, các ngươi hôm nay cũng thu hoạch lớn." "Không, không, liền so với các ngươi nhiều một chút mà thôi, 65 cân." Tiểu Nghiêm nhưng không cho chú ý à, túy là vật khí. Tân thủ ta chỗ này cũng mang một cái không phải. Linh Nham đạo vùng đất ngập nước được cho thái hồ tốt nhất li, kỹ thuật câu, câu trận, chứng minh lại là nơi này địa đầu xà, lại thêm hắn cùng Chu Bách Đồng buổi chiều đụng đại vận, đụng cái trước đại cá xà tiền tiền hậu hậu gặp lại, hết thể câu 29 đầu, nhưng bên trong một đầu hắc ngư 4 cân, một đầu vỉnh lên miệng 5 cân nữa, tổng trọng lượng vừa vặn 65 cân, vượt qua Nghiêm Lập Vĩ bọn họ một điểm. Phục vụ viên nâng cốc nước trước đưa vào, trừ đồ uống, rượu vang đỏ bên ngoài, còn có Trịnh Minh cố ý phân phó cùng ba cái tiểu hảo chén Đồng cười hắc hắc, đứng dậy đem ba cái tiểu cái chén từng cái bày trên bàn mở ra bình rượu. Chính Minh nói: "Tiểu kỷ, chúng ta câu cá vốn chính là nghỉ dưỡng tâm lòng, thêm chút tặng thưởng cũng bất quá là tiểu độ di tình. Ta cùng Tiểu Nghiêm, một hồi chúng ta khác tính toán, đây là ngươi cùng Bạch Đồng ở giữa. Cũng không làm có ngươi, ba chén tiểu cộng lại hết thể không đến năm lạng, một hơi làm. Thế nào? Lần sau ngươi cùng Tiểu Nghiêm lại đến câu cá, một chiếc điện thoại, ta tùy thời hoan nên." Chú bách Đồng đang muốn cho chén nhỏ rót đầy, thế thì chỉ ra đứng lên, đưa tay che lại chạn rượu, Kỳ An không biết uống rượu. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người toàn hướng nàng đầu con qua. À hừng, mới năm lạng tiểu ngươi liền đau lòng à nha." É e sợ cho thiên hạ bất loạn tin tức nữ chủ bá quái thanh nói. Thế thì ra đỏ mặt tranh luận, biểu thị, "Không phải, hắn thật không biết uống rượu." Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thành tâm nghĩ gây sự tình thư tính gặp thích thì ra chạy đi đâu không thông, liền chuyển hướng Kỳ An, "Ba chén tiểu mà thôi, cũng không tính là vấn đề, đại không nằm dưới mặt bàn Chỉ cần ngươi uống xong, ban đêm ta đem gian phòng tặng cho ngươi cùng nghỉ ra, coi như ngươi nửa đem mượn rượu dạ điên, chúng ta cũng tuyệt đối không đến gõ cửa." Lời nói ta đã thả cái này, liền nhìn ngươi có dám hay không đàn ông một lần. Bị đối đến nước này, Kỳ An còn có thể làm? "Vô bàn, đối thích thị da nói." không có việc gì để hắn ngược lại. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian cuối đầu trang Đà điểu. Lần này thích thị giang ngộng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, ngây người ở giữa, nàng bị thư tính nén cười kéo về chỗ ngồi. Ừ ngực ừ ngực. Ba cái tiểu chén rượu toàn bộ rốc đầy, Nghiêm Lập Vĩ bông như nói, trước không vội mà uống, đến chưa cũng chưa ăn đồ vật, lập tức mang thức ăn lên, trước hết để cho tiểu Kỳ ăn hai cái đồ ăn đệm vừa xuống bụng tử. Lao chỉnh, có thể a. Trình Minh, hẳn là, thân thể quan trọng. Nghiêm Lập Vĩ chuyển hướng bên cạnh, Chu Bách Đồng Đồng dần nói, ta không ý kiến. Rất nhanh Một bàn thái hồ đặc sắc ngân ngư trứng tráng lên bàn, màu vàng nóng nuôi trong nhà thảo kê trứng bao vây lấy sáng long lanh không xương ngân ngư, trải lên xanh biết hành thái tô điểm, chỉ nhìn cũng làm người ta muốn ăn đại trấn. Kẹp lên một đũa, tràn đầy trứng gà mùi thơ ngát cùng hành hương, một điểm không có mùi tanh, chờ đưa vào miệng bên trong, ngân ngư đặc thủ vị tươi lập tức chiếm cứ vị giác, trở thành nhân vật chính. Kỳ An hưởng qua một thanh về sau, dùng cái muông cho mình múc non nửa bát. Thế thì ra trên mặt họa thiêu hỏa liệu cho Kỳ An mấy mắt, nhưng hắn chỉ lo vui lẩu ăn, căn bản không có nhìn thấy. Da này. Thế thì ra gấp đến độ môi. Chỉ chốc lát, Gặp kỳ An non nửa bát ngân ngư chứng trạng giải quyết, Chu Bách Đồng để đua xuống, hắn trang rộng lượng thời điểm đến, đem sớm chuẩn bị tốt lời xã giao dấu ở trong bụng, Chu Bách Đồng âm thầm lưu ý, chỉ cần Kỳ An bản tay hướng chén đến rượu, hắn tuần người lương thiện liền lập tức nhảy ra ngăn lại. Thế nhưng là các loại đường này, Kỳ An căn bản không có muốn uống ý tứ, chuyện gì xảy ra? Chu Bách Đồng nghi hoặc ở giữa, đạo thứ hai đồ ăn lên bàn. Bếp sau phụ trách sinh tươi nước đại tiểu nô tự mình đem một cự bản cá hấp trưng bưng bàn, tốt hướng lao bản lộ cái mặt. Vì làm con cá này, hắn nhưng là đem chính mình toàn bộ công lực đều dùng đến. Cá đại ly phô Chỉ là cạo vậy liền so với bình thường cá phiền phức rất nhiều. Phế nhiều khí lực xử lý sạch sẽ về sau, hắn tại thân cá bên trên mở tốt đa hoa, trong bụng, đa hoa trong khe hở đều cẩn thận nhét tốt miếng gừng cùng hành đoạn, thêm một chút rượu gia vị để lên chó. Bình thường chỉ cần 10 phút, tiểu nô hôm nay của y kéo dài đến 13 phút đồng hồ, chó đắp xóc lên, toàn bộ cá sạo ngon tư vị toàn bộ bị một mực khóa lại. Dùng đuốc kẹp đi miếng gừng cùng hành đoạn, đem cắt gọn non nớt hành sợi gừng đều, đều che phủ thân cá, một nồi đốt khói dầu nóng sôi bên trên, xúy dị hương đập vào mặt. Một bước cuối cùng mới là quan trọng. Một cái muỗng bí chế trao cá lộ tinh tế dội lên, một bàn sắc hương vị đều đủ cá hấp trưng chính thức hoàn thành. Nô Thành người đều nếm qua cá hấp trưng, cũng không hiếm lạ, nhưng con cá này vừa lên bàn, đang ngồi mấy vị đều mắt trợn tròn. Chính Minh nói: "Tiểu Lô, ngươi này làm đến như vậy một đầu lớn cá sạo." Nghiêm Lập Vĩ cùng Kỳ An liếc nhau, hai người khẽ vuốt cúc hoa cười không nói. Tiểu Lô nói: "Vừa rồi Nghiêm lão bản đưa tới, khá lắm, ta dùng cái cân một sừng, còn kém mấy lượng đến tám cân, đừng nói ta, da da của ta tại quá trong hồ bắt cả một đội cá, đều chưa thấy qua lớn như vậy cá sạo." "Hả? Lão bản, ngươi làm sao?" Là ta cá chương trình tự chỗ nào không có làm tốt sao? Nốc trẻ một hồi, chính Minh hướng Nghiêm Lập vi vừa tức vừa cười, "Tiểu Nghiêm, ngươi cái này không tự tệ a." Nghiêm Lập vi cười hắc hắc, "Vật khí, đơn thuần vật khí, cá vẫn là tiểu kỵ câu được. Lao trị ngươi có thể đừng để trong lòng." Bên cạnh Chu Bách Đồng sửng sốt một chút địa trước mắt, làm nửa ngày ta toàn tòi công bận rộn. Lấy tới sau cùng, không riêng lại đắc tội kỳ An, cái này ba chén tiểu vẫn là cho ta uống a. Không nói đến bội phu nhân gãy đem lão Chu Bách Đồng, thư tính đẩy một chút thích thì ra, ngươi còn mù khẩn trương cái gì đâu? Hắn đều không cần uống. Lại nói tỷ còn có thể thật bán ngươi hay sao? Tự ngươi nói hắn không biết uống rượu, cái này ba chén thế nhưng là rượu trắng, năm lạng vào trong bụng, hắn nhất định say đến bất tỉnh nhân sự, coi như một cái phòng lại có thể đối với ngươi như vậy. Ngay vậy, thế thì ra lặng lẽ hô xả giận, tâm tình phức tạp, nàng chính mình cũng không biết là cao hứng nhiều một chút, vẫn là thất vọng nhiều một chút. Chương 52, Long cung chấn giữ. Chương 52, Long cung chấn thủ. Ngân điều. ngươi hỏi cái này làm gì? Quá trong hồ còn nhiều, rất nhiều, chúng ta bếp sau cũng nuôi không ít, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, mình tới bếp sau bể nước bên trồng vơ vét một lưới. Nghe Kỳ An nhắc lên vấn điều, chính Minh nói, Kỳ An đi lại, chờ ăn không sai biệt lắm, hắn lấy cớ mang 8 vạn đi tản bộ, đi đầu ra khỏi hội trường. Bếp sau bên trong lay hoay khí thế ngất trời, tiểu nô đem Kỳ An đưa đến bể nước chỗ, tiếp tục về đi làm việc. Bốn bể vắng lặng, một cái 30 cm thừa 30 cm thửa thử 20 cm trong suốt hổ cá xuất hiện trước mặt. Có trời mới biết bên trong nước là từ lâu đến, hồ cá bộ trưởng lấy nhân nhân cây rong, thỉnh thoảng toát ra một cái tiểu phao phao. Một gian 10 cm cao nhà ngói thấm ở trong nước, nhà ngói bên trên treo một khối bảng hiệu, Thượng thư Long cùng, đại môn đóng chặt. Ngược lại là nhà ngói bên cạnh một cái dương, phía trên trắng trận viết trấn long bảo dương bốn chữ. Kỳ An cẩn thận nhìn một hồi, cứ việc không có hắn tưởng tượng bên trong quỳnh lâu nó vũ, nhưng căn này nhân nhân cỏ xanh bên trên nhà ngói cũng không tệ, thắng ở độc đáo nhàn hạ. Nhìn về phía bảo dương, Kỳ An cười xấu xa, bay thẳng đến trong hồ cá đưa tay. Tay là thấm đến trong nước, thế nhưng là, tại trong hồ cá qué qué, đừng nói bảo dương, nhà ngói, hắn lông đều không có sở đến một tê. Mẹ nó bên trong nhà ngói cùng bảo dương đều là giả. Kỳ An nhịn không được đậu đen ra uống. Hệ thống nhắc nhở, chấn long bảo dương cần long cung trấn thủ mở ra. Ngươi gọi ta đi đâu qua tìm long cung trấn thủ? Bình tôm tưởng của a, muốn cái gì dạng con cua, cái dạng gì tốt hùng, ngươi nói, ta đi bắt. Hệ thống nhắc nhở, giờ tí nửa đêm, trấn trạch thủy thú đem tại đỉnh núi cầu nguyện ao xuất hiện, cần lòng cung ngân điều dẫn dụ thu lấy. Kỳ An, nói như vậy trấn trạch thủy thú không phải chấn nhà ta, mà chính là trấn Long cung. Hệ thống không có trả lời. Miệng môi, Kỳ An hướng đi bên cạnh bể nước. Ngân điều không đáng tiền, quá trong hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiều, cho nên bể nước cũng liền không có thiết lập tăng dưỡng động, rất nhiều nhất chỉ giải ngân điệu mà tù mày thậm chí có chút lật bụng dấu hiệu. Kỳ An từ bể nước bên trong vơ vét một lưới, cũng không có số bao nhiêu, một mạch đổ vào hồ cá. Nhắc tới cũng kỳ, vừa còn mệt mỏi ngân điều vừa vào hồ cá, chấm một hồi, lập tức sinh long hoạt hổ, eo không a chân không đau, bụng cũng không ngã, một đám 7 8 đầu cá nhỏ tại trong hồ cá tự do rong chơi, trên đầu xuất hiện ngân điều hai chữ. Đêm khuya 11 điểm 40, chờ Nghiêm Lập Vĩ cùng Chu Bách Đồng đã ngủ say, Kỳ An lặng lẽ chồn ra vị ở giữa lưng núi phòng nhỏ biệt viện. Lúc này thái hồ bên trên, một vầng loan nguyệt vừa đến chính giữa. Mở điện thoại di động đèn, xuôi theo thềm đá hướng đỉnh núi bò đi, Kỳ An ra hỏa này trời sinh tâm lớn. Bốn phía sơn đen xấu hổ, hắn một điểm không có sợ, ngược lại rất lợi hại hưởng thụ ban đêm linh nham ở trên đạo phần này yên tĩnh. Đỉnh núi Cầu Nguyện Ao, dế kêu to nương theo con điết âm thanh hỗn hợp đến cùng một chỗ, tự đại di lạc Phật tượng dưới, Kỳ An đứng ở cầu nguyện bên cạnh ao, nhìn nhìn thời gian, khoảng cách 12 giờ còn kém vài phút. Chùa Linh Nham tăng nhân tại cầu nguyện trong ao nuôi rất nhiều rùa đen, bên bờ trên bờ thang, mấy cái rùa đen từ lớn đến nhỏ, đi lên từng con xếp đứng lên. Thế thế, Kỳ An, chẳng lẽ trấn trạch thủy thú là con rùa đen? Ha. Quy thừa tướng thủ Long Cung, cũng hợp với tình hình nghĩ đến hẳn là dùng ngân điểu dẫn dụ bên trong mỗi một cái quy thừa tướng, hồ cá xuất hiện trước mặt. Ta cái đầu phộng, chết như thế nào nhiều như vậy. Kỳ An bỗng nhiên mắng, không dùng tay máy bay ánh đèn, trong hồ cá rất là sáng sủa, vừa rồi sinh long hoạt hồ tám đầu ngân điều, đã lật năm đầu, đều là dạ dài hướng lên trên tung bay ở mặt nước. Cũng là tại hồ cá xuất hiện trong mấy mắt, dưới ánh trăng, di lạc Phật kim thân thượng một chỗ, bà thực sự, bà thực sự, lúc này Kỳ An đang theo dõi trong hồ cá không khỏi giật xuất hiện một đầu cá trên người. Hắc tinh lờ vở một, giá hỏa này từ lâu tới. Nhìn thấy cá chê đỉnh đầu tự Hắn không hiểu ra sao nói, "Ba thực sự, ba thực sự." Dài hai đầu dâu giải tử, nếu mà bao quát miệng xấu xí cá trê bơi về phía còn sống tam điểu ngân điều. Bên trong một đầu ngân điểu bị miệng rộng cắn, dãy rùa không bao lâu, lần lượt lật dạ dày. Kỳ An nhìn kỹ lại, ngân điều toàn thân không có bất kỳ cái gì vết thương, liền ngư lân đều không có rơi một mảnh, có thể cứ như vậy chết thẳng. "Này sao lại thế này?" Hắn ngây người ở giữa, lại một đầu ngân điều bị cắn chết, Kỳ An một chút hồi hồn, "Không đúng, ra hỏa này đừng đem ta ngân điểu đều cắn chết, các con muốn giựt vào nó dẫn dụ quy thừa tướng đây." Có lòng muốn trực tiếp đưa tay cầm ra cá trê. Nhưng nhìn thấy ngân điểu bị chết không minh bạch, Kỳ An do dự. Bà thực sự, bà thực sự. Mắt thấy xấu xi cá chê bơi về phía một đầu cuối cùng ngân điểu, Kỳ An nhíu mày luôn cú lúc, bà thực sự, bà thực sự. Phù phù. Hồ cá mặt nước tràn ra bọt nước. Hệ thống nhắc nhở, chấn trạch thủy thú xuất hiện, có thể tấn thăng làm lòng cung trấn thủ, trấn áp hắc niệm tình, phải chăng tu lấy? Kỳ An không hiểu, ta còn không có dùng ngân Điều, làm sao lại xuất hiện? Không kịp xoắn xuýt, theo phù phù một tiếng, "Ê, đây là chấn trạch thủy thú. Xác định không phải ra bán manh." Kỳ An chỉ trong hồ cá một con mắt đặc biệt lớn thanh oa nói. Mắt to Thanh Hoa nhảy vào hồ cá, lập tức cùng Hắc Nghiêm Tinh dây dưa đến cùng một chỗ. Đừng nói, một ngụm cắn chết ngân điều cá trê, sững sốt không cắn nổi nó. Chỉ bất quá, mắt to Thanh Hoa không có chảo không có răng, đồng dạng không đả thương được cá trê. Răng có phía dưới, hệ thống nhắc nhở, xin mau sớm xác nhận tu lấy, tấn thăng long cung chấn thủ, có thể mở ra trấn long bảo dương. Suy nghĩ một lát, Kỳ An lựa chọn xác định tu lấy. Mắt to Thanh Hoa đình chỉ cùng Hắc Nghiêm Tinh dây dưa, hướng bảo dương chỗ đi, nó dùng chân trước màng đánh mở bảo dương, từ bên trong móc ra một thanh cán dài tam xoa kích. Có binh khí Mắt to thanh hoa hai cái trước màng năm chặt tam xoa kích, chậm rãi ngồi xuống, càng ngồi xổm càng thấp, hoa hoa gương mặt phùng lên. Về sau nhắm chuẩn hắc niệm tinh hạ du phương hướng, hai đầu cháng kiện chân sau đột nhiên đạp, duỗi thẳng, thân thể đi lên đâm thẳng ra ngoài. Sắc bén tam xoa kích đem hắc niệm tinh đâm xuyên, vặn vẹo dãy dụ hai lần, thân hình dần dần mơ hồ, trở thanh nhạt, sau cùng hóa thành một sợi khói đen. Mắt to thanh hoa đem khói đen hút vào trong bụng. Hệ thống nhắc nhở, kinh nghiệm 10. lấy, Long cung mở ra. Long nhiệm vụ một, phóng sinh 50 đầu cá. Nhiệm vụ khế thưởng, thể lực trường sinh quả giống. Thanh hoa trên đầu xuất hiện văn tử, Long cung trấn thủ, tên đại định, từ chủ ký sinh lấy tên, Lở 1, 1050, binh khí, cắn rải tam soát kích, có thể thăng cấp, thiên phú kỹ năng, cấp L mô phi thiên, có thể thăng cấp. Chú thích, Long cung trấn thủ không thể rời đi bệ thủy tộc. Nhìn thấy muốn chính mình cho nó đặt tên, Kỳ An trong đầu trong nháy mắt nhảy ra hai chữ, bùn tạ. Tiên ngạo lại phách lối con quốc lão đại, Bồn tạ. Bồn tạ hút xong hắc khí, mắt to đóng lại, mấy hơi thở về sau, lần nữa mở ra, lai một đôi manh gâu gâu mắt biến, đồng tử co rút lại thành hung manh chim ăn thịt tính động vật đặc thù dọc theo hẹp dài hình. Kỳ An Miết Miệng cười một tiếng, hắn đối với hiện tại cái này, mắt to thanh hoa hung ác bộ dáng hết sức hài lòng, Long cung trấn thủ, liền phải muốn như thế bá khí. Sách, chính là cái này rõ ràng dạ dày có chút hủy hình tượng a. Truyền đương buổi sáng, Kỳ An làm cái thật sớm, chạy đến tiệm ăn bếp sau bể nước chỗ, hắn còn có hai cái nghi vẫn không có giải quyết. Một đêm quá khứ, bể nước bên trong ngân điều càng điệu sỉu, phần lớn du hi đứng lên đều lung la lung lay, phản phất không cẩn thận liền phải lật bụng bộ dáng. Mò lên một mạng, hết đầu, để vào Long cung bể thủy tộc. Quả nhiên, chỉ một hồi, ngân điều lại tinh thần, thế bơi lập tức trở nên ổn định hữu lực rất nhiều. Chưa một cái nghi vấn xác định, trong hồ cá nước đối cá xác thực có thần kỳ hiệu dụng. Vấn đề thứ hai, hắc nghiêm tinh từ đâu tới? Kỳ An chờ một lát, bốn đầu ngân điều đã hoàn toàn khôi phục sức sống, lúc này, phòng ngói, Long Cung, đóng chặt hai cánh cửa mở ra, bên trong một đoàn hú đột, rất nhanh để lọt một sợi hắc khí đi ra, phòng ngói đại môn lần nữa quan bế. Sau đó, này sợi hắc khí bắt đầu chậm dại biến hình, ngưng thực, thành hình. Đi dạng nhà tinh, LV3, tưởng tình tham kiến Long Cung chí dị đồ phổ. Kỳ An, mẹ trái trứng, đến cái hú hắc, tạ, cầm vũ khí, chơi nó. Chương 53, chấn long tam soa kích. Trong 53, chấn Long Tam Soa Kích. Long cung bể thủy tộc sẽ không ảnh hưởng cố sự thế giới, ân. Chư lui cá sò sẽ nhanh. Long cung bộ phận còn có lựa trường, chi sau tiếp tục trở lại chủ tuyến. Lover 3 tỷ giải Nhã Tinh dài hai hàng răng cơ hình dáng răng nanh, toàn thân lẫn giáp cứng rắn, hàm răng khe trướng khẽ hợp, một thanh liền cắn chết ngân điểu. Đáng thương tiểu ngân điểu lật bụng, trên thân vẫn là không có vết thương. Bất quá đồng dạng răng nanh cắn lấy Long cung chấn thủ bốn tạ trên thân, chân trước xuất hiện hai hàng vết nứt, một chút khí từ vết thương ra, cánh vận động ảnh hưởng. Ta dùng Tam kích kích, phá vỡ mà vào tỷ Dạ Nhã Nhưng là đâm không sâu, châm ra ba cái vết thương đồng dạng tràn ra khí. Đại vương, mời thăng cấp tam xoá kích. Lúc này, Bốn Đa đầu bên cạnh xuất hiện một cái khung chặt. Kỳ An, ừm. Bốn Đa biết nói chuyện, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Tại hệ thống giao diện tìm tới tam xoá kích, sắc bén 3, 10 tích phân một sắc bén. Kỳ An hôm qua còn lại 54 cái tích phân, không nghi nhiều, một hơi toàn bộ đổi lấy. Tam xoá kích, sắc bén 8. Bốn Đa bơi về phía hổ cá pha lê vĩ tượng, tí giọt nhạc tinh theo sát sau. Rất nhanh bơi tới cuối cùng, Bốn đã trang kiện chi dưới đạp ở pha lê trên vách, một cái hồi mã thương phản giết trở về, thăng cấp qua đi tam soa kích một cái xin đem tỷ giải nhà tinh đâm cái xuyên đấu. Hệ thống nhắc nhở, chấn thủ kinh nghiệm 60, Long cung chấn thủ thăng cấp. Bốn đã Lv2, 20 2002000. Vượt cấp chấn áp tỷ giải nhà tinh, trang bị 1. Bốn đã hút vào tỷ dày nhạ tinh hắc khí về sau, còn đem lúc trước vết thương tràn lan đi ra đồng dạng hút về, vết thương chậm rãi phục hồi như cũ. Kỳ An mở ra Long cung chí dị đồ phổ. Hắc tinh lở vở 1, đẳng cấp sách cao hơn một cấp, chủ cột thuộc tính đệ 30%. Cơ sở thương tổn: 10, thôn vẻ công kích, không phụ ra thương tổn. Cơ sở phòng ngự: 15, không đổ phòng ngự. Cơ sở tốc độ: 5. Tỉ lệ nhà tinh lở 3. Cơ sở thương tổn: 16, răng nhọn công kích, thương tổn 20. Cơ sở phòng ngự: 32, không đổ phòng ngự. Cơ sở tốc độ: 8. Long cung trấn thủ, bốn tạ lở 2. Cơ sở thương tổn: 5, trấn long tam xoa kích, sắc bện 8, thương tổn 80. Cơ sở phòng ngự: 13, không đổ phòng ngự. Cơ sở tốc độ: 7. Tiên phú kỹ năng lở vỡ 1, cấp l mô phi điên. Trong nháy mắt ra tốc 30, tốc lực thời gian 1.5 giây. Có thể thăng cấp. Trước mắt đổ phổ bên trong chỉ có cái này, ba loại trí dị sinh vật số liệu, sau khi xem xong, Kỳ An nói, không nói còn có trang bị sao? Bùn đã hấp thu xong toàn bộ hắc khí, bơi về phía bảo dương, mở ra. Trấn Long bảo dương. Tê giáp nó trụ, đầu phòng ngự 15, Long cung chí dị sinh vật rơi xuống, phổ thông đồ phòng ngự, không, có thể thăng cấp. Hộ tâm kính, thân thể phòng ngự 15, giá bán 200 tích phân. Kiên giáp, giá bán 200 tích phân. Giáp chân, giá bán 200 tích phân. Bốn đại tự bảo dương bên trong lấy ra đầu khôi, đeo lên, thấy nó trên đầu một cây góc cạnh trùng thiên, Kỳ An nhịn không được cười nói, để đầu cắt đi muốn nhật tiên. Ta liền hỏi so tao khí, còn có ai? Đáng tiếc, đầu này nón trụ không thể thăng cấp. Tiếp tục nhìn xuống qua. Long cung bể thủy tộc, hồ cá cấp, loài cá sinh trưởng sinh sôi tốc độ ra tốc 10 lần. Dưới một đẳng cấp, bể nước cấp, cần tiêu hao tích phần 500. Trường Giang đao cá nhiệm vụ. Câu lấy được hai đầu hoang dại trường Giang đao cá, thứ hùng, tại Long cung bể thủy tộc bên trong tự dưỡng sinh sôi, phóng sinh số lượng 50 đôi. Hệ thống nhắc nhở, chỉ ít cần bể nước cấp dung lượng Nhiệm vụ khế thưởng, thể lực nhân tham quả giống. Chú thích: Phóng sinh chân quý cá loại đem thu hoạch được đại ngạch tích phân khế thưởng, căn cứ chân quý trình độ quyết định, có thể cung cấp chủ ký sinh dùng ăn, cấm đoán mua bán. Lúc đầu Kỳ An khỏe miệng càng dương càng cao, nhưng nhìn đến sau cùng bốn chữ, hắn thực sự nhìn không được chửi bới nói, bảo bối cua, Sau bên trong cua, dựa vào cái gì không cho phép mua bán? Hiện tại hoang dại trường giang dao cá đã rất ít gặp đến, trên bàn cơm một cân liền muốn 7000 NDT, có bể thủy tộc sinh trưởng sinh sôi ra gấp 10 lần, Kỳ An phảng phất nhìn thấy một đầu rùng tiền trải đi ra kim quang đại đạo tại chiều hắn mắc. Kết quả Trung Điệp phun ra một tia khí, hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này thảo đản hệ thống quy định, hỏi: "Hoang dại trường giang dao cá muốn làm sao câu?" Người ta hiện tại dùng lưới đánh cá đều bắt không đến. "Hệ thống, phù cận vùng nước xuất hiện trường giang dao cá, cá thì, chân châu cá, trung hoa tầm, chấm đồn các loại hi hữu cá loại, Long cung trấn thủ đem tự động nhắc nhở chủ ký sinh." "Khắc, ra tính cửa hàng sản phẩm mới mỗi câu lên giá." Kỳ An nhếch môi, chú ý lực trở lại trong hồ cá. Đã hoàn toàn phục hồi như cũ bồn tạ chống tam xoa kích canh giữ ở lòng cung cánh cửa, thấy nó trên đầu, đầu khôi kiệu dáng 10 phần lấy vui, Kỳ an tâm tình một lần nữa sáng tỏ. Nhìn một hồi, Bốn Tạ đối còn lại hai đầu ngân điệu không có chút nào hứng thú, Kỳ An suy nghĩ hơi lâu, cái cuối cùng nghi vấn giải khai. Điều cá tránh thức dẫn dụ không phải bún Tạ, mà chính là trong Long cung Hắc Nghiêm Tinh, chờ đến Hắc Nghiêm Tinh xuất hiện, Bốn Tạ bản năng nhảy vào hồ cá, tiến hành trấn áp. "Bốn Tạ, Long cung lần sau lúc nào sẽ mở cửa?" Hồi bẩm Đại Vương, không biết, có lẽ 3 năm ngày mở một lần, có lẽ một ngày mở 3 năm lần. Kỳ An, vậy trong này ngươi trông coi đi, vạn nhất đánh không lại tụ ta, Đại Vương cho ngươi mở treo. Chủ nhật buổi sáng, nô Thành c cũ trong vườn trẻ hiện tại có 2 đầu sợ một cái hà mì một cái đủ kẻ tại viên trưởng kỳ An dốc lòng điều giao dưới, đủ kẻ độ thân mật đạt tới 76 phục tùng độ 65 Tuy nhiên không thể cùng bán hổ bắt văn so, nhưng cùng phụ cận trong công viên sùng vật cầu so ra dư xài đủ kẻ chủ nhân tên là thường viễn 30 tuổi trở ra phổ thông dân đi làm trước kia hắn đem đủ kẻ gửi nuôi đến kỳ An này chỉ là không muốn đem đủ kẻ đóng trong nhà để cho nó có cái tự do chơi đùa địa phương có thể mấy ngày kế tiếp tiếp đủ kẻ về nhà nóan đến làm cho thường viễn có chút cảm động Chủ nhân thường viễn khó được ngủ một giấc đến 10 điểm, không có bị đủ kệ đánh thức. Dỗi người một cái đi vào phòng khách, tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng thức ăn cho chó đã ăn xong, đủ kệ không nói một tiếng, nằm dạp trên mặt đất cùng một cây mài răng đồng phân cao thấp. Trông thấy chủ nhân rời giường, hạ mỹ nổ ra mài răng đồng, đứng lên, dựng thẳng cái đuôi chạy tới giả ngây thơ cầu thân nóng. Ngủ một giấc qua mấy ngày liền mệt mỏi, thường viễn tâm tính tốt, ngồi xuống ngẩn mặt lên, mặc cho đủ kệ bôi hắn một mặt nước bọn. Ăn xong điểm tâm, thường viễn nói, "Tiểu Bổ Đản, không muốn ra ngoài chơi?" Đu kệ lệch ra cái đầu nhìn về phía thường viễn, gặp hắn hướng đi treo trên cửa dẫn dắt dây thử hạ bị lập tức kích động, đầu thẳng hướng dây thường bộ bên trong chui. Thường Viễn cười mắng, ngươi chậm một chút, gấp cái gì? Ta lập tức cho người mặc lên. Tiểu khu phụ cận công viên cũng không phải là chuyên môn lưu cầu công viên, nhưng cũng không nhịn được chó. Chủ nhật, rất nhiều cư dân mang theo tiểu hái tử hoặc là sùng vật tới nơi này đi dạo canh trường. Trên bàn đá, mấy cái lao đầu vây tại một chỗ chơi cờ tướng. Nhìn thấy trong công viên nổi danh buông tay không, các lao đầu cười vang đường. Tiểu Thường, lại tới lưu cậu a. Lần này nhớ kỹ kéo căng chó dây thường, khác lại lập tức chạy mất tam. Còn nói sao, lần trước nếu không phải ta chặn lấy môn Chó này đều trốn ra công viên, chạy trên đường cái qua. Không tốt theo mấy cái lao đầu mặt đỏ, Thường Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người giải khai đủ kệ trên cổ dẫn dắt dây thừng. "Ai? Vừa nói cho ngươi kéo căng dây thừng, ngươi làm sao lại bông ra?" "Tiểu Thường, hôm nay ta cũng không cùng ngươi cùng một chỗ truy." Kỳ An có ý giữ lại hạ mị thân nhân cá tính, đủ kẻ gặp cách đó không xa có cái tiểu nữ hài ở nhà dài trợ giúp giới học cưới xe đạp, nó lẻn lươi tiểu chạy tới cầu chơi đùa. "Lao đầu, ha, ha, ha lại chạy." Quả nhiên là buông tay không có. "Tiểu Thường ngươi chậm truy đi, coi như vận động tập thể hình." Thường Viễn không tiếp lời. Liên nhìn lấy đủ kẻ chạy, chờ nó chạy tới gần tiểu nữ hải, gây nên ra trưởng chú ý, chuẩn bị số đuổi, Thường Viễn mở lời, đủ kẻ, trở về." Happy thắng gấp, rơi quá mức, gật gù đáp ý chạy hướng chủ nhân. "Nha." Thế mà gọi trở về, khó được a. "Tiểu Thương A, nhanh cuốn chặt dây thường đi." Thường Viễn tâm lý kìm nén một hơi, cố ý không đi xa, chờ đủ kẻ trở về, khen thưởng nó một số không ăn, sau đó lấy ra trong túi tiểu cầu, đủ kẻ, chú ý, qua kiếm về." Sau đó không lâu, trong công viên một cái hoạt bát lại nghe lời hở sợ hù nên mọi người xem, bao quát mới vừa ở ồn mấy cái lao đầu. Cân lao đầu cờ cũng không dưới, vây quanh ở Thường Viễn phía sau nghị luận, chó này thông minh, nhặt về bóng còn biết phóng tới tiểu thường trên tay. Kỳ quái, cái này tuần lễ đều không gặp hắn đến Lưu cầu, làm sao lập tức liền biết nghe lời? Chậc chậc, tiểu thường trong nhà làm sao thuần? Nữ nhi của ta nuôi trong nhà Kim Mao đều không nói nghe lời. Nghe được nghị luận, Thường Viễn đắc ý cười thầm, nói đùa, phố cũ nhà trẻ đi ra tinh anh điển hình, có thể cùng cấp ngươi đồng dạng chó một dạng a. Thường đại ca. Nghe được thanh âm, Thường Viễn lập tức quay đầu, cười nói, Tiểu quên, ngươi cũng tới Lưu Cẩu. Tiểu quên nắm một cái mẩu cà phê đi, gật đầu. Tiểu thái địch gặp Hạ Mỹ lại tới quấy rối, nó sủa gọi cảnh cáo. Trở về, ngồi xuống. Thường Viễn lên tiếng, Đỗ Kệ ngồi trở lại chân hắn một bên. Tiểu quên kinh ngạc nói, "Thường đại ca, Đỗ Kệ lời dễ nghe a. Lúc này mới một tờ lễ, Thường đại ca ngươi dạy thế nào nó. Tốt như vậy bắt chuyện thời cơ sao có thể lãng phí?" Thường Viễn nói, "Tiểu quên, dạng này, chúng ta thêm cái phải chặt, bình thường lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút nuôi sủng vật tâm đắc. À đúng, buổi sáng ngày mai lên sớm một chút, ngươi theo ta đi, ta dẫn đi tốt."